chương một trăm bảy mươi bảy đội hồ chứa nước ngọc long thôn chương một trăm bảy mươi bảy đội hồ chứa nước ngọc long thôn có chút nai sợ a giờ họ hữu ý nl support ngài muốn vui lòng thành lập đội tham gia có thể thêm h ệ chặt hiểu rõ cụ thể chế độ thi đấu quá trình quy tắc còn có giải thi đấu tiền thưởng và và phía trên c ô ý có b ả n giao nhưng ngài thêm chúng ta người phụ trách tiểu tỷ tỷ h ệ chặt nhà hồ chứa nước ngọc long thôn h ỏ i trước một chút thi đấu muốn ghi danh phí sao giờ họ hữu ý -E、nl support lần này thi đấu tất cả tuyển thủ dự thi đơn đoàn đội nhiều nhất năm người tất cả ăn ngủ và do chúng ta giải thi đấu phương toàn bộ phụ trách không cần phí báo danh Các chỉ cần trách cùng cụ câu cá chứa ngài thông dụng nước ngọc long thôn, đến, giao là đi tới đi lui phụ Hồ h ta t đủ. ê một cái chặt cờ hiểu dưới. Giờ giờ. mẹ mã m hơn hóa support, rõ n dị y lát sau trần phong tăng thêm mẹ c h ặ t ghi chú là hồ chứa nước ngọc long thôn rất nhanh thông qua k h e o hồ lô hồ chứa nước ngọc long thôn chảy nước miếng trần phong ngài tốt ta là nhận được thư mời đến rồi mở tranh tài k h e o hồ lô hình ảnh k h e o hồ lô hình ảnh t e o hồ lô hình ảnh t e o hồ lô nhìn xem đồ phía trên chỗ có tin tức cũng có ta là lần tranh tài này tuyển thủ vẫn tổ chức người phụ trách chào mừng hồ chứa nước ngọc long thôn tham gia trận đấu t r â n phong ách ta xem trước một chút thi đấu thời gian quá trình sắp đặt cùng ta bên này có hay không có xung đột không có xung đột muốn thời gian thích hợp có thể tham gia k h o hồ lô được rồi tốt k h o hồ lô x o á i ca ngươi hồ chứa nước ngọc long thôn tốt h ò a à, ta mỗi kỷ video cũng cho ngươi lượt thích đáng tiết h ò a một, một bước chúng ta lần so tài này t u y ể n chỉ đã sớm trước giờ định tốt ban tổ chức lãnh đạo nói chờ lần sau hoặc sáng năm có thể liên hệ ngươi hồ chứa nước ngọc long thôn tổ chức một lần thi đấu hoạt động chân phong ngạch chán ta xem t r ư ớ c một chút thi đấu thông tin ha k h e o h ô l ô ừ mừng soái ca ngươi nhìn kỹ xác định tham gia nói với ta ta bên này cho ngươi báo danh đăng ký nhưng còn nhớ muốn tổng cộng năm người tất cả đều tìm xong tuyển ra đội dài ra lại tìm ta đăng ký nha đáng yêu trân phong vậy đi cảm tạ đúng lần này cuộc thi đấu này những đại sư kia các đại lao sẽ tham gia sao k h e o h ô l ô đ ặ n đại sư lưu đại sư bọn hắn sao phải tính đến nên đều sẽ tham gia nhưng x o á i ca ngươi đừng sợ chúng ta thi đấu đều là tôn cá lấy dễ ám lượt h í c h nhân khí tổng hợp điểm chế ngoài ra lần này hay là hồ kho thi đấu trân phong không còn trò chuyện trần phong t r ư ớ c nhìn một chút kẹo hổ lô vừa gửi tới ba t ấ m hình ảnh những thứ này phía trên là các loại chế độ thi đấu quy tắc quá trình tiền thưởng điểm chế độ và, và toàn bộ viết rõ thi đấu thời gian hiện tại là cuối tháng năm thi đấu thời gian là cuối tháng sáu thi đấu địa điểm hồ chứa nước thăng trung huyện nam bộ thành phố nam sùng tỉnh tứ xuyên không tới phúc kiến vĩnh định hồ cái gì hồ chứa nước thăng trung danh sưng thành phố câu cá thế giới thân mình có một hồ thăng trung quốc tế cuộc thi câu ca làm nhưng đây là cỡ lớn chính quy thi đấu chuyện giờ họ ui n tổ chức cái này rất rõ ràng là cỡ lớn giải trí thi đấu chuyện người ta hợp tác cũng đàm phán xong rồi sao vậy liền không sao hết ta bên này ly hồ thằng trung hình như thì mấy trăm cây số ngược lại cũng không phải rất xa thời gian nha thì h ẳ n không có xung đột t r â n phong có chút tâm động là người câu cá nói không muốn đi cùng những đại sư kia đại gia cùng đài đánh nhau này khẳng định là giả người ta cũng chủ động mời ta à. thất vân đào đến rồi tên kia vô cùng lo lắng mang theo vẻ mặt tươi cười thì chạy tới hắn là đã s â m xuống vì một bên đại tranh tử tại câu buổi tối nhiều người quan hệ hắn lúc này mới tìm thấy chân phong phong phong cờ mờ khát ránh châu bỏ phong phong ngươi cũng nhận được thư mời lần này nói thế nào t ấ t vân đào trên mặt thần thái s a n g láng còn có thể nói thế nào muốn làm thì làm chứ sao ha ha ha ha, lúc này mới ra giáng nha có hay không có cụ thể kỹ càng chế độ thi đấu quy tắc quá trình cái gì nhanh ta đến xem cầm lấy đi điện thoại đưa cho tất vân đào trần phong vừa v ặ n trông thấy cầu nhi ca tại cách đó không xa thổi qua như thế liền đứng dậy bận bịu i đi tới giúp cầu nhi ca mở ra hồ chứa nước ngọc long thôn l ị c dễ ảm trước hết nhường cầu nhi ca truyền bá trần phong lại đi tới tất vân đào nhìn xem nét mặt biến hóa đa đoan n g ầ n đầu có chút kinh ngạc nói trời ạ phong phong lần này quy tắc cùng dĩ vãng giờ ho ui nở cái khác câu cá quy tắc tranh tài không giống nhau à. ở đâu không giống nhau không như thường là t ô m cá lầy t dễ ảm hệ thống tính điểm lợi tích h không phải cái này tất vân đào bận đ i ệ u cầm điện thoại di động lên chỉ vào một tấm trong đó đồ nói ngươi nhìn kỹ một chút cái này không hạn cá hợp lệ t r ù n g không hạn ngạy ngược chỉ hạn cán trưởng cùng căn câu đúng miệng và những vật khác chẳng khác gì là toàn bộ tự do tôn cá đại bị bình a không hạn cá hợp lệ chủng dù sao tôn cá là đây tổng trọng c ù n g ta cuộc thi câu cá hồ chứa nước ngọc long thôn lần thứ nhất giống nhau như vậy càng năng lực khảo nghiệm kỹ thuật câu cùng chiến thuật hạ n cán trưởng cùng cắn câu đúng miệng còn có cái khác giải thi đấu quy tắc phạm vi bên trong thứ gì đó là được làm liền xong rồi có trước giờ thử cán dò tình hình cá a có nhưng bắt đầu thi đấu là ngẫu nhiên rút vị trí câu đến phía sau còn có quy tắc cấm người vậy là được rồi ha ha ha ha kích thích tổng cộng muốn năm người ba cái tuyển thủ hai cái hậu cần ta cùng ngươi hai cái ngoài ra ba cái tìm a y không đội tháng sau hơn hai mươi hảo thi đấu mới mở đội viên lời nói báo danh đăng ký thời gian hết hạn phía trên viết cái gì lúc tháng này kết thúc tiền cái kia còn có ba bốn ngày đâu nghiên cứu một chút trước ừ mừng thất vân đào kích động trần phong cũng có chút hưng phấn một tháng trước chẳng ai ngờ rằng hai người bây giờ sẽ trộn lẫn đến kiểu này phương diện tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp phía sau càng đặc sắc lúc này hai người lại tại nơi này nhiều trò chuyện một chút đội tên đã có thì gọi đội hồ chứa nước ngọc long thôn đội trưởng tự nhiên là hắn trân phong ngoài ra phải nói hạ cái gì gọi là tôn cá hệ thống tính điểm l ư ợ thích hệ thống tính điểm sản lượng cá đều hiểu chính là căn cứ thi đấu thời gian bên trong tất cả đội ba người chỗ trên t ô m cá trọng lượng bao nhiêu đánh giá nhất định điểm hệ thống tính điểm lượt thích này nói rất đúng đến lúc đó thi đấu trong lúc đó mỗi cái đội muốn chính mình mở lợi dễ ảm sẽ căn cứ thi đấu trong lúc đó phòng lợi dễ ảm lượt thích lượng nhiều ít thì đánh giá nhất định điểm cuối cùng thi đấu xếp hạng chính là t ô m cá điểm phòng lợi dễ ảm lượt thích nhân khí điểm sau tổng hợp điểm mà đến đây là giờ o u e n câu cá lễ hội tranh tài quy c ủ cũ giảm đạo lý điều này điểm chế quy tắc cuối cùng tuyển ra tới quán quân loại hình h ã n tổng hợp đoàn đội kỹ thuật câu thực lực khẳng định không phải mạnh nhất chủ yếu là lấy dễ ả m lợi thích khối này trình độ quá nhiều khối này điểm tương đương chính là xem a i tên người khí rất được hoan n ề n thậm chí căn cứ dĩ vãng giờ huin cái này quy tắc câu cá thi đấu đến xem vì điểm lợi thích người đang thi đấu lấy dễ ả m lúc còn có thể phát phúc lợi tỷ như thiên nguyên đặng đại sư có lần cũng là tham gia giờ huin cái gì câu cá thi đấu cũng là cái này quy tắc đặng đại sư đã nói đến lúc đó tất cả mọi người đến ta phòng lấy dễ ám lợi thích cho mọi người miễn phí phát năm trăm căn t i ê n nguyên cần câu thiên xuyên đồng thời đặng đại sư còn không chỉ cho mình kéo người khí còn cho đồ đệ vững vàng thì kéo người khí gọi mọi người giúp mình điểm đến thứ nhất sau đi vững vàng bên ấy thì điểm điểm cho vững vàng cũng làm vào nhân khí trước ba cuối cùng đâu trận đấu kia đặng đại sư lựa thích cũng không phải thứ nhất cao hơn hắn còn có đều là một ít ngày bình thường thoạt nhìn không có bao nhiêu kỹ thuật câu cũng không có đại sư danh hiệu nhưng lại có rất cao nhân khí cái này chủ blog thì lại tiền mấu chốt cục lúc phát túi phúc tiền mặt rút thưởng một hồi tiếp theo đều có thể phát ra ngoài mấy chục vạn nhân dân tệ bằng không thì cũng chơi không lại đặng đại sư cho nên mới nói giờ Hui o -U -I n cái này thi đấu kiểu này quy tắc c ầ m tới quán quân hắn kỹ thuật câu hàm kim lượng chứng minh không đến bao nhiêu tăng thêm hồ kho tương tự thi đấu còn tương đối tối xem vật khí. cho nên chỉ có thể nói như vậy c ầ m tới quán quân hoặc tốt thứ tự đều là tổng hợp kỹ thuật câu thêm được h o à n n ê n trình độ tuyển ra tới loại tình huống này xuất hiện đ ồ thần tình huống thì vô cùng thông thường làm nhưng thân mình những thứ này cũng đều là giải trí thi đấu như vậy chơi cũng là không có t â m bệnh giờ Hui o In cũng là cố ý như vậy chơi chỉ có như vậy thi đấu mới càng có xem chút Mới có thể tốt h ơ nhưng càng rộng t ô không i cái thời động động, đồng tuyên truyền này vận ảnh thì câu cá h ở có c hắn ú t tuyển thủ thi tuyên truyền. thế tham sau hiệu Nếu nhãn không như chân phong nơi nào sẽ tham gia, đối với mình hoặc phía ích phải chơi, dự đội lợi gia, sẽ đúng ố i với nói vân nhận nhận được được vẫn mình mà cảm một quan nhận nhận Nhưng hắn hoặc thuật thực khách chỉ đảo câu lực, được được được. tất đ kỹ bây giờ hồ chứa nước ngọc long thôn này danh đầu nhiệt độ lại rất có lòng tin điểm lượt thích xông vào trước ban nên vấn đề không lớn chỉ cần t ô m cá khối này điểm không nên quá thấp cầm tới trong đó trên thứ tự vậy cuối cùng xuống xếp hạng nên cũng không cần quá thấp hồ kho thi đấu Muốn lưu à vận khí đại sư đều muốn kêu một tiếng sư huynh còn rất cung kính rất rõ ràng ngư thúc là giới câu cá ẩn tàng mấy vị kia cao nhân một trong người bình thường có thể không biết nhưng lưu đại sư đặng đại sư đám người khẳng định quen thuộc này nếu cùng ta vừa ra trận những thứ không nói khác cái ả n tượng h h đều p cho ta n gì cứng trường. ớt thêm u chính t u câu ậ t thực t lực, h đồ ì khẳng định là hai chúng ta cái ngoài ra ba người mang lên vương cường lưu di phi cùng cái đó vua cá chép bản thân như vậy chúng ta mỗi người cũng danh khí không thấp năm người cùng nhau tăng thêm hồ chứa nước ngọc long thôn tên tuổi bảo đảm đến lúc đó thi đấu lấy dễ ảm thời ta phòng lấy dễ ảm nhân khí nổ tung một hô lợi thích tuyệt đối xoạt xoạt xoạt dâng lên có đạo lý vậy ta cảm thấy đem ngươi đổi thành hướng t h ủ y hoặc lý kiến hộ i rất tốt ngay nhân khí mặc dù là một mặt nhưng cũng không thể không cần đoàn đội tổng hợp kỹ thuật câu thực lực cho nên không thể tượng tất vân đảo nói như vậy đến chồng nhân khí b ở uff huống hồ cho dù thì tất vân đảo nói như vậy đến kia cũng không phải vững vàng cầm súng nhân khí thứ nhất loại chuyện này không có vững vàng tuyệt đối mà nói chứ không tán câu nữa ngươi nhanh đi giúp ngươi vợ bận đ i ệ đem nàng không tốt đến lúc đó nàng mới có thể cho ngươi đi tham gia a ngươi cho rằng lão tử là bá lô thai tất vân đào mang theo vẻ mặt tươi c ư ờ i quả quyết thì đi chạy nhà đơn sơ phía trên đi trần phong b u ồ n c ư ờ i đã sáu giờ rưỡi buổi câu tối đóng tiền giờ cao điểm qua nhưng bởi vì hôm nay thứ hai ngày làm việc quan hệ chờ chút kéo dài đến bảy h tối ra mặt trong thời gian này cũng còn sẽ có người lục tục chạy đến câu buổi câu tối đi vào đại tranh tử bên này chỉ thấy này lại đóng tiền buổi câu tối người đất quãng đại tranh tử chính cùng vân, vân đang tắm gấu trần phong mỉm cười cầm qua thu khoản mã nói bảo ngươi tan tầm chơi đi ta tới nhường tú anh thẩm thì tan tầm nghỉ ngơi ta nhìn nàng còn giống như tại bên hồ chứa nước ư m ư n g phong ca vân vân nàng nói nàng nghĩ tại chúng ta khu câu cá đi làm Ngậy! trần phong nhìn về phía đứng ở một bên vân vân vân vân có chút xấu hổ trần phong nói cũng được nếu không ngơi dạng này mỗi ngày buổi tiếp tiểu cứu tử không tìm lớp học cũng không tốt đại học ngươi học cái gì chuyên nghiệp thì phu ta đọc là trường cao đẳng học kế toán kế toán trần phong hai mắt tỏa sáng kia không kéo sao trường cao đẳng cũng là đại học ta phía trên này đến lúc đó hồn sờ phòng ngăn cái gì đi lên cũng muốn tài vụ hoặc là thu ngân vậy d ạ n g này ngày mai bắt đầu ngươi đi theo tôn hồng diễm ta muộn giờ cho nàng chào hỏi nhường nàng ăn bài cho ngươi về sau thì làm tài vụ hoặc thu ngân công tác cảm ơn tỷ phu không khách khí tháng này thì thừa ba bốn ngày kia tiền lương từ dưới cái nguyện chính thức bắt đầu cho ngươi tính cơ sở tiền lương mỗi tháng trước năm nghìn có xã bảo đảm tư mừng bảo ngươi chờ chút đem vân vân thì kéo chúng ta nhân viên trong đám đúng rồi còn có tôn hồng diễm ngươi thì kéo một chút tốt lắm vân vân cao hứng đại tranh tử thì vui vẻ không được hai nữ nhân chạy tới mình lại trần phong vui vẻ tiếp tục ở chỗ này thu phí tiếp đãi rất nhanh hơn bảy giờ tối không sai biệt lắm không ai trở lại cái này kết thúc trong thời gian này trần phong đã phía trên huệ chặt đem vân vân sắp đặt nói với tôn hồng diễm tôn hồng diễm cũng nói vừa vặn thiếu khối này người hoàn mỹ hà sĩ la bản ta hôm nay không có câu cá có thể dùng tiền mua một cái cá hồi vân cộng thêm hai cái ngươi cái đó cá đ à o không ngại quá đại ca ta bên này chỉ câu không bán Tốt, đáp lại một ít trò hỏi tiếp xuống trần phong thì trước tự mình tuần sắt một vòng hôm nay buổi câu tối một bên tuần sắt đồng thời thì một bên muốn đội ngoài ra ba người nên tìm ai đây cho ngư thúc lưu một vị trí hai ngày nữa ở trước mặt hỏi một chút ngư thúc kia ngoài ra còn thiếu hai người hiện tại là có thể xem trước một chút hai thích hợp một đường tuần sát rất nhanh gặp phải vương cường hướng thụy chỉ thấy tối nay vương cường cùng cuồng tiếu ca hướng thụy hay là chịu ngồi cùng một chỗ thấy trần phong đến hai người chủ động chào hỏi trong đó vương cường lấy r ấ dễ ám nhìn có chút hưng p h ấ n nói lão bản giờ ho ui nờ muốn làm cái đoàn đội lễ hội cuộc thi câu cá ngươi biết không hiểu rõ các ngươi tiếp và mời trần phong kinh ngạc vương cường lắc đầu nói không có không biết l vì sao ta hiện tại vừa nghe đến ngươi cười liền nhớ lại ngày đó ngươi kia không chờ đến cái cân liền chạy kia trăm cân siêu cấp tự lý cổ tiếu ca hướng thụy nụ cười trên mặt lập tức thì rời đi chuyển rời đến trần phong trên mặt trần phong vui vẻ tại đây nhiều cùng hai người này trò chuyện một chút biết được ta không cùng hắn hai cùng nhau lời nói hai người bọn họ liền định đi tìm lý kiến cùng trương đức khai hai huynh đệ như vậy cộng lại bọn hắn lại vừa vặn năm người cũng là n g ư ỡ bức chẳng qua trần phong cho hắn hai người để cử hạ v u a cá chép cử chỉ điên rồ ca cử chỉ điên rồ ca bây giờ bởi vì cái kia v u a cá chép mặc dù không thành công trượt lên mở, nhưng này dây bảo hiểm cần nửa giờ phong thần làm việc bây giờ tại trên mạng cũng là lửa không được hơn nữa có thể nhìn ra cử chỉ điên rồ ca kỹ thuật câu cũng là không kém thay thế đi chu chính lời nói vậy bọn hắn năm người này đội hình thật là có thể sưng xa hoa Ha ha ha, h cũng là buổi tối hôm qua chu bảng đại vật xếp hạng làm xong phía sau tại liên hệ phát thường lúc trần phong vậy sẽ mới biết vương cường hướng thụy lý kiến trước nước hai phạm thắng kiệt trận này cho thật tuyệt bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung trong đó cái nào nếu không tham gia lời nói còn có thể thay thế thành triều lưu ca đường tân dân hoặc là đi tìm cái đó gọi cao phi có muốn hay không ta giúp các ngươi nghĩ cái đội tên có thể a lão bản ngươi nói ừ m thì gọi đội tuyển ngôi sao hồ chứa nước ngọc long thôn kiểu gì ây vương cường có thể cảm giác có chút quá trương dương đem ngôi sao hai chữ đi càng tốt hơn nhưng hướng t h ủ y lại là hai mắt tỏa s á n g nói t ố t thì cái này một chữ cũng không thể thiếu ha ha ha ha phòng lấy dễ ảo minh đệ này đội tên làm sao châu bò trần phong nhìn thấy bất luận là hướng thụy phòng lấy dễ ả màn hình công khai hay là vương cường phòng lấy dễ âm màn hình công khai châu bỏ hoặc có thể vì hai chữ cũng đồng loạt xông ra vương cường thấy này thì cười lấy đồng ý trần phong cũng không nhịn được hài lòng kỳ thực phần lớn trăm vạn f a n hâm mộ trở lên câu cá chủ đ ọ g bọn hắn phía sau cũng đại biểu cho nào đó ngư cụ nhãn hiệu hoặc là bị những thứ này nhãn hiệu ký kết đại n ô n hoặc dứt khoát chính là này nhãn hiệu sáng tạo người mà một cùng một cái thi đấu một cái nhãn hiệu phương đội thiếu một cái tham gia nhiều cũng là có mấy cái đội tham gia chỉ cần là người khác nhau là được chủ yếu là sư phó một đội ngũ các đội đệ một cái hoặc hai cái đội ngũ những đội ngũ này tên phía trước đều là giống nhau t h sở dĩ trần phong giúp đỡ lấy hồ chứa nước ngọc long thôn ngồi sao đội cũng là mục đích này như vậy hồ chứa nước ngọc long thôn thì có hai cái đội ngũ sướng hay không vui vẻ trần phong tiếp tục quan sát rất nhanh gặp phải tiểu cứu tử thấy tiểu cứu tử ngồi phía trên thùng câu ông thật chặt cần câu bất động trần phong mở miệng hô tiểu cứu tử tối nay không chơi câu lù Tỷ ta phu, bọn hắn chế bọn c ây u lù trần phong nụ cười trên mặt lập tức thì biến mất ngươi cũng gặp phải cự vật đóng cọc chương một trăm bảy mươi chín một câu nổ tất cả giờ họ hữu ý n chương một trăm bảy mươi chín một câu nổ tất cả giờ họ hữu ý n trần phong nhiều nhìn một chút tiểu cứu tử dưới mắt tình huống này xác thực cùng ma t r ư ớ n g ca phạm thắng kiệt cái kia vua cá chép thì có chút ý tưởng hắn không khỏi hầu nghi nói đến ta giúp ngươi cảm thụ nhìn xuống có phải hay không ừ mừng tiểu cứu tử cung cần câu thận trọng theo thùng câu trên đứng dậy trần phong hai tay tiếp nhận cần câu vẻ mặt thành thật thì c u n g không n ú p đích nhưng trong tay xuất hiện biên độ nhỏ chậm tần x u ấ t tả hữu đ o n g đưa cảm thụ một chút sau xoa ta liền biết trần phong im lặng lúc này vông ra một tay một tay cầm cần câu bắt đầu tả hữu trên phạm vi lớn lôi kéo tiểu cứu tử lập tức thì cấp bách nói thì phu ngươi làm gì a đừng đ u a ta ngươi là cái này móc trái đất không nên à ta trước đó cũng đều là tại vị này đưa câu cá chép chưa từng có treo qua địa cầu ta đến xem ta đến xem ngươi tới đi tiểu cữu tử lại vội tiếp qua cần câu thì bắt đầu tả hữu trên phạm vi lớn bảy giật mình kết quả bất luận hắn sao làm việc trong nước đầu kia nhất định phải chết bất động hình như thực sự là mắc đáy tiểu cữu tử lập tức thì khó chịu trần phong n h ị n xuống không có cười nói lấy tới đi có thể là móc hoặc chỉ rơi tạm tảng đá may cái gì ngươi này một cây ném tới gần làm sao làm t h phu ra không được a ngươi qua ônu cho ta trần phong lần nữa tiếp nhận cần câu trên phạm vi lớn tả hữu lôi kéo kết quả hay là không n ú c ních như thế liền thì thu cắn một tiết một tiết thu không sai bị lắm thẳng tắp đ ệ thấp về sau c h ậ m g ã i lạp hiện ra dây thẹo không có gì móc cũng bình thường tiểu cứu tử nhìn xem bất khả tư nghị nói tỷ phu đây là nguyên lý gì tiểu cứu tử tiếp tục chiến đấu r ơ i khỏi tiểu cứu tử bên này không nhiều một chút trần phong gặp được tuần sắt bên trong lưu giật phi hai người cũng bỏ qua trần phong trợt dừng bước hô lưu giật phi lao bản lưu giật phi vội vàng xoay người tiến lên trần phong hiếu kỳ nói ngươi câu dạo nhiều năm như vậy ta nhìn xem ngươi kỹ thuật cũng là châu bò chắc hẳn đúng câu hồ cũng là rất có kinh nghiệm à. lưu giật phi thần sắc bình tĩnh nói vẫn được gia nhập đội hồ chứa nước ngọc long thôn cái gì một lát sau lưu giật phi không hề gợn sóng đồng ý nói tất cả nghe lão bản sắp đặt rất tốt kia hiện tại đội hồ chứa nước ngọc long thôn thì có ba người cho ngư thúc lưu c h â u ngồi lời nói chỉ cần lại tìm một cái không thể tùy tiện tìm mặc dù là ba hai trong đó có hai cái hậu cần nhưng quy tắc chỉ là tổng cộng năm người thi đấu thời ra sân chỉ có thể là ba người cụ thể cái nào ba người ra sân hoặc cái nào hai người hậu cần đây là đội trưởng định đoạt cũng là sợ có chút đội viên tạm thời sinh bệnh loại hình chiến đấu không được tăng thêm thi đấu tiến hành đến phía sau còn có quy tắc cấm người tiếp theo Kỳ thực tương đương với hai cái hậu cần chính là đội dự bị cũng đều cao hơn tay mới tốt như vậy đợi đến thi đấu phía sau đội ai bị cấm hoặc là ai tạm thời cơ thể không thoải mái cũng mới tốt có dự bị ừ m hiện tại có ba cái tối nay thì không cấp bách tiếp tục tuần sát rất nhanh gặp phải cầu nhi ca trần phong muốn đi qua điện thoại lấy dễ ám xem xét chỉ thấy bây giờ thì cầu nhi ca chính mình truyền bá phòng lấy dễ ám lại cũng có hơn ba mươi tám vạn người trần phong lộ ra nét mừng xoay chuyển ống kính t r ư ớ c cùng mọi người chào hỏi nói k h e o lộ a các minh đệ ta tới cấp cho mọi người truyền bá hội cảm tạ trên bảng đại ca đại tỷ mọi người điểm điểm chú ý điểm lượt thích cảm tạ các minh đệ ủng hộ ta xem một chút bảng trên đều hay vậy cảm tạ đại ca tốt một trợ lý nhỏ thiên nguyên cảm tạ bảng hai tiểu hàm mễ cảm thụ bảng ba phong ngâm ách đây không phải đại ca đều là đại tỷ a phong ngâm ta bên này mở câu lù người tới chơi không chơi có thể câu cá ngáo cùng cá hồi vân nha màn hình công khai nổ tung lit nha lit nít không nhìn thấy phong ngâm đáp lại hoặc là nói căn bản không nhìn thấy thì trước bảng ba là, là đại ca còn cũng đều là giới câu cá các loại lớn nhỏ võng hồng c h ụ p lọc trong đó tả thủ chiến thần thi tại b ả n năm còn có hàn g chạy nhanh tại b ả n tám trần phong đem ống kính đối với chính mình nhiều cùng phòng lấy tự dễ ảm trò chuyện một chút cho tới hơn bốn mươi vạn người lúc này mới xoay chuyển q u a khứ một bên tuần sát lấy tự dễ ảm bạn câu nhóm câu cá một bên nói ra mọi người cho ta trên bảng đại ca đại tỷ nhóm điểm điểm chú ý a đúng rồi còn có chuyện gì ta dự định mở cửa sổ mọi người cảm thấy ta cửa sổ bán cái gì tốt các ngươi nói bán cái gì ta liền bán cái gì màn hình công khai ngươi mặc dù bán mua một cái coi như ta thua bán ngư cụ a bán mình bán hoa đĩa bán cá hồi vân bán ngư cụ ít chín trăm chín mươi chín lão bản ngươi đi xem vương cường cửa sổ ta nghĩ bán những kia thì rất tốt ha ha ha bán tốt chút cần câu tính so sánh giá cả cao bán hoa hoa lão bản ngươi có dám hay không đem đ ạ i tranh tử trên xe vào nhỏ ngươi làm khu câu cá làm nhưng bán c á à, nghe nói hồ chứa nước ngọc lòng thôn ngư ăn ngon đem ngư cả vào cửa sổ cùng xe vào nhỏ bảo đảm lượng tiêu thụ không kém ngươi muốn lên ta muốn trước hạ mấy đơn mua chút cá a o cá hồi vân cá đao nếm thử đậu bỉ ngư bán còn thế nào mở khu câu cá lão bản ta cho ngươi một cái đề nghị n g ư ơ i h vì ngươi lợi ích vậy lấy fan phòng hâm mộ, dễ ảm n bán hàng lúc viên đạn kết nối hoặc thương phẩm đều nhất định muốn trong tủ cửa mặt có mới được bao gồm những kiên soát trong video mặt mang hàng kết nối cũng thế cho nên cửa sổ bán cái gì vô cùng mấu chốt làm như ngươi n g muốn vì chàng là ít dễ ảm chuyên môn tạm thời làm là ít dễ ảm xe vàng nhỏ bán xong liền xuống cửa sổ cũng được dù sao những thứ này làm việc là tự do lần này trần phong nghiêm túc nhìn một chút màn hình công khai hơn bốn trăm ngàn người phòng lấy ít dễ ảm cái gì cũng nói có làm quái bừa d ỡ n nhưng cũng có không thiếu tình cảm chân thực tốt đề nghị tỷ như cái này nói làm chính mình nhãn hiệu là cái này tốt đề nghị nhưng đề nghị này làm lên khá là phiền thoái trong thời gian ngắn không thực tế nhưng có thể trước để ở trong lòng đến các linh đệ ai muốn quản lý lên tiếng trên bảng đại ca đại tỷ cũng được màn hình o c á công khai ta h nổ h m tung toàn bộ là ha ha ha một bên tuần sát lệch dễ ảm trần phong thì một bên trước cho mấy người quản lý đều là tại giờ hui nở tiêu phí và cấp tương đối cao loại đó loại người này phần lớn sẽ không làm loạn sau đó trần phong cái này cũng mới nhớ ra chính mình hình như cái kia làm cái nhóm người hâm mộ như vậy có ta f a n hâm mộ của mình bảng hiệu nhìn lên tới bức cách cao à. lại về sau cũng có thể căn cứ nhóm người hâm mộ và cấp nhìn ra ai là ta chân đại ca hay các minh đệ chờ chút điện thoại di động ta một thẳng vang lên không ngừng ta xem trước một chút là tình huống thế nào có phải hay không cái nào đ ư n g phải một tay điện thoại là í dễ ảm một tay lấy ra điện thoại di động của mình trần phong nhìn một chút là hay chặt chỉ thấy nhắc nhở phía trên đại b u ồ n phong ngâm tiểu hà mệ trợ lý nhỏ thiên nguyên đại thúc cá giết thường trang chủ và tất cả đều cho ta phát tới thông tin trần phong sửng sốt giải tỏa và nhẹ chặt xem xét còn có hơn hai mươi cái tăng thêm hảo hữu xin điểm vào trong xem xét những người này xin hảo hữu ghi chú trần phong lập tức càng bị giật mình cũng là lúc này trong tay kia phòng lấy dễ ảm bắt đầu xuất hiện các loại đặc hiệu món quà ban đầu còn tốt có thể thời gian dần trôi qua toàn bộ là giờ hui n ử số một hoặc lễ hội và đơn giá liền không có thấp hơn một đồng tiền lại ngày càng tập trung s o á t người thì càng ngày càng nhiều trong đó có mấy cái không quen biết càng là hơn trực tiếp lễ hội ít m ư ơ i phòng lấy dễ ả đám p a n hâm mộ bối rối trần phong chú ý tới sau thì trận tròn mắt ta dựa vào đại ca đại tỷ nhóm các ngươi đây là muốn làm gì à, đừng lại cho ta soát lễ vật ta mẹ nó có chút sợ sệt các ngươi lại soát ta quan truyền bà a chương một trăm tám mươi ngành nghề chấn động chương một trăm tám mươi ngành nghề chấn động phong lễ dễ ám năm mươi vạn người những lễ vật này giống như mới là vừa mới bắt đầu là trước thái mà theo thời gian trôi qua soát các loại đặc hiệu món quà đặc biệt giờ hu i n ử số một cùng lễ hội người càng ngày càng nhiều thiếu một hai cái nhiều mươi cái tất cả phong lễ dễ ám toàn bộ là đặc hiệu hiện tại này phòng lấy ít dễ ảm năm mươi vạn người nếu không phải trượt thanh bình căn bản là không có cách nào nhìn xem lấy ít dễ ảm mà trần phong vừa đã nói như vậy nhưng thấy phòng lấy ít dễ ảm còn ngày càng không dừng được lại ngày càng đột nhiên xu thế g i ả g đạo lý trần phong là thật có chút ít hoang mang dối loạn không phải không thích tiền mà là đột nhiên cho n g ư i như thế đến một chút thực sự là để người có chút hốt hoảng thì là thực sự có chút dọa người cho người ta một loại lai lịch bất chính ảo giác không biết còn tưởng rằng là ta cùng những người này câu thông tốt xuất món quà quan truyền bá sau lại điểm như vậy đem đen nhánh dựa thành k ô n g công ta sát. rất nhanh các loại nhãn hiệu lại lần lượt xông vào phòng l â y dễ ảm mở soát có câu tiêm giang hồ chính phủ hào khoa ý giang hồ chính phủ hào ốc đỉnh chính phủ hào thiên nguyên chính phủ hào lưu tự cường chính phủ hào mộng huyễn chính phủ hào đại hòa chính phủ hào hóa thị chính phủ hào quang u y chính phủ hào điếu ngư vương chính phủ hào sĩ mã nô chính phủ hào lôi thần chính phủ hào phú nguyên bách xuyên chính phủ hào chờ chút ngay cả mẹ nó mục cao địch cùng điện tiểu nhị quan hào cũng đến tham gia náo nhiệt soát giờ khác này trần phong hình như đã hiểu nhưng nhìn dưới mắt này phòng lấy dễ ảm điên cùng cảnh tượng hắn cảm giác chính mình được chứa không hiểu cảm tạ mọi người món quà cảm tạ đại ca đại tỷ các lão bản các loại món quà ta cầu các ngươi không muốn soát hiểu rõ các ngươi thích ta hồ chứa nước ngọc long thôn nhưng đừng lại soát người đó tiền đều không phải là gió lớn thổi tới ai n h à không muốn soát hai bên ấy có một huynh đệ bên trong tựa như là c h ú n g rồi cái cự vật a xem thật ký câu cá đi các ngươi lại soát ta chân chân quan truyền ba a không nhìn thấy lấy dễ ảm các huynh đệ hướng phải trượt có thể thanh bình món quà đặc hiệu phong lấy dễ ảm màn hình công khai sớm bị mở bùng ra trần phong không quan tâm bước lên phía trước liền bắt đầu cho mọi người lấy dễ ảm bên này này huynh đệ g ắ t cá động tính này thực sự là cự vật một bên phòng lấy dễ ảm ông tình đối một bên trần phong thì thao tác hạ điện thoại di động của mình cho những tia x i n tăng thêm hảo hữu toàn bộ đều nhất nhất đồng ý thì không biết những đại lão này là cái nào tìm tán ít phải chát thông tin rất nhiều trần phong tạm thời cũng không nhìn không trở về trực tiếp đem điện thoại di động của mình nhét vào túi chính xác cá này huynh đệ hơn ba mươi tuổi đại tăng thể diện mặc dù làn da ngâm đen nhưng cũng năng lực nhìn ra trên mặt có không ít điểm lầm tấm trần phong cảm giác này đại can ê n có một ngoại hiệu gọi vương mặt rỗ tiếng động càng lúc càng lớn rất nhanh bên này hấp dẫn không ít chỉ nhìn không câu tới phần lớn cũng hô hảo cờ mở nở châu bỏ còn bận b ệ u cũng g ơ tay lên thu trục chiếu hoặc lục video này đại ca dắt cá động tác đơn nhất hoặc nói là căn bản không có trượt chỉ là đem cần câu xử trên mặt đất chống đỡ tại thùng câu phía trước cũng bất động sau đó mặc cho trong nước cự vật phát lực thì cắn răng kiên trì không quan tâm có mấy đợt mắt thấy cần câu h ố n lượn vào người giống như muốn theo đầu cần bên này thứ hai thứ ba tiết đ o ẫ n mất nhưng cuối cùng cũng biến nguy thành an tú lấy là dây chính âm thanh xé gió rừng tiếng nước cuối cùng đem phòng lấy dễ ảm ăn dưa còn chúng cùng đám p a n hâm mộ theo các loại món quà trong lúc hiếp sợ chuyển rời đến hình tượng bên trong rắt cá tình huống nhưng phòng lấy dễ ảm các loại đặc hiệu món quà còn đang ở soát không ngừng chẳng qua không có vừa n ã y mạnh như vậy nhưng lại cũng là đặc hiệu không cách nào không gián đoạn loại đó phiền p h ư ớ c ai giúp ngạch lấy đi a thùng câu cuối cùng không sai biệt lắm cứ như vậy căng cứng hơn hai mươi phút sau n à y đại ca cuối cùng muốn ôm cần câu đứng lên có vây xem liền vội vàng tiến lên giúp đỡ rời đi đồ vật thì có người nhịn không được hỏi đại huynh đệ ngươi đây là cái gì cần câu a nhìn tốt đ i ể u là nhà nào nhãn hiệu ta thế nào không biết ha ha ha ngạch này cần câu ý hơn vạn k h i tiền chuyên làm đại di này g ọ n nói nhường chung quanh không ít người cũng xứng sở trần phong phòng lấy dễ ảm cũng đều nghe bồi dối cùng thường lạc trang chủ giọng nói có chút giống nhưng hình như dung hợp chỗ giọng nói càng nhiều càng tạm có tứ xuyên lời nói phúc kiến lời nói tiếng quảng đông sơn đông lời nói thiểm tây lời nói này địa phương giọng nói không tỉ mỉ nghe n g ư ờ i cũng nghe không hiểu trần phong dưới mắt có chút không yên lòng ngay tại một bên lấy dễ ảm nhìn thì không có lên tiếng âm thanh thỉnh thoảng liếc mắt một cái phòng lấy dễ ảm thấy những lễ vật kia còn không dừng được nghĩ đến muốn hay không trần quan truyền bá đâu phòng lấy dễ ảm mã trên đều muốn sáu mươi vạn người vãi thật, thật lớn một cái cá chép châu bỏ lại là một cái vua cá chép aqmn vua cá chép cái giám a hôm qua dây bảo hiểm cần huynh đệ kia cái kia hai trăm cân tả hữu mới là thật vua cá chép đầu này nhiều nhất một trăm cân cần tay một trăm n h cân cá ngựa thì dọa người a ta cược ba bao đậu hũ khô t ử cùng một bao đại đạo thịt con cá này lên không được b ở thảo di tức di thanh di lý di cá ngao di liên dung di được lần này trần phong không có không quan tâm bởi vì này đại ca con cá này có thể thật có một trăm cân đối với lúc trước c u ồ n g tiếu ca hướng thụy không chờ đến cái cân cái kia nhìn ra không sai bị lắm hoặc nói chỉ đại không nhỏ phong ít dễ ám nổ tung t h e mọi người động càng lúc càng lớn, bên này người vây xem là một dưới hai cái huynh đệ giúp đỡ chép ngư đặt lên bờ thật là do người đây là hết hạn hiện nay tại hồ chứa nước ngọc long thôn dùng cần tay bình thường một người dính cá trượt lên bởi một cái lớn nhất ngư đầu này siêu cấp cự lý tất cả vây đôi như là một cái đại quạt hương b ù bình thường toàn thân còn hiện ra màu đỏ cam cực đẹp châu b ò a huynh đệ m á ơi hồ chứa nước ngọc long thôn lại ra đại thần chúc mừng đại ca tốt điều tốt điều này một trăm cân nhất định là có a sáu trăm sáu mươi sáu châu a huynh đệ mới thứ hai thì ổn định bảng đại vật cá chép đệ nhất vây xem ăn dưa còn chúng sôi nổi sợ hãi t h a n phục quốc hoa thuốc sớm đã cầm cân bàn đứng ở một bên nay mọi người ở đây dưới sự trợ giút cùng nhau hợp lực xứng một chút đầu này siêu cấp cự lý chỉ thấy 12.8 cân. h a h a h a h a h a Này đ ạ i c a t h ì n g h ỉ n g ơ i k h ô n g s a i b a i hai hai hai mắt n h ì n t h ấ y trọng lượng n h ị n k h ô n g được c ư ờ i lớn một t i ế n g n ó i Đến a i g i ú p n g a i hai h u y ệ n n g a i h muốn nằm á cùng đầu này Lý d i h ợ p c á i ả n h t a đến t a đến. k h ô n g c h ỉ có là này đ ạ i c a muốn nằm xuống cùng đầu này Lý d i c h ụ p ả n h c h u n g c á i k h á c vây xem có ít n g ư ờ i cũng muốn. h ợ p đường này. t ạ i Trần p h o n g n h ị n k h ô n g được lên t i ế n g t hai hai hai hai m ọ i n g ư ờ i lúc này m ớ i đem đầu này Lý d i t h ả l ạ i h ồ c h ứ a nước. Này đ ạ i c a trên mặt h a a i h a a i hai h hai hai hai hai hai h i hai a i h i hai hai hai h i hai hai hai hai hai hai i h a hai h a h i hai hai i hai hai hai hai hai hai hai h a hai hai i quốc hoa thúc ngươi cho hắn đăng ký tốt phát nhân viên trong đám ừ mừng quốc hoa thúc lấy điện thoại di động ra trước ghi chép trọng lượng trần phong nhìn về phía này đại ca hỏi đại ca ngươi tên là gì Ngạch gọi cao huy ách cao phi hay là cao huy không phải bay chim nhỏ trên bầu trời bay bay ừ mừng xoa nguyên lai g i a hỏa này chính là cao phi t r u n g quanh không ít nhìn qua trên c h u đại vật bảng xếp hạng lập tức thì kinh ngạc lập tức bốn phía tiếng ca ngợi càng đậm trần phong không có ở nơi này nhìn nhiều giơ điện thoại lấy dễ ảm rời khỏi đám người tiếp tục đi lên phía trước chỉ thấy này lại phòng lấy dễ ảm các loại món quà rốt cuộc yên t ĩ n h c o n g í to t mò ấn mở nhìn một chút bảng nhất đúng là cửa hàng chính hãng ngọc h u ễ n x o á t bốn trăm bốn mươi ba vạn s ó n g âm bảng hai là đại dương ca ta sát này là đến đây lúc nào a hắn cho ta soát nhiều như vậy làm cái gì x o á t ba trăm tám mươi tám vạn s ó n g âm bảng ba là cửa hàng chính hãng khoái ý giang hồ x o á t ba trăm bảy mươi vạn s ó n g âm phía sau còn có rất rất nhiều liền không nói cái gì gọi là một hồi lấy dễ ảm có thể chống đỡ người bình thường nhiều năm tiền lương đây chính là hai g ư ờ ta này một hồi không nhìn này trên bảng khủng bố như vậy à cảm tạ tất cả các đại ca các đại lão tên ta thì không n i ệ m dựa vào làm sao còn lại bắt đầu xoát ta chân quan truyền bá a trần phong đã hiểu vừa nãy cũng đang xem cao phi r ắ c cá trần phong cũng không có đúng phòng lấy dễ ảm nhiều lên tiếng dưới mắt ngư xem hết trần phong lại bắt đầu hào hào truyền bá những người kia lại tiếp tục màn hình công khai bên trên lít nha lít nhít cờ mờ nờ bởi vì vừa cái tiêm một trăm hai mươi cân siêu cấp cự lý thả lại hồ chứa nước vừa mới kết thúc kết quả lại bắt đầu trần phong suy nghĩ một chút cầm lấy điện thoại di động của mình một bên nhìn xuống thấy đại tranh tử lên sóng như thế trần phong liền xoay chuyển lấy dễ ảm ống kính nói mọi người cho ta điểm điểm chú ý chờ chút ta sẽ xây cái nhóm người hâm mộ phiền phức mọi người hoa một mao tiền gia nhập một chút cảm tạ sự ủng hộ của mọi người ta thật muốn quan truyền bá hôm nay không thể lại truyền bá đi xuống còn muốn tiếp tục xem đi đại tranh tử bên ấy xem đi tìm đại tranh tử và hồ chứa nước ngọc long thôn thuận tiện giúp bận bịu i cho đại tranh tử phá cái một trăm văn phấn nàng vợ ta cảm tạ cảm tạ mọi người hôm nay ủng hộ còn đáp lại không quan tâm chính là ngừng phát sóng. nếu không còn tưởng rằng ta nói đùa không nỡ đâu cũng là không ngờ rằng không phải liền là h ỏ i t h ă m ta cửa sổ bán cái gì sao quá khoa trương những người này là muốn điên a hay là không thể khiến cái này người trang soát để sau hay nói xem trước một chút b u ồ n c h à n g lấy dễ ảm số liệu đây là thu bao nhiêu tiền a chứ một trăm tám mươi mốt mẹ vợ chứ một trăm tám mươi mốt mẹ vợ bởi vì tối nay trận này lấy dễ ảm quá mức điên cùng quan hệ cao phi đại ca lên một mươi hai tám cân siêu cấp cự lý tồn tại cảm đều bị t h ắ p xuống phải biết đây là toàn bộ hành trình bình thường một người hữu hiệu trên ngư là hồ chứa nước ngọc long thôn hết hạn hiện nay tối điệu trở lên c h u bảng đại vật cá chép đến xem trên chu bảng đại vật cá chép hạng nhất cùng tên thứ hai cũng mới hơn chín mươi cân ách trên chu bảng đại vật cá chép đệ nhất chín mươi b ố cân cũng là cao phi mẹ nói như thế xem xét này cao phi đại ca là thực sự hưng a làm nhưng chỉ là tại trần phong bên này cùng với phòng lợi í c dễ ảm hồ chứa nước ngọc long thôn tồn tại cảm giảm xuống vừa nãy t r u n g quanh nhiều như vậy hiện trường bạn câu vây xem chụp ảnh video không hề nghi ngờ hồ chứa nước ngọc long thôn đây là vừa giận một cái dưới mắt trần phong nơi này hỏi một câu cửa sổ bán cái gì thì dẫn tới phòng lợi í c dễ ảm điên cùng như vậy không cần phải nói tối nay đây là tất cả giới câu cá hoặc nói giới thương hiệu ngoài trời cũng chấn động kỳ thực người muốn suy nghĩ kỹ một chút thì không khoa trương bây giờ hồ chứa nước ngọc long thôn nhiệt độ cùng lưu lượng từ không cần phải nói tất cả giới câu cá chỉ sợ rất khó lại tìm ra mở l ợ ích dễ ảm có năm sáu trăm ngàn người nhìn xem trần phong này hỏi một chút phòng l ợ ích dễ ảm đám f a n hâm mộ cửa sổ bán cái gì còn nói mọi người nói bán cái gì liền bán cái gì điều này đại biểu cái gì đại biểu hắn hồ chứa nước ngọc long thôn lớn như vậy nhiệt độ cùng lưu lượng còn chưa không có bị bất luận cái gì nhãn hiệu cho nhúng t r à n hoặc ký kết trói chặt lại hắn trần phong còn có ý nghĩ muốn b á n đồ đây cũng chính là vì sao những thứ này nhãn hiệu là điên cuồng như vậy chỉ đơn giản như vậy đã hiểu lên không khó à. giờ phút này một bên tuần sát trần phong một bên trước nhìn xuống b u ồ n c h à n g lấy dễ ám số liệu chỉ thấy như sau lựa thích lựa một không hai ức tích lũy vẫn quan sát khán giả hơn ba trăm chín mươi hai vạn tối cao đồng thời ôn lại hơn sáu mươi b ố vạn món quà ích lợi hai nghìn hai trăm ba mươi vạn song âm cũng là hai trăm hai mươi ba vạn khối tiền nên tàng điểm tiếp theo một hồi lấy dễ ám kiếm lời hơn một trăm vạn nhân dân tệ khủng bố như vậy trần phong nhìn xem hai hùng kiếp vĩa tối nay tất cả giới câu cá giới thương hiệu ngoài trời là thực sự chấn động vừa nay nếu không phải ngừng phát sóng sợ không phải còn có không ít nghe tiếng đã chạy tới soát món quà có thể một hồi l c h dễ ảm kiếm hơn một trăm vạn nhân dân tệ tại giờ huin o bất luận loại hình tất cả l c h dễ ảm trong vòng mà nói cái này cũng không trâu b ò nhưng phải biết đây là thuần món q u à ích lợi không có mang hàng không có đánh cờ cờ lại nếu không phải quan truyền bá tiếp tục kéo dài khẳng định còn càng nhiều do người a f a n hâm mộ lập tức thì nhanh đến bốn trăm vạn tiếp tục lại trước thao tác một chút nhóm người hâm mộ trần phong sáng lập dưới nhóm người hâm mộ tên thì lấy hôi thôi hai chữ mang lên nhóm người hâm mộ đẳng cấp lời nói biểu diễn ra thì sẽ là bao nhiêu cấp hôi thôi như vậy tương đối thú vị tốt làm như thế nào khiến cái này người đều không trắng soát đâu tiếp xuống trần phong một bên tuân sát một bên cầm lấy điện thoại di động của mình bắt đầu hồi phục đủ, đủ loại tin nhắn lại t r a n g tiện thể thì suy nghĩ một chút cùng lúc đó đại tranh tử bên này đại tranh tử mở ra lấy dễ ảm không hề có tại hồ chứa nước nàng này lại là cùng vân vân cùng nhau hai người cùng nhau trở về một chuyến nhà dương ngọc lan trong đại tranh tử đang tắm vân vân ở bên ngoài giút đỡ l ấ dễ ảm một、chút. trước đây lấy dễ ảm h ả o hảo vì còn chưa lên sóng bao lâu tăng thêm không có ở bên hồ chứa nước quan hệ phòng lấy dễ ảm chỉ có sáu bảy ngàn người nhưng này đột nhiên mọi người chờ một chút chờ chút chúng ta thì hồi hồ chứa nước thì ta nàng đang t ắ m ta giúp nàng trước truyền bá một chút nhìn xem đại lộ g ã y cần tốt chờ chút chúng ta sẽ đi ngang qua cho các ngươi nhìn xem chào mừng tân tiến phòng lấy dễ ảm bằng hữu sao nhiều người như vậy a chào mừng mọi người mọi người cho sở t r ệ a mẹ điểm, điểm chú ý a ta không phải đại tranh tử không phải hồ chứa nước ngọc long thôn lão bà vợ đại tranh tử là t h ta Hồ cảm h thôn ứ a nước ngọc long thôn láo b n đang là tỷ phu của ta. Thì ta t phu của ắ tạ a t r ư mọi người h m n t a thì tắm quà các ngươi tỷ phu của ta gọi các người đến cảm ơn mọi người cảm tạ mọi người chú ý tại sao muốn soát nhiều như vậy m món quà các ngươi muốn làm cái gì a vân vân cảm giác chính mình không được nàng càng lấy dễ ảm càng sợ sệt rất nhanh phòng lấy dễ ảm thì đạt đến hơn bốn mươi vạn người các loại đặc hiệu món quà bay l o ạ n nàng cảm giác những người này là có mục đích gì rất nhanh nàng nói chuyện cũng đang r u lên thì rất nhanh đại tranh tử ở trên lầu rửa mặt cách a n m ặ t tốt xóa nửa làm tóc dài hóa đ ặ m trang mặc một bộ tu thân màu trắng đai l ư n g dưới v á y dài đến, đến rồi a vân vân ngươi làm sao rồi tỉ tỉ ngươi mau nhìn ngươi lấy dễ ảm tỉ phu cho ngươi kêu thật nhiều người đến nhưng những người này thoáng qua một cái đến thì soát thật nhiều mất quả màn hình công khai trên thông tin cũng tốt nhiều à, đại tranh tử vội tiếp qua xem xét trong nháy mắt cũng bị hù dọa nàng vội vàng xoay người ống kính chào hỏi mọi người tốt ta là đại tranh tử năm mươi vạn người à, cảm ơn các ngươi chú ý không muốn cho ta soát lễ vật ta có tiền màn hình công khai ha ha ha ha, các huynh đệ lên cho ta người nữ nhân nữ nhân xinh đẹp ốc thao hồ chứa nước ngọc long thôn lão bản bà nương xinh đẹp như vậy sáu trăm sáu mươi sáu phú bà a tranh tử ngươi thực sự là nam nhân kia vợ a rơi lệ ha ha nam nhân của ngươi bị, bị hủ quan truyền bá ngươi có tiền phúc tranh tử nhanh cho ta xem một chút muộn muội ta gần đây một thân m à nó lão bản diễm phúc không cạn a các đại lao khác soát đ ư ờ n g tiếp tục đem cái này phòng lấy dễ ảm cho soát quan truyền bá người ta đại tranh tử nói nàng không thiếu tiền màn hình công khai nhấp nhô tốc độ thật nhanh thỉnh thoảng còn có các loại đặc hiệu món quà che chắn dù là đại tranh tử c h ầ m c h ầ m vào nghiêm túc nhìn xem cũng chỉ lờ mờ nhìn thấy riêng lẻ nàng vô cùng kinh hỷ phòng lấy dễ ảm năm mươi vạn người không nói hào trên fan hâm mộ chú ý thì tại phóng đại ống kính lại quay trở lại nàng mang theo vân vân một bên hồi hậu sân loan một bên vui vẻ nói với phòng lấy dễ ảm đúng chúng ta là hồ chứa nước ngọc lòng thôn lão bà vợ cảm ơn các nơi g ư ủng hộ hiện tại chúng ta hồi hồ chứa nước đi rất gần không xa tỷ tỷ vừa n ã y có người muốn nhìn cái đó đại lộ g ã y cần t h ô i t a lập tức tới ngay lúc này đã là buổi tối nhanh chín giờ nhà đơn sơ cơm tối thì đã sớm tại mở ra cùng lúc đó tỉnh thành mỗi phiến khu nhà giàu một tòa xa hoa trong biệt thự phòng khách gần như hai mươi mét trọn cao thủy tinh đại đèn treo dưới trên ghế salon một người mặc kiểu nữ âu phục nữ nhân nghiêng chân ngồi nàng đã hơn bốn mươi niên kỷ dáng người nhan sắc lại bảo dưỡng như là ngôi sao bình thường ngũ quan tinh xảo lập thể gia thị tuyết trắng hai bên vành thai trên còn treo lấy một đôi vòng tròn thức vòng thai cũng không cần nhìn kỹ có thể nhìn ra đại tranh tử cùng nữ nhân này tướng mạo ít nhất là giống nhau đến bảy tám phần tiểu cứu tử thì có như vậy bốn năm phần trước người ngọc thạch trên bàn trà để đó một cái cứng nhắc nữ nhân giờ phút này vẻ mặt bình tĩnh vô hỉ vô bi lại tản ra một c h u người sống chớ gần từ trường ánh mắt của nàng thì nhìn cứng nhắc to như vậy một cái phong khách trừ r a cứng nhắc trong truyền gia âm thanh bên ngoài tất cả yên tĩnh có chút đáng sợ bạch tuấn xa xa ngồi ở một bên mang trên mặt nụ cười nhưng cũng không dám lên tiếng nưa thúc đứng sau lưng hắn một bên cũng là bất động không lên tiếng cùng đợi cái gì lúc này cứng nhắc trong hai nữ h à i âm thanh vừa vặn nói ra đúng ta là hồ chứa nước ngọc long thôn lão b ả n vợ cảm ơn các ngươi ủng hộ hiện tại chúng ta hồi hồ chứa nước đi rất gần không xa tỉ tỉ vừa nãy có người muốn nhìn cái đó đại lộ gãy cần tua h ta lập tức tới ngay chương một trăm tám mươi hai siêu quy tắc hợp tác hình thức chương một trăm tám mươi hai siêu quy tắc hợp tác hình thức bạch tuấn hà sĩ lão bà làm năm chúng ta kết hôn lúc ngươi cầu ta một sự kiện còn nhớ sao còn nhớ còn nhớ nói là trong suốt cùng tiểu thiên cùng ta họ điều kiện là về sau hai hải tử giáo dục cùng hôn nhân đại sự toàn bộ do ngươi tới làm chủ làm năm vì trong suốt cùng tiểu thiên năng lực theo họ ngươi trắng ta cầu cha ta cùng mẹ ta rất lâu lúc này mới cầu xuống ta biết ta biết cảm ơn lão bà a nữ nhân cười khe dưới ánh mắt vẫn như cũ nhìn cứng nhắc nói cái này gọi bánh á n h tỷ tỷ nữ hài là ai ngươi biết không ngạy ta không rõ ràng hạch không rõ ràng sao nàng gọi bánh á n h tỷ tỷ gọi l ã o bản kia tỷ phu có phải hay không là tiểu thiên bạn gái ngươi cảm thấy thế nào lão bà ngươi kiểu nói này còn giống như thật có có thể gọi điện thoại muốn tấm hình ta xem một chút ây đã trễ thế như vậy cá giả ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi đừng tại đây đứng được rồi tiên sinh phu nhân kia ta đi nghỉ trước ừ m nữ nhân nhìn không chấp mắt đáp một tiếng cá giả như được đại xá bình thường trong nháy mắt xoay người rời đi và chậm rãi bước đi xa hắn lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua lập tức tăng tốc bước chân biến mất phòng khách bên này bạch tuấn quay đầu nhìn thoáng qua và cá giả đi xa không thấy người hắn lúc này mới liếm láp khuôn mặt tươi cười vui vẻ đến ngồi vào nữ nhân bên cạnh hắn đưa tay đụng đụng nữ nhân nói lao bà ta có gần nửa tháng đều không thấy được ngươi rất nhớ ngươi nha nữ nhân nghiêng đi ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn bạch tuấn một cái không nói gì bạch tuấn khuôn mặt tươi cười vẫn như cụ nói tiểu thiên đó là vừa mới nói bạn gái có được hay không còn chưa nhất định đâu chúng ta chứ không thèm để ý hà thật sao kia trong suốt đâu ai nha lão bà ta quỳ phu phu một tiếng bạch tuấn phản xạ có điều kiện bình thường quỳ đi xuống nếu có ngoại nhân nhìn sợ không phải muốn mắc mồm kinh ngạc rốt cuộc mặc dù nữ nhân này khí chất không tầm thường từ trường kiếp người nhưng bạch tuấn hắn đồng dạng là khí chất không tầm thường xuất khí cao lớn lại không nghĩ một chữ phía dưới quý như thế tự nhiên dứt khoát lão bà ta sai rồi bạch tuấn những năm này ta không muốn cầu người qua cái gì a lần nào mẹ ta bên ấy đúng n g ư ơ i có ý kiến không phải ta thay n g ư ơ i nói chuyện kiêng lão bà ta yêu ngươi ngươi chính là như thế yêu ta sao ngươi vô cùng thiếu tiền sao thiếu tiền đến muốn giấu diếm ta dùng nữ nhi của chúng ta đi đổi không có không có lão bà ngươi hiểu lầm ta nào có thiếu tiền a ta mỗi ngày khắp nơi chờ đâu trong suốt đó là tự do yêu đương còn muốn g ặ ta ta、Hãy、lao bà ngươi những thứ này thiên khổ cực đến ta cho ngươi nấm bốc chân một cái ăn mặc thể trung niên nữ nhân bưng lấy hai bản đồ ăn đi vào phòng khách bạch tuấn nhìn thấy vội v a n g biến đổi tư thế quỷ bắt đầu cho nữ nhân xoa chân nữ nhân thì không lên tiếng nàng hai chân b ô n g ra mặc cho bạch tuấn nâng lên một cái đặt ở trong ngực nào nặn cả người hướng trên ghế s a lon k h ẽ nghiêng nhắm mắt lại phu nhân tiên h sinh mang về ngư đã làm xong ừng đi xuống đi nhanh như vậy a ta con cá này thật không đơn giản tần tỷ ngươi không có ăn vụ a tiên h sinh ta nào dám a ha ha ha chỉ đùa với ngươi nhanh đi xuống đi không sao rồi nghỉ ngơi bên này trước không thu thập sáng sớm ngày mai lại thu thập được rồi tiên sinh tần tỷ đi rồi nữ nhân còn duy trì tư thế kia không n ú c ních bạch tuấn nhẹ nhàng phóng lao bà của mình trần lập tức cầm lấy đua kẹp một viên cá hồi vân xạ xi mì nhúng lên xì dầu mụ tạt cái này hai tay đút tới nữ nhân bên cạnh nói đến lao bà ngươi nếm thử này xạ xi mì hương vị kiểu gì nữ nhân mở tó mắt mắt nhìn bạch tuấn không nói gì hơi há ra môi đỏ bạch tuấn bận b i ể u nhẹ nhàng cho ăn vào trong đợi một chút nói kiểu gì ăn ngon không lao bà còn muốn tốt bất quá ta trước lại để ngươi nếm thử một cái khác bạch tuấn vẻ mặt tươi cười bận điệu lại q u a n người dùng đũa kẹp một viên cá đao hấp lại đưa đến nữ nhân bên miệng nói lao bà cẩn thận con cá này gai hơi nhiều nữ nhân không nói chuyện ngậm miệng lại đặt con cá này thì tan vào trong miệng bạch tuấn chú ý đến ánh mắt của nàng b i ế n nào không có bất ngờ nữ nhân ngồi ngay ngắn bạch tuấn vội vàng đưa tay đến nữ nhân bên miệng tiếp nhận theo nữ nhân trong miệng chạy ra tới xương cá chỉ thấy nghe nữ nhân nói cá đao cá đao trường giang đúng vậy a bạch tuấn lộ ra nét mừng nói cùng cá đao trường giang một cái vị lao bà ngươi còn nhớ rõ không làm năm chúng ta mới vừa ở cùng nhau lúc ngươi thích ăn nhất cá đao t r ư ở n g giang chỉ cần ngươi tưởng tượng ăn ta liền chạy đi cho ngươi câu đặc biệt ngươi đang nghi ngờ trong suốt lúc ta nhớ được khi đó ngươi không nên ăn cá đao ta chạy hơn một ngàn cây số cùng cá g i ả cùng nhau tìm thật nhiều người mới tại trong trường giang đầu làm hai cái trong đêm mang cho ngươi quay về cá đao t r ư ở n g giang không thể không sao đúng đây đều là hồ chứa nước ngọc long t h ô ngư n coi như là cá đao hồ nhưng hương vị giống như cá đao t r ư ở n g giang dường như không có bất kỳ cái gì khác biệt dừng một chút bạch tuấn tiếp tục nói ra lao bà ngươi biết vì sao ta mấy năm này lao chạy ra ngoại quốc sao nhìn như ta muốn đi, đi chơi câu cá nhưng kỳ thật ta cũng vậy đang tìm kiểu này cá đao trường giang không ngờ rằng cuối cùng vẫn ở trong nước tìm được rồi lần này tốt lão bà ngươi về sau có ăn tiểu tử kia trong hồ chứa nước ngọc long thôn mặt này cá đao còn có rất nhiều ngươi bận rộn công việc về sau ta đến sắp đặt bảo đảm ngươi đi đến cái nào đều có thể ăn được con cá này tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc s ắ c ngươi vì cái này lầm trong suốt trung thân đại sự lão bà chân không phải như ngươi nghĩ bây giờ kia hồ chứa nước ngọc long thôn rất hỏa trong suốt lại yêu thích câu cá mở lấy dễ ảm là chính nàng đi theo tiểu tử kia nhìn xem vừa ý nàng đây thật là tự do yêu đương không liên quan gì đến ta a ta sẽ không đồng ý kỳ thực tiểu tử kia thì vẫn được so với ta làm năm ừ m lão bà chúng ta không nói trước cái này đến ngươi nhanh ăn nhiều m ấ y n g ụ m chú ý tới người phụ nữ ánh mắt biến hóa bốn phía không khí giống như lại phải biến đổi được như ban đầu như vậy lạnh băng bạch tuấn vội vàng đ ổ i giọng cho cá ăn thịt và không sai bịt lắm thấy lòng của nữ nhân tình cũng tốt lên không ít bạch tuấn mỉm cười để đua xuống chật một tay lấy nữ nhân ôm vào trong lòng nói la bà ta thật nghĩ ngươi、ừ. đến đây đi nói trở lại hồ chứa nước ngọc long thôn trần phong bên này trần phong một bên tuần sát một bên hồi phục điện thoại di động của mình trên các loại tin nhắn ngoại trạng và bao gồm khu câu lụ ở bên trong xoay đủ một vòng sau khi xuống tới hắn hiểu rõ làm như thế nào khiến cái này người không trắng soát nhiều như vậy lễ vật gặp được cầu nhi ca đem cầu nhi ca điện thoại trả lại hắn nhường hắn ăn cơm tan tầm sau khi trở về trần phong tìm cái địa phương ngồi sau đó thì kéo cái hẹ chặn nhóm đem vậy sẽ phòng lấy dễ ảm bảng trước thập toàn kéo đi vào trước mười sau đó thì không có biện pháp chỉ có thể như vậy trước mười sau đó soát món quà thì không có quá nhiều làm như n g vậy sẽ bảng hai đại dương ca không có kéo vào được trần phong cũng không có đại dương ca bên kia uy tín cũng không có đại dương ca người bên kia đến thêm mẫu chót là những người khác x o á t mục đích trần phong đều hiểu đại dương ca x o á t nhiều như vậy mục đích trần phong thì không có hiểu rõ người ta vốn là mang hàng lại không làm ộ t vòng đơn thuần chỉ là bởi vì đại dương ca thì thích câu cá đến lộ cái mặt thì không cần thiết x o á t nhiều như vậy a cho nên trước hết mặc kệ đại dương ca thật muốn làm gì người ta cũng sẽ chính mình tìm đến như thế tiếp theo cũng là bảng trước mười chỉ có chín người chín người này toàn bộ là có đại biểu riêng phần mình nhãn hiệu phương mang lên trần phong chính mình bọn này trong chính là tổng cộng mười người trần phong phiền phức mọi người đem chính mình nhóm ghi chú sửa một chút cũng mang lên nhà mình nhãn hiệu tên a chuẩn bị cho tốt ta tới cấp cho mọi người phân phối trần phong chỉ có thể như vậy các ngươi cũng muốn theo ta hợp tác cũng soát nhiều như vậy món quà ta cũng không tốt chỉ tuyển chọn một nhà trong đó cho nên thì các ngươi chín nhà cùng nhau cụ thể phương thức hợp tác ta lập tức nói có không thích dạng này hiện tại có thể rời bỏ bầy đàn soát món quà đến trong tay của ta một nữa ta có thể lui các ngươi chương một trăm tám mươi ba tuyển phẩm đại hội thêm thêm trợ lý nhỏ thiên nguyên có thể mộng nguyễn hàm ễ có thể x ì mãn n ộ dương thiên hạ trước tiên nói một chút cụ thể cái gì phương thức hợp tác phú nguyên bách xuyên du du đến khoa ý giang hồ đại bồn có thể mục cao địch Kẻ điên có thể lưu tự cường hồng hồng có thể ú c đỉnh cờ cờ kẹo có thể đặt ước ngoại đ g i a giống như trên t r â n phong t ố t cụ thể là như thế này mộng nguyễn bên này không nói trước còn lại tám nhà mỗi một nhà ra hai cái khác nhau phẩm trần có có phong tốt, ta bên này với các ngươi đều là qua lại quan hệ hợp tác không ký bất luận cái gì giao ước sản phẩm toàn bộ đi giờ oe in quảng trường chọn sản phẩm chính mình làm tốt đơn giá cùng tiền thuê rút thành chú ý muốn xuất ra thành ý thành ý thấp không được trần phong khác nhất định phải là các ngươi có nhất định lượng tiêu thụ đứng đầu sản phẩm lại phải bảo đảm chất lượng cùng hậu mãi sản phẩm giá bán không được cao hơn ngươi nhóm tại trên mạng cái khác bất luận cái gì con đường giá bán trần phong chờ cũng tuyển ra đến sau ta lên trước cửa sổ bán phía sau nếu như ta bên này muốn dẫn hàng lời nói cũng đều sẽ dựa theo cửa sổ đ ế n mang trần phong cuối cùng bởi vì các ngươi sản phẩm trọng loại cũng tương đối nhiều cho nên cụ thể nhà ai ra cái gì phẩm ta đến định đi sợ các ngươi đoạn toàn viên đồng ý đồng ý trần phong vậy thì tốt trợ lý nhỏ thiên nguyên tới trước nhà ngươi ra hai khoản thiên nguyên cần câu trợ lý nhỏ thiên nguyên không được ca tiểu ca ca chúng ta cần câu chính chúng ta bán cũng thiếu hàng nếu không như vậy chúng ta ra hai khoản con mồi đi tuyệt đối bảo khoản một cái thiên nguyên giết một cái ngô non thương phẩm thiên nguyên t r â n phong tốt đại bồn đến ngươi cá giết mồi bột cùng ngô non thương phẩm có khoái ý giang hồ đại bồn ta bên này ra một cái mồi câu ao đen tổng hợp liệu tăng thêm nhà ta một cái nhiệt tiêu liên dung bạn đời con mồi t r â n phong ừng phú nguyên bách xuyên ngươi tới phú nguyên bách xuyên du du lão bản của ta nói ra một cái nhà chúng ta năm trăm mười sáu đời thứ hai siêu nhẹ cần câu tổng hợp nhỏ tử hai mươi tám lại ba mươi bảy dọc cái này chúng ta bán rất tốt ngoài ra lại thêm nhà chúng ta dây thẻo thành phẩm tổng hợp được không chân phong có thể hiện nay cá giết mùi bột nô non thương phẩm mùi câu ao đen tổng hợp liên dung bạn đợi mùi cần câu tổng hợp nhỏ tử dây thẹo thành phẩm kế tiếp lưu đại sư ra đến lưu tự cường hồng hồng các vị đại lao tốt hồ chứa nước ngọc long thôn lao b ả n tốt cảm tạ cho cơ hội nhà chúng ta ra liên dung mùi cái này cùng đại bồn nhà của anh mày liên dung bạn đợi không xung đột lại đến khoản mùi ổ đa năng trần phong s i m ạ n ổ đến s i m ạ n ổ dương thiên hạ ha ha ha cuối cùng đến ta ta này còn có cái gì nói một cái cần một câu dọc đa dụng thêm một cái máy câu dọc đa dụng bảo đảm cho ngươi cầm nhà ta lượng tiêu thụ tốt nhất c ả n g tạ hồ i chứa nước ngọc lòng thôn cho cơ hội đạt ước ngoại đ g i a lao dương ngươi không g i ả n g cứu s i m ạ n ổ dương thiên hạ trách ta rồi ai bảo ngươi món quà không soát qua ta trần phong tốt đại họa đến đây đi đạt ước ngoại đ g i a ta đây cũng chỉ có thể một cái cần câu ngang thêm một cái máy câu ngang cũng là hiện vật cũng là nhà ta nóng nhất tiêu cho ngươi trần phong ok mục cao địch tới mục cao địch c ả điên mọi người tốt lão bàn tốt ta ra một cái lều cùng một cái phòng nắn áo bảo đảm chất lượng nhiệt tiêu cùng cao tiền thuê t r â n phong hết rồi đại hóa ngươi tái xuất khoản g câu l ũ tổng hợp pe dây chính đi xị mạ nô g n ngươi bên ấy ra dây lí đờ đặt ước ngoã đại gia ta đi cảm tạ hồ chứa nước ngọc long thôn xị mạ nô g n dương thiên hạ cảm ơn huynh đệ t r â n phong ha ha ha tốt tốt cảm tạ mọi người ủng hộ chính là trở lên những thứ này mỗi gia đình những thứ này phẩm làm đi chuẩn bị cho tốt lên tới quảng trường chọn sản phẩm ý bột i ê n ta chú ý thành ý nhà điểm ấy quá trọng yếu chân phong hà mễ ngươi ghi lại mọi người phẩm trừ đó ra cái khác tất cả loại toàn bộ do cũng ngươi mộng h u y ễ n các đơn ra giống nhau nhưng không bài trừ về sau còn có cái khác nhãn hiệu đi vào đồng loại đỉnh phẩm a chẳng qua tuyệt đối sẽ không nhiều ngươi yên tâm mộng h u y ễ n hà mễ cảm ơn ca á i t â m mắt làm xong hiện tại liền chờ những thứ này nhãn hiệu làm tốt phẩm đến quảng trường chọn sản phẩm sau ý bột riêng về sau ta cửa sổ hoặc mang hàng xe vàng nhỏ cái gì chính là những thứ này làm sao tạm thời không còn nhiều trò chuyện trần phong nhìn đồng hồ hào gia hỏa đã nhanh mười giờ tối chờ nhìn, nhìn xem những thứ này phẩm tiền thuê thành ý trần phong mỉm cười chờ mong hắn đang muốn vui vẻ đứng dậy nghĩ lại đi tuần s á t một vòng đâu đột nhiên mẹ chặt phía trên lại có ý bột riêng thông tin là đại bồn u gửi tới đại bồn u lão bản trần phong làm sao vậy bồn u đại bồn u lưu tự cường ra liên dung ngồi cùng ta liên dung bạn đời xung đột che mặt trần phong chán ta biết nhà ngươi này liên dung bạn đời không phải cùng bất luận cái gì liên dung ngồi đều có thể phối hợp tương đương với kèm theo liệu hiệu quả hội rất tốt sao đại bồn u đúng nhưng lưu lão sư ra liên dung ngồi lượng tiêu thụ quá tốt quá nổi danh hắn này một trên đều mua hắn này mồi câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng trực tiếp một bao mờ Cùng cùng t tiếp tiếp. đại bùn cảm ơn huynh đệ ngươi bộ dáng này làm lần sau ta lại đến hồ chứa nước ngọc long thôn này nhất định phải tiễn ngươi một cái đại ba ba ha ha ha trần phong ha ha, ha. ngươi không cần tới hồ chứa nước ngọc long thôn tháng sau chúng ta nên đều sẽ gặp lại đến lúc đó để ngươi ba cái đủ đại b u ồ n ở đâu a trần phong hồ chứa nước thăng trung đại b u ồ n cỡ mn s 6 6 t không có cùng đại b u ồ n nhiều trò chuyện trần phong lại cho tiểu hà mễ phát cái ý một riêng nói thùng câu đã có sau đó vậy thì tốt rồi thừa cho tiểu hà mễ phẩm ít nhất là còn có hai mươi cái trở lên là cái này đại ca tốt một vô địch mặt bài khu khu lại tuần sát một vòng tham dò điện thoại di động tốt trần phong tiếp xuống lại đi dò xét một vòng và này một vòng tiếp theo liền đã m ộ ư ơ i một giờ đêm hôm nay thứ hai chậm chút nhưng hiện tại m ư ơ i một giờ cũng là muốn bắt đầu lục tục no ngoe trả cá đại tranh tử đi tìm lúc đến cả người cao hứng không được nhưng bởi vì nàng còn đang ở lấy dễ ám quan hệ trần phong tạm thời thì t r ư ớ c không trò chuyện nhiều với nàng tại đại tranh tử dưới sự hỗ trợ lại là hai ba cùng nhau trả cá và tối nay con cá này lần lượt một lần xong thời gian đã không sai biệt lắm nhanh trời vừa dạng sáng giờ ca đêm ba người kết thúc công việc trần phong mang theo đại tranh tử thì về tới nhà đơn sơ mà giờ khắp này đại tranh tử còn đang ở lấy dễ ám lại, phòng lấy dễ ám lại còn có hơn hai mươi vạn người đây coi như là tiếp nhận a trần phong t r ư ớ c đổi mới một chút đại vật bản g xếp hạng lao đi trên xung quanh hôm nay các loại ngư chủng năng lực lên bảng không ít mạnh nhất tự nhiên là cao phi cái kia mười hai không trăm tám cá chép làm nhưng cá chép cá n g á o liên dung năng lực lên bảng cũng còn có không ít đáng nhắc tới là hôm nay cá giết cùng cá hồi vân buổi câu sáng không nói tối nay buổi câu tối cần tay câu cá giết cùng cá hồi vân người có chút nhiều những người này không hề nghi ngờ đều là hướng về phía cá hồi vân tới vừa n ã y t r ả cá lúc trần phong phát hiện chỉ cần là câu cá giết cùng cá hồi vân kia trừ ra số ít mấy người bên ngoài những người còn lại toàn bộ cũng có mang một con cá đi còn tất cả đều mang là cá hồi vân Khu một lát cũng giống như h cá sau tại tiểu cữu tử này một ít người vây xem giới đổi mới tốt bảng đại vật bảng xếp hạng trần phong lại bắt đầu mà tính hôm nay sổ sách đại tranh tử còn muốn lại truyền bàn giới cho phòng lấy dễ ạm nhìn xem đại hát tấm nàng đem chính mình khắc một cái điện thoại di động giao cho trần phong nói cho trần phong giải tỏa mật mã Trần Phong liền về đến phòng nghỉ về chương í n mình đến xem. Đều đã trời vừa dạng sáng, h Hổ xem. Lâm Đều đã Tiểu trời t r vừa là ớ c kia i l xem trước thứ n Nhân, Trưng Nhân. g Đại Đại Thi nhân, chương 184, Đại Thi Trưng t ư đã sửa chữa tối hôm qua nhìn xem nhanh trước tiên có thể đi quét mắt một vòng rất nhanh kết quả ra đây hôm nay buổi câu sáng ba trăm chín mươi năm người cá giết cá hồi vân năm mươi một người cá n g á o năm mươi bốn g ư ờ i cá chép một trăm sáu mươi sáu người còn lại toàn bộ câu lù xế chiều hôm nay khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng năm trăm ba mươi b ố người tối nay buổi câu tối bốn trăm năm mươi bảy người cá giết cá hồi vân chín mươi chín người cá ngao sáu mươi người cá chép một trăm bảy mươi người còn lại toàn bộ câu đủ hôm nay nhận được vẫn phí câu cá hai hơn năm mươi cái giảm đi ta phía bên mình cùng hôm nay đại tranh tử bên này trả cá đi ra tiền sau đạt được ích lợi là một trăm hai mươi sáu hai thứ hai cũng có thể có nhiều như vậy không có đây thứ bảy này ít hơn nhiều có thể hiện trên người ta chính là có siêu bảy trăm cái xây dựng thánh địa bên ấy còn kém chín trăm cái cảm giác nhanh đâu không đúng không đúng t í n h cả giờ o u i n cho tới hôm nay tích lũy lại tới món quà thu nhập còn có video lưu lượng ích lợi hình như đã kém không nhiều lắm chân phong tinh thần phấn chấn chính là bây giờ năm một trăm hai mươi nhiệm vụ kinh doanh thúc đẩy lên chậm chỉ liên dung cùng câu l ũ trừ bỏ t r u n g điệp đ ư ợ c người hôm nay chỉ hoàn thành sáu bảy trăm có lẽ vậy nhưng không nội về sau ngày làm việc đến hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá người còn có thể nhiều có đại quy mô nơi k h á c bạn câu ở trên đường phong ca ngươi coi là tốt sao đại tranh tử đột nhiên đẩy cửa đi đến nàng ngừng phát sóng một thân màu trắng đai lưng váy dài rất xinh đẹp chân phong hai mắt tỏa sáng Nàng này một thân màu trắng một màu đại a nhau. ra sao ta nay i dài giống cái khỏi biến nói, bối, ngươi hồi ngươi.、Đúng、rồi, bà bối ngươi hiện lưng lần lòng trước nhưng trước được cùng còn không Nhớ Trần Phong không động, nhịn đến chuyển Đúng gì váy vật đáy bà bà tốt t hôm đó đem Ừm, bao nhiêu fan nhiêu vạn. hâm Đại mộ? tranh tử vui vẻ không được trần phong ngồi ở trên ghế xa lon nàng chạy tới ngồi xuống nắm ở trần phong cánh tay nói ngày mai ta có thể phá một trăm vạn f a n hâm mộ phong ca ngươi tối nay sao cho ta vung đến nhiều người như vậy à tối nay nhân khí cao trần phong vui vẻ thao tác một chút đem đại tranh tử hôm nay giúp đỡ hồi tiền lại ta h ô n g q u đi ệ n t h rồi ngươi mỗi sáng sớm không cần dậy sớm như thế vội sáng nhường tú anh thẩm thu phí là được các người đến nhanh trả cá thu khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng tái khởi đến còn có người muốn đi ra ngoài chơi lúc có thể đi chơi mang lên tiểu đồng cho hắn mua chút trang phục cái gì đúng rồi giờ ho ui n muốn mở câu cá lễ hội đoàn đội thi đấu cho ta mời cái này chúng ta nam hải quay về lại nói cho ngươi còn sớm ừ m g bà bối ngươi làm sao vậy ai nha đại tranh tử ngồi trong ngực trần phong xoay giật mình cơ thể sắc mặt biến đỏ tươi hai tay ôm chặt lấy trần phong cổ đem đầu t r ô n đến trần phong trên bờ vai phong ca ta cái đó đi rồi ừ m trần phong nghiêng đầu nghe đại tranh tử tóc dài trên gương mặt hư n g khí hai tay cảm thụ lấy đại tranh tử thân thể mềm mại ngọc thể cũng không nhịn được bắt đầu mê say nói không sợ bà bối không cần k ẩ n trương nếu không trước hết nghe ta ngâm một bài thơ a a tốt h ã y chờ chút bà bối suýt nữa quên mất chuyện gì Ngậy đại tranh tử bận bịu từ trên người trần phong tiếp theo trần phong đứng dậy chỉ gặp hắn theo trong phòng nghỉ đi ra nhìn chung quanh vài lần thì hướng phía bên ấy nhà gỗ nhỏ đi đến tới gần đem cửa gỗ đầy thình lình tất vân đào gia hỏa này cầm trong tay một cái phao tuyệt tình cũng đúng lúc muốn ra đây phong phong ngươi tới thật đúng lúc ta i miệng m trần phong trực tiếp ngắt lời nói đào ngươi cho ta nhớ cho kỹ tối nay ta không câu cá tối nay ta muốn đi, đi ngủ đ ư n g đi gõ ta phòng nghỉ môn ngươi nhớ kỹ cứ như vậy ta buồn ngủ đi ngủ ngày chúng ta đều muốn tham gia trận đấu không câu cá luyện nhiều một chút kém này một ngày hai ngày trần phong cũng không quay đầu lại đi rồi tất vân đ ả o theo hai bước còn muốn giữ lại nói phong chờ chút chúng ta câu cá câu được bình minh ta làm cho ngươi cá đau hấp an à. cút g i ằ n g đạo lý trần phong thì có chút khẩn trương nhưng cũng năng lực đại tranh tử là gấp trương đại tại chờ mong hắn thì là chờ mong lớn hơn căng thẳng lại còn có một số hưng phấn cùng kích động mẹ nó này mấy ngày kế tiếp cuối cùng a về đến phòng nghỉ thấy đại tranh tử ngồi ở bên giường có chút phối hợp làm bộ không thèm để ý lại có vẻ hơi luôn cúng dáng vẻ trần phong t i ế u trước đem môn khoá trái lại tắt đèn trần phong cái này nhìn đại tranh tử thân ảnh đi tới đại tranh tử bên người mà ở trong quá trình này đáy lòng của hắn lửa nóng đã biến khó mà áp chế đợi chút nữa chờ chút phong ca ngươi mới vừa nói ngâm thơ muốn nghe sao nghĩ vậy chúng ta bên cạnh đến ta vừa niệm cho người nghe a hô t ố t diệu lang phấn hồng tổng phong lưu màn g ấ m đêm xuân luyến không nớt thơ hay hưng thách vong biết quý khách quán cùng hồn hư hư thực thực vào tiên tuyển đỏ mặt tám nhiễm son phấn m ù a hôi mặt trắng lầm vào phấn trang đ i ể m dầu thật tuyệt khẽ đảo khẽ vấp ngủ không được gà thanh sướng khai trương t à n g thu còn con nữa sao có nhưng bảo bối ngươi còn nghe xuống dưới sao để sâu vắng người nhanh đêm xuân tâm sợi thô sôi nổi ngọc c ố t tiêu a buổi sáng hơn năm giờ nhanh sáu giờ hôm nay thứ ba đại thi nhân trần phong rời giường đại tranh tử không cần nàng vừa mới ngủ không nhiều một hồi đại thi nhân muốn cho nàng ngủ tiếp cho nên chỉ có thể là hắn đại thi nhân đi lên đơn giản thu thập xong trần phong cầm lên trên bàn để máy vi tính để đó bảng mã cờ thanh toán cái này thì thẩm khai môn đi ra sau đó dùng chìa khóa khóa trái tốt sắc trời đã tại có hơi bắt đầu sáng hắn thần thanh khí sảng nếu là cẩn thận nhìn lại hắn trần phong tinh khí thần dường như ư trong vòng một đêm cũng tại trong lúc vô hình phát sinh biến hóa cả người cũng giống như đạt được thăng hoa bụng thật đ ó i a đi vào trên sông núi trần phong mua chút ít ăn bẩy ra bữa sáng ăn đồng thời chỉ thấy này trên sông núi đã tụ tập một số người hoặc là mới ra lều hoặc là vừa từ trên xe bước xuống tại sửa sang lại dụng cụ câu cá bên kia đại lộ gãy cần còn có không ít người xe cũng tại xương sớm bên trong lở mở chạy đến lão bản sớm hôm nay ngươi thu buổi câu sáng sao đúng lão bản ta theo vũ hán đến đến hợp cái ảnh đi cái kia tôi rất nhớ bạn ở hồ chứa nước ngọc long thôn bảng hiệu kia hợp đến đây đi khác hợp nhanh xuống dưới mở buổi câu sáng thu phí đi lão bản ngươi nơi này cơm chưa cùng cơm tối sao không nhường a di làm cá hồi vân cùng cá đao à béo đầu cũng không có buổi tối béo đầu có thể có ta cùng nấu cơm a di nói đi cá hồi vân cùng cá đao đâu lão bản nói cái này không có muốn ăn thì chính mình câu ha ha ha cá đao còn chưa mở câu đâu lão bản t a nghe n ó i ngươi nơi này hôm qua có m ộ ta huynh đệ, dùng cần đệ, t y chơi l ê nhìn đến rồi một cái một một cân siêu cấp cá chép, còn hữu hiệu. ta vừa xem ngươi nhìn đ là ít dễ ảm người kia khi mất quà quả thực châu bò t r ư ơ n g một trăm tám mươi lăm phát tiền lương t r ư ơ n g một trăm tám mươi lăm phát tiền lương cá đao trần phong có đặc biệt sắp đặt nhưng không phải hiện tại không nóng n ả y trần phong đi lên mua cái bữa sáng kết quả là mang theo lít nha lít nhít một đám người đi vào bên hồ chứa nước sau đó liền bắt đầu mở buổi c ầ u sáng thu phí c ầ u nhi ca cùng tú anh thẩm cũng tới đi làm còn đã tại bên hồ chứa nước thấy này trần phong không có chính mình thu mà là nhường tú anh thẩm đến thu hắn đứng ở một bên dậy nhìn lập tức liền lục tù theo gần sáu giờ bắt đầu rất nhanh liền nhận được bảy giờ rưỡi cái này không ai hôm nay trương đức khai hai anh em thì lại tới chiều lưu ca đường tân dân cùng chàng trai sơn thành thì đều thấy được tất cả hậu sơn loan hồ chứa nước ngọc long thôn lại náo nhiệt tôn hồng diễm cũng tới đi làm nàng tối hôm qua đã trong đêm đem đến biệt thự nhỏ nhà t h u ố c và quý về sau thì cùng vương như mộng cùng cái đó lộ n h ã ở cùng nhau vân vân này lại thì ở người nàng bên cạnh trần phong bắt chuyện qua sau nói tốt tú anh thẩm không ai người tới thì không thu ngươi đi tuần sát đi đem bảng mã cờ thanh toán cho ta tương tốt tú anh thẩm tuổi tác mới chừng bốn mươi còn đọc qua cao trung không tính hôm nay lúc này mới lên hai ngày ban liên đã tất cả đều học rồi thu phí cũng không thành vấn đề bạn câu nhóm câu cái gì ngư nàng đều năng lực rõ ràng hiểu rõ thu phí cùng trả cá tiêu chuẩn đều đâu vào đấy báo cho biết và thu phí cảm giác rất không tồi trần phong tâm trạng thư sướng cầm lên bảng mã cờ giờ thanh toán thì hướng phía phía trên nhà đơn sơ đi đến đồng thời thì nhìn một chút giờ họ u in không có bất ngờ tài khoản hồ chứa nước ngọc long thôn f a n hâm mộ phá bốn trăm và phấn đại tranh tử cũng đã phá một trăm và phấn hôm qua phát đưa đỉnh kia lưu giật phi video hiện tại thì trực tiếp thì có một hơn ba mươi vạn lợi tích cảm giác video này năng lực phá hai trăm và tám nay là thực sự châu a bao gồm lưu giật phi ở bên trong khẳng định có rất nhiều tóc người ta phía sau phát lại còn năng lực như thế hỏa c n g t i ế u ca hướng t h ủ y không chờ đến cái cân kia video hiện tại thì đã phá trăm v ạ n tán còn có ma t r ư ớ n g ca phạm thắng kiệt vua cá chép video hiện tại đã hơn ba trăm v ạ n tán vui thích trần phong lại nhìn mắt bài chát chỉ thấy tối hôm qua kia chín cái nhãn hiệu phương đây là trong đêm thì gọi người làm tốt phẩm lên tới quảng trường chọn sản phẩm tất cả đều phát tới ủy bột riêng báo tin đã làm xong Hạt dự, tỉnh ngủ lại làm a ta còn chưa ngủ đâu nhà đơn sơ nơi này vương ai đã tại mở quán tất vân đảo không biết là đang câu cá hay là tại đi ngủ trần phong hô sớm a vương mai nha phong ca ngươi sao hồng quang đầy mặt nha có sao ta cũng không tắm mặt có a không phải nhìn bằng mắt thường là cảm giác ra tới ha ha ha ha. không có cùng vương mai nhiều trò chuyện trần phong xuất ra chìa khóa khai môn vào phòng vừa đóng cửa lại khóa trái chỉ thấy điện thoại h ẹ chặt vang lên một chút lại có người phát tới thông tin cầm lấy mở ra xem là cha vợ trước đó cũng là tăng thêm cha vợ h ẹ chặt chỉ thấy cha vợ phát tới một cái giọng nói điểm hạ nghe cha vợ người trẻ tuổi ngươi có biết lao tử vì ngươi bỏ ra bao nhiêu thẻ căn cước phát ta Ta c h o ngươi đ ặ trần t ư trước ngươi, ngươi ngươi. ớ c của Ách! tam á phiếu, theo tỉnh thành bay, gió thiên nhất lên đi, giờ đặt trước tốt ta phát tìm t bay, muộn mẹ muốn á phiếu, không gió đi, giờ đi nếu lên nàng đi r phong suy nghĩ một chút lập tức thì theo heo bung ảnh lật ra chính mình ảnh chứng minh thư sau đó cho cha vợ phát quá khứ không có nhiều lời điện thoại ném đến trên ghế salon trần phong đi vào bên giường đại tranh tử đang ngủ say chẳng qua nàng lông mày lại là có hơi nhữ lại trần phong có chút đau lòng giúp nàng sửa sang lại tóc dài lập tức cũng tới giường đi ngủ a phong ta mấy giờ rồi bên ngoài trời đều đã sáng khắc lên đi ngủ bà bối ta đã ra ngoài dẹp xong buổi câu sáng được đại tranh tử vừa định đứng dậy vừa nằm xuống hai người mặt đối mặt nghiêng đại tranh tử sắc mặt bọ lên lông mày nhảo chặt hơn chút nữa tiến vào trần phong trong ngực nói phong ca có phải ta đã mang thai ách hẳn là không nhanh như vậy đi trừ phi trừ phi cái gì trừ phi ta lại cho ngươi đọc bài thơ lại nói tối hôm qua kia đầu phía sau ta còn chưa n i ệ m xong hiện tại ta lại tưởng niệm a không muốn không muốn hạt gi tiên ngoan đi ngủ ta chịu được đi một lát sau trong chăn hai người lại bắt đầu chuyển động là đại tranh tử động thú trước làm nhưng trần phong thừa nhận chính mình thì có trách nhiệm thời gian trôi qua đợi đến trần phong ngủ một giấc t ỉ n h lúc thời gian đã là ba hát t r i ề u bên người xinh đẹp giai nhân cũng không thấy thân ả n h trần phong liền vội vàng đứng lên vừa mới đem y phục mặc tốt xuống giường chỉ thấy đại tranh tử đẩy cửa đi đến nàng đâm một cái cao đôi ngựa y phục trên người đã đổi không phải váy đội thân giống nhau xinh đẹp cái khác hóa trang màu xanh trắng tu thân quần bò ống quần che lại giày trắng tám phần sấn nàng kiên một cặp đùi đẹp càng thêm thon dài động lòng người phong ca ngươi tỉnh rồi bảo bối ngươi chừng nào thì lên sao không nghỉ ngơi nhiều biết ta này lại tốt hơn nhiều đại tranh tử tiến lên vui vẻ ôm lấy trần phong lập tức nhìn về phía giường nói ta muốn đem chúng nó lấy về dùng máy g i ặ tẩy chờ chút ta lấy thêm một bộ của ta đến phong ca ngươi cùng ta cùng nhau được không nào được a vậy thì thật là tốt ta cũng trở về đi rửa giấy mặt núi ừ mừng đại tranh tử vội vàng thu thập một lát sau hai người mang theo trên giường vật dụng ra đây trần phong coi như không thấy này lại chính cùng nhau nhìn quầy hàng kia cặp vợ chồng ánh mắt đi theo đại tranh tử cùng nhau hồi trong đội cặp vợ chồng bên này tất vân đào lại cười nói và nương ngươi nhìn xem hai người này tối hôm qua tuyệt đối làm chuyện xấu tối hôm qua ta cũng còn không có đi tìm hắn câu cá hắn liền chạy đến để cho ta đừng đi gõ cửa này lại còn cầm cái chăn vỏ chăn đi bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung vương mai mang trên mặt cười lạnh ánh mắt mặc dù thì nhìn đi xa trần phong cùng đại tranh tử nhưng nàng lại là nói ra ngươi lại để cho ta nhìn thấy ngươi cùng kia hai cái lưới hồng nhất lên câu cá ngươi liền xong rồi bảo đảm thì để ngươi nhìn thấy ta cùng cái k h á c xoáy ca thì mắt đi mày lại hai ta đều nói ta là tối hôm qua sau nửa đêm ngay tại câu cá hai nàng là buổi câu sáng mới đến chính mình ngồi bên cạnh ta trách ta ngươi sẽ không để cho nàng nhóm đi ra bà nương ngươi cái này không đúng nhiều như vậy không có lễ phép à. đại tranh tử hồi nhà dương ngọc lan trần phong hồi nhà mình hắn trước rửa mặt xong rồi lúc này mới đến xem ra tay cơ nhìn một chút kia chín cái nhãn hiệu phương làm tốt phẩm trực tiếp tại giờ o ui n quảng trường chọn sản phẩm theo bọn hắn gửi tới lục soát cảm giác cũng đều không tệ giá cả không cần nhiều lời có quý có tiện nghi chất lượng thì không cần nhiều lời kỳ thực đây đều là ngành nghề nổi danh đại nhãn hiệu từ lần trước giới thứ nhất cuộc thi câu cá hồ chứa nước ngọc long thôn qua đi m ộ nguyễn bây giờ cũng coi là tương đối nổi tiếng nhãn hiệu còn có lao thôi giữ cửa ải cho nên những thứ này phẩm chất lượng hậu mãi các loại đều cũng có bảo đảm chủ yếu là nhìn xem tiền thuê rút thành chỉ thấy liên quan m ộ nguyễn bên này làm ra tới hai ba mươi cái phẩm cùng nhau tiền thuê thiếu đơn giá ba thành tiền thuê nhiều đơn giá qua năm thành bất quá qua năm thành thiếu ba thành tiếp theo bốn thành nhiều chút mạng n ê n tảng bán những thứ này ngư cụ ngoài trời đồ vật này tiền thuê rút thành đã không tính thấp cái này cùng n g ư ơ tuyến dưới tiệm đồ câu cũng không đồng dạng tuyến dưới tiệm đồ câu bán lẹ thân mình muốn đây tuyến trên quý nhiều lắm này không cần nhiều lời tuyến trên thuộc về là những thứ này nhãn hiệu đầu n g u ồ nhà n máy trực tiếp giao hàng còn không có bán ra thương cửa hàng và vào phí tổn cho nên giá bán đây tuyến dưới tiện nghi như thế tại người ta chính mình còn muốn kiếm nền tảng nên còn muốn giúp tình hồ dưới còn có thể cho ta ba đến năm thành tiền thuê thành ý này s á c thực cũng được vậy thì tới đi một phen làm việc trần phong t r ư ớ c khai thông cửa sổ sau đó thì từng cái từng cái đem những thứ này phẩm toàn bộ cho tăng thêm vào chính mình cửa sổ làm xong đại tranh tử bên này cũng khá nàng mang theo mới ga giường vỏ chăn chạy tới hai người liền một đường lại hướng phía hậu sơn loan đi đến trần phong nói ra ngày mai sẽ phải cùng cha vợ đi nam hải huệ chặt trên cha vợ định tốt vé máy bay cũng phát tới là ngày mai hơn ba giờ chiều máy bay đại tranh tử nhìn qua về sau một đêm qua đi nàng lập tức thì không làm ta cũng muốn đi không được không được cha vợ không phải đã nói rồi sao bà bối ngươi muốn lưu tại bên này chủ yếu là ứng phó mẹ vợ sợ mẹ vợ đột nhiên đến rồi để cho ta đệ tại nơi này ta muốn cùng ngươi cùng nhau tiểu c ứ u tử không được bà bối trước ngươi không phải cũng đáp ứng cha ngươi sao ta mặc kệ được đại tranh tử đi ở một bên hốc mắt bắt đầu phiếm hồng tiếp xuống trần phong một đường hông đến nhà đơn sơ bên này đáp ứng rất nhiều yêu cầu lúc này mới không tốt vào phòng nghỉ hai người trước đ ổ i ga giường vỏ chăn ga giường đơn giản vỏ chăn có chút phức tạp hai người làm hồi lâu thì không có làm đối đầu bất đắc dĩ đại tranh tử kêu vương mai đi vào trần phong thì hiện ra mắt nhìn xa xa đang trước gian hàng bận bịu i không nghỉ tất v ấ n đ ảo cầm điện thoại di động lên vào nhóm m ẹ chặt nhân viên trần phong tôn hồng diễm hồng thị đến hạ phòng nghỉ trần phong toàn thể thành viên huynh đệ tỉ mỗi thúc thúc đám a di ngày mai ta có việc muốn đi ra ngoài mấy ngày tháng này tiền lương hôm nay trước giờ phát trần ư Trước lương. nước ớ c chứa Nam、hải、Hành Trình. 186, Nam、hải、Hành Trình.、Phát、tiền lương. Đây là hồ chứa nước Ngọc Long Thôn Hải Hải Phát hồ là l Đây đầu tiên phong á t tiền Trần lương, cũng là hắn là h p lần đầu làm lão lương. lý. đầu bản cho các công nhân viên phát tiền Giảng đạo cho các phát t rất ầ n Phong r muốn phát hiện kim trải nghiệm một chút phát tiền lương thực chất khoái cảm nhưng bất đắc dĩ đầu năm nay phát tiền lương đều là hướng trong thẻ đánh không có hiện kim công ty t à i khoản thì đi không được công ty cũng còn không có tiếp theo vậy cái này tháng thứ nhất chỉ có thể là hệ trát ca tối ba người cũng tới ban tiếp xuống và vương a i sau khi ra ngoài trần phong đại tranh tử cùng tôn hồng diễm ba người thì trong phòng nghỉ thông qua h ẹ chặt từng cái từng cái gọi người đến lãnh lương phải hỏi hạ h ẹ chặt được hay không còn muốn làm mặt tính hạ thượng bao nhiêu ngày ban trước ca sáng ca sáng là đại tranh tử cầu nhi ca thú anh thẩm bà bối ngươi muốn tiền lương không muốn a muốn bao nhiêu ngươi cho ta một n à n viên có ngay vui vẻ trần phong chuyển một ngàn đồng tiền cho đại tranh tử h ả c h ặ t phía trên chuyển khoản ghi chú là tháng năm phần tiền lương đại tranh tử nhìn điện thoại di động của mình vui vẻ không được thu khoản nói đây là ta lần đầu tiên lãnh lương cảm ơn lão bản trần phong nghiêm túc nói ừ n muốn h ả o h ả o đi làm nghiêm túc công tác tôn hồng diễm tôn hồng diễm thầm nghĩ gọi ta sang đây xem hai người t r e o c h ọ n ta cầu nhi ca cùng tú anh thầm đến rồi cầu nhi ca chờ chút trần phong t r ư ớ c cho tú anh thầm phát nói tú anh thầm tháng này là trước giờ phát đến cuối tháng lời nói ngươi tổng cộng là sáu ngày ban tháng này tạm thời không có tiền thưởng cái gì lương tạm ba n g à n sáu ngày sáu trăm tăng thêm mỗi ngày bữa sáng phụ cấp hai mươi viên tổng cộng bảy trăm hai mươi ngươi nhìn xem là hẹ chặt hay là t h à n h toán bảo tú anh thầm kinh ngạc nói còn có bữa sáng phụ cấp kia chuyển cho ta hẹ chặt đi không chỉ có bữa sáng phụ cấp về sau còn có xã bảo đảm đấy trần phong thao tác một chút cho tú anh thẩm h ẹ chặt c h u y ệ n quá khứ lập tức tú anh thẩm cao hứng đi rồi ca sáng thì tạm việc cậu nhi ca ăn ngươi tiếp tục chờ dưới gọi c a chưa đi vào n h a dương mai cùng lâm tiểu h ổ ngay tại ngoài cửa hai người đi vào trần phong t r ư ớ c cho dương mai phát nói cơ sở tiền lương ba ngàn tháng này trước giờ phát dương mai ngươi làm bao nhiêu ngày dương mai n g a y lấy bánh phao đường suy nghĩ một chút nói quên đến cuối tháng nên mười hai mười ba t i ê n ta xem một chút kia không cần nhìn cho ngươi tính mười lăm ngày chúng ta nơi này có cơm t r ư a cùng cơm tối mỗi người còn có hai mươi khối tiền bữa sáng phụ cấp kia tổng cộng chính là một nghìn tám trăm a tháng này trước không thêm tiền thưởng tháng sau lại nói cảm ơn lão bản chúc lão bản phát đại tài làm việc chuyển quá khứ d giữ mai ra ngoài tiếp tục đi làm trần phong nhìn về phía lâm tiểu h ổ lâm tiểu h ổ t r ừ n g trong mắt có chút chờ mong trần phong s ờ lên túi lập tức nhìn ngồi ở một bên tôn hồng diễm cùng đại tranh tử nói có tiền mặt không đại tranh tử nói ta có nhưng ở ngọc lan thẩm trong nhà tôn hồng diễm sợ lên túi lấy ra hơn hai trăm viên tán tiền nói chỉ có những thứ này đủ rồi trần phong tiếp nhận cho lâm tiểu hồ nói tuất đi làm đi phong thúc ta thì này cho ngươi làm tiền tiêu vặt không muốn thì đưa ta lấy ra ta muốn lâm tiểu hồ bận b i ệ u chạy ra ngoài tiểu t ử này trần phong hô nhường ca đêm đi vào hiểu rõ rất nhanh quốc hoa thúc thiên b i n h thúc lưu g i ậ t phi đi vào ca đêm không có bữa sáng phụ cấp nhưng có chuyên thuộc ca đêm phụ cấp mỗi người mỗi ngày ba mươi đi không ít một tháng qua chính là chín trăm viên đâu mang cơ sở tiền lương ba nghìn chín trăm phát xong ba người này dương ngọc lan mang theo thúy hoa thẩm cùng tiểu phương còn có đồng đồng cũng tới Đại tranh tử đem tiểu đồng ôm trần phong trước cho thúy hoa thẩm phát cơ sở tiền lương theo ba ngàn tất cả đều là ba ngàn sau đó bên này nấu cơm cũng đều có bữa sáng phụ cấp phát xong thúy hoa thẩm và thúy hoa thẩm c ư ờ i híp mắt đi ra trần phong lúc này mới phát dương ngọc lan nói ngọc lan thẩm ngươi cơ sở tiền lương năm ngàn hà a không cần nhiều như vậy muốn về sau nấu cơm khối này thì ngươi phụ trách ngươi tương đương với cái chủ quản ngọc lan thẩm đi làm sớm nhất tăng thêm cơ sở tiền lương là năm ngàn còn có bữa sáng phụ cấp trần phong cũng không cùng ngươi nàng kế hoạch trực tiếp thì cho nàng phát năm ngàn h ố i nhiều làm tiền thưởng ngoài ra ngoài ra nhiều chuyển một vạn tiếp tục làm nấu cơm bên này tiêu hao cũng là cuối cùng này hai ba lần rất nhanh và thánh địa bên ấy kiến tạo tốt tôn hồng diễm tiếp nhận những phương diện này tất cả đều sẽ hệ thống hóa chính quy quản lý đặc biệt khoản phí tổn dương ngọc lan vui vẻ đi ra trần phong nhìn một chút tiểu phương tỷ lại nhìn một chút cầu nhi ca suy nghĩ một chút trần phong mở ra giờ o u i n bước vào h í t lợi để hiện nhìn một chút chỉ thấy tối hôm qua qua đi giờ o u i n món quà thu nhập lợi để hiện có hơn một trăm tám mươi sáu vạn video lưu lượng thu nhập hơn m ư ơ i tám vạn nếu như nói theo trước đó định cho c ậ u nhi ca món quà thu nhập một m ư ơ lời nói kia hiện tại c ậ u nhi ca đã có một mươi tám sáu vạn tiểu phương tỷ ngọc lan thẩm còn chưa có đi trong nhà người a bảo ngày mai đi được trần phong tiếp tục nói ra c ậ u nhi ca tiền lương của ngươi là tài khoản giờ O-U-I-I-N hồ chứa nước ngọc long thôn là ít dễ à món m quà ích lợi một m ư ơ hiện tại đã có hơn một ư ơ i tám vạn làm nhưng ta giúp ngươi hoa tu nhà đệm là còn không có di trừ tạm thời ta thì không c h ứ c cho ngươi chờ ta qua mấy ngày trở lại hắn nói hh cầu nhi ca đúng hơn m t mươi tám vạn có thể không có gì khái niệm hắn vẻ mặt cười ngây ngô nhưng trong phòng trừ ra tiểu đồng bên ngoài người khác thì toàn bộ sửng sốt một chút bao gồm đứng ở cầu nhi ca bên người tiểu phương tỷ ở bên trong nhưng ta trước cho ngươi điểm tiền tiêu vặt ngươi cũng sẽ không dùng mẹ chặt thanh toán bảo ta thì không biết kim vậy ta trực tiếp chuyển cho tiểu phương tỷ tiểu phương tỷ ngươi quay đầu tìm một chút tiền mặt cho cầu nhi ca a hoặc là nhường hắn mỗi lần phải bỏ tiền liền tìm ngươi m u ố n được trần phong thao tác một chút cho tiểu phương tỷ chuyển ba ba đạo ba ba một n g h n ba ngươi tháng này tiền lương một ngàn viên cầu nhi ca tiền tiêu vặt ngoài ra một ngàn viên là ta cho tiểu đồng lì xì tạ cảm ơn lão bản tiểu phương tỷ luôn cuốn muốn nói điểm cái khác cái gì lại không nói ra miệng trần phong t i ế u nói không sao tiểu phương tỷ ngươi trước mang tiểu đồng ra ngoài đi cậu nhi ca điện thoại di động của ngươi lấy tới ta giúp ngươi mở l ấ t dễ ảm xuống dưới l ấ t dễ ảm người khác trên ngư ừ mừng đã hơn bốn giờ chiều tiền lương vậy liền coi là phát xong n à y tháng thứ nhất phát h ơ i ngoài ngó nhưng không sao chỉ cần những nhân viên này không lỗ là được tổng cộng cũng mới không có phát ra ngoài bao nhiêu tháng sau bắt đầu liền tốt ngoài ra vân vân là từ dưới tháng lại bắt đầu cho nàng tính hiện nay tạm thời nàng đi theo tôn hồng diễm thì hẳn không có bao nhiêu chuyện không trước đây muốn theo ngươi cùng tranh tử nói chuyện nhưng hiện tại muốn trả cá vậy liền hồi hết ngư chúng ta lại nói ừ vậy liền muộn giờ nói ngoài ra hồng tỷ ngươi tiền lương n h ữ n g kia thì chờ ta trở lại lại nói hở à à à không sao phía sau trò chuyện tiếp tiếp xuống một đoàn người đến bên hồ chứa nước bắt đầu hồi buổi chiều khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng buổi sáng buổi câu sáng là đại tranh tử sắp đặt hồi xong rồi rất nhanh năm giờ dưới chiều tại đại tranh tử hai bà cùng nhau phía dưới khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng hồi xong buổi câu tối lại bắt đầu thu phí đại tranh tử trước thu lao thôn trưởng lưu thúc mang theo hai người đến rồi đều là năm sáu mươi tuổi cùng quốc hoa thúc không t r ê n h lại nhiều xem dạng mạo cách gan mặc cũng hẳn là phụ cận mười dặm tám thôn nông dân cơ thể các phương diện nhìn thì vẫn được một cái trên ca cá sáng một cái trên ca cá trưa cái khác trần phong thì không có quản g nhường tôn hồng diễm đi trò chuyện hắn thì là ở một bên cùng lưu thúc nhiều trò chuyện hai câu người em bé xem xét nói muốn người ta này chẳng phải cho ngươi linh đến rồi còn muốn hay không ta bên này người còn nhiều nữa cảm ơn lưu thúc tạm thời đủ rồi có cần ta nói cho ngươi hào hào người em bé hiện tại là thật có tiền đổ a tất cả đội một cũng náo nhiệt trên trấn lãnh đạo trả lại cho ta trả hỏi nói ngươi bên này có bất kỳ cần giúp đỡ trong thôn chỉ có thể là thỏa mãn trong thôn không thỏa mãn được liền lên báo thật trần phong lại cười nói kia khẳng định là lưu t h ú c ngươi phúc tinh cao chiếu nếu không phải ngươi là chúng ta ngọc long thôn thôn trưởng sao có thể như thế ha ha ha ha ha lưu t h ú c thỏa mãn cười cười có chút náo nhiệt trần phong n h i ề u bồi một chút đi lên cho lưu t h ú c giới thiệu hạ sống núi hai bên quá khứ thi công những kia là muốn làm gì sau và không sai biệt lắm lưu t h ú c thì cưới lấy mổ tơ đi rồi lần này thì không tay không đi trần phong theo trên xe cho hắn cầm hai ba khói phong phong thất vân đào chạy tới làm gì nghe nói ngươi ngày mai muốn đi ra ngoài mấy ngày là muốn đi đâu ta cha vợ không nên mang ta đi nam hải câu b i ể n chơi mấy ngày ta này muốn có cự tuyệt cũng không được chơi ạ tất vân đảo cả người đều muốn bóp méo một phát bắt được trần phong cánh tay nói h ả o huynh đệ câu b i ể n ngươi nằm chắc không ở mang ta cùng nhau t r ư ơ n g một trăm tám mươi bảy với hai đánh nhau t r ư ơ n g một trăm tám mươi bảy với hai đánh nhau đ ừ n g đua ngươi hảo hảo giúp ngươi vợ chuẩn bị cho tốt quán bán đồ ngoài ra thi đấu đoàn đội hiện nay có ba người người cùng ta còn có lưu g i ậ phi còn lại hai cái vị trí ngươi ta một người lại các tìm một là được rồi ngươi đi mấy ngày cũng liền mấy ngày đi cụ thể mấy ngày còn không rõ ràng lắm kia nói cái gì nha mấy ngày thời gian sợ cái gì ngươi cùng ngươi cha vợ nói mang ta cùng nhau không có ta ngươi ăn không ngon ngủ không yên phong phong ta thì còn không có câu biệt q u a xin cho ta cùng ngươi s ó n g v a i chiến đấu đi mẹ nó vừa nôn phong thực sự không được ta và các ngươi cùng nhau ta tự trả tiền a đi ra khác lấy ta phong thao trần phong xoay người một cái bay lên chính là một ước khá tốt tên cho chết này tránh nhanh nếu không kia xảy ra đại sự dương ngọc lan mang theo thúy hoa thẩm cùng tiểu phương thì đã tại bắt đầu bận tiểu cơm tối trần phong ôm tiểu đồng đi vào bên hồ chứa nước lúc đại tranh tử đã dẹp xong buổi câu tối giờ cao điểm nhưng nên còn có người trần phong t r ư ớ c mang theo tiểu đồng đi đi dạo dò xét một vòng gặp được lâm tiểu hồ trần phong thì hào hào cùng tiểu tử này dặn dò một phen nhìn xem tiểu tử này có chút dáng vẻ hưng vấn trần phong dự định m u ộ n giờ đi lên cho phòng nghỉ máy tính xây dựng một cái mật mã gặp được vừa vặn gãy cần lại tinh thần phân chấn tiểu cứu tử trần phong thì nói với hắn một chút đi nam hại chuyện cùng hắn lên tiếng chào tiểu cứu tử ngươi nếu không cùng ngươi cha nói, ta cùng đi. tiểu cứu tử liền vội vàng lắc đầu nói không được tỷ phu ta mới không tới đấy vì sao câu biện không dễ chơi sao chơi vui nhưng cùng ta cha cùng nhau thì không dễ chơi tỷ phu ngươi đi thì biết muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt ta vậy ngươi tại hồ chứa nước hảo hảo cùng vân vân tỷ ngươi nếu có chuyện gì lời nói ngươi thì giúp đỡ một chút mỗi ngày thiếu câu điểm ngư này ta biết tỷ phu ngươi yên tâm ma t r ư ớ n g ca phạm thắng kiệt tối nay buổi câu tối cũng tới lý kiến vương cường mấy người cũng tại hỏi một chút vương cường hướng thụy lý kiến trương đức khai phạm thắng kiệt năm người này chân tổ cùng nhau rất tốt vui vẻ mang theo t i ể u đồng một vòng tuần sát tiếp theo thời gian đã là buổi tối hơn bảy điểm đại tranh tử bên này thì triệt để dẹp xong buổi câu tối tôn hồng diễm bên ấy hiện tại thì không sao tới kia hai công nhân viên mới lại thúc đều là ngày mai lại bắt đầu đi làm tìm cái địa phương trần phong lại cùng tôn hồng diễm cùng đại tranh tử cùng nhau nói một lần ngày mai bắt đầu thu phí dùng hai nữ chính mình mã thu trả cá thì hai nữ bên này hồi mỗi ngày kết toán thu nhập toàn bộ báo cho đại tranh tử bên này là được không tỉ ngoại trừ ngươi mang theo vân vân làm công ty những sự tính kia ngoài ra ta còn có một ý tưởng tìm kỹ thuật phòng làm việc giúp đỡ khai phát một cái chúng ta khu câu cá mini t ợ r ồ d è m cái gì về sau ta bán v ẽ trả cá và và toàn bộ thông qua này mini t ợ r ồ d è m đến còn có về sau h o m e s xây đặt trước loại hình cũng được ở trên đây hoàn thành đã hiểu có thể làm tài khoản công khai thì làm thành cùng loại bệnh viện lớn loại đó tất cả làm việc đều có thể ở phía trên hoàn thành về sau khu câu cá có cái gì thời sự tin tức hoạt động trừ ra giờ họ ưu ý n cũng được phát tài khoản công khai đúng đúng hồng thì ngươi sắp đặt có vấn đề tùy thời cùng ta câu thông Lại nhiều trò chuyện dưới. chuyện trò gặp phải dơ điện thoại lấy dễ ảm cầu nhi ca đi ngang qua trần phong gọi lại đem tiểu đồng giao cho cầu nhi ca nhường cầu nhi ca mang theo lên bên trên nhà đơn sơ chơi sau trần phong tiếp nhận điện thoại lấy dễ ảm lại bắt đầu một bên lấy dễ ảm một bên lại tuần sát một vòng đại tranh tử lôi kéo tay thì bồi tiếp cùng nhau tối nay nàng không có ý định lấy dễ ảm hoặc câu cá cảm tạ các huynh đệ ủng hộ mọi người cho ta điểm điểm chú ý điểm lợi thích ngoài ra cửa sổ khai thông có cần có thể đi cửa sổ xem xét mua c h ú ta còn có nhóm người hâm mộ mọi người không có thêm thì gia nhập dưới màn hình công khai thay người thay người không liên quan không gọi không mua không thêm thì nhìn xem lần sau nhất định lão bản ngươi bên cạnh mỹ nữ là ai bị ta thấy được đại tranh tử câu vua cá chép huynh đệ kia hôm nay đến không đi xem này huynh đệ câu cá tối nay có hay không có cự vào ta lão bản ngươi cái đó nhân viên ở đâu phỏng vấn hắn một chút sợ trệ ạ mẹ ngươi này nhóm người hâm mộ tên cái quần quẹ gì vậy tại sao là ôi thôi ta cũng cấp mười ba ôi thôi xem xét câu gì kia đại ca chúng ta muốn nhìn hắn câu lý gì sáu trăm sáu mươi sáu lão bản ngươi này cửa sổ đồ vật có chút tù a sao nhà ai ngươi cũng có là bọn hắn ký ngươi vẫn là ngươi ký bọn hắn bán cá a tối nay ngươi dám ngừng phát xong chúng ta thì dám lấy quan cấp ba mươi bảy ngôi thôi ở đây về sau các vị đang ngồi câu cá cũng ly ta xa một chút ta này một h ô i thôi hô lên đi tất n u ô n xuất phát tùy phong lấy dễ ảm ba mươi chín vào người nhóm người hâm mộ một một hai vào người hai cái này số liệu còn đang ở trướng phong lấy dễ ảm các loại lớn nhỏ món quà bay loạn cửa sổ tất cả nguyên bản lượng tiêu thụ đánh dấu là không t h ư ơ phẩm thì bắt đầu hoặc nhiều hoặc ít tại tăng trưởng không nói nhiều đại tranh tử móng tay hơi dài trần phong chỉ cảm thấy bị lôi kéo tay có chút đau nhức và gặp được lưu giật phi trần phong cùng phòng lợi dễ ảm giới thiệu qua về sau liền đem điện thoại lợi dễ ảm giao cho lưu giật phi nhường lưu giật phi một bên tuần sắt một bên giúp đỡ truyền bá một chút bảo bối ngươi làm gì nha trên tay cho ta toàn bộ bọc ấn hử đi nha ta đi lên cùng ngươi đến trước ôm một cái cái ai nha vui vẻ hai người tay nắm một đường trở về hướng phía phía trên nhà đơn sơ đi đến đại tranh tử có chút hiếu kỳ nói phong ca ngươi làm sao những kia thơ nha trước kia đọc tiểu thuyết nhìn xem vậy tại sao cảm giác đều là loại đó thơ a nhìn xem cái gì tiểu thuyết đâu chán t ha, ha, ha. để u nghe nghe sâu vắng người nhanh đêm xuân tâm sợi thô sôi nổi cốt tiêu hết hoa diệp từng đem nhị hoa phá dương liếu phục đem cảnh liếu lây cá ngừ ác chiến ba ngàn trận ngân ánh đến lâm bảy tám tiểu không ý kiến hai thân xương quốc ngăn càng khử một quyển đi nói tiểu t ố t còn có rất nhiều nhưng hiện tại không có trạng thái không thể lại cho n g ư ờ i nghe ma ơi đại tranh tử nghe mặt đỏ tới mang thai hai người tới nhà đơn sơn ơ i này cơn tối đợt thứ nhất đã tại mở bốn phía tới tới đi, đi đủ i đ loại bạn câu dòng người không ít trần phong vui vẻ trước hết để cho đại tranh tử vào phòng nghỉ đi chơi đóng cửa lại trần phong thu hồi nụ cười liếc mắt nhìn hai phía kêu lên đang cùng tiểu đồng cùng nhau chơi đùa cục đá cầu nhi ca lại đi nhà gỗ nhỏ đem ngủ tất vân đào kêu lên mang theo hai người này tổng cộng ba người đứng ở cửa phòng rửa tay không n ú c ních phong ngươi làm gì có việc đám người ra đây muốn làm đỡ rất có thể mấy người hai cái đến cũng trước hút điếu thuốc nâng nâng thần tiểu cứu tử đột nhiên vô cùng lo lắng xuất hiện trần phong hai mắt tỏa sáng nói tiểu cứu tử đến cùng chúng ta đứng này làm cái gì tỷ phu ta trước đi tiểu cái đi tiểu tuất nhanh cái ra từ bừng mang lên tiểu cứu tử tổng cộng bốn người bốn mươi hai cái này ổn sợ bị t h ầ m trước càng trước này chương một trăm tám mươi tám xuất phát tam á chương một trăm tám mươi tám xuất phát tam á ba người tại đây bên ngoài không chờ lâu tiểu cứu tử còn chưa có đi ra kia hai người hiện ra hai người này cũng chừng bốn mươi tuổi dáng vẻ đều là đầu đinh đều là mày r ậ m mắt to nhìn còn có một chút tượng s o n g b à o thai ăn mặc cũng đều giống nhau đều là nói chuyện nhạt méo luyện dáng vẻ chủ yếu là hai người này thân hình cao lớn c o i ngô mặc dù không kịp tiểu cứu tử nhưng nhìn cũng đều có một m tám lại cơ thể vững chắc tràn ngập lực lượng cơ thể h u y ệ t thái dương còn cao cao nổi lên có điểm giống trong tiểu thuyết võ hiệp loại cao thủ kia trần phong ba người thì đứng như vậy hai người này theo nhà vệ sinh vừa ra tới cũng không cần hắn trần phong nói tất vân nào cùng cầu nhi ca ánh mắt tự động thì rơi vào hai người này trên người thấy trận thế này hai người ra đây một nhìn cũng là s ư ơ n g sở không có lên tiếng hai vị không phải đến ta này câu cá a trần phong mỉm cười mở miệng một người trong đó âm thanh hùng hậu chấm thấp quét ba người một chút nhìn về phía trần phong nói l ã o bản tốt các ngươi này nghĩa là gì ngươi còn chưa hồi ta lời nói đấy a người này đột nhiên cười một tiếng nhưng dường như cũng không á c ý nói lão bản ngươi nhóm này ba cái ta một người có thể toàn bộ đánh ngã một phút đồng hồ đều không c ầ n này ngươi như thế điều đau thương bất nhập thất vân đảo nhịn không được tao mày nói trần phong khoác k h o tay hai vị đại ca hay là nói một chút đến ta này làm cái gì đi không nói ta báo cảnh sát ta hai ta cũng không ác ý vậy ngươi ngược lại là nói nha từ xế chiều bắt đầu hai ngươi vẫn theo đôi bạn gái của ta làm cái gì đều đi theo hôm nay không nói sợ là không được làm sao vậy tỷ phu tiểu c ứ u tử vừa vặn hiện ra đi nhà cầu xong hắn vẽ mặt sảng khoái hắn thoáng qua một cái tới này hai nam nhân lại n h ư ờ n g không đợi này hai nam nhân mở miệng tiểu c ứ u tử trước hết ổ lên một tiếng nói hai người các ngươi sao tại nơi này tới làm cái gì công tử phu nhân nói hồ chứa nước ngọc long thôn mỗi ngày nhiều người như vậy sợ anh á n h tiểu thư quá đáng chú ý gặp được phiền phức để cho chúng ta trước tới nhìn mấy phút đồng hồ sau trần phong cùng tất vân đào hai người đứng ở một bên đứng xa xa nhìn kia hai cái bưng lấy cơm hộp của nguyễn đầu đinh nam nhân tất vân đào sợ h ã i than nói phong phong ngươi này phú bà bảng hình như không tầm thường a ta thật hâm mộ t h ứ c n g ư bức sáng văn màn kịch nắn bên trong cốt truyện cũng chiếu vào thực tế n g u y ê n lai、like、đầu năm nay thật là có kiểu này n g ư bức đại gia tộc làm sao bây giờ ta có chút kích động mẹ nó đáng tiếc ta kết hôn sớm nếu không đại tranh tử này tất cả trong đại gia tộc khẳng định còn có cái khác tỉ tỉ bội mượt a ta cả đời này tràn ngập tỉ v ớ ta t r ầ n p h o n g hiếp hiếp mắt suy nghĩ một chút vứt bỏ tàn thuốc không để ý tới tất vân nào hắn đi tới đi vào này hai nam nhân trước người nói hai vị đại ca ở ta nơi này đi làm sao một bên đi làm một bên bảo hộ trong suốt còn có thể nhiều một phần tiền lương cầm một tháng cho c á c người một người năm ngàn hai người ngừng nhìn nhau một chút hay là lên tiếng trước kia nam nhân nói chuyện nói làm cái gì khu câu cá an toàn đặc cấp phòng hộ viên n h ị ca hắn ý tứ là lại để hai ta tại đây khe suối khe làm bảo an đồng thời một cái nguyện tài cho chúng ta năm ngàn khối tiền ngày mai sẽ phải đi rồi tối nay trần phong chủ yếu là cùng bạn gái mình bên hồ chứa nước có ca t r ư a cùng ca đêm đầy đủ làm nhưng ca t r ư a lập tức liền sắp t ạ n việc hơn mười h đêm trần phong gọi lưu giật phi đem điện thoại lấy dễ ảm cầm tới sau đó ngừng phát sóng đưa điện thoại di động còn cho cầu nhi ca nhường cầu nhi ca trở về đồng thời thì thuận tiện đem lâm tiểu hồ cho mang về đi ngủ 11 giờ đêm trần phong cùng đại tranh tử hai người tiếp theo bắt đầu hai ba cùng nhau trả cá lại là nhanh trời vừa dạng sáng lúc này mới hồi xong hôm nay trên bảng đại vật có chút châu bò cá hồi vân xuất hiện một cái m ư cân đối với cá hồi vân mà nói đây tuyệt đối nguyên tiên nhưng nên còn không phải lý thuyết phạm vi bên trong cá hồi vân vương là cái đó viên hoa dùng câu lũ trên giá hỏa này tối nay còn lại lên cái hai mươi cá não cá chép thành công hữu hiệu lên mở, hôm nay chín mươi trở lên không có nhưng hơn tám mươi có bốn cái trong đó ba cái đều là b u ổ i tối trong đó một cái là ma trướng ca phạm thắng kiệt giá hỏa này hình như thì trông coi cá chép đại vật làm liên dung hôm nay thì có tám mươi nhưng chỉ có một cái còn lại thì hai cái sáu mươi cá não lợi hại hai mươi hai cái cấp mét phá mười nay t i ê n nhất thiên năng lực có gần mười đầu cá giết liền không nói trần phong phát hiện cái vấn đề có thể là hôm nay thời tiết không nóng không lạnh dị thương nhẹ nhàng khoan khoái nguyên nhân mới tạo thành hôm nay chỉnh thể ngư mở miệng cũng tương đối tốt bảng đại vật thì m á n h bởi vì hôm nay chỉnh thể lên bờ hoặc sản lượng cá cũng nhiều chút ít nhân số cùng hôm qua là không sai biệt lắm nhưng nay thiên nhất thiên hạ đến lại chỉ lấy vào một trăm linh bảy cái nhiều so với hôm qua ít tiếp cận hai mươi cái là thật là ông trời già đạo loạn chứ bỏ hôm nay phát tiền lương hiện tại thì có tám trăm linh năm giờ o u i n có thể coi là x u ố n g lời nói kia xây dựng thánh địa kém chín trăm cái đã đủ rồi à làm nhưng người ta chỉ là bao hạch tâm bên trong đựng đến lúc đó các loại mềm giả trang cái gì còn phải tốn tiền không thể thiếu mấy trăm vạn cái chủng loại kia cũng là hiện tại ta còn thua thiệt tiền không có kiếm Tốt. cái khác cái gì cũng không nói trước b ả n g đại vật cũng càng mới tốt sổ sách cũng coi như xong rồi đã trời vừa dạng sáng nhiều trần phong mang theo đại tranh tử vào phòng nghỉ liền chuẩn bị đi ngủ đã cùng tất vân đào chào hỏi tối nay cùng tối hôm qua giống nhau kiên quyết không câu cá phong ca ngươi ngày mai sẽ phải đi đồ vật thu thập xong không mang lên trang phục đồ rửa mặt liền tốt dụng cụ câu cá cái gì cha ta trên thuyền có cha vợ có thuyền cậu à nam hải bên đấy có nước ngoài còn có rất nhiều cái hắn thường đi chỗ thì có hình như đều là du thuyền loại hai dạng này cái gì là du thuyền loại hai ta cũng không hiểu dù sao chính là đây bình thường phải lớn thì đây bình thường muốn an toàn tại chúng ta trong nước tiểu này có thể cách bờ rất xa tượng ba loại trở xuống lại không được hình như cũng không đi được thâm h ả i nhất hảo kia loại một đâu loại một làm tốt thủ tục có thể xuyên quốc gia du toàn cầu cái này cha ta không có chứng kiến thức tốt cái kia ngủ bà bối là hơn ba giờ chiều phiếu và ngủ một giấc tỉnh ta lại thu thập quá khứ cũng được ừng phong ca làm sao rồi tối nay ta để ngươi ngừng ngươi thì ngừng có được hay không khu khu chương một trăm tám mươi chín lần đầu tiên thấy kỹ thuật câu có thể di chuyển chương một trăm tám mươi chín lần đầu tiên thấy kỹ thuật câu có thể di chuyển sáng sớm hôm sau buổi tối trước đây ngủ thì trễ hai người còn chiến đấu đến ba bốn điểm trần phong lên trễ m ớ i hát sáng nhiều hắn mới lên tại trong đội vô cùng đơn giản thu thập x o n g cái hành lý mang theo mấy bộ y phục cái gì liền không có nguyên bản đại tranh tử phải lái xe tạo nhưng vừa vặn gặp được một cái muốn về tỉnh thành bạn câu vậy cũng không cần đưa trực tiếp miễn phí bạch chơi vị này bạn câu h ì n h đệ xe hơn m ộ ư ơ i một giờ mới lên cao tốc lão bà ngươi đi tỉnh thành làm cái gì gấp gáp như vậy đuổi máy bay dậy trễ cái nào s â n bay vậy ta trực tiếp đưa ngươi đi a nay quá phiền thoái ngươi nhìn xem tiện đường cái chỗ kia cách gần chút ít thả ta ta trực tiếp đánh cái xe qua đi là được rồi ai nha không phiền phức ta hôm nay thì không có chuyện gì vậy ta cho ngươi tiền xăng lão bà ngươi cái này đánh ta mặt qua một đoạn thời gian ta còn muốn đi ngươi hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá đâu chẳng qua thì có một việc nhỏ muốn theo lao bản ngươi thương lượng một chút n g ư ơ i nói huynh đệ ha ha ta nghĩ tại ngươi hồ chứa nước ngọc long thôn bên trong một cái siêu cấp cự vật sau đó lao bản ngươi giúp ta phát cái giờ họ uy in ta thì mở hào trướng điệp phấn hôm nay thời tiết so với hôm qua tốt hơn nhiều chủ yếu thái dương đại vị này bạn câu thì rất tốt trực tiếp đưa đến vào đứng khẩu cho hắn tiền s a n g hắn không phải không muốn tức là muốn trong hồ chứa nước ngọc long thôn một cái siêu cấp cự vật mở hào trướng điệp phấn trần phong ở đâu năng lực đáp ứng nay huynh đệ ý nghĩa còn không phải thế sao bình thường chính hắn câu cuối cùng trần phong chỉ có thể nói xuống lần hắn lại đi hồ chứa nước ngọc long thôn lời nói cho hắn miễn phí câu năm tiếng chỉ có thể như thế đã hai giờ kém chút thì không dự được huệ chặt phía trên cha vợ đã phát không ít giọng nói trần phong vội vàng lôi kéo hành lý bước vào sân bay trước tìm đúng ứng công ty hàng không phục vụ điểm đánh vé máy bay ra đây cái này các loại một đường kiểm tra cuối cùng chờ đến đến cùng và thương chuyên thuộc phòng chờ máy bay lúc ly cất cánh thì thừa bốn hơn mười phút chẳng qua khá tốt nơi này một số người còn đều không có đăng ký <cười> người là cái đó cái đó ta là cái nào cái đó câu cá ló bản Cái đó đứng ở người câu cá trước người người đó đứng nam n ở hai â n h ha ha, hồ h c ứ ngày c n o không thấy ngươi vẫn như cũng là như vậy có khí chất đẹp trai như vậy trần phong mỉm cười ngồi ở ngư thúc bên cạnh vừa ngồi xuống n h ẹ chặt phía trên đại tranh tử lại vừa vặn đánh tới video điện thoại trần phong kết nối video đầu kia tinh xảo xinh đẹp đại tranh tử hỏi vội phong ca n g ư ơ i đến sân bay sao còn có hơn nửa giờ thì bay đến đến ta hiện tại cũng ngồi đang chờ thêm máy bay ngươi nhìn xem đây là ngư thúc đó là cha vợ chán ngư thúc tốt lao ba tốt trong suốt tốt ôi con gái à ta thì đuổi máy bay ngươi sao không cứ gọi điện thoại đến quan tâm quan tâm ba ở đâu hay là chờ chút người trẻ tuổi ngươi đem điện thoại cho ta con gái ngươi trên cổ kia mấy khối là cái gì đô đại tranh tử vội vàng liền treo sau đó bạch tuấn nhìn hắn trần phong tất cả cái mặt già này cũng đen trần phong có chút ít bối rối khá tốt đúng lúc này có nhân viên công tác đến chào hỏi lên phi cơ trần phong còn nghĩ tại nơi này ăn một chút gì đâu bụng thật đói xin chào tiên sinh mời tới bên này được máy bay trần phong tự nhiên ngồi qua còn không chỉ một lần nhưng khoang hạng nhất này còn là lần đầu tiên theo này bay tam á khoang hạng nhất một người còn kém không n h i ề u g bốn ngàn viên cha vợ là thực sự ngang tàng a lên máy bay cùng xinh đẹp không thừa tiểu tỷ gặp mặt cha vợ cùng ngư thúc đi vào vị trí ngồi ở kia một bên trần phong ngồi đối diện mà ngồi ở bên cạnh hắn là người nước ngoài nam hơn hai mươi tuổi nhìn xem bộ dáng hẳn không phải là nước xinh đẹp xin chào hello hello chịu bỏ mẫu nôn để lọt dầu chặt dầu tư tất khác hủy đi ni ngày soji chịu tốt tư đặc nạch bên trong n g à i tốt cảm ơn lầu ok dầu tư tất khác dầu để lọt mễ dừa ti t i k t ó c dầu vô dụng hứa nghĩ đại h o ha ha ha để lọt nghĩ đại h o ta mẫu hồ chứa nước ngọc long thôn dừa ti dừa ti a càng đỡ mềm mẫu kháng truy đầu đặc là ca đỡ a dứt đầu đặc là ca đỡ a dứt cổ đức chịu để lọt ta man vị này tiểu tử đến từ vương quốc hồi giáo ô man tên gọi tắt ô man trần phong dùng chính mình không ra trò đùa chân cổ đức cấn cái lợi tức cùng hắn trò chuyện bên ấy cha vợ ngồi ở gần bên trong vị trí ngư thúc ngồi ở d ư ợ u vào bên ngoài hai người cũng không khỏi nhìn lại không còn nghi ngờ gì nữa hai người bọn họ là không ngờ rằng trần phong còn có thể tiếng anh mặc dù này tiếng anh không thế nào được nhưng cơ bản câu thông là không có vấn đề cá giả vui vẻ nói tiên sinh ngươi nhìn xem hắn còn có thể nói điểm tiếng anh ô man có hơn mấy tháng không có đi bên tia cá heo thật nhiều lần trước quá khứ ở bên kia chúng ta gặp phải trên trăm đầu cá heo đi theo chúng ta bơi mấy trong biển cá giả ta lần sau mang ngươi cùng đi chơi đùa bên kia kim thương ngư cá ngừ đây thâm h ả i nhất hảo bên này càng nhiều tốt hơn câu được rồi tiên sinh kia có thể ăn bài ta cũng đã lâu không có xuất ngoại ta h í p mắt sẽ ta thì h í p mắt sẽ nhường tiểu tử kia nhỏ rộng một chút cùng ai không biết nói tiếng anh dường như được rất nhanh và khoang phổ thông đi lên về sau máy bay không c h ở bao lâu thì bay lên chỗ cần đến là tam á nhưng cụ thể cha vợ muốn dẫn chính mình đi vị trí nào câu biển này trần phong còn không biết hắn này lại cũng không nhiều hỏi bất quá hôm nay không thể nào ra biển đợi đến tam á trời tối rồi tiếp xuống hỏi tiếp viên hàng không muốn ăn uống trần phong thị cùng này ô man tiểu tử một bên ăn một bên nhỏ giọng trò chuyện nghe này tiểu tử thổi nhu bức nói ô man long tôm lại nhiều lạ i lớn người trung quốc thích ăn mời trần phong khi nào đi ô man tìm hắn đại long tôm bao no còn nói dẫn hắn trần phong ra ngoài câu biển tìm cá heo nhìn xem đại cánh kình đại cánh kình chính là tọa đầu kình hắn gọi đàn lệ đây là bên trong dịch tên là chạy hoa hạ tới chơi qua một đoạn thời gian rồi sẽ trở về ok ok chị vương đ ặ c nghĩ lực phổ để lọt để lọt để lọt chị vương nôn kéo a có thể giàu phật nhi ngạch phải A, chịu nai giàu cho chuyện cái truy buổi tối nhanh bảy giờ cuối cùng rơi xuống đất tam á theo ra sân dòng người coi như không thấy mặt d à y mày dạn không nên đi theo nói chuyện trời đất đắn lệ trần phong nhớ ra chuyện gì nói với ngư thúc ngư thúc giờ ho ui nờ muốn tổ chức một cái câu cá lễ hội đoàn đội thi đấu cho ta mời ta bên này còn thiếu người ngư thúc người g i nhập sao không ngư thúc vui vẻ lắc đầu nói ta đã rất nhiều năm không thi đấu tiểu hữu ngươi ngoài ra tìm người khác đi không phải chính quy thi đấu là giải trí thi đấu kia càng không đánh cợt mờ n ở vô tình đi ở bên kia cha vợ cười nhạo nói người trẻ tuổi ngươi nghĩ đẹp vô cùng muốn cá già gia nhập sao không hỏi một chút ta ách t h ố c ngươi ta lần đầu tiên thấy kỹ thuật câu còn có thể di chuyển ha ha ha ha cá giả ngày mai chúng ta đi công hải đi nghe nói chỗ nào phong cảnh không tệ hào hào thốt tiên sinh chương một trăm chín mươi nhiệt tình đàn lệ chương một trăm chín mươi nhiệt tình đàn lệ ố man là trung đông quốc gia vị trí cụ thể là tại xa nhà giàu phía đông giá m ô n mặt phía bắc bắc lâm v ị n h ô man đông lâm biển ả rờ vực đ á n lệ coi như là ô man kẻ có tiền rốt cuộc hơn hai mươi tuổi tại tha hương nơi đất khách quê người du ngoạn năng lực ngồi khoang hạng nhất cùng không được chính là có chút mặt dày mày d ạ n mãi đến khi trần phong nhớ kỹ hắn ở đây ô man địa chỉ cùng phương thức liên lạc về sau đ á n lệ lúc này mới hài lòng không lại dây dưa đây là trần phong lần đầu tiên tới tam á g i ả n g đạo lý đáy lòng của hắn vẫn còn có chút tiểu hưng p ấ n rốt cuộc tam á ở trong ngoài nước vẫn còn có chút danh khí là nổi tiếng gần biện nghị phép du lịch nơi đi theo cha vợ cùng ngư thuốc xe nhẹ đường quen ra sân bay một cỗ xa hoa mẹ xe đ è p bèn xe bảo mẫu đã đang đợi nhận điện thoại bác tài là trẻ tuổi tiểu tử xuyên rất phù hợp thức tay lái phụ còn có một cái trung niên nam nhân mang mắt k i ế n g a n mặc bóng loáng không dính nước bạch tổng dư ca vị này là trần phong nguyên lai、like、là trần tiểu hưng u đệ đến mau lên xe trên xe m á t mẹ cha vợ cùng ngư thuốc hai tay chống chân cái gì đều không có mang trung niên nam nhân mang theo khuôn mặt tươi cười bận điệu theo trần phong trong tay nhận lấy hành lý một lát sau xe xuất phát hẳn là đi khách sạn trên đường nhận điện thoại trung niên nam nhân cười dạng dỡ cùng cha vợ cùng ngư thúc nói chuyện phiếm trần phong ngồi ở phía sau cầm điện thoại đang cùng đại tranh tử h ệ c h ặ t đại tranh tử nghĩ thoáng video nhưng ở trên xe không thiện chủ yếu là sợ cha vợ chờ chút một cái nhịn không nổi lại muốn tức giận chữ viết trò chuyện có nửa giờ thấy còn chưa tới chỗ trần phong suy nghĩ một lúc lại cho tất vân đ ả o cái kêu cầu n h ậ t phát đi h ệ c h ặ t nói ngươi đang làm gì tất vân đ ả o ngươi đang làm gì trần phong định vị tất vân đ ả o trời ạ người cha vợ mang theo ngươi tối nay tại tam á không được ăn bữa hải sản tệ a không như ta chỉ có thể ở khe suối trồng khe an ngư tất vân nào hình ảnh hình ảnh trần phong mẹ nó trần phong còn có hai ngày thi đấu báo danh đăng ký hết hạn đ ộ i vàng tìm hai cái đội viên báo cho ta ta tốt cùng giờ o ui n bên ấ y nói thất vân đ ả o không phải ta tìm một n g ư ờ i tìm một trần phong ta bên này cái này không muốn thất vân đ ả o được vậy đơn giản à hôm nay ta tìm cái đó cao phi hắn vui lòng cùng chúng ta cùng nhau vẫn thiếu một chút liền đem ngươi tiểu cứu tử mang lên thôi trần phong ta sát nhìn nhìn lại ngày mai báo cho ta thất vân đ ả o oji bờ cờ đây cũng không phải là trần phong không muốn mang lên tiểu cứu tử thật sự là tiểu cữu tử thực lực kinh người a đại tranh tử lại có thông tin đến trần phong trở về lại cùng đại tranh tử trò chuyện một chút đồng thời nhường đại tranh tử giúp cầu nhi ca lên sóng cũng đã hỏi hỏi hôm nay hồ chứa nước ngọc long thôn tình huống tất cả bình thường lại hôm nay còn lại tới mấy cái võng hồng nhưng đều không phải là đặc biệt nổi tiếng còn chưa tới a hơn tám giờ tối cuối cùng đã tới nơi này là một cái gần biển vị biển khắp nơi đều là cây dựa vừa xuống xe trần phong đã nghe đến biển cả khí tức nghe được bọn nước tiếng nước chỉ thấy xa xa bên kia dưới ánh đèn là có một cái bến đại xa sắc trời đã sớm đen nhưng này trên bờ cắt r u ngoạn người lại vẫn không ít bên ấy chính là biển cả quay đầu lại xem xét trước mặt và bốn phía xa hoa kiến trúc và các loại thủy cảnh cây cối còn có phía đông một cái k i a mặt cỏ vây quanh cực lớn hồ bơi lộ thiên nương nhìn liên bất tiện n g h i a khách sạn này tên gọi khách sạn bác hy ở vịnh thái dương chí ít cấp năm sao bạch tổng ta trước mang các ngài đi căn phòng sao ta cùng cá già ngươi không cần phải để ý đến ngươi cho này tiểu tử an sắp xếp một chút trần phong ngươi tối nay thì chính mình chơi đi sáng sớm ngày mai chúng ta lại tụ hợp ách c ơ tối không cùng lúc ăn a chính người ăn không trôi cha vợ trứng mắt quay người thì cùng ngư thúc đi rồi hai người xe nhẹ đường quen d á n g vẻ cùng có chuyện gì dường như cứ như vậy đem hắn trần phong ném trần phong im lặng hắn đã tại bắt đầu não bổ cha vợ cũng không dám ăn vụng a trần tiểu huynh đệ mời tới bên này a t ố t hành lý tại trung niên nam nhân trong tay hắn vẻ mặt tươi cười dẫn đường đi rồi hồi lâu đi vào một chỗ cửa thang máy có một mỹ nữ vội vàng đi lên tiếp nhận hành lý theo ở phía sau ba người cùng nhau ngồi thang máy lên lầu trần tiểu h u y n đệ ngài cùng bạch tổng là quan hệ như thế nào nha trong thang máy Này trần phong kinh ngạc người còn biết trong suốt hiểu rõ à tòa này khách sạn bạch tổng có đại cổ chán hẳn là bạch tổng phu nhân đại cổ cũng là tiểu cô ra ngài mẹ vợ rất mau ra thang máy cửa còn có một mỹ nữ đã sớm đang liên tiếp vừa ra tới nam tử trung niên nhân thì nói đội phong ở giữa được ổ i tiểu ánh ánh h t trước thích ư kia kia, đến đ ở bộ kia, 1234. Được rồi Lý t ổ n vậy ta gọi người đưa cho ngài đến căn phòng tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp phía sau càng đặc sắc có thể đi bãi cắt tan chút sao hoàn toàn có thể mặc dù gian phòng k i a m mười phần xa hoa xa hoa nhưng đối với lần đầu tiên tiếp cận biện cả trần phong mà nói ở đâu năng lực ổ trong phòng a bãi c ắ t bên ấy thật náo nhiệt nhất định phải ra ngoài rất nhanh tới gần bãi c ắ t bên này có một cái ngoài trời ăn uống k h u trần phong tuyển cái không tệ vị trí các món ăn ngon thì liên tiếp bưng lên hải sản làm chủ long tôn con cua không ít đây là cái đó lý tổng ăn bài trần phong không có điểm bên cạnh còn đứng nhìn một mỹ nữ đây là khách sạn phục vụ viên cũng là trước đó trên thang máy giúp đỡ kéo hành lý cái đó nằm trong tay nhìn bộ đảm thì nhìn trần phong ăn cũng không đi nếu không ngồi xuống cùng nhau ăn a mỹ nữ s ư ớ n g sở lắc đầu liên tục nói tiểu cô ra ngài ăn có gì cần tùy thời nói với ta ta gọi tiểu quả là ngài tại khách sạn bác hỉ ở chuyên gia hầu hạ chán mỗi cái khách nhân đều có người chuyên hầu hạ sao không phải chỉ có đặc biệt an bài khách nhân mới có được rồi trần phong một người tại nơi này ăn có chút cô đơn muốn theo này tiểu quả nhiều tâm sự nhưng nàng có chút ngại ngùng hỏi cái gì mới đáp cái gì đang lúc trần phong muốn cầm điện thoại di động lên vào giờ o ui n xem xét hồ chứa nước ngọc long thôn l ệ c m hay là đại tranh tử l ệ c m lúc một nam ba nữ bốn người nước ngoài đi tới tại một cái phục vụ viên dẫn đầu dưới bốn người này vừa mới chuẩn bị ngồi ở một bên bàn bông trong đó người nam kia nhìn thấy trần phong đột nhiên hai mắt tỏa sáng này mua dầu nhuận uy mịn ngang ngạnh lục x o á t rắn có phần nhi v a y chết kỳ thực đàn lệ tiếng anh thì cực kỳ cãi bắp giống như trần phong đều thuộc về một mực đối phương vừa v ậ n năng lực nghe hiểu ý nghĩa kia cấp đàn lệ có chút không biết xấu hổ hắn gọi kêu gọi kia ba nữ nhân trực tiếp liền đến ngồi vào trần phong này bên cạnh bên trong một cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân còn trực tiếp ngồi ở trần phong bên cạnh xuyên còn lao đơn giản hai bên trên vai thì một cái dây lưng. phía dưới cảng là hơn cũng chỉ có một quần l ó p tử rất rõ ràng là mới từ bãi cắt bên ấy ngoảnh lại đến ngài rất đẹp trai ca ngươi sẽ nói tiếng trung ha ha ha giờ hôm sau mua cách nhi âu giàu n h ậ n đặc nạt phật ngươi giàu cút mấy cái con bê trần phong mặt sạm lại liền vội vàng đứng lên cầm điện thoại di động lên nói ba trụ chịu hán vũ rất giống nôn độ tiểu quả ta ăn no rồi được rồi tiểu cô ra trần phong rời khỏi bốn người s ư n g sở đạn lệ vội vươn tay há một muốn nói cái gì tiểu quả vội vàng cản lại nói số gì bỏ nhi lâm lầm ngươi tiết đãi ừng c ư ơ n g một trăm chín mươi mốt ra biển ra ngoài liền không về được chương một trăm chín mươi mốt ra biển ra ngoài liền không về được đ á n lệ thật hào phóng a hắn nói ngồi ta bên cạnh là hắn bạn gái tối nay cho ta có thể hắn bạn gái hơi nhiều còn có hai cái trần phong cũng không hiểu cái k i a bên cạnh văn hóa nhưng đây là đang mẹ vợ khách sạn cha vợ cùng ngư thúc thì tại cho nên nhất định phải biểu hiện kiên quyết làm nhưng cho dù không phải mẹ vợ khách sạn cha vợ cùng ngư thúc không tại vậy cũng phải kiên quyết ta mặc dù không thể nói không háo s á c nhưng s á c cũng có đạo a tiểu cô ra đi đâu ừ n ta muốn đi trên bờ cắt đi dạo ngươi chớ cùng nhìn ta chờ chút c h í n h ta trở về liền tốt tốt vậy ta tại cửa tiểu điếm đợi ngài được thôi bãi cắt có chút đại chủ yếu là thật dài nhưng buổi tối mặc dù có đèn có thể vẫn là không có bạch thiên chơi lấy có cảm giác trần phong tự mình một người thì không có đi dạo bao lâu viện cả thì nhìn không rõ ràng rất nhanh liền trở về về đến phòng trước rửa mặt rửa mặt xong rồi cái này nằm ở một tấm cực lớn siêu mềm mại trên giường vừa cầm điện thoại di động lên muốn nhìn một chút hồ chứa nước ngọc long thôn là í dễ ảm kết quả hồ chứa nước ngọc long thôn liền xuống truyền bá đã mười một giờ đêm đại tranh tử bên này thì ngừng phát sóng. b ấ trần đắc dĩ, t phong chỉ có thể h soát kết soát video, k quả ô nhìn g có mấy cái mấy t soát đ ế một n nước Ngọc Long Thôn g ca chứa tại hồ m chút á i video. Tiêu tại đề là, ồ chứa nước Ngọc Long Thôn khiêu chiến vua cá chép chơi. c Thôn khiêu thứ nhất. Thì thì hấp Phong nhìn h vua Ta ta. Long ngày này dẫn người Trần sát, biết tiêu rất một đề video này kết quả rất rõ ràng vua cá chép ở đâu là dễ dàng như vậy khiêu chiến gặp mặt cũng khó khăn này ngày thứ nhất thì chưa thấy mặt đồng thời có thể mãn g ca vận khí kém video này thành công lên bờ siêu ba mươi cân cá chép đều không có nhiệt độ không nhỏ đây là mãn ca hôn qua phát Hiện có thích, so、hắn i tại với ệ n hơn vạn lượt thích, có h so tiếp r ư ớ c k a cao ra nay video vậy, video vậy vậy, về Ngoài siêu cái. mỗi thiên cái mới nội mới người mỗi đuổi điểm giác loại dung, theo Phong sáo lưu lượng là là là lộ. như như như đều thu thuộc hơn. cân không trên cũng nhất từng hơn ngày cùng Trần chân cá chép có cố chút có có chú cảm có thêm, thể hút thể Đây k một một tốt một ý ý. t i ế hắn tiếp tục i ế p t x o á t một hồi video rất nhanh liền nghiệm chứng đúng là như vậy bởi vì hắn này không x o á t không biết quét một cái giật mình cuối cùng trực tiếp dứt khoát tìm từ khóa lại lựa chọn theo lượt thích xếp hạng sau đó thì hiện ra một đống lớn tại hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá chủ được video trong đó có tại hồ chứa nước ngọc long thôn khiêu c h i ế n cá ngão vương người này ngày thứ nhất tối cao chỉ lên một cái bốn năm cân cá ngão ngày thứ hai tối cao lên cái tiếp cận cấp mét phá m ộ ư ơ i cân cá ngão ngày thứ ba chúng rồi một cái tuyệt đối vượt qua cấp mét m ộ ư ơ i cân nhưng không thể lên bờ khi người anh em này bảo ngày mai nhất định phải làm lên ư ờ i anh em này bảo ngày mai nhất định phải làm lên bờ sau đó ngày thứ tư liền lên đến một cái vừa vặn không sai biệt lắm cấp mét nhưng có một cái càng lớn t u ộ t lưỡi lại cho kế tiếp video lưu lại móc còn có tại hồ chứa nước ngọc long thôn khiêu chiến trăm cân liên dung vương ngày thứ nhất tối đa cũng chỉ lên nặng mười mấy cân liên d u n g nhưng có một cái không nhìn thấy trực tiếp kéo ghé cẩn ngày thứ hai video còn chưa có đi ra bình luận khu gấp không được các loại thuốc canh còn có tại hồ chứa nước ngọc long thôn khiêu chiến cá hồi vân thậm chí còn có tại hồ chứa nước ngọc long thôn khiêu chiến cá giết trở lên trừ r a cân tay còn có chuyên môn làm câu lụ khiêu chiến cá hồi vân cùng cá n g á o video cái này tại hồ chứa nước ngọc long thôn làm video khiêu chiến mục tiêu hàng loạt video lưu lượng cũng không thấp toàn bộ mẹ nó đều là từ nhỏ đến lớn xáo lộ trong quá trình lại lưu chút ít đứt dây gãy cần và và loại hình hấp dẫn là móc nhường nhìn thấy video người câu cá nhóm cũng chờ mong kế tiếp video càng khoa trương hơn là có một bạn thân câu mẹ nó cái cá giết cũng gãy cần lượn thích lượng không thấp làm nhưng đây cũng là bị cá chép cắn câu cho kéo gãy cần nhu phê nhu phê các ngươi là thực biết chơi à ta này một cái hồ chứa nước ngọc long thôn đây là m u ố n kéo theo bao nhiêu v o n g hồng chủ được lên rất tốt những thứ này v o n g hồng chủ được làm như thế video đồng dạng là tại vì hồ chứa nước ngọc long thôn tuyên truyền gia tăng hồ chứa nước ngọc long thôn ảnh hưởng Trần p hôm o long n chính mình hồ chứa nước ngọc g giác cảm chứa hồ h t n bên trong cự vật hay là ít, cá ngào không tính lời nói, hiện nay thì cá chép cùng Đồng thăng không bảo bảo vật ít, thì thời trước cự cá cá chép cá chép cấp không phải vì hay hay phải là lời là đại đó đầu 2880 ẫ u d i ệ nay tích thăng cấp. Hôm n thứ tư tiếp theo ba ngày nhiệm vụ kinh doanh thúc đẩy cũng nhanh một nửa、à. lấy trước mắt mặt này tích lại đến cái cự vật thì sớm rồi không muốn cá mẹ trắng đến cái t ầ n g dưới chót ngư t r ù n g bên trong cỡ lớn trở lên lại nói hiện nay cạn bã ngư cỡ nhỏ ngư t r ù n g cỡ trung ngư t r ù n g bên trong cỡ lớn ngư chủng cũng có thì cỡ lớn ngư chủng còn một cái đều không có nếu có thể đến cái cỡ lớn ngư trùng lời nói k i a mẹ nó trực tiếp là dưới nước tàu ngầm này không được đem ta hồ chứa nước ngọc long thôn kích thích đẩy hướng cao trào mẹ nó càng nghĩ càng chờ mong không được trần phong tiếp tục nhiều soát một hồi video chủ yếu là tìm cùng hồ chứa nước ngọc long thôn tương quan video nhìn xem không nhiều một hồi ngay tại hắn đến rồi cơn buồn ngủ lúc đại tranh tử cuối cùng đánh tới video phong ca ngươi ở đâu nha bảo bảo ngươi tan việc sao trần phong tinh thần chỉ thấy video đầu kia đại tranh tử đã tại gian phòng xem bộ dáng là tại nhà của dương ngọc lan trong không có tại nhà đơn sơ mắt nhìn thời gian hiện tại đại ã là trời vừa d n sáng n g h ề u Ư mừng, tranh a vừa t ở ở về thu thập h đâu xong, ngươi n Tại khách tử một bên lên giường một bên lộ ra nét mừng nói căn phòng kia trước kia là ta chuyên thuộc đâu cảnh b i ể n vô cùng xinh đẹp bất quá ta rất lâu không có đi liền để bọn hắn thả ra đến phong ca ta nhìn ngươi trên giường bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung Này, có cái gì để mắt ta muốn nhìn xem trần phong mỉm cười xoay chuyển đ n g kính Cho đại t r ống thậm c kính đầu kia đại tranh tử hài lòng cao hưng nói hì hì được rồi được rồi trần phong bay về lại lần nữa nằm xong nói bà bối ngươi nhìn kỹ ta còn chưa nhìn xem đấy a kia cho ngươi xem chứ sao ống kính đầu kia đại tranh tử thì chuẩn bị hoán đổi ống kính Trần ta Phong vội vàng、hồ. không không không bà bối, ta không muốn nhìn xem cái này. hô, vội bối, cái bà xem đại tranh tử yêu nhìn cái gì? cái ừ mặt ta rất nhớ à, muốn nhìn một chút cái lưới lưới, xem xét chân. Phúc. Đại tranh tử nhớ ngươi muốn nhìn chân Phúc! lưới lưới, cái Đại xem m đỏ tới mang thai lắc đầu từ chối trần phong lập tức thì cấp bách hôm nay trời trong gió nhẹ t i n h không vật lý tại khách sạn đến qua cơm trưa trần phong lúc này mới lôi kéo hành lý đi theo cha vợ cùng ngư thuốc xuất phát vẫn như c ũ là kia cái gì lý tổng kêu lên bác tài bội tiễn lần này không có mở quá lâu thì nửa giờ dáng vẻ xe liền đi tới một cái náo nhiệt bến tàu này bến tàu tên là bến tàu vịnh thạch mai vạn linh chuyên môn xuất phát đi nam hải phương hướng các quần đảo hoặc hải vượt bến tàu các loại thuyền đánh cá lớn nhỏ du thuyền và khắp nơi đều là mang theo trang bị đồng dạng dự định muốn đi ra ngoài câu biển không ít người cái giờ này trở về thì có cha vợ hôm nay tâm tình không tệ ba người vừa đi hắn một bên nói ra người trẻ tuổi vừa giữa trưa bữa cơm k i a ăn no rồi à. ăn no rồi à? ăn no rồi là được chờ chút một sáng lên thuyền có thể thì ăn không đủ no nghĩa là gì trên thuyền không ăn có a có hải đi lào như thế c h â bỏ Trần Phong vẻ mặt kết Phong Nghi nói, Hồ h vẽ ú chẳng c ú chút n biển khi nào quay về? Vậy phải xem tình huống, nhanh lời nói 3 ngày, Trần không thuyền lình thuyền lình Dương lớn, nơi này liền có chút nóng. g Giữa ta thể thì Trước trộ bắt Trước trộ bắt trưa Thái Tam ra quay xa hoa xa hoa khi phải lời lại h câu câu đầu. câu câu đầu. Vậy về. về xem có có được. cá, cá, c Á qua khá tốt người đi tại trên bến tàu mặt hướng biển cả gió biển sen lẫn biển cả đặc hưu khí tức thỉnh thoảng liền đập vào mặt cảm giác thì vẫn được lần đầu tiên chơi hải lần đầu tiên câu biển t r ầ nói phong lòng đáy v chuyện t i ể g hương tiểu p đ ấ y là n n cái không h đầu trọc hán tử h dáng người cường tráng làn da ngâm đen tội tắc không sai biệt làm bốn năm mươi tướng mạo nhìn mang một ít hung tướng nhưng nụ cười sán lạn cực kỳ còn thì vô cùng dáng vẻ hưng phấn còn có cái là t i ể u tử đứng ở một bên thì rất cung kính chào hỏi thanh bạch tổng tốt ngư thúc tốt nhìn thấy trần phong thời hắn sửng sốt một chút lập tức liền hưng ơ phấn nói hồ chứa nước ngọc long thôn lão bản ta biết ngươi ta vậy sẽ còn đang ở nhìn xem ngươi hồ chứa nước video ha ha ha ha, ta gọi trần phong ngươi tên gì ta gọi thắng tử đến hành lý cho ta thắng tử đen không lưu đâu c ù n g tất vân đ à o một cái cấp bậc nhưng hắn cùng hắn cha giống nhau cường chán to lớn cùng cái ngẽ con dường như tuổi tác đoán chừng nhiều nhất chừng hai mươi ừ n cái đó đầu t r ọ n hắn tử chính là hắn、cha. đám ba người lên thuyền sau trần phong mới phát hiện trên thuyền còn có một cái nữ nhân là mẹ của t h á g tử đây là một nhà ba người đều là quảng đông người chuyến này chính là này tổng cộng sáu người du thuyền bên này thì gọi thuyền câu cá chuyên môn ra b i ể n câu b i ể n một loại du thuyền cha vợ này du thuyền đây bình thường nhìn phải lớn còn muốn xa hoa có ba tầng tầng cao nhất là ngoài trời mang lều tre nắng một tầng là phòng nghỉ phòng khách mang phòng bếp nhà vệ sinh tủ l ạ n h và còn có thể xuống dưới phía dưới còn có một tầng tầng này chính là các loại phòng ngủ căn phòng các loại trần phong thì xoát qua không ít câu biện video rất rõ ràng cha vợ thuyền này mức cách cao hơn còn không phải thuê thuyền hoặc bao thuyền đây là cha vợ chính mình lên thuyền đi vào phòng khách trần phong mới phát hiện trong này chứa có chút xa hoa lại còn mẹ nó là tình không đỉnh ghế s o f a cũng đều là ghép ra tự thân không gian còn rất lớn hai mặt là thủy tinh không chỉ rất sáng sủa ngồi tại trong này cũng còn năng lực nhìn xem hải a long lái thuyền lên đường đi được rồi b ạ c h tổng phòng điều khiển thì tại đây lầu một ở đầu thuyền bên này phòng nghỉ phòng khách là ở giữa phần đôi mới là phòng bếp như kia cha vợ cùng ngư thúc ngồi ở trên ghế xa lon cha vợ cười nói người trẻ tuổi chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi đến chỗ cần đến muốn ba bốn tiếng đấy chỗ cần đến là đây đến ngươi sẽ biết ứng ta thuyền này tiểu gì có thích hay không ngươi phải thích lời nói ta đưa ngươi thiện ta trần phong lắc đầu nói ta lại không thường thường ra câu biển ngư thiện ta lãng phí ha ha ha và i chuyến này tiếp theo lại nói tiểu hữu lần đầu tiên ra biển không chỉ lần đầu tiên ra biển ta còn lần đầu tiên trông thấy hải đấy vậy cái này thú vị thang tử giúp đỡ đi thả hành lý đi lên cha hắn tại lái thuyền thuyền dân dân lái rời bến tàu mẹ hắn tại nấu nước chuẩn bị pha trà trần phong trào hỏi dưới mang theo thắng tử đi vào bên ngoài b o n g thuyền nói thắng tử ta lần đầu tiên ra câu biển ngư có không có gì đặc biệt giới thiệu cho ta giới thiệu có a trần phong ca ngươi muốn nghe phương diện kia đều được vậy ta trước giới thiệu cho ngươi giới thiệu thuyền này trần phong ca ngươi đi theo ta ừ bừng thắng tử vừa đi vừa cao hứng giới thiệu nói đây là cờ cờ s p hai loại thuyền câu cá bạch tổng làm sơ tựa như là tốn nhanh bốn trăm vạn mua sau đó trang trí cải tạo lại tốn không sai biệt lắm hai trăm vạn ta cùng cha ta chính là thuyền này thuyền dài ra mỗi tháng bạch tổng cho chúng ta phát tiền lương mẹ ta là lần này tạm thời đến giút đỡ ngươi cũng biết lái thuyền lái thuyền vậy còn không đơn giản đây lái xe cũng đơn giản ừ n nói tiếp người thuyền trưởng n à y hai mươi sáu m rộng nhất có sáu mễ có hai đài hơn sáu trăm h thất động cơ kinh tế tốc độ có thể thoải mái đạt tới ba mươi tiết tỉ như cái khác thuyền câu cá đi thâm h ả i nhất hào có thể muốn nửa ngày thời gian chúng ta thuyền này quá khứ nhiều nhất bốn giờ đã đến nhìn xem thuyền này nghiêng đi nói có rộng một mét dính cá vật lộn lúc đây những thuyền nhỏ kia thoải mái hơn còn có cắm lũ cắm cần máy câu điện vòng và phổi trí chán phía trên này là cái gì hai người tại thuyền nghiêng đi nói trần phong ngẩng đầu nhìn phía trên kéo dài n ô lên một vài thứ hỏi thắng tử nhìn g ầ đầu n m ộ trên cái cỡ cần cầu, cái nói, nhỏ những mấy t ă m làm cân được có dọc có hàng không dùng nó, dòng động. thuyền, thuyền này không gian không thuyền bong Tháng nhìn đại Đi đuổi đôi di với tiểu. thì thể thể vào tàu tử t so đầu r mặt đất lại giới thiệu nói nơi này phía dưới có mấy cái kho có công việc ngư kho khoang cá lạnh bao lớn ngư đều có thể bỏ vào còn có kho chứa vật cái gì thắng tử đứng ở trên thuyền bốn b ề yên tĩnh trần phong chỉ cảm giác có c h ú t lắc vừa nãy ly bến tàu gần c ò n tốt ly bến tàu xa kia lạng cũng lớn khá tốt thuyền này rất tốt đẹp ổn nếu không trần phong cảm giác chính mình sợ không phải muốn nôn cợt mờ đây là b ạ các h tổng n d ụ câu ca tề tề loại loại hình cũng có các loại mồi giả cũng đều là treo cũng may phía trên những cái mồi dịt mồi mì nẩu mồi bọp tợ mồi vẹn xì mồi cờ giảng bạch và, và lớn đến đáng sợ lớn nhất sợ không phải có ba bốn trăm linh khác câu cái gì phía trên cha vợ cùng ngư thúc giờ phút này đã ngồi ở lầu hai gió biển thổi thành thơi tự tại u ố n g trà cha vợ hướng về phía phía dưới hô người trẻ tuổi đi lên nói với ngươi chuyện không lên nói đùa đã tính ra hải cần câu đều thấy được này không câu cá làm trần phong xoay người nói thắng tử hiện tại thuyền đang đậu cũng được câu cá a a thắng tử do dự một chút nói có thể câu chỗ lình nhưng chúng ta muốn đuổi đi chỗ cần đến chờ chút thuyền nhanh chậm rãi đi lên tốc độ quá nhanh sợ không tốt câu t i ê vội vàng trước làm lên a đến cả có ngay thắng tử cũng là người câu cá c hắn í n h h muốn tại đây làm lời nói khẳng định sẽ bị mắng nhưng thấy trần phong muốn cùng nhau vậy hắn liền bung ra muốn mắng thực sự không phải mắng hắn lúc này hai người thì tuyển cần câu bắt đầu chuyển động đồng thời thắng tử thì vừa bắt đầu cho trần phong giải thích lên câu trộn l ị n h một chút tri thức phía trên chú ý tới phía dưới đuôi thuyền hai người tiếng động về sau bạch tuấn hai mắt tỏa sáng nói cá giả ngươi mau nhìn xem cái này trên hiệu quả ha ha ha ngư thúc vui vẻ cười nói cùng chúng ta làm năm lần đầu tiên ra câu biện ngư không sai biệt lắm người câu cá lần đầu tiên ra biện câu biện thì cơ bản đều như vậy tiên sinh、xem、ra việc này tất thành a hơn a ha ha, tới u g chúng trà, ta một n n h ư giờ Long đem thuyền nhanh hạ thớp, hạ Trước 193, tháng 4, bạch tử, b tổng câu ể n tháng quý cụ, trước biển Quy Củ. Hơn một giờ chiều thái dương treo ở bầu trời theo lái rời bên bờ bến tàu càng ngày càng xa biển cả ẩm ẩm sóng dậy thì càng thêm n hiện ra có thể bởi vì hôm nay thời tiết tương đối tốt tăng thêm ly cảng bến tàu còn chưa đủ xa quan hệ b ố n phía trên mặt biển cũng là có chút náo nhiệt đủ loại thuyền đánh cá hoặc thuyền câu cá và tới, tới tới lui lui không ít tàu kiểu dương đây là cha vợ chiếc này thuyền câu cá tên xác định là nữ chữ bên cạnh kiểu lúc này trên tàu k i ề u dương trần phong có chút hơi kích động đối với b i ể n cả cùng câu b i ể n cảm giác mới lạ đã tràn ngập thể sắc và tinh thần của hắn trong ngoài câu chỗ linh là câu b i ể n đông đảo câu pháp bên trong một loại cũng coi là câu b i ể n tương đối thường gặp một loại tên như ý nghĩa chính là kéo lấy câu trần phong cùng thắng tử hai người một phen dày vò rất nhanh một người thì tuyển một cái cần câu riêng phần mình tại đuôi thuyền hai bên chia ra làm lên câu chỗ linh m u ố không chọn cần câu nhưng muốn cứng rắn chút ít cần gì gỉ ba cái đòn để trèo đều được mãi câu cái này cần nhìn xem ngươi là tại thắng tử theo đề nghị hướng lứa tuyển trần phong tuyển dụng là mãi câu thắng tử bên ấy tuyển dụng là mãi câu đều là mang cán mang mồi đối ứng phối tốt tuyến hào trần phong bên này cảm giác là sáu hai mươi dáng vẻ phía trước là p e dây chính phía sau là dây lì đờ cá có tuyến hai người mồi đều là mồi mì nổ lớn cũng đúng thế thật câu biển câu trộ lình bên trong thường dùng mồi chính là loại đó mang lưới tấm hồng đầu bạch thân trọng lượng giam hơn m ộ ư ơ i chiều dài tại m ộ ư ơ i tám cm trở lên hai người tại đôi thuyền theo thuyền di động r i ê n phần mình đứng ở đuôi thuyền một bên liền bắt đầu mở ra ổ chứa dây ném mồi vào biển trần phong một bên phong tuyến vừa nói, phóng bao nhiêu mét phù hợp 100 m é t trở lên trần phong ca ngơi ư phóng 100 m é t t a phóng tháng 1 ộ t năm h a nghìn như vậy lớn như dính cá cũng không sợ nó bám cùng nhau Tốt! phóng hết tuyến nhà lực không thể khoa cứng tận lực lỏng m ộ t ít, và dính cá lại đến thời vạn chặt nhà lực đều có thể tư mừng câu biển máy câu trên dây chính phần lớn đều cũng có màu sắc khác nhau đoạn một cái màu sắc 10 mét như vậy là có thể rõ ràng hiểu rõ là thả bao nhiêu mét tuyến trần phong bên này 100 m mét rất mau thả xong đóng lại ổ chứa dây sẽ đem cần câu trực tiếp cắm vào bên này cắm lô cắm cần bên trong sau đó chính là và dính cá câu chỗ lình chính là đơn giản như vậy thì không biết này trong b i ể n cái gì ngư sẽ căn a hiện nay này còn thuộc về gần bờ nước cạn hải vượt đấy trần phong t r o n g chờ mong thắng tử bên ấy tháng một năm hai nghìn mở thì cất k ỹ đồng dạng làm việc cắm tốt cần câu về sau hắn hào hứng vội vàng đi lấy hai tấm màu trắng nhựa tờ lạc tiệp ghế dựa đến trần phong ngồi xuống trước chỉ thấy thắng tử ở một bên theo phía dưới chân lại mở ra một cái kho chứa vật rất nhanh các loại câu b i ể n công cụ phụ trợ liền cầm ra đây có vật cá dụng cụ gỡ lơi móc câu và và còn có một cái chạy trần phong nhìn qua câu biện video chạy là ngư lên thuyền trên thuyền còn muốn l là có thể đối đầu của nó cho nó một chảy móc câu thì đơn giản n à y một cũng chỉ có câu b i ể n mới dùng chính là một cái thật dài cây gậy mang theo cái đại móc và ngư dùng thuyền nổi trên mặt nước quá lớn không có cách nào dùng vận cá lúc thì dùng này móc câu đem lưỡi câu ở nâng lên thuyền liền tốt chỉ cần câu ổn hoặc lên một lượt hai thanh móc câu thì vô cùng kiên cố tốt trần phong ca thang thử chuẩn bị kỹ càng bọn người kia cái thì đến ngồi xuống chờ đợi nói trần phong ca ngươi muốn uống nước không trong tủ lạnh có đồ uống đến cái có cạ cọ la có ngay một lát sau hai người ngồi trên ghế uống vào cọ cạ cọ la nhìn cán cùng mặt trên hai người kia giống nhau cũng là có chút thành thơi thắng tử vậy đại khái muốn chờ bao lâu mới có ngư lên a ta thì không biết ta không cách v ở gần như vậy chỗ dùng câu chỗ lĩnh câu qua được rồi ngươi cùng ngươi cha là một t h ằ n g ở trên thuyền này sao căn bản là bạch tổng bình quân mỗi tháng liền đến một lần bạch tổng không tới lúc ngẫu nhiên cũng sẽ có bạch tổng kêu bằng hưu đến chúng ta cũng muốn t i ế t đãi thật sao ngươi cùng ngươi cha một tháng tiền lương bao nhiêu cha ta một v ạ năm n ta một vạn cái kia còn được a cha ngươi từ hai cộng lại hai và năm một năm tiếp theo chính là ba mươi vạn so với bình thường làm công mạnh a không chỉ đấy、ừ. chẳng trách vậy sẽ lên đến lúc thấy ba của thắng tử có chút hưng phấn cao hứng không được nguyên lai、like、là ra một lần câu biển còn có trích phần trăm cầm a mang theo tò mò trần phong lại hỏi ta nhìn xem ngươi cũng không lớn ngươi không đọc sách ta năm nay hai mươi mốt mười bảy tuổi ta thì không có đọc ta không nghĩ đọc cha mẹ ta cũng không cưỡng bách ta đầu năm nay sinh viên quá nhiều rồi nếu là không hàng đầu còn không bằng ta đây bạch tổng nói về sau cho dù không có chiếc thuyền này hắn cũng sẽ an bài cho ta cái khác công tác cha ta là cùng hắn có hơn mười năm không thể không nói đầu năm nay người bình thường muốn trở nên nổi bật kỳ nộ rất trọng yếu a lại cùng thắng tử trò chuyện một ít trần phong nhìn đuôi thuyền hai bên cần câu hỏi chuyến này chúng ta đi cái nào thắng tử ngươi biết không hẳn là tây xa cụ thể vị trí nào ta không biết trần phong ca ngươi cùng bạch tổng n ư thúc cùng đi ngươi không biết sao không nói với ta đấy kia đi theo bạch tổng câu biện quy củ trần phong ca ngươi biết không bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung cái gì quy củ trần phong sửng sốt thắng tử cười h ắ t h ắ t mà nói bạch tổng mỗi lần ra ngoài câu biện đều không cho chúng ta trên thuyền chuẩn bị đồ ăn chỉ làm cho chuẩn bị nước ngọt cùng đồ uống những thứ này an toàn bộ nhờ hải đi lão hoặc là hải đi là chán ăn có thể cầm sản lượng cá cùng cái khác thuyền đuổi ta sát hắn thích như vậy chơi trần phong hiểu rõ hải đi lão là có ý nghĩa hải đi lão không chỉ đâu Thắng tử dừng một chút dừng lần ạ i nói, mỗi l Bạch trước ổ n biển còn có mục tiêu. lần này mục tiêu là cái gì ta còn không、biết. lần g gì câu có mục mục cái tiêu, tiêu ta biết, t là b ạ cùng h theo hắn Tổng mang theo bạn c n hắn a u tiêu là 200 cân cá vây vàng. câu không đến, đến cân ngừ vàng, không không cảng. Lần trước cùng mục cá trước trở là vây về h cùng đi hai người kia phía sau sắp khóc đừng nói hai trăm cân cá ngừ vây vàng chúng ta ở trên biển làm đi năm sáu thiên nhất trăm cân cũng không thấy cuối cùng ở chỗ nào hai người đau khổ cầu khẩn phía dưới tăng thêm lên cái hơn tám mươi cân cá mũ khổng lồ bạch tổng tâm tình không tệ lúc này mới hồi cảng hồi cảng sau đó bạch tổng liền đi nước ngoài lúc này mới không bao lâu không biết lần này bạch tổng vì sao trở về nhanh như vậy lần trước cái k i a hơn tám mươi cân cá mũ khổng lồ ta cùng ta cha lên bờ liền b á n bán hơn hai và viên tăng thêm cái khác một ít hôn t ạ p sản lượng cá k i a một chuyến ta cùng ta t r a bán không sai biệt là muốn vạn hai trăm cân cá ngừ vây vàng rất khó khó a thắng tử sửng sốt nói cá ngừ vây vàng không lớn bình thường trên một trăm cân cũng hiếm thấy phá hai trăm cân lợi nói có thể đánh phá kỷ lục thế giới như vậy nhưng ta nghe nói kim thương ngư cá ngừ rất lớn là cá ngừ vây xanh a kim thương ngư cá ngừ chia rất nhiều chủng có á ngử xanh lớn nhất vây c trước h hơn ể lên cân, dài giá mét, t ị cũng là kim t h ơ hơn n ngư, ngử, bên trong nhất nữa càng g cá quý là l n à n vạn g quý, đều một mấy cái chục có kia h chúng h ả ả năng. nở, Nam Cơ mơ vậy ta có cá ngử vây x n h không Có, trước kia không phải có tin tức chính là tam á ngư dân ra biển làm cái hơn bảy trăm linh ư n g c h ú n g ta Nam Hải cá ngừ vây xanh rất ít năm nay hết hạn hiện nay ta đều không có nghe đầu nào trên thuyền qua hơi năng lực nhìn xem chỉ có tại đại tây dương thái bình dương bên ấy mới nhiều chứng kiến thức trần phong nhớ ra tiểu cữu tử dặn dò c h ẳ n g trách tiểu cứu t ử nói cùng hắn cha ra ngoài câu b i ể n không dễ chơi còn gọi ta chuẩn bị tâm lý thật tốt nguyên bản cha vợ là ưa thích khiêu chiến kích thích không chỉ không mang theo đồ ăn tất cả toàn bộ nhờ hải đi là hoặc sản lượng cá đi cùng cái khác tuyển đổi còn mẹ nó có không giảng đạo lý mục tiêu kết thúc không thành không trở về cảng vậy lần này có hay không có mục tiêu mục tiêu là cái gì chương một t h d hào quang người mới chiếu dọi toàn bộ thuyền chương một t h d hào quang người mới chiếu dọi toàn bộ thuyền cá ngừ vây xanh a nếu ta năng lực nhặt được đến một cái liền tốt hai cây cắm ở đuôi thuyền hai bên cần câu vẫn là không có dính cá tiếng động trần phong chỉ có thể là một bên chờ đợi một bên cùng thắng tử nói c h u y ệ n p h ế m thắng tử nói câu biển kỳ thực giống như hồ chứa nước ngọc long thôn đây là một cái tự nhiên câu biển đại khu câu cá cũng muốn thu phí thì như ra thuyền phí t ổ n các loại bình thường người bình thường đến nam hải câu biển một chuyến tốn hao ít nhất một vạt h ố i đây là cùng người khác liều thuyền bao thuyền quý hơn người bình thường đều là liều thuyền một chuyến là ba ngày hai đêm hoặc năm ngày bốn đêm năm ngày bốn đêm hơi tốt điểm thuyền một người tốn hao muốn tiếp cận hai vạn nhưng câu ngư là chính mình lên mở thì có người thu này s ắ c thực giống như hồ chứa nước ngọc long thôn v ậ n khí tốt câu được chân quý ngư trùng hoặc đ ầ y khoang đó là năng lực không lỗ lại kiếm nhưng tình hình trung hạ câu biện cơ bản cũng là không có khả năng không lỗ lại thua thiệt cũng không ít chẳng qua năng lực đến câu biện phần lớn thì cơ bản cũng sẽ không để ý thua thiệt không lỗ thế giới này kẻ có tiền vượt qua tưởng tượng của ngươi cái này cùng đại đa số đi hồ chứa nước ngọc long thôn người giống nhau bọn hắn thì sẽ không để ý thua thiệt không lỗ chủ yếu là trải nghiệm hiếm thấy tình hình cá cùng đại vật tự vật làm nhưng hiện nay hồ chứa nước ngọc long thôn làm được lên bờ không lỗ tỷ lệ vẫn còn rất cao như thế hai loại hợp lại cùng nhau hồ chứa nước ngọc long thôn mới có thể như thế hỏa lại làm được cao tỷ lệ khách hàng quen cùng thường trú khách quý dựa vào hồ chứa nước ngọc long thôn bây giờ danh khí làm võng hồng chủ b l o g k i ế m tiền cũng đúng thế thật hồ chứa nước ngọc long thôn bạn câu bên trong một loại t h á n g tử hơn một cách giờ nhanh nhanh trần phong ca chờ đến biển sâu hải v ự c cũng nhanh nói không chừng cá thu ngàn g lớn cùng cá ngừ vây vàng liền cắn câu chúng ta nam hải cá ngừ vây vàng lao nhiều hôm nay thời tiết tốt nhất định là có có một chút trần phong hiểu rõ cũng không phải câu biển ngư thì nhất định đều lớn hơn cá nước ngọc trùng trong nước ngư trùng xo ra chỉ có thể nói trong nước có ngư trên đó hạn là nước ngọt so sánh không bằng bên trong cỡ lớn ngư trùng đây nước ngọt nhiều nhưng cũng không nhiều quá nhiều lấy một thí dụ một trăm cân ngư tại nước ngọt bên trong t í n h h i ế m thấy trong câu b i ể n cũng đồng dạng coi như là ít có đại hàng cũng tỷ như vừa nay tháng tử nói hơn tám mươi cân thạch ban hắn đều gọi cá mú khổng lồ hai trăm cân cá ngừ vây vàng còn có thể phá kỷ lục thế giới ta hồ chứa nước ngọc long thôn vua cá chép thì có hai trăm cân đấy ngươi muốn nói cái khác cỡ lớn câu b i ể n ngư trùng tia nước ngọt cũng không b t những thứ không nói khác nước ngọt lớn nhất ngư là cá cha dầu đã biết tối đại á châu cự niêm hình như cũng là có dài hai ba mét thể trọng hơn trăm cân hạn mức cao nhất là không có câu b i ể n ngư trùng cao nhưng cũng dọa người cấp bậc này cầm tới câu b i ể n bên trong cũng thuộc về là dọa người làm như n g trở lên so là thông thường có thể câu cá ngư trùng ngươi muốn nói trong nước còn có cá voi s a ngư loại hình k i a ta cả lời câu b i ể n sở dĩ rất hấp dẫn người ta lại là người câu cá cuối cùng mầm tưởng chủ yếu cũng là bởi vì nó là hải m ả n h nói chuyện chính là lên thuyền cánh cửa cao b i ể n cả thần bí không biết thời tiết sóng lớn khiêu chiến ngư trùng t i ê n kỳ bách k h á i chân quý ngư trùng giá trị biện sâu cự vật hấp dẫn、Xoa. không nói thái dương có chút đại cũng may thuyền tại mở có gió b i ể n thổi phật nhìn một chút kia hai vẫn không có dính cá phản ứng cần câu trần phong cùng thắng tử lên tiếng c h à o cái này theo đuôi thuyền này một bên cái thang bỏ lên lầu hai đi lên nơi này ngắm cảnh càng tốt không nói vì có che nắng đỉnh quan hệ gió b i ể n thổi còn lạnh hơn nhanh cũng là có chút dễ chịu cha vợ gặp người đi lên cười tủng tìm nói còn chưa bên trong không n ó n g n ả y hiện nay hay là thuộc về b i ể n cạn câu chỗ lỉnh đến biển sâu mới càng chơi vui trần phong ngồi ở một bên nhìn một chút vui vẻ n g thúc lại nhìn một chút cha vợ nói thúc ta trên thuyền không mang đồ ăn đều nói hại đi l ã o ta lần này ra biển mục tiêu là cái gì mục tiêu a cha vợ suy nghĩ một chút nói lần trước mục tiêu là hai trăm cân cá ngừ vây vàng không có hoàn thành vậy lần này thì tiếp tục mục tiêu này tốt câu không đến không trở về cảng vừa vặn để ngươi người trẻ tuổi hào hào trải nghiệm trải nghiệm có chút hô a hố cha vợ lắc đầu như vậy mới có khiêu chiến mới kích thích hơn mới càng chơi vui mới càng có ý tứ chờ ngươi câu được ngư thì không cảm thấy hố đặc biệt ngươi loại này lần đầu tiên ra câu biển ngư ta còn muốn sớm chút hồi hồ chứa nước ngọc long thôn đấy an nói linh tinh cha vợ trận mắt nói nhanh xuống dưới trông coi cán khắc quét ta nhã hứng chờ đến chỗ cần đến ta lại mang ngươi trải nghiệm chân trinh câu biển niềm vui thú chỗ cần đến là đây nói ngươi thì không biết không phải d i ễ n dầu d i ễ n dầu cũng là thâm h ả i nhất hào bên đấy thâm h ả i nhất hào là nam hải nổi danh nhất câu biển điểm là trong nước câu biển người thiên đường cũng coi là một cái trong nước nổi danh nhất câu biển võng hồng điểm thì tại tây xa phương hướng rất rõ ràng cha vợ không mang theo ta đi thâm h ả i nhất hào lời nói vậy cái này là muốn mang ta đi hắn cái khác tư mật câu giờ rồi trần phong còn muốn nói điều gì đấy đúng lúc lúc này phía dưới thắng tử đột nhiên quát trần phong ca trần phong ca dính c a dính cá ngươi mau xuống đây cơn mờ nở mẹ nó rốt cuộc đã đến a trần phong tinh thần chấn động liền vội vàng xoay người xuống thang lầu ôi vì quá mức sốt ruột trần phong xuống thang lầu nhanh đến đuôi thuyền mặt đất thời b ư ớ c hụt một tiết trực tiếp ngã một cái ngã gục cha vợ cười ngư thúc cười cha vợ đứng dậy đi đến đầu thuyền phương hướng đ ố i phía dưới hồ a lòng phía sau câu trộ lỉnh dình cá ngươi phối hợp xuống tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp phía sau càng đặc xác có ngay m ặ tổng dù thuyền tốc độ chậm rãi chậm lại trần phong bên này đầu gối có chút ít đau nhức nhưng vấn đề không lớn hắn vội vàng đứng dậy xông tới là cái kia căn cần câu dính cá chỉ thấy thắng tử giờ phút này chính ông cần câu vẻ mặt hưng phấn mái câu tại xì xì xì ra bên ngoài điên cuồng da dây trần phong mắt nhìn xa xa mặt biển tạm thời cái gì cũng không thấy trần phong ca ngươi đến ta đã khóa gấp nhà lực đóng cá còn đang ở da dây con cá này có chút đại ngươi đến làm việc ta đi cho ngươi cầm bụng đỉnh、Tốt. trần phong vội tiếp qua cần câu đầu cần kẹp ở t ư ờ n dưới góp bốn mươi năm độ ô n thật chặt không dám động thắng tử mới vừa nói hắn đã khóa gấp nhà lực là con cá này quá lớn tại da dây vừa mới dính cá liền để nó ra nhìn xem tình huống lại làm ứng biến nước ngọt câu lụ có chút nguyên lý tri thức cũng là cùng câu biển tương thông máy câu dọc trần phong hay là b i ế t chơi thắng tử bên ấ y rất nhanh một cái đại bụng đỉnh cầm tới nhìn thì dày đặc không rẻ dùng này bụng đỉnh đỉnh cần câu tuyệt đối so với những kia mấy chục đồng tiền muốn dễ chịu cho trần phong trói lại thắng tử thì đứng ở một bên chờ mong nhìn trần phong biểu diễn còn đang ở da dây nay tiết tấu mặc kệ muốn hết dây a trần phong có chút tấp bách hắn đem đầu cần đỉnh phía trên bụng đỉnh một tay cầm cần câu một tay vội vươn đi lên lại vặn chặt một chút nhà lực không thể c h â n trở nó hết dây thang tử thấy này hưng phân không được nói trần phong ca châu b ò ngươi lần đầu tiên câu b i ể n thì gặp được muốn hết dây à, ta cũng mới gặp được mấy lần ha ha ha ha hào q u a n g người mới chiếu dọi toàn bộ thuyền một giờ ngươi thì hết dây t r ư n g một trăm chín mươi lăm thật đòi à, cá c h u ồ n sáu mắt t r ư n g một trăm chín mươi lăm thật đòi à, cá c h u ồ n sáu mắt nhà lực lại như thế xếp chặt ra dây tình huống như vậy cũng tốt nhiều trần phong cảm giác không sai b ị t lắm bây giờ liền bắt đầu c ô n cá đỉnh phía trên bộ đỉnh một tay nắm lại cần câu một tay theo cần câu không ngừng ép xuống nâng lên bắt đầu quay máy câu t a n h ổ cảm giác này sợ không phải một trăm cân a công ca vô cùng phí sức trần phong lần đầu tiên trải nghiệm đến loại cảm giác này nhưng tốt ôn lại thì tại từng chút một thu về trong biển đầu kia t r u y ề n đến sức kéo tại làm hắn huyết mạch phung trường giống như cả người toàn thân trên dưới mỗi một tế bào cũng bắt đầu nhảy lên càng là quay máy câu phí sức càng cảm thấy hưng phấn cũng không nhiều vào ngành bên trong cự vật bỗng nhiên lại phát lực đã nhả lực hóa gấp không ít máy câu không ngờ bắt đầu ở da dây thật không dễ dàng thu mấy chục mét lại đi ra ngoài không ít trần phong bối、rối. là cái này câu biện cảm giác quả nhiên kích thích mẹ nó đây là ta câu biện bên trong đầu thứ nhất ngư hôm nay ngươi nhất định phải lên đến đợi một chút trần phong lần nữa khóa gấp nhà lực lần này qua đi liền không thể lại khóa gấp lại khóa gấp vậy cũng chỉ có thể đem nhà lực cho nó khóa cứng lúc này thuyền nhanh cơ bản đã rất chậm thang tử đứng ở bên cạnh đột nhiên một tiếng kêu cái gì mở miệng hô lớn dê dê là dê trần phong ca là đại dê trần phong phản ứng không nói phía trên lầu hai hai người k i ê là người lập tức hai người đứng dậy đi đến đuôi thuyền bên này vị lan can nhìn lại thi nhí một chút Lưu thuốc t dê trần a phong hiểu rõ mặc dù hắn không có câu qua câu biển nhưng câu biển video soát nhiều có thể hiểu rõ đây là một cái từ đơn tiếng anh viết tắt phiên dịch đến có ý tứ là cỡ lớn xâm hoa cụ thể một chỉ là cá khế vằn hoặc cá khế vằn hai loại ngư mà hai loại ngư chính là sinh hoạt tại nhiệt đới hoặc cá nhiệt đới gần biển t h ủ y vực lại là trong biển thượng tầng ngư trùng còn có thể nhảy ra mặt nước săn mồi trên biển cũng chính là câu chỗ lình bằng m ồ i m ỹ nầu có khả năng trong hội ngư trùng một trong sở dĩ có thể khiến cho thắng tự kêu lên còn có thể dẫn động cha vợ cùng ngư thúc không phải con cá này tốt bao nhiêu ăn con cá này không chỉ không thể ăn giá trị còn thấp mà là vì dê là tất cả câu biển người nằm mộng cũng nhớ câu ngư danh sưng phe gia di trên biển thì được xưng là vua kéo có trên biển lớn nhất cá thể có thể đạt tới tám chín mươi kg dường như tất cả câu biện người cũng vì năng lực câu lên một cái siêu năm mươi kg làm v i n h quang hắn trần phong lần đầu tiên câu biện n à y đầu thứ nhất ngư chính là dê này trần phong chính mình cũng sửng sốt một chút ta sát chân hào qua người mới a người trẻ tuổi ngươi vận khí không tệ a ngươi biết dê là cái gì ngư sao cảm giác ngươi không được có muốn hay không ta tiếp theo giúp ngươi ta không được ta không cho phép ngươi nói như vậy ta thắng tử đi cùng cha hắn chào hỏi qua đi lại chạy tới trông thấy trần phong dưới mắt chính trình diễn làm việc về sau hắn mật người trên lầu hai mặt cha vợ cùng ngư thúc hai người giờ phút này thì sợ ngây người Chỉ thấy, trần h ấ y t phong lần nữa nhả lực khóa gấp qua đi lần này mặc dù thỉnh thoảng còn có r a dây nhưng lại là giống như trước đó không có khuyết đại như vậy mà hắn này một cái c ô n g cá không có đứng ở đôi thuyền không ngừng ép c á n để cán quay m á y câu mà là hắn vì bảy mươi độ tả h ư u góc độ ô m cần câu chậm rãi lui lại lui không sai bị lắm cái này đột nhiên nhanh chóng đẻ thấp cần câu đi về phía trước mãi đến khi đi đến đôi thuyền biên giới mà ở trong quá trình này chính là hắn điên cuồng quay máy câu thu dây quá trình như vậy lập lại cả già hắn nói hắn không có câu biển qua cái này ngư thúc trầm mặt một chút nói có thể chơi qua nước ngọt câu lủ câu qua cự vật cái gì nước ngọt câu lủ cự vật năng lực đúng tiêu trong biển dê dê con cá này có một đặc điểm ở trong biển nó là phe gia di chỉ khi nào bị nhặt được thuyền thì cùng con cá chết dường như không nhúc ních có thể làm mệt nhọc làm thắng tử cầm vợ cá một mình liền đem đầu này dê chép lên thuyền lúc trần phong bối rối phía trên cha vợ cùng ngư thúc cười trần phong bên này hắn toàn thân bất lực hai cái cánh tay đau nhức không được nhìn con cá này có chút không thể tin nổi nói thắng tử có cái cân, không? Có. Rất nhanh tử liền cầm cái cân đến hai người đem đầu này dê một cái cân kết quả mười bốn hai kg ba mươi cân cũng đạp mã không đến ha ha ha ha mặc dù đây là dê nhưng người trẻ tuổi ngươi kia tiếng động cũng không nhỏ à làm hồi lâu ta còn tưởng rằng bao lớn xem trọng ngươi ha ha ha cũng không nhỏ tiểu hữu lợi hại xác thực lợi hại kia công cá tư thế rất đúng chỗ còn hơi bị đẹp trai thắng tử để ngươi cha lái thuyền mãi đến khi chỗ cần đến mặc dù dê không thế nào đáng giá nhưng cũng có thể bán lấy tiền thắng tử nói đầu này dê lên bờ nhỏ hơn mấy trăm khối tiền vẫn là có người lớn như thế thắng tử đem con cá này bỏ vào công việc ngư kho cái này chạy tới gọi hắn lao ba lái thuyền vì đầu này dê trước trước sau sau chỉ h o a n thời gian không ít nguyên bản năm h chiều trước có thể đạt tới chỗ cần đến kết quả hơn sáu giờ chiều tàu k i ề u dương còn đang ở trên biển hết tốc độ tiến về phía trước chẳng qua này thời điểm này vì đã rời xa đảo hải nam bước vào biển sâu khu quan hệ tất cả mặt biển bốn phía lọt vào trong tầm mắt có thể đủ chỗ ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy một cái cái k h á c thuyền trên biển mặt trời lặn cực đẹp trần phong cùng thắng tử ngồi ở đôi thuyền thắng tử có thể đã không cảm thấy kinh ngạc nhưng trần phong nhị không được điện thoại đã ngay cả trên thuyền máy phai ngay cả chụp mấy tấm bản đồ phiến phát đến nhóm huệ chặt nhân viên về sau trần phong cùng đại tranh tử mở ra video này mặt trời lặn là thật x i n h đẹp a nửa cái chân trời cũng hồng đồng đồng giáng chiều càng là hơn chiếu sáng mặt nước sóng nước lấp loáng ngũ thải ban lan đại tranh tử thật x i n h đẹp a trần phong ta bụng có chút nói bụng đại tranh tử ăn cái gì nha các ngươi còn chưa tới chỗ câu cá sao trần phong ta đã câu được một cái nếu không phải kiêm ộ t cái lời nói ta hiện tại có thể còn sẽ không nói đại tranh tử xem xét ngư xem xét ngư trần phong tốt nhường thắng tử mở ra công việc ngư kho trần phong cho đại tranh tử nhìn một chút đại tranh tử không biết đây là cái gì ngư trần phong hảo hảo một phen giới thiệu rất nhanh đại tranh tử thì kinh ngạc đại tranh tử phong c a thật tốt u y ệ t t thật là lợi hại trần phong đói bụng đại tranh tử ăn cái gì a m a u ăn đồ vật trần phong cha vợ nói muốn chơi khiêu chiến ăn h ả i đi lão trên thuyền trừ r a thủy không có chuẩn bị cái khác ăn đại tranh tử h ả i đi lão có h ả i đi lão cũng được nha các ngươi ra ngoài câu cá còn làm hái đi l ậ trên thuyền nhà ta thật muốn ăn một lát sau treo video thắng tử đi lấy bình có cạ có lạ đến hiện tại trên thuyền kỳ thực có ăn nay không sống ngư kho bên trong có một cái dây m à nhưng con cá này là thắng tử này một nhà ba người trích phần trăm trần phong có chút xấu hổ mở miệng làm nhưng chủ yếu thì hắn vừa nãy bách độ nghiên cứu một chút con cá này là chân không thể ăn chỉ có cầm tới trên bờ nhường chuyên nghiệp sư phó nấu nướng qua đi miễn cưỡng vẫn được rất rõ ràng trên thuyền điều kiện này cũng vô pháp thỏa mãn thắng tử ngươi nói không ta không nói bụng ta cùng ta cha mẹ lên thuyền thời ăn xong nhiều đồ vật hắn đúng mẹ ngươi là nữ nàng thì tại đây quy củ bên trong khẳng định không có chứ mẹ ngươi chỗ nào có cái gì ăn mẹ ta cũng muốn thủ quy củ vì trên thuyền không có ăn chẳng qua trần phong ca ngươi yên tâm vừa nãy ta đi hỏi cha ta rất nhanh liền đến nơi rồi chờ đến ta mang ngươi câu ăn ngon đi lên chúng ta ăn trước trọn vẹn cha vợ là thực sự hung ác ca cầm lấy có cả có làm mở ra trần phong trực tiếp đô đô đô làm m ấ y ngụm sớm biết vậy sẽ giữa trước thì không làm câu trộn l ì n h làm cái kia tiểu dê trước đó trở lại như cũ cho rằng thắng tử nhường ta bên trên là suy xét đến ta là khác h nhân hay là ta kia một cái cần câu trên theo lễ phép cho nên mới nhường ta tới nguyên lai、like、tiểu tự này ấy là biết đạo tồn tại thể lực tránh vô vị năng lượng tiêu hào thì còn không phải đặc biệt đói uống có cả có là hướng về phía nơi chân trời xa h ư n g đồng đồng thái dương đánh một cái khí nấc trần phong thì thư thái không ít điện thoại h ẹ chặt đến rồi thông tin trần phong mở ra xem keo holo xoái ca xoái ca ngươi bên này đội viên đều tìm xong chưa trần phong hình ảnh ngươi xem trước một chút cảnh đẹp ta hỏi một chút keo holo a thật x i n h đẹp a xoái ca ngươi đang trên biển trở về tìm thấy tất vân đ ảo trần phong phát đi thông tin nói người lâu người đâu đội người đâu tất vân ảo hoàn toàn không quen nếu không trần phong không muốn tất vân ảo hết hoặc là chờ một chút hoặc là cũng chỉ có thể như vậy tất vân đảo trần phong lưu di ệ phi p cao phi bạch tiên trần phong xoa trần phong hình ảnh hình ảnh tất vân đảo cỡ mờ nở thật x i n h đẹp à mẹ, mẹ nó ngươi chân tiêu dao hay phía sau đây là cái gì ngư trần phong phe ra di trên biển dê trở về trần phong cho k ẹ o hồ lô phát đi thông tin nói trần phong tất vân đảo lưu di ệ phi p cao phi bạch tiên trần phong là đội trưởng cũng là ta k ẹ o hồ lô được rồi x o á y ca đội tên đâu trần phong đội hồ chứa nước ngọc long thôn kẻo hồ lô được rồi tốt một sáng báo danh đăng ký không thể thay đổi a ta bên này muốn trước giờ cho các ngươi làm đọ thi đấu phục phía trên muốn ấ n tên trần phong ừng theo hô lô năm người xoáy chiếu lại các đến một tấm còn muốn làm đội tuyên truyền áp phích cái này ngày mai t r ồ n g cho ta là được nhai răng trần phong được rồi phiền thoái quay đầu trần phong lại cho tất vân đảo nói một lần nhường hắn s i ê u tập tốt bốn người bức ảnh vậy thì tốt rồi buổi tối không sai biệt lắm bảy giờ cuối cùng a ngay tại hồng đồng đồng thái dương còn trên mặt biển không có xuống dưới lúc thuyền rốt cục cũng n ừ n g lại lần này câu biển đã đến mục đích trần phong ca ngươi mau nhìn M.N. Kêu trong bài hát cá 6 mắt mồi mồi trong chuồn ngư Nửa giờ 200 cái. Chương 196, ngư Nửa kêu hát Trước Trước giờ giờ bài cái cái cá đây là một bức cỡ nào bức họa xinh đẹp lúc này mặt biển thái dương tách ra giáng chiều càng thêm đỏ bừng loa mắt mà ở này bối cảnh dưới một đám cá biết bay tranh nhau chen lấn nhảy ra mặt nước ngư không lớn đều làm ấy lượng một cân r á n g vẻ chúng nó thì cũng không phải đúng nghĩa biết bay nên cũng chỉ làm mọc ra cánh có thể nhảy ra mặt nước trượt một khoảng cách sau đó lại rơi vào trong biển loại cá này thì gọi cá chuồn cũng không có sáu mắt nước n g ọ t ở đâu năng lực nhìn thấy loại tràng diện này là cái này biện cảm bị lực một trong con nhìn xem còn không vội vàng đậu thủ thuyền dừng lại một hồi lâu không thấy cha vợ cùng ngư thúc hai người xuất hiện hai người nhìn thấy n à y cá chuồn nhóm cũng đều tinh thần cha vợ nói cá g i ả ngươi xem một chút ta liền nói hôm nay khối này xảy ra ngư a tiên h sinh c a o minh ngư thúc tán thưởng một câu chỉ thấy hắn quay người đi đến đuôi thuyền khoang thuyền bích trước mặt nhìn lướt qua liền rút một cái cần câu tiếp theo chuẩn bị câu cá cha vợ thì không do dự theo sát phía sau nói hai ngươi thì vội vàng thắng tử ngươi dậy hắn một chút tối nay muốn đẩy khoang được rồi tổng trần phong ca ngươi mau tới sao cái ý nghĩa trần phong lông mày nhữ lại đi theo mặt mũi tràn đầy vui mừng thắng tử thì đến tuyển cần câu không nhiều một chút ba của thắng tử cũng tới t h i cầm cần câu chuẩn bị câu cá trần phong ca cho ngươi căn này cần câu chờ một lát ta cho ngươi buộc cái phao câu là cái này bình thường nước ngọt câu lụ phối chi a câu cái gì không phải là câu những kia cá c h u ồ n a đúng chính là câu cá c h u ồ n thắng tử có chút hưng phấn trần phong bay đầu nhìn một chút cha vợ ngư thúc cùng bà của thắng tử ba người cũng đã chuẩn bị không sai bị lắm đang cho tuyến trên buộc phao câu kia phao câu cùng cần câu b i ể n thủy hồ lâu không sai biệt lắm nhưng yếu lược nhỏ một chút cũng là màu đỏ vừa quay đầu lại không biết thắng tử đã từ nơi nào cầm hai cái đồng dạng phao câu đến ngồi xuống thì cho chính hắn cán cùng trần phong cán thì buộc một cái thật sự là trực tiếp hướng dây chính trên buộc không có cái khác m á n h khỏe chính là buộc pháp có chút gì đó thấy trần phong có chút mơ hồ thắng tử một bên làm một bên giải thích nói thừa dịp hiện tại có cá chuẩn nhóm chúng ta phải nhanh nhiều câu điểm cá chuẩn cá chuẩn nhóm phần lớn thời gian rất khó gặp phải một cái cá chuẩn là có thể đổi một cái cá ngừ một cái cá chuẩn đổi một cái cá ngừ cầm cá chuẩn làm công việc ngồi câu cá chuẩn là câu cá ngừ tốt nhất ngồi so với cái tiên ngồi giảm ạ n h hơn nhiều mực cũng không sánh nổi ngoài ra trần phong ca ngươi biết xuất hiện kiểu này đại quy mô cá chuẩn nhóm nhảy ra mặt nước ý vị như thế nào không ý vị như thế nào có cá lớn ở phía dưới truy a kim thương ngư cá ngừ thích nhất cá chuẩn tăng thêm khối này hại vượt kim thương ngư cá ngừ nhiều rất có thể chính là kim thương ngư cá ngừ chúng ta vận khí tốt vừa đến chỗ có thể nhìn thấy lớn như vậy cá chuẩn nhóm ta sát nơi này là chỗ nào cái vị trí nơi này là bạch tổng một cái điểm câu bí mật cũng không có tên ba nghìn lẻ bốn tỉnh cảnh phủ cầu không xa đã qua giếng dầu châu bò s ắ c thực châu bò trần phong cảm giác nơi này tứ phía đều là hải một cái vật tham chiếu đều không có một đường thì không thấy được giếng dầu hắn dù sao là không phân rõ vị trí nhưng thắng tử rất có kinh nghiệm phao câu c h ó i kỹ bên ấy ba người kia đã không thấy hẳn là đã đi đến thuyền tránh ra bên cạnh thủy câu cá chuẩn trần phong cùng thắng tử hai người thì không chỉ hoãn hai người cần câu dây chính phía trên cũng đã c h ó i kỹ phao câu không sai biệt l ắ m chính là dây lì đợ phía trên một ít thì nửa mị đồ dán vẻ một người cầm một cái cán đi đến cá chuồn nhóm nổi trên mặt nước này một bên chỉ thấy cha vợ ba người bọn hắn đã câu còn liên tiếp hai ba lần đã bắt đầu ở trên cá đơn giản như vậy thô bạo t h ă n g thử chạy tới cầm một hộp mồi đến là tôm nhỏ nam cực trần phong ca treo cái này nhà lực h ó a kín thì câu nửa mì đồ cùng nước n g ọ t câu đài giống nhau câu là được mau mau tốt dây lì đơ đầu kia trên chính là một cái móc không phải lưỡi câu chỉ thì cùng loại bình thường câu đài móc chẳng qua hào lớn hơn một chút hai người thao tắt lên trần phong bên này cầm lấy tôm nam cực thì hướng câu trên treo treo tốt nhìn cha vợ bọn hắn bên ấy một chút sau đó thì không vung ném Đó n h <cười> <cười> <cười> trần phong a trăm chú nhìn chằm chằm phao câu nửa phút cũng chưa tới đã nhìn thấy phao câu tại loạt động nhẹ nhàng đâm một cái bây giờ liền bắt đầu thu dây để lên xem xét không phải mang theo cánh cá chuẩn còn có thể là cái gì tốt như vậy câu nào nay mẹ nó đi theo tiểu giác hà tán pháo rút cá ngao cảm giác có cái gì khác nhau trần phong ca các ngươi bên ấy câu cá n g á o còn muốn rút tán t h á o sao chúng ta quảng đông tiểu giá hạ cán â u là không phải hạ c thì có không cần tán t h á o đúng là ta hình dung ha ha ha trần phong ca mau mau trước ném phía sau là được rồi được rồi tổng cộng năm người bây giờ liền bắt đầu điên cuồng kích tình trên ngư rất nhanh mẹ của thắng tử thì ra đây nhìn một chút cách đó không xa còn thỉnh thoảng có cá chuồn nhóm nhảy ra mặt nước trong đó có một đợt cá chuồn nhóm ly thuyền đặc biệt gần trần phong cảm giác đều có thể trực tiếp trên vợt cá tiến hành không trung chặn lại bốn vương tám hướng tại đây hải dương thế giới bên trong vốn là trừ ra tàu t i ể u dương cái gì cũng không có cũng không nhiều một hồi thì có ngoài ra một chiếc thuyền câu cá xuất hiện có thể là thấy bên này có cá chuồn nhóm chiếc này thuyền câu cá lại cũng tại hướng bên này gần lại và không sai biệt lắm khoảng cách trên thuyền kia hơn m ộ ư ơ i người thì lấy ra trang bị bắt đầu câu cá chuồn còn có người tại lục video t a bên này là xa hoa thuyền câu cá đối diện kia chiếc tiểu không nói còn có vẻ hơi đơn sơ nhìn cũng liền đây bình thường ngư dân thuyền đánh cá hơi tốt đi một chút thì có phủ kín thức khoang thuyền nhưng này khoang thuyền bích trên đều dây sơn trần phong ca bọn hắn là liệu thuyền câu biển người thuyền trưởng này tốt châu bỏ chỉ có thể tám người thuyền c h ỉ ít quá tải năm sáu người tia xác thực c h â u b ò loại thuyền này ra đây bên này một người được bao nhiêu tiền bọn hắn hẳn là muốn đi tỉnh cảnh phụ đ ạ i những người này ngồi thuyền này đi tỉnh cảnh phụ câu đ ạ i lời nói ba ngày hai đêm là một vạn năm ngày bốn đêm là một vạn tám n à y thuyền hỏng thì đắt như thế đây vẫn chỉ là thuyền phí đâu một loại thuyền này ngươi đi lên về sau không có trước giờ cùng thuyền trưởng câu thông tốt còn có thể bị hố thuyền trưởng còn có thể thu ngươi các loại chi phí tỉ như con mồi chi phí một người năm trăm vải phạt chi phí một người ba trăm dụng cụ câu cá hư hại ngươi phải dùng hắn tia thuê chi phí càng không rẻ Xoa, ngươi c ả một thấy thuyền này, thuyền trưởng này m chuyến tháng i ế p t e n như vậy tất cả hai ba chuyến thì còn đến đâu có phong h i ể m a bị bắt được hoặc bị báo cáo muốn thảm tiền phạt thì muốn không thiếu chẳng qua một g i á m thường xuyên như vậy làm thuyền trưởng cũng có điểm quan hệ chuyến này đi theo cha vợ ra đây c u biển các phương diện kiến thức là thật có thể tăng trưởng không ít trần phong cùng thắng tử một bên câu cá chuẩn một vừa nói chuyện kiếm thời gian trôi qua rất nhanh trời tối xuống lúc tàu k i ề u dương bên này thì cũng không câu được trên thuyền các loại ánh đèn mở lên thuyền bên cạnh quanh thân đèn dụ cá thì tất cả đều mở ra kia chiếc thuyền câu cá thì không đi nay lại thì đồng dạng mở ra trên thuyền ánh đèn cùng thuyền bên cạnh quanh thân đèn dụ cá rất rõ ràng bên kia thuyền trưởng cũng là rất có kinh nghiệm hiểu rõ mảnh đất này có cá chồn u nhóm cá đớp mồi trên mặt nước không ngừng phía d ư ớ i khẳng định có cá lớn cho nên bọn hắn thì dự định tối nay ngay tại bên này câu được trần phong ngươi cùng thắng tử cùng nhau thu thập một chút thu thập xong đi vào ăn cơm cơm nước xong xuôi mới có khí lực chính thức bắt đầu câu cá. Có cơm ăn A. trần phong lộ ra nét mừng bắt đầu giúp thắng tử cùng nhau thu thập những thứ này cá chuẩn năm người cùng nhau một giờ không đến không sai biệt lắm làm đi hai trăm cái có một cái đổi một cái cá ngừ hai trăm cái cá ngừ làm nhưng không cần thắng tử nói trần phong cũng biết không thể nào chân nhất cái cá chuẩn thì đổi một cái cá ngừ đây chẳng qua là khết đại ví von giảm phân nửa hai cái cá chuẩn đổi một cái cá ngừ được hay không thắng tử này cá chuẩn đáng ra không vẫn được chúng ta không chính mình dùng lời nói đi giếng dầu bên đây bán cho cái khác những kia câu bể thuyền một cái một trăm viên có đắt như thế chúng ta này ít nhất hai trăm cái cái này hai vạn chúng ta năm người hơn nửa giờ thì kiếm lời hai vạn đúng chủ yếu là tình cờ gặp tốt kim thương ngư cá n g ư tình hình cá một cái cá chuẩn thật có thể đổi một cái cá n g ư bán đi muốn thua thiệt do a ngươi n chẳng qua rất rõ ràng dạng này cá chuẩn nhóm t à i nguyên giới tình huống bình thường là thật khó tình cờ gặp nếu không giá cả thì sẽ không như thế cao những thứ này cá chuẩn còn đều không có chết thắng thử cũng không có hướng đuôi thuyền hoạt động ngư khó chứa mà là lấy mấy cái tiểu nhân di động công việc g ò cá trước tiên đem những thứ này cá chuẩn ném trong này vì chờ chút cơm nước xong sôi muốn dùng trần phong giúp đỡ cùng nhau n h ạ t ngư toàn bộ n h ạ t xong rồi thắng tử còn trước tiên đem điệu lôi trần phong im lặng nói đợi chút nữa câu cá không lại muốn làm bẩn thắng tử nói không được làm sạch sẽ chút ít chờ chút bạch tổng ra đầy câu cá tâm tình cũng tốt y ưu tú người bất luận đi tới chỗ nào đều sẽ gây l á o bà thích thắng tử chính là như vậy một cái y ưu tú người nhìn một đốm mà biết toàn thân báo thấy hắn phụ chẳng trách này hai cha con có thể đi theo cha vợ phát t ả i trần phong và thắng tử làm xong lúc này mới đi theo thắng tử cùng nhau về đến lầu một khoang thuyền phòng khách vừa vặn ba của thắng tử cùng h ắ n mẹ đem làm cơm tốt cha vợ vui vẻ hô, đến. tất cả ngồi xuống ăn đi tổng cộng sáu người vây quanh một cái bàn ngồi xuống bởi vì sóng biển không lớn lại mở con quay hồi c h u y ể n quan hệ tất cả thuyền rất ổn cùng trên đất bằng không có nhiều khác biệt lớn có thể cũng là bởi vì điểm ấy trước đó ban đầu trần phong còn cảm giác có chút say sóng nhưng bây giờ bị câu cá chuồn kích tỉnh cọ rửa qua đi một chút muốn say sóng cảm giác đều không có cá chuồn xạ si mi là cái này tối nay sáu người b ữ a tối trần phong có chút khó chịu chẳng qua r ỗ i ra đua kẹp một viên lướt qua một chút không ngờ rằng hương vị lại còn được người trẻ tuổi mùi vị không tệ a không sai không sai t r ầ n phong gật đầu một cái tiếp tục mở ăn mọi người một bên ăn một vừa nói chuyện thiếm chủ yếu là cha vợ đang nói chuyện nói không nghĩ tới lần này chúng ta vừa đến chỗ có thể gặp được khổng lồ như vậy cá c h u ồ n nhóm nổi trên mặt nước còn liên tiếp không ngừng đến loại trình độ này cá c h u ồ n nhóm thì vô cùng hiếm thấy phía dưới nhất định có đại hàng cho dù không có k i a cá c h u ồ n nhóm cũng sẽ đem những k i a đại hàng dẫn tới đặc biệt kim thương ngư cá ngừ cá già ăn viên thịt cá cười ha hà nói tiên sinh an bài thế nào tốt h như vậy cha vợ suy nghĩ một chút nói mục tiêu lần này cứ như vậy hai trăm cân cá ngừ vây vàng một cái hoặc tổng giá trị đạt tới mười vạn sản lượng cá chỉ cần thỏa mãn thứ nhất chúng ta là có thể phản c ả g muốn không thỏa mãn được vậy liền mãi đến khi thỏa mãn mới thôi cha vợ lời kia vừa thốt ra trần phong rõ ràng nhìn thấy thắng tử cùng cha hắn hai người hai mắt liền bắt đầu tỏa ánh sáng mẹ của thắng tử tương đối thận trọng nhưng cũng ẩn giấu đi vui mừng chuyến này này một nhà ba người trích phần trăm mười vạn nha trần phong không nói gì hắn chân đ ó i bụng phải ăn nhiều điểm cha vợ đột nhiên nhìn hắn nói ra người trẻ tuổi kim thương ngư cá ngừ buổi tối câu hiệu quả càng tốt hơn chúng ta là cơm nước xong xuôi thì câu hay là ngủ một hồi và sau nửa đêm tái khởi đến câu đến ngươi nói tính trực tiếp làm a trần phong không chút do dự nói các ngươi cũng đã nói như vậy vậy ta làm sao còn ngủ nhìn trực tiếp làm suốt đêm muốn chân quý tình hình cá ha ha ha ha t ố t cha vợ thỏa mãn cười bao gồm ngư thúc ở bên trong những người khác cũng đều vui vẻ trong đó thắng tử càng là hơn tinh thần không được còn có một thuyền người ở chỗ này vậy liền nhìn xem tối nay chúng ta chỗ nào lợi hại hơn bọn hắn nhiều người mấy lượng thì không cùng bọn hắn so nhìn xem chỗ nào trên lớn hơn tư mừng cơm nước xong xuôi chỉnh đốn qua đi hơn tám giờ tối cha vợ n ư thúc ba của thắng tử thắng tử trần phong tổng cộng năm người tất cả đều mang lên trên găng tay trói k ỹ bụng đỉnh tất cả chuẩn bị sẵn sàng thịt thịt thì kéo đi tiểu thì đi tiểu khai cán tối nay kim thương ngư cá ngừ đầy khoang năm người chờ mong trong đó trần phong lần đầu tiên câu biển lại đụng phải tốt tình hình cá hắn lại là thận trọng tự nhiên cũng là có chút kích động bên ngoài kia một chiếc thuyền câu cá người ta này lại cũng không có câu cá chuẩn hơn mười người trên thuyền đã tại bắt đầu làm đại hàng tiểu chủ cái này trương tiếp phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp bắt tiếp phía sau càng đặc xác tàu kiều dương bên này đại tranh tử nghĩ thoán video trần phong lại nghĩ tại tất vân đ ả o trước mặt cái làm màu cho nên hắn cuối cùng làm m ở cái giờ huu y i n lấy dễ ảm nhờ mẹ của thắng tử cầm điện thoại giúp đỡ lấy dễ ảm không phải hồ chứa nước ngọc long thôn hàng này hồ chứa nước ngọc long thôn này lại cầu nhi ca thì tại lên sóng trần phong là ngoài ra tùy tiện làm cái hảo tên đều là tùy tiện lấy làm năm người làm lúc p h o n g lấy dễ ảm cũng liền năm người một cái là đại tranh tử một cái là tất vân đ ả o ngoài ra ba cái không biết là ai tối nay năm người làm câu cá mục tiêu là kim t ư ơ n g ngư cá ngừ cha vợ ngư t h u c ba của thắng tử ba người này tại thuyền kia một bên trần phong cùng thắng tử cùng với giúp đỡ là ít dễ ảm ẹ của thắng tử ngay tại bên này một bên sở dĩ thuyền như thế đại cũng muốn tách ra hai bên câu là bởi vì tối nay năm người muốn áp dụng phóng lưu câu pháp câu cá ngừ cá chuồn công việc mồi phóng hoán hộp tán loạn như vậy tách ra là có thể hoàn toàn tránh con tuyến là ít dễ ảm ông kính dưới đã chọn tốt trang bị trần phong cùng thắng tử vì trần phong là lần đầu tiên quan hệ thắng tử trước đây giúp trần phong làm một bên nắm lên một cái phi ngư ban g trần phong ngóc đối thì một bên tự cấp trần phong dạy học trần phong ca phóng lưu câu pháp phân hai chủng một loại thả mồi sống nổi kim tương ngư cá ngừ mặc dù phần lớn sinh hoạt tại hơn một ngàn mét trở lên biển sâu nhưng nó cũng là thượng tầng n g ư t r ù n g một loại khác chính là thả mồi c h ế t chìm chẳng qua chìm tới đáy phóng lưu không phải thật sự chìm tới đáy nơi này biển sâu nhanh hai ngàn mét thì phóng không tới đáy một phóng tới tám mươi đến tháng một năm năm không em mở trong lúc đó không có miệng lời nói muốn đi lên thù hiện tại chúng ta thả mồi x u ố n g nổi đến treo tốt t r ầ n phong ca ngơi nhà lực giọng thật là không có quan trọng chút ít một cái lớn mang ngạy ngược móc trực tiếp xuyên qua cá chuồn miệng thắng tử cầm cá chuồn hỏi trần phong lại vạn hạ nhà lực gật đầu nói tốt kia mở ra ổ chứa dây ta đem cá c h u ồ n ném xuống thả ngồi sống nổi muốn tự nhiên phóng nhường cá c h u ồ n chính mình chạy một tay cầm cán một tay theo tuyến thuật tuyến tay này không thể bóp chết nếu không dính cá sẽ quẹt làm bị thương tay h ư ơ hiểu dính cá sau phải lập tức quan ổ chứa dây đóng cá không sai biệt l ắ m cư như vậy ta thì đi trước làm trần phong ca ngươi trước chậm dại p h o n g tuyến thang tử đem cá c h u ồ n ném vào trong biển bận i ệ u lại đi làm chính hắn cái kia cần câu trần phong bắt đầu chính mình thao tác cá c h u ồ n vừa đến mặt biển liền đến chỗ chạy, chui lấy thuyền nhưng bởi vì nó là mặt nước hệ ngư sẽ không chui xuống thấy đầu này không có đường liền hướng những phương hướng khác chạy trần phong mở ra ổ chứa dây dựa theo thắng tử nói cứ như vậy một tay nắm chặt cần câu một tay theo tuyến bắt đ ổ i phóng đ ấ y lòng chờ mong không được mẹ của thắng tử giơ điện thoại lấy dễ ảm ngay tại bên cạnh trần phong nghiêng đầu nhìn thoáng qua cười nói tối nay chúng ta cá chuồn phóng lưu câu cá ngừ hiện tại dùng bộ dây câu là sáu hai mươi máy câu là hai vạn loại hình tối nay khối này hại vực tình hình cá tốt cha vợ nói muốn bạo cơn m ơ n ở trần phong nhìn cách đó không xa mặt b i ể n sửng sốt mẹ của thắm tử cũng liền vội vàng đem ống kính chuyển quá khứ tiếp xuống trình diễn bức họa này mặt trong nháy mắt nhường chỉ có mấy người phòng l bên ấy vừa mới phủ lên cá chuồn ném vào trong biển thắng tử trước tiên nhìn thấy lập tức quát trần phong ca nhanh quan ổ chứa dây chương một trăm chín mươi tám trong biển thì có quỷ nước chương một trăm chín mươi tám trong biển thì có quỷ nước nổ tung vì trên thuyền ánh đèn cùng với thuyền bên cạnh quanh thân đèn dụ cá quan hệ ly thuyền không phải rất xa mặt biển nhiều ít vẫn là năng lực thấy rõ trước đó cha vợ cùng thắng tử ngay tại bảo hôm nay khối này hải vực tình hình c a tốt nhưng trần phong thì tuyệt đối không ngờ rằng sẽ tốt đến loại trình độ này chỉ thấy trần phong trong tay tuyến mới thả ra năm mươi mét cũng chưa tới kia cách đó không xa trong biển đột nhiên một đầu cự vật nổ ra mặt nước cụ thể bộ dáng không có thấy rõ nhưng tiếng động rất lớn chính là tại mồi cá chuồn đang đứng ở vị trí đầu này cự vật này một n g ụ m không hề có cắn được mồi cá chuồn cá chuồn một cái cấp bách phanh lại tại mặt biển quay đầu liền chạy sau đó đầu này cự vật liền bắt đầu truy phong lấy dễ à màn hình công khai đại tranh tử và hồ chứa nước ngọc long thôn má ơi ô đi bi t h í c h câu cá ú c thảo ú c thảo ốc thảo ốc thảo không quân nhất thảo cợt mờ nở hệ vợ gì bồ đi lên câu biển sáu trăm sáu mươi sáu tại hạ hộ bất thấp lang cái gì chết tiếng động kinh ngạc đến n g y người diệu ấm điệu lão bản ngươi đây là chạy đi đâu rồi vương như mộng thích câu cá a ô địa bị thích câu cá ngươi chạy ta truy ngươi mọc ra cánh thì khó bay mẹ nó phong phong ngươi cái r ấ thải đại tranh tử và hồ chứa nước ngọc long thôn cẩn thận a cùng cụt ngay tại trần phong đóng lại ổ chứa dây một giây sau dây chính trong nháy mắt bị kéo thẳng máy câu lại tiếp tục tại ra dây trần phong còn chưa phản ứng cả người liền bị kéo hướng phía trước đưa tới đầu gối trực tiếp dập đầu đến thuyền xuôi theo trên vách thuyền này xuôi theo độ cao không cao nhiều nhất tám mươi cm bởi vì là thuyền câu cá quan hệ thuyền xuôi theo phía trên nguyên bản hàng rào l a n can hẳn là bị hủy đi chỉ lưu lại mỗi gian phòng cách ba mét khoảng cách mới có mẹ của thắng tử tay mắt l ê n h lẹ ôm đ ồ m ra trần phong trang phục trần phong lúc này mới không có một đầu ngã vào trong biển t a n h ổ không kịp nói cái gì chỉ có thể bạo một tiếng nói t ụ trần phong vội vàng ổn định giờ phút này thắng tử đưa hắn cần câu cắm trong lỗ cắm cần chạy tới dựa vào sự giúp đỡ của hắn trần phong hai tay năm chắc cần câu đem đầu cần đè vào bụng đỉnh phía trên cả ngươi ngựa ra sau ngược lại triệt để ổn định thật xin lỗi trần phong ca là ta không nên để ngươi nhanh như vậy quan ổ chứa dây kỳ thực chờ lâu một chút cũng được không sao là ta kinh nghiệm không đủ vừa nãy kêu một chút trần phong cũng là lòng còn sợ hãi kém chút lật xuống thuyền cho cá ăn vùng biển này hẳn là có xa ngư a quay đầu trần phong nhìn về phía mẹ của thắng tử nói cảm ơn a di tay ngươi kỉnh thật lớn phải chú ý an toàn tử mừng mẹ của thắng tử bình tĩnh vô cùng còn một tay giơ điện thoại lấy dễ ảm trần phong mặc dù không thấy được màn hình công khai nhưng hắn hiểu rõ đại tranh tử tại phòng lấy dễ ảm hay là cười nói câu nói hoàn toàn không có vấn đề mới vừa rồi là ta không cẩn thận không có chú ý lần này có kinh nghiệm trần phong cứ như vậy cơ thể n g ử a ra sau hai tay nắm cần câu đầu cần đỉnh phía trên bục đỉnh mà giờ khắc này máy câu còn đang ở không ngừng ra dây trần phong lần nữa vặn chặt một chút n h ả lực như vậy cũng tốt nhiều thấy trần phong bên này vừa mở cán cứ như vậy lại dưới mắt con cá này rất lớn t h á g tử thì tạm thời không câu được hắn đi đem hắn cần câu rung đi lên thì lại đã chạy tới trông coi cái gì ngư t h á g tử là kim thương ngư cá ngừ không còn thấy không rõ hẳn là này nếu kim thương ngư cá ngừ lời nói ưa trần phong ca đầu này ít nhất năm mươi cân đi lên ha ha ha kích thích đúng rồi ta vừa nãy không có đống cá không sao hết vừa nãy kia hạ đã được rồi thấy trần phong bên này t r ầ n triệt để ổn định thắng tử chạy tới đem vợ cá móc câu loại hình cầm tới mà lúc này trần phong đã tại bắt đầu quay máy câu thu dây rất phí sức cùng buổi chiều kia một cái dê cảm giác s o ra còn muốn phí sức một ít mỗi lây ba vòng muốn lui hai vòng dáng vẻ nhà lực không thể lại gấp chỉ có thể chậm như vậy chậm rãi dao động rất nhanh trần phong cắn răng dậy v à hơn hai mươi phút dáng vẻ khi triệt để thấy do ngư về sau thắng tử vẻ mặt kinh ngạt nói cá nuộc heo thật là lớn cá nục heo cá nục heo ư mừng cá nục heo cùng dê giống nhau cũng không được khá làm ăn giá trị cũng không cao sức k éo cảm giác không sai nên gần với dê đầu này chỉ ít có năm mươi cân trở lên cũng có thể bán cái hơn một trăm khối ta sát mới như thế điểm t r â n phong mệnh thở hồng hục cha vợ quyết định hai cái mục tiêu một cái đơn bôi hai trăm cân trở lên cá ngừ vây vàng rất rõ ràng cái này cơ bản không thể nào hoàn thành vậy cũng chỉ có thể là hoàn thành cái đó vẫn sản lượng cá giá trị đạt tới mười vạn có thể tốn sức lốp bốp lâu như vậy hiện nay cũng còn không có nhặt được thuyền như thế đại tài mấy trăm khối tiền xoa nó còn muốn chạy nay thời điểm này đầu này cá nục heo đã không bằng trước đó bên ấy khí lực lớn trần phong quay máy câu thu dây thoải mái hơn một chút rất nhanh ngay tại cá nục heo dùng t h i lúc trần phong mang theo cần câu rút lui qua một bên thắng t ử cầm lấy móc câu như thế một câu trực tiếp đem này cá nục heo cho câu lên thuyền nhìn thật dài nhưng thật sự rất xấu tượng một cái dao cầu tên này thật không có lấy sai trần phong chậm một chút cầm cần câu nói đi thẳng t ử chúng ta vẫn là đi nuôi thuyền câu đi tiện thể sưng một chút nó bao nhiêu cân、ừ、tốt t h á n g t ử nắm lên đôi u cá kéo hành lang trần phong ca tại sao ta cảm giác ngươi sắp không được hiện nay mới lên đầu này kim thương lư cá ngừ cũng còn không thấy được mồi cá chuẩn còn có nhiều như vậy hiện tại tình hình t á m á n h muốn suốt đêm đem cá chuẩn làm xong mới tốt ta có không được sao ta chỉ là đầu gối có đau một chút bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung trần phong quay người theo mẹ của thắng tử trong tay tiếp nhận điện thoại nhìn một chút phòng lấy dễ ảm chỉ thấy có một gọi ổ đi bị ít h í c h câu cá đang điên cuồng trào phúng trần phong mặt sạm lại nói từ đâu tới đồ chơi còn so với ta mạnh hơn ngươi ở đâu so với ta mạnh hơn k é o chối u tiêu so với ta mạnh hơn ô đi bi ít h í c h câu cá ta dựa vào mẹ nó trần phong ngươi cả đời cũng ăn không được bồn thái ô đi bi ít h í c h câu cá phúc mẹ nó phong phong ngươi xong rồi lão tử tối nay thuyền đem ngươi hồ chứa nước ngư cho hết điện giật chết trần phong xoa ngươi lai、like、là ngươi cái này đây thật biết cho mình đặt tên a đi vào đội thuyền cái này không cần mẹ của thắng tử giúp đỡ lệch dễ ảm có thể tìm một chỗ đưa di động bám lấy bất động thắng tử lấy ra cái cân xứng một chút chỉ thấy đầu này cá nục heo thám tử đem này cá nục heo ném vào khoang cá lạnh ném xuống trần phong mới nhớ ra chính mình nên ôm chụp tấm hình chiếu rốt của con cá này dài rất có tính cách chẳng qua không sao khẳng định còn có cơ hội hai người đứng ở đuôi thuyền tách ra hai bên tiếp tục bắt đầu cá chuẩn phong lưu hôm nay khối này hải vực tình hình cá là thực sự c a o kỉnh trần phong bên này thả một trăm mét không đến lần nữa dính cá mà thắng tử bên này cũng đồng dạng dính cá chẳng qua hai người cái này bên trong con cá này đều không có rất lớn nhưng lần này hai người nhưng đều là kim thương ngư cá n g ử đều là cá n g ử vây vàng cá n g ử vây vàng trần phong biết nhau vì không là quan hệ rất lớn hắn này một cái không có phí bao nhiêu kỉnh mười phút đồng hồ ngư liền dựa vào thuyền chính là trong quá trình lúc con cá này đột nhiên có một chút phát rất lớn lực chẳng qua cũng liền k i ê một chút sau thì cơ bản không động tới thắng tử bên ấy càng nhanh cái k i a cái chỉ có hơn mười cân chính hắn một người thì thu được thuyền quay đầu liền cầm lên vận cá đến giúp trần phong chép ngư chỉ là làm trần phong đầu này cá n g ử vây vàng chép lên thuyền lúc trần phong sợ ngây người nói thắng tử đây là tình huống thế nào trong biển thì có quỷ nước hay là nói là bên ấy người trên thuyền làm chương một trăm chín mươi chín chết tiệt s a ngư nhóm chương một trăm chín mươi chín chết tiệt s a ngư nhóm kia chết hơn mười người thuyền câu cá cách không phải rất xa thỉnh thoảng tàu kiểu dương bên này còn có thể nghe được những người kia hưng p h ấ n tiếng gạo bọn hắn thì đang điền cùng trên ngư trần phong cùng thắng tử nơi này trần phong cảm giác chính mình câu đi lên đầu này cá ngừ vây vàng có chút dọa người lại chỉ có một đầu dường như toàn bộ thân thể cũng không có chỗ đức còn có một chút trình t h ể chỉ có chút ít giải rác thịt vụn còn treo ở phía trên dường như bị cái quái gì thế cắn một cái rơi giống nhau bởi vì vừa nay hắn cá chuồn phóng lưu phương hướng đúng lúc là kia chiếc thuyền câu cá phương hướng kia hắn tưởng rằng kia người trên thuyền làm đầu không muốn ném vào hải lý chính tốt bị chính mình cho treo ở nhưng hình như lại không đúng mỗi cá chuồn tại đây cái cá ngừ vây vàng trí ít thì có hơn hai mươi cân đây là tình huống thế nào lần đầu câu b i ể n đầu thứ nhất cá ngừ vây vàng cũng chỉ có một đầu trần phong quả thực bị giật mình chẳng trách phía sau cảm giác quay máy câu thu dây thoải mái không ít trần phong ca ngươi là bị đánh cướp cái gì ăn cướp sang ngư cá mập trắng lớn có cá mập trắng lớn có a so sánh trần phong t h a n g tử bình tĩnh giúp đỡ gỡ lời nói cá mập trắng lớn thì thích ăn kim thương ngư cá ngừ nhưng chúng nó du không có kim thương ngư cá ngừ nhanh một t h ì ăn cướp chúng ta những thứ này câu b i ể n g h é t nhất bị khá tốt trần phong ca ngươi đầu này cá ngừ không lớn nếu không chỉ còn một cái đầu không cách nào bán lấy tiền muốn thua thiệt chết rồi trần phong có chút rung động mẹ nó cũng may sẽ ta không có lật xuống thuyền đây là cá ngừ vây vàng à. đầy đủ giá trị bao nhiêu tiền là cá ngừ vây vàng nhưng không đáng tiền mười cân trở xuống cơ bản chúng ta cũng thả lại trong biển mười đến hai mươi cân trong khoảng thời gian này bến tàu thu thì hai mươi khối tiền một cân muốn càng lớn mới càng đáng giá trần phong ca ngươi ăn không ăn cái gì ngươi không thể không hưởng qua kim tương ngư cá ngừ vừa vặn cái này đầu còn mang một ít cơ thể ta để cho ta mẹ làm cho ngươi một phần xạ xi、si、mì sau đó lại sắc một phần ăn còn có thể ăn năng ca căn khẩu này một vòng cắt đứt không muốn liền tốt tiên nếm thử có ngay trần phong mong đợi dù sao cũng là cá n g ử vây vàng a vậy liền nếm thử thang tử hắn trước tiên đem chính hắn trên cái kia ném vào khoang cá lạnh sau đó liền mang theo đầu cá đi tìm hắn mẹ rất mau trở lại đến cùng nhau tiếp tục trần phong đã chính mình phụ lên mới mồi cá chuẩn tại tiếp tục bắt đầu phóng lưu nói tháng tử kim thương ngư cá n g ử không phải muốn thả huyết sắp xếp con sao nếu không sẽ ảnh hưởng cảm giác ngươi vừa nay cái kia làm sao lại trực tiếp ném vào khoang cá lạnh ta cái kia thì hơn mười cân quá nhỏ lấy máu sắp xếp chua cũng liền giá cả kia cho nên không cần thiết ba mươi cân trở lên có thể làm dưới thì ra là thế hai người cùng nhau tiếp tục làm đi lên điện thoại lấy dễ ảm thì đặt ở phía sau trên ghế trần phong thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút thấy không có ngược lại cũng thì mặc kệ kế tiếp khối này h ả i vực là thực sự nổ tung cá ngừ vây vàng cùng bên trên cách đó không xa trên mặt biển cái kia thuyền câu cá hưng phấn tiếng g à o thì ngày càng tấp nập sau một tiếng mẹ thắng tử đến gọi đi ăn ngư trần phong vừa vặn nghỉ ngơi một chút mang theo điện thoại lấy dễ ảm bước vào khoang thuyền phòng khách đếm n ế m màn hình công khai odb thích câu cá kiểu gì đại tranh tử và hồ chứa nước ngọc long thôn ăn m ă n không vương như mậu thích câu cá cho ta ăn một miếng mẹ thắng tử ngồi ở vừa mỉm cười nhìn trần phong nếm xạ x ì m ì nếm hương sắc khẽ cao mày nói à gì là ta ăn không quen kim thương ngư cá ngừ sao mẹ thắng tử nói xạ x ì mỉ ta còn cố ý cho ngươi băng một hồi là này kim thương ngư cá ngừ quá nhỏ phải lớn mới tốt ăn c h ẳ n g trách trần phong đối điện thoại lấy dễ ảm nói ra đầu này cá ngừ vây vàng nhỏ xạ x ì m ì không thể ăn đều không có chúng ta b u ổ i tối ăn cá chuẩn xạ x ì m ì ăn ngon càng không có hồ chứa nước ngọc long thôn cá hồi vân xạ xỉ mỉ ăn ngon sắc còn có thể nhờ ăn vài miếng hương sắc cảm ơn mẹ thắng tử một tiếng về sau trần phong ra đây tiếp tục làm cố ý đến cha vợ ba người bên này nhìn một chút chỉ thấy ba người bên này thuyền nghiêng đi chặn đường không sai biệt lắm có hơn mười con cá trừ ra hai cái cá nục heo còn lại toàn bộ là cá ngừ vây vàng đi theo đuôi thuyền hắn cùng thắng tử hai người trên giống nhau cũng không lớn nói a long chơi nó ừng cha vợ chính cầm cần câu ngư thúc tay lý chính cầm móc câu ba thắng tử cầm trong tay cái trưởng c h ả y đến ba người nô ra thuyền xuôi theo bên ngoài trần phong t ò mò đi lên thì ở phía sau thò đầu ra hướng mặt ngoài xem xét lập tức xứng sờ vội vàng liền đem điện thoại lấy t ứ dễ ám nhắm ngay hào ra hỏa cha vợ bên trong đầu này cá ngừ vây vàng có chút lớn nhìn ra bảy tám chục cân đã rời khỏi mặt nước nhưng một đầu đại s a ngư chính cắn đôi u cá không tha phanh phanh phanh ba tháng t ử một tay giữ chặt thuyền xuôi theo trên hàng rào nửa người cũng dò xét ra ngoài trong tay kia cầm kia trường chảy trực tiếp hướng kia s a ngư trên đầu nệ n mấy tốt xuống dưới kia đại s a ngư chính là không hé miệng trần phong sợ ngây người phong lấy dễ ám này lại có mấy chục người cũng đều cờ mờ ngư thúc gắt gao dùng móc câu câu nhìn đầu này cá ngừ vây vàng nói tiên sinh Cái đồ chơi này k phanh phanh phanh. cá ngừ gặp vây vàng tất cả phần đồi bộ phận cũng mất ba tháng tử vội vàng vứt đi chảy cầm lấy một bên ngoài ra một cái móc câu thì cùng ngư thúc hai người cùng nhau đem đầu này cá ngừ vây vàng câu tới bản tiểu t h ư ơ n g còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung chân ít nhất bảy tám chục cân có đi lên đầu này cá ngừ vây vàng còn đang ở tấm đâu bỏ rơi khắp nơi đều l à huyết thật đáng thương a trần phong không khỏi phát ra một tiếng c ẳ m thán cha vợ cắm tốt cần câu theo trong túi lây ra một gói thuốc lá cho ngư thúc cùng ba thắng tử phát một cái gặp lại sau nhìn trần phong thì tại cũng cho trần phong đ ư a một cái nói người trẻ tuổi trang diện này chưa từng thấy a chưa từng thấy hiện tại khẩu tốt còn không nhanh đi câu a long đầu này đại chỉ là phần đôi không có ảnh hưởng không lớn ngươi đi trước đem đầu này xử lý một chút được rồi bật tổng ba thắng tử có chút vui vẻ trần phong suy đoán đầu này cá ngừ vây vàng giá trị nên chỉ ít hơn một trăm viên một cân có về đến đuôi thuyền cất k ỹ điện thoại tiếp xuống trần phong cùng thắng tử hai người cùng nhau tiếp tục mặc dù không phải một cái cá chuẩn thì đổi một cái cá ngừ nhưng cũng căn bản là một cái cá chuẩn thì đổi một con cá đáng tiếc chính là không lớn không thấy trên năm mươi cân nhưng cảm giác rất không tệ thấp hơn mười cân đi lên thì ném vào trong biển mười đến ba mươi cân trực tiếp vào khoang cá lạnh ba mươi cân trở lên xử lý qua sau lại vào khoang cá lạnh rất nhanh trần phong hai cái cánh tay thì chua hắn bắt đầu câu một giờ nghỉ n ơ i mười phút đồng hồ tiếp ấu mà thắng tử cùng làm bằng sắt giống nhau không ngừng chút nào nghỉ chơi vừa d ạ n g sáng nhiều lúc bên ấy cái tia thuyền câu cá bên trên có người đánh nhau không biết là bởi vì ai giúp ai chép ngư đem ngư chép rơi mất vẫn là bọn hắn thuyền nhỏ người nhiều cá chuẩn công việc mồi phóng lưu dự tuyến dù sao chính là đánh nhau bên này câu cá cuồng kéo cá ngừ còn vừa có náo n h i ệ t nhìn xem trần phong cùng thắng t ử hai người liền bận b i ể u ư u tinh thần hơn d ạ n g sáng bốn giờ nhiều lúc khẩu càng tốt hơn chủ yếu là năm mươi cân trở lên đại kim thương xuất hiện nhưng tàu kiểu dương bên này mấy người tất cả đều không câu được không phải là không có cá chuẩn tổng cộng còn có bàn nhỏ mười đầu dán vẻ đồng thời cho dù hết rồi cá chuẩn thì còn có thể dùng mồi giả câu cũng không phải mọi người mệt rồi hả mặc dù đúng là mệt rồi hả nhưng đại kim thương đến rồi cha vợ mang theo ngư thúc hai người tới đôi thuyền cha vợ nói không cách nào câu được sa ngư nhóm đến, đến rồi thắng tử ngươi thống kê một chút tối nay thu hoạch ừ v ừ n g chương hai trăm b i ể n sâu cự vật chương hai trăm b i ể n sâu cự vật bình quân năm đầu cá ngừ thì có ba đầu bị sa ngư cắn thỉnh thoảng còn có thể cùng trước đó cha vợ bên ấy giống nhau còn có thể mang theo sa ngư cùng nhau lôi ra mặt nước tất cả sáu mắt tương đối trần phong vừa nãy cũng cầm lấy chạy vừa mắng nương một bên gõ hai lần sa ngư đầu s á c thực không cách nào câu được tình huống như vậy dù là cha vợ đi khắp toàn cầu câu biện kinh nghiệm phong phú tối nay hắn cũng là không khỏi có chút mơ hồ loại trình độ này xa ngư a n c ấ p vô cùng hiếm thấy đáng tiếc tốt như vậy tình hình cá và ngủ vừa cảm giác dậy nhìn nhìn lại tình huống người trẻ tuổi tối nay tiếp theo ngươi cái gì cảm thụ kích thích à lúc này mới cái nào đến đâu chờ ngươi cảm nhận được trăm cân trở lên cự vật trong b i ể n sức kéo đó mới gọi kích thích cá ra đi chúng ta trước đi ngủ thiên sinh lời này của ngươi có nghĩa khà ca không ra mà không đứng đắn tối nay trận này kim thương ngư cá ngử đại tắc chiến cứ như vậy kết thúc trong chờ m đó cá ngừ lát vây vàng bốn mươi ba cái phá năm mươi cân có bốn cái cá nục heo một mươi ba cái phá năm mươi cân hai cái cá thu ngàn g lớn bảy cái cá ngừ mắt to hai cái cá ngừ nhỏ một cái thang tử nói cá thu ngàn g lớn con cá này có thể x à x ì bị mùi vị không tệ giá trị thì so với bình thường còn hơi nhỏ cá ngừ vây vàng muốn đắt một chút cá ngừ mắt to là kim thương ngư cá ngừ một loại bất luận là xạ x ì m ì cảm giác hay là hắn giá trị cũng còn cao hơn cá ngừ vây vàng hơn nhiều tại tây xa nam hải khối này số lượng cũng coi là ít có nhưng muốn cùng cá ngừ vây xanh so ra cá ngừ mắt to hay là không có đánh bất luận là phương diện kia cá ngừ vây xanh đều là kim thương ngư cá ngừ bên trong vương giả liền xem như cá sống xạ x ì m ì vậy cũng căn bản là tất cả xạ x ì m ì loại cá bên trong vương giả cá ngừ nhỏ ngư không được nhìn cùng kim thương ngư cá ngừ tương tự nhưng hắn giá trị thị trường là cùng cá nục heo không sai biệt lắm không thế nào đ á n giá tổng cộng sáu mươi sáu cái lớn nhất chính là cha vợ trước đó trên cái tia hết rồi phần đuôi cá ngừ vây vàng tháng tử tính cả tiểu nhân thả lại trong biển chúng ta năm cái n à y thiên nhất tổng tiếp theo làm đi có một trăm đầu đi hiện tại tăng thêm buổi chiều ta cái tia dê tổng cộng sáu mươi bảy cái tổng cộng khoảng giá trị bao nhiêu tiền nên không sai biệt lắm tiếp cận ba vạn hay là hôm nay tình hình cá tốt tiểu này tình hình cá rất khó nhìn thấy nếu không có s a ngư quầy dối hiện tại đại kim thường đến, đến rồi chúng ta làm đến bình minh buổi sáng sáu bảy giờ đ o á n chừng có thể tới năm vạn châu bọ a mười vạn mục tiêu cái này hết thành tám vạn trần phong chợt chợt sợ hai t h a n phục hai người về đến khoang thuyền t h á g tử mang theo trần phong xuống đến khoang thuyền tối tầng dưới chỉ thấy nơi này căn phòng lại không ít cha vợ cùng ngư thúc đã nghỉ ngơi trần phong bị mang theo đi vào một gian phòng mở cửa đi vào xem xét hay là cái giường l ớ n phòng hành lý để ở một bên lại còn có độc lập phòng vệ sinh hào gia hỏa trên thuyền điều kiện này ngươi dám nghĩ còn có rảnh rỗi r ộ n g ga giường chăn m ề n thì phô chỉnh chỉnh tề tề cùng ở khách sạn dường như đồng thời rất rõ ràng ta cũng ở giường l ớ n phòng cha vợ cùng ngư thúc bên ấy năng lực kém trần phong ca ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta còn muốn đi lên thu thập dụng cụ câu cá cùng vệ sinh được rồi ngươi làm xong thì sớm nghỉ ngơi một chút ừ v ừ n g thắng tử vừa đi trần phong đóng cửa lại vào nhà vệ sinh nhìn một chút còn có nước nóng bây giờ liền bắt đầu tắm rửa trên người bộ quần áo này dính có máu cá muốn đổi đi ta sát trước đó đầu gối cũng khoan khoái ra à này nếu r ứ t xuống thuyền nghe mùi m u tươi bao bị cá mập trắng lớn cắn à. là ít dễ ảm đã sống nốt tắm rửa xong trần phong cái này nằm trên giường trực tiếp đi ngủ thời gian trôi qua trần phong bị đại tranh tử gọi điện thoại cho thức tỉnh không phải hồ chứa nước ngọc long thôn c o chuyện gì đơn thuần là đại tranh tử tưởng n i ệ m lên xem xét mới hơn một giờ chiều trần phong cũng có chút tưởng niệm liền cùng đại tranh tử mở ra video cách không nhiều trò chuyện một hồi sau đó lúc này mới rời giường đi lên lầu một hệ thống nhiệm vụ kinh doanh hoàn thành bao nhiêu người hồi ký chủ trước mắt năm một trăm hai mươi người nhiệm vụ kinh doanh đã hoàn thành bốn sáu trăm bốn mươi người không sai không sai nay lại hồ chứa nước ngọc long thôn là đang tiến hành khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng buổi tối còn có buổi câu tối cho dù là trừ bỏ trùng điệp hôm nay tiếp theo cũng có thể có thể hoàn thành trần phong đáy lòng chờ mong lên lầu một xem xét trừ ra mẹ thắng tử tất cả mọi người còn chưa thức dậy tiểu ca ngươi có đói b ụ n g không có muốn hay không ta chuẩn bị cho ngươi ngư ăn ừ m p h i ề n phức c a gì ta muốn ăn cái đó mã giao ngư có thể chứ làm nhưng có thể đi vào bóng thuyền trên trời treo lấy thái dương có chút lớn trần phong vòng quanh thuyền tứ phía hải vực nhìn một chút trừ ra phát hiện có một cái xa xa thuyền đi ngang qua bên ngoài không thấy cái khác ả n h t ự tối hôm qua cái kia thuyền câu cá cũng không thấy sóng biển hơi có hơi lớn tối hôm qua rất mệt mỏi nhưng cũng ngủ mấy giờ trần phong hiện tại lại tinh thần trừ ra bụng có chút đói bên ngoài các phương diện thì tất cả đều khôi phục như thế thừa dịp mẹ thắng tử làm ngư công p u trần phong nhịn không được đi vào đôi u thuyền t u y ể n cần câu dự định chính mình trước câu một chút không cá chuẩn công việc mồi phong lưu chơi đụa chết mồi phong lưu chìm đi xuống xe một chút trần phong vẫn là dùng tối hôm qua hắn dùng cái kia cần câu tuyến hảo là sáu hai mươi máy câu là hai vạn trang tuyến là có năm trăm mét chỉ thấy này cần câu treo ở đôi u thuyền khoang thuyền trên vách đá lại bị bắt nhặt sạch sẽ rất rõ ràng dính nước biển thắng tử là lại dùng nước ngọt thanh tẩy s á t qua tiểu t ử này làm việc là thực sự có thể trần phong đều có chút thích cầm xuống cần câu trước để ở một bên trần phong đi tìm mẹ thắng tử muốn đem dao nhỏ ra đây giết một cái cá tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp b ắ c tiếp phía sau càng đặc sắc dùng một đại đồng thịt cá chuồn treo ở đại móc phía trên ngay tại đầu thuyền bong tàu một bên trần phong thì bắt đầu đếm thử nhìn chìm tới đáy phóng lưu câu pháp không cần ném dọn tốt nhà lực mở ra ổ chứa dây trực tiếp vươn đi ra hướng xuống phóng là được thắng tử nói chìm tới đáy phóng lưu câu cá ngừ nhiều nhất phóng tới tháng một n g h n ă m t r ă năm nay còn không có tiếp lời lời nói là có thể đi lên thu mang theo chờ mong treo lên đại thái dương trần phong một tay nằm cán một tay theo tuyền phóng phóng có chút chậm trần phong mới nhớ ra chìm tới đ á y phóng lưu câu pháp có phải hay không nên trước có trọng lượng chỉ rơi nhưng hiện tại phóng cũng thả trước hết mặc kệ khối kia thịt cá c h u ẩ n mang lên móc thì có nhất định trọng lượng năng lực chìm xuống dưới là được 10 m ba m ư ơ m năm m ư ơ m t á 0 mươi m một trăm linh m một trăm h t không có a tối hôm qua những kia kim thương ngư cá ngừ đều bị xa ngư nhóm truy chạy trần phong hoài nghi do dự một chút hắn nhiều hướng xuống lại thả phóng 1 6 0 m 1 7 0 m 1 8 0 m m vẫn là không có tiếp tục Tiếp tục. mét. Có. 190 210 200 220 220 mét. mét. mét. mét, Thao. Hơn lần à là cái Cũng cá gì ngư? Cũng là ngư l sao?、Lần、này trần phong là có chuẩn bị tâm lý chỉ thấy tại dây chính trong nháy mắt bị kéo thẳng cấp tốc ra dây một khắc này hắn theo tuyến tay phải phản xạ có điều kiện đi lên vừa n h ấ t trực tiếp đóng lại ổ chứa dây lập tức hai tay nắm chắc cần câu đột nhiên nhấc cán một đâm bên trong giờ khắc này trần phong tinh thần đại trấn nhưng bởi vì đóng cá cho ngư mang tới đau đớn trong biển đầu kia ngư bắt đầu đột nhiên phát lực ccc tiếng vang lên lên điên cuồng ra dây n à y đạp mã c ũ n g không có đóng ổ chứa dây dường như cái gì ngư trần phong trong lòng hoảng hốt v ì phong bị tình huống ngoài ý mớn hắn là đứng ở có hàng rào lan can khối này độ cao đầy đủ to lớn sức kéo đánh tới hắn ôm cần câu cả người cũng đặt ở trên hàng rào mặt lần nữa khóa gấp ổ chứa dây trực tiếp vặn đến cực hạn phạm vi bên trong nhưng không khóa kín trần phong bận b i ể u hô a di a di ta bên trong cá lớn nhanh n h ư ờ n g thắng tử tới giúp ta a t u t lập tức ngươi chờ một chút chương hai trăm linh một cho lão tử lỏng khẩu chương hai trăm lẻ một cho lão tử lỏng khẩu mẹ thắng tử xuống dưới gọi thắng tử làm thắng tử mang dép trên người thì một cái đại quần l ó t đi lên lúc thấy trần phong làm việc hắn giật mình liền vội vàng tiến lên nói trần phong ca ngươi dạng này không được cánh tay không thể ép trên hàng r ằ n mặt ngư đại đột nhiên đến một chút dễ cho ngươi làm gãy xương ta ta không có b u ộ c b ụ n g đỉnh nhanh cho ta b u ộ c cái b ụ n g đỉnh nhà lực lỏng một ít trước tiên đem cánh tay nâng lên ta đi cho ngươi cầm b ụ n g đỉnh、Tốt. trần ố t t phong cả người cũng sắc mặt nhăn nhó nay cương lực cần câu biện đã hoàn thành một cái mức độ khó mà tin nổi trần phong nghe thắng tử lời nói muốn lỏng một chút nhà lực trước nhưng xem xét ổ chứa dây nay mẹ nó còn lỏng cái giam a thừa không nhiều lắm còn kém không nhiều còn lại một trăm mét này nếu dám lỏng nhà lực trực tiếp hết dây tai nổ mà nó ngươi còn chạy không được chạy trần phong cầm nhẹ hắn toàn thân dùng sức làm hết sức nâng lên cầm cần câu hai tay nhường cánh tay rời khỏi h ẳ n rào cả người n g ử a ra sau dưới chân hai chân đạp thuyền xuôi theo rất nhanh thắng tử cầm hai cái bụng đỉnh đến hắn trước cho trần phong trên người trói lại một cái sau đó chính hắn lại trói lại một cái rất rõ ràng đây là dự định thấy trần phong không được hắn liền lên ổn định ổn định mau giúp ta giúp ta cùng nhau đem đầu cần ép đến bụng đỉnh lên ừ mừng tại t h ắ n g tử giúp đỡ cùng nhau năm cán ép cán phía dưới trần phong đem đầu cần chuẩn sắc không sai đ ẻ vào bụng đỉnh phía trên lần này đã tốt lắm rồi nhưng đã là cực hạn nhà lực tình hôn dưới ổ chứa dây hay là tại xì xì xì ra dây chẳng qua ra là không có vừa đóng lại ổ chứa dây vậy sẽ dọa người như vậy có thể tiếp tục như vậy rất nhanh cũng sẽ hết dây to lớn sức kéo nhường trần phong cảm giác chính mình hơi một không chú ý có thể bị kéo hướng phía trước đưa tới trực tiếp đâm vào hàng rào trên la c a hãn toàn lực treo lên cần câu cũng không biết nên sao công cá thu d hô hô đây là quái vật gì trần phong ca muốn không được thì đ ổ i ta đến ta nha ta lại nhìn xuống trần phong cắn răng kiên trì thang tử ở bên cạnh lại là hưng phấn lại là căng thẳng lại là sốt ruột hắn vội vàng chạy vào khoang thuyền rất nhanh liền cầm một cái phun nước cấm ra đây bắt đầu hướng trần phong cần câu phía trên ổ chứa dây phun nước nói thì còn mấy mười mét nhả lực còn có thể gấp sao thực h ạ n k i a muốn công cá thu dây trần phong ca nhìn xem tình huống này và hết dây hoặc nhả lực h o ặ kín thiết yếu đứt dây tuột ca a ta đến đây đi chờ một lát ta chỉ hoán khẩu khí thử một chút ngươi có thể giúp ta lục cái video không ve tuyến sức kéo mạnh mẽ nhưng ổ chứa dây nhiệt độ lên cao rất dễ dàng cắt đứt quan hệ là cái này thắng tử cho ổ chứa dây phun nước nguyên nhân phong ngư nhiệt độ quá cao thắng tử ở một bên vội vàng lấy ra chính hắn điện thoại bắt đầu lục video trần phong ca con cá này người sao câu cầm thịt cá c h u ẩ n trầm thủy phóng lưu câu bao nhiêu m é t sâu a hai hơn hai mươi mễ ngươi biết là cái gì ngư không hai hơn hai mươi mễ thắng tử giật mình lắc đầu liên tục nói ta thì tại sâu câu biện qua sâu như vậy nhưng cơ bản không có ở sâu như vậy chúng qua ngư chẳng qua thì có thể là cá ngừ Ừ, hít vào một hơi thật sâu t r ầ n phong bắt đầu công cá hắn thật chặt treo lên cần câu miễn cưỡng lui về phía sau mấy bước sau đó hay là cái đó biện pháp cũ bước nhanh hướng phía trước trong quá trình nhanh trong chuyển động ổ chứa dây gần sát thuyền xuôi theo hàng rào thời nhất chân đạp một cái chống đỡ nếu không cả người trực tiếp muốn đ ụ n g vào một tay cầm cần câu cánh tay bắt đầu đau vội vàng hai tay cùng nhau cầm một chút chấm một chút tiếp xuống t r ầ n phong lần nữa như vậy làm việc có thể mẹ nó cơ bản thu vài vòng rồi sẽ lui ra ngoài vài vòng chân phong đều sợ tuyến đoán mất thang tử một tay tiếp tục cho ổ chứa dây tới nước trần phong t h ở hồn hển nói thắng tử này cá lớn như thế này tuyên có thể hay không đứng vững ta sợ chờ chút không hết dây không khóa kín cũng muốn dừng a sẽ không căn này cần câu 620 còn không phải bình thường bẹ cùng dây lí đỡ carbon là tăng cường qua mấy trăm cân cũng không có vấn đề gì chính là sợ máy câu phát nhiệt thắng ố t t tử kiểu nói này trần phong lập tức an tâm không ít hắn cắn chặt hàm răng tiếp tục công cá thu dây thu vài vòng lui vài vòng kỳ thực không sao chỉ cần có thể ổn định không nhiều lui là được vì ngư phát lực theo thời gian là chậm dài suy giảm cũng là lui sẽ càng ngày càng ít thu rồi sẽ càng ngày càng nhiều chỉ cần phía trước gánh vác phía sau thì không sao hết nhưng kế tiếp trần phong làm con cá này trước sau một đám chính là một giờ ngay tại cả người hắn cũng cảm giác nhanh muốn rời ra từng mảnh nhịn không được muốn cứ gọi thắng tử trên lúc cuối cùng a thắng tử ghé vào thuyền xuôi theo bên cạnh cuối cùng nhìn thấy cá cái gì ngư a thắng tử cá ngừ c ơ mờ nờ thật là lớn cá ngừ trần phong ca châu bò chỉ ít hơn một trăm cân hay là cá ngừ mắt to không phải cá ngừ vây vàng trần phong trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng nguyên bản sắp tan ra thành từng mảnh cơ thể trong nháy mắt lại tràn ngập lực lượng thắng r ầ n p tử có chút kích động hắn một tay cầm di động một tay cầm ấm nước trước khi rời đi dùng hướng phía trần phong trước người máy câu phun ra xuống nước không biết có phải hay không có cái gì khuyết điểm còn đối hắn trần phong trên mặt phun ra một chút rất nhanh thắng tử mang theo ba cái k i a láo nam nhân đi lên bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung này ba nam nhân từng cái nét mặt phơi phối vừa đến trần phong bên này vội vàng cũng vịn hàng rào chỗ sâu đầu đi xem lập tức bao gồm ngư t h ú c ở bên trong mặt trên đều lộ ra vui mừng tiểu hữu lợi hại cái này không thể nói n g ư ơ i trẻ tuổi nhanh ngươi không được đ ổ i ta tới giúp ngươi biệt đẳng hạ ngư chạy ta phốc thúc con cá này đã nổi trên mặt nước đổi lấy n g ư ơ i đến các ngươi vội vàng giúp ta đem ngư lấy tới đi ta cảm giác đã được rồi ba thanh móc câu ra trận trần phong đ ấ y lòng đã lửa nóng sôi c h á o kích động không được hắn rời đã tới chưa hàng rào lan can này một viên cha vợ ngư t h u c ba tháng tử ba người một người cầm một cái móc câu cùng nhau ôm lấy đầu này cá ngừ mắt to t u t đến cùng tiến lên cha vợ giống to một tiếng trần phong cũng nhịn không được nữa hắn cầm cần câu vội vàng thò đầu ra xem xét chân cá ngừ mắt to chí ít một trăm năm mươi cân đi lên cá ngừ mắt to ha ha ha thắng tử cho ta lục tốt trần phong ca yên tâm ta một thẳng lục nhìn đây này ngay tại trần phong đem cần câu cắm ở một bên thuyền xuôi theo cắm lô cắm c ầ n tròng chuẩn bị giúp tuổi tác lớn n h ấ t ngừ thúc dựng một phần lượt lúc đột nhiên đầu này cá ngừ mắt to cái đuôi đều đã rời khỏi mặt nước một đầu to lớn cá mập trắng lớn nhưng từ trong biển đột nhiên thoát ra tổng cộng năm người tất cả đều sửng sốt tiêm ộ t tấm miệm to như chậu máu t h ẳ n g tắp cắn l ấ y cá ngừ mắt to cái đuôi to bên trên ngay tiếp theo gần nửa người cũng cắn vào đi cũng là bởi vì lần này đột nhiên tăng lớn bị lực cha vợ trong tay k i a một cái móc câu trực tiếp t ộ lưỡi nhưng cha vợ tay mắt lanh lẹ lại là đột nhiên một câu thao một tiếng này thao không làm một người phát ra thắng tử giơ điện thoại vội vàng hô ta đi cầm chảy thì nửa phút thắng tử cầm hai cây chảy đã chạy tới trần phong các loại đỏ ngầu cả mắt mọi người ở đây kiên trì cùng dưới ánh mắt hắn tiếp nhận một cái không nói hai lời một tay bắt lấy hàng rào dưới đáy ống thép cả nửa người toàn bộ dò xét ra ngoài giống như bị điên Cầm chạy thì Cơ Cơ Cơ Cho Cho cho Cho. Cá nệm. mơ mẹ mơ mẹ mơ mẹ Mọi lấy láo láo láo Láo. Lòng. lớn. thị nhà nhà Nhanh nhà Thao thao thao. Cho. Lão. Tử. Lòng. Khẩu. tử tử tử Tử. mắt to. Cá mập trăng nơ nó. nơ nó. nơ nó. người. ngừ ra. ra. ra. mập sao hiện tại mỗi ngày canh ba dùng yêu phát nhãy xoát đứng dậy cường hai trăm linh hai phẩm vị đại mục liên chiến hải vực chương hai trăm linh hai phẩm vị đại mục liên chiến hải vực một gậy tiếp lấy một gậy đó là vừa đánh vừa mắng cá ngừ mắt to con mắt to tăng thêm đầu này cá thể lại lớn kia đen bóng tròn c u ộ n c u ộ n một bên mắt to ly trần phong rất gần nhân cách hóa vĩ von chính là đang nhìn hắn trần phong r u n lời bậy không dám nói lời nào chính bị đánh cá mập trắng lớn đầu có chút choáng váng đồng thời ngược lại là hung tợn có thể muốn nói chút gì chính là trong miệng không rảnh nó kia tiểu h ắ c con mắt theo mũi một tốt rơi vào trên đầu nó mà không ngừng rung động miệng to như chậu máu cẳng là hơn đã dính đầy cá ngừ mắt to hết dịch miệng đầy răng cũng nhuộm đỏ còn theo nó miệng rộng tại hướng trên người nó chạy xuôi cỡ ngờ mẹ nó nhà ra nhà ra lao tử vất vất vả và câu đi lên ngư ngươi muốn tới đoạt mặt đầu ngươi có bản lĩnh chính ngươi đội không biết xấu hổ súc sinh mẹ ngươi hết rồi thao giờ khác này trần phong toàn thân trên d ư ớ i cũng tản ra một cỗ điên cuồng khí thế nhét bên cạnh mấy người trong lúc nhất thời cũng sợ ngây người huy động chạy đập có hơn mấy chục cây gậy hay là ngư thúc trước mở miệng nói không được tiểu hữu đầu này cá mập trắng lớn có chút đại da dày thịt béo đánh không đau t h á g tử ngươi nhanh đi cầm lao cả đến được cắm ánh mắt nó tốt không cần lại l à phịch một tiếng một gậy xuống dưới trần phong chuẩn sắc không sai dùng trong tay chạy đập vào cá mập trắng lớn bên này tiểu trên á n h mắt không biết là nước biển hay là cái gì còn một chút văng đến trong n h ư n g hắn không xì chỉ thấy lần này cá mập trắng lớn bị đau đến rồi một cái gật gù đắc ý tử vong lắc lư tùy theo cuối cùng nhà ra, có thể lại là cùng hôm qua cha vợ ba người bọn họ kia vây vàng giống nhau cá ngừ mắt to tất cả phần đôi u liên quan một bộ phân thân tử cũng bị mất cha vợ vội nói t ố t nhanh lên đến ba cái lao nam nhân ba thanh móc câu đồng thời dùng sức cuối cùng a đầu này cá ngừ mắt to rốt cục lên thuyền theo cá mập trắng lớn trong miệng đ o t lại bao gồm trần phong ở bên trong lúc này mọi người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra lộ ra nét mừng trong đó trần phong càng là hơn mẹ muốn chết rồi hắn thở hổn hển trong tay chạy ném một cái cả người trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất nhìn đầu này cá ngừ mắt to n é t miệng cười một tiếng nói thế nào cá ngừ mắt to còn đang ở dãy ruột tấm di chuyển phần đôi máu tươi bỏ rơi khắp nơi đều là thằng tử giơ điện thoại cho cá ngừ mắt to đến rồi một cái đặc tả hưng ơ phấn dẫn đầu lên tiếng nói trần phong ca châu bỏ quá ngưu bức video còn lục sao kết thúc chờ chút thêm h ẹ chặt phát ta ừ mừng ba thằng tử nhìn đầu này cá ngừ mắt to khó mà che giấu nụ cười nói tiểu h u n h đệ có thực lực cá ngừ mắt to rất ít có thể lên đến lớn như vậy càng ít một trăm năm mươi cân đi lên ngư thúc cũng là nhịn không được sợ hai than nói tiểu hữu ngươi này lần đầu t i ê n câu b i ể n năng lực có loại thu hoạch này đã siêu việt t u y ệ t phần lớn câu b i ể n bạc câu nay mụ nội nó chân hào qua người mới a cha vợ nhìn hắn trần phong chỉ cảm giác không thể tưởng tượng nổi lập tức c h ầ m c h ầ m vào trần phong lại cười nói người trẻ tuổi câu b i ể n cảm giác làm sao kích thích đầu này cá ngừ mắt to còn có thể giá trị bao nhiêu tiền ha ha ha ha cha vợ cười lớn một tiếng nói a long đầu này cá ngừ mắt to còn có thể giá trị bao nhiêu nhìn ra đầy đủ tại một trăm bảy mươi cân tả hữu đại mục cùng vây vàng cá thể giống nhau như thế đại rất ít thấy vậy mỡ hàm lượng cao hơn vây vàng nhiều lắm như thế đại hết rồi phần đuôi không ảnh hưởng lên bờ giá cả hẳn là có thể đến hai trăm năm mươi một cân khách sạn t h á c hỉ ợt nếu thích lời nói hẳn là có thể cho đến hai trăm tám mươi hoặc ba trăm chập chập kia nhanh đi xử lý lại làm viên tiếp theo biến thành xạ xi、si、mì chúng ta nếm thử quay đầu lên bờ ngươi gọi lý tổng qua tới cho ngươi thu liền nói ta nói cảm ơn b ạ c h tổng ba t h ắ n g tử tinh thần chấn động bận b i ệ u mang theo t h ắ n g tử kéo lấy n g ư liền đi xử lý cha vợ lại nhìn trần phong khen không hổ là con rể tốt của ta làm đầu này còn kém không nhiều năm vạn có ta bạch tuấn mấy phần câu chuyện thật nhưng đối với đối với câu biện tôn cá thăm dò ngươi hay là kém x a l ắ m à, càng chân q u ý càng kỳ lạ càng lớn câu biện ngư trùng còn nhiều chính là đâu coi như không thấy cha vợ lời nói này t r â n phong đang tính sổ sách liền xem như bán cho bách duyệt khách sạn cá nhân liên quan ba trăm viên một cân thu tính một trăm bảy mươi cân lời nói là cái này khối tiền làm nhưng đây là đang này hoàn chỉnh tình hồ dưới bị cá mập trắng lớn cắn rơi kia một n g ụ m không sai biệt lắm là đầu này cá ngừ mắt to một phần năm dáng vẻ nói cách khác này một ngụn thì cắn rơi mất một vạt khối mẹ nó một ngụ một v ạ n thối những tiêu cá mập trắng lớn là chân xúc s i n h a thao người trẻ tuổi ta đã nói với ngươi đâu thúc hết hạn hiện nay mười vạn mục tiêu coi xong thành tám vạn tám vạn nhanh như vậy sao cha vợ sửng sốt nói không đúng không có không có ta nói mười vạn là đố lạ hiện nay liền xem như hoàn thành một vạn đi trần phong nghỉ ngơi tốt đi tìm thắng tử tăng thêm h ẹ chặt muốn video sau đó lại tại ba thắng tử bên cạnh chụp mấy t r ư ơ n g đại mắt cá ngừ bức ảnh không cần ôm chụp vì ta có video mở ra h ẹ chặt trần phong vui vẻ cho tất vân đảo phát đi bức ảnh nói đạo ta mới vừa lên cá ngừ mắt to không sai biệt lắm hai trăm cân đi tại thả chìm nước sâu hơn hai trăm mét làm đi hơn một giờ đi lên toàn bộ hành trình ta một người làm còn bị cá mập trắng lớn cắn một cái một ngụm thì cắn rơi một hai v ạ n viên thất vân đ ảo trứng mắt thất vân đ ảo thổi mẹ nó châu bỏ là ngươi chơi lên tới trân phong ta sát lão tử lập tức phát video ngươi nhìn xem giờ h o u y n hồ chứa nước ngọc long thôn n à y lại mới hơn ba giờ chiều bốn điểm không đến bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung cầu nhi ca còn chưa lên sóng trần phong bận i ị u trên giờ o ui n đăng ký tài khoản hồ chứa nước ngọc long thôn lập tức liền đem thắng tử giúp đỡ lục này trưởng video cho trực tiếp phát ra phát kích tình câu biển video đúng hồ chứa nước ngọc long thôn không có ảnh hưởng câu biển cánh cửa hay là cao người bình thường nào có k i a tiền tài cùng thời gian đi chơi tốt cùng lớn như vậy cá ngừ mắt to vật lộn còn theo lớn như vậy cá mập trắng lớn trong miệng cướp đoạn video này có thể hay không khai trương chằm v ạ n tán không bao lâu mọi người ở đây bắt đầu lúc ăn cơm h ệ chặt đi lên tất vân nào thông tin tất vân nào cợt mờ tất vân nào châu bò tất vân nào cảm giác gì a phong phong quá điều còn có lớn như vậy sa ngư tốt kích thích mỗi một cây gậy cũng đập vào tâm khảm của ta như trong tất vân đ ả o mang ta cùng nhau đi ta lập tức đặt chiếc vé chạy tới a ừ m g trần phong hài lòng cười cười để điện thoại di động xuống không trở về hết sức chuyên chú nhấm nháp cá ngừ mắt to xạ xì mì cùng cá thu ngàn g lớn xạ xì mì cá thu ngàn g lớn xạ xì mì không tệ cảm giác so với hôm qua ăn cá ngừ vây vàng xạ xì mì ăn ngon nhiều mà n à y cá ngừ mắt to hương vị càng là hơn châu bò tổng hợp chấm điểm đã siêu việt hồ chứa nước ngọc long thôn cá hồi vân xạ xì mì thì chủ yếu là này cá ngừ mắt to đủ lớn mỡ hàm lượng càng nhiều càng ăn ngon hơn đây cũng chính là vì sao kim thương ngư cá ngừ điểm chủng loại tình hồn dưới còn càng lớn càng quý rất lâu không có ăn vào này một ngụm ngư t h ú c ăn thư thái cha vợ ăn một miếng nhìn không dừng lại miệng trần phong tiểu nói người trẻ tuổi và khi nào ta để ngươi t ế m thử cá ngừ vây xanh lớn cá ngừ x à xi、si、mì để ngươi hiểu rõ cái gì mới gọi là kim thương ngư cá ngừ x à xi、si、mì đình phong ừng có thể thúc trần phong cùng một bên thắng tử ăn không dừng lại cha vợ rất hài lòng dán vẻ chẳng qua hắn lập tức thu hồi t h ầ n sắc nhìn về phía ba tháng tử nói a long khối này hại vượt xa ngư quá nhiều rồi không được ăn xong chúng ta đi tỉnh cảnh phủ cầu xem xét được rồi bà tổng chương hai trăm linh ba đêm hôm đó trong suốt ra đời chương hai trăm linh ba đêm hôm đó trong suốt ra đời ăn xong mỹ vị xạ xì mì mọi người tiếp tục nghỉ ngơi chơi đùa không câu cá vì muốn đ ổ i chỗ tiến đến ba nghìn bốn tỉnh cảnh phủ cầu t ỉ n h cảnh p h ủ cầu trần phong t r ư ớ c k i a soát câu biện video soát từng tới chính là b i ể n rộng mênh mông trên sắt thép kết cấu bên trong mang một cái màu trắng đại việt cầu hẳn là quốc gia giám sát tình cảnh loại hình dùng c ba thám tử nét mặt hưng phấn lên tới ngắm cảnh lầu hai tìm thấy bạch tuấn nói bạch tổng giếng dầu bên ấy chuyển đến thông tin tại gia vây xanh tối hôm qua có trên thuyền một cái vừa sáng hôm nay có trên thuyền một cái vừa nãy lại có trên thuyền một cái、ừ. bạch tuấn cùng cá giả hai người nhìn nhau một chút bạch tuấn nói bao lớn cá thể một cái lớn nhất một trăm ba mươi một cân ba tháng tử vẻ mặt chờ mong cái này đối với vây xanh mà nói có chút y t a bạch tuấn do dự một chút nhìn về phía cá giả cá giả không có do dự nói có tiểu thì có đại tiên sinh chúng ta đi đi Tốt. vậy liền đi giếng dầu trần phong đang phía dưới nằm ở gian phòng của mình trên giường lớn cùng bạn gái video nói chuyện t h i ế m từ liên tục hai ngày buổi tối hắn cùng đại tranh tử thưởng thức được đối phương n g ụ vị sau hắn hiện tại cũng thay đổi biến vừa có thời gian liền muốn tìm nàng tưởng niệp gấp tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên giọng thắng tử nói trần phong ca ta có thể vào không chán vào đi bà bối vậy ta cúc trước ta muốn bắt đầu hồi khu câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng buổi tối lại tìm ngươi ngươi buổi tối có rảnh rỗi tìm ta à được rồi bà bảo treo video trần phong lẩm đầu nhìn xem xét vẫn như cũ chỉ là đại q u â n lót thắng tử mặt mũi tràn đầy hưng phấn thế nào hà nha ngại quá trần phong ca q u y g i à y ngươi chúng ta hiện tại quay đầu đi d i ễ n dầu d i ễ n dầu bên ấy tối hôm qua cùng hôm nay tại già vây xanh vây xanh trần phong tinh thần chấn động hai mắt tỏa sáng nói quá khứ phải bao lâu trước khi trời tối có thể tới được thăng tử đưa đến thông tin sau lại đóng cửa đi ra trần phong mong đợi vây xanh a này nếu làm đến một cái lớn muốn s ư ớ n g chết lại cha vợ lần này lập hạ mục tiêu cho dù còn thừa lại chín vạn đố lạ nhưng chỉ cần cũng đủ lớn vậy cũng một cái có thể hoàn thành a vây xanh lớn nhất một hai ngàn cân cũng có làm nhưng nam hải tối cá ngử vây xanh lớn cá thể còn hơi nhỏ một ít chẳng qua hơn trăm tiếp cận một ngàn cũng có thể có này nếu làm đến một cái lời nói nổi tiếng câu biệt vọng trần phong cảm tưởng nếu bạch tuấn cá giả hiểu rõ hắn ý niệm này đoán chừng hai người cũng muốn giơ ngón tay cái hành trình lại thêm dài ra trước khi trời tối mới có thể đến trần phong lại nhiều nằm ở trên giường chơi một chút nhìn lên giờ o u i n hồ chứa nước ngọc long thôn nhận được pm này xem xét mới phát hiện một ít đặc biệt cái khác ngư cụ hoặc ngoài trời nhãn hiệu phương gửi tới thông tin không nói cơ bản đều là muốn cùng hồ chứa nước ngọc long thôn hợp tác hoặc muốn cho hồ chứa nước ngọc long thôn mang hàng vào cửa sổ loại hình tạm thời không quan tâm những chuyện đó hiện nay cho dù là hắn trần phong không có tự mình truyền bá nhưng cầu nhi ca hai ngày này truyền bá lúc thì có để cửa sổ bởi vì phòng lây dễ ảm nhân khí cao quan hệ cửa sổ các loại phẩm lượng tiêu thụ thì tại phóng đại lượng tiêu thụ nhiều đã có mấy ngàn tất cả phẩm vẫn lượng tiêu thụ cũng nhanh tiếp cận mười vạn có một cái mtm trần phong được hồi một chút đại dương ca huynh đệ ngươi hồ chứa nước ngọc long thôn tốt điều ta muốn mang nhìn công ty đoàn kiến bao cái chẳng khoảng ba ngày giá vẻ có thể tâm sự sao n ắ m tay đây là sáng sớm hôn quá thông tin suy nghĩ một chút trần phong trả lời ngại quá đại dương ca mới nhìn đến thông tin ta bên này hồ chứa nước rất lớn các ngươi nhiều người muốn đi qua chơi lời nói t a bên này có thể chuyên môn cho các ngươi nhất trí viên khu vực ra đây đặt bao hết không được tạm thời sẽ không có hồi phục gửi tới trần phong cũng không để ý vậy sẽ phát thắng tử giúp ta lục video đã tại lên đo lượt thích cũng đã gần hai mươi vạn trần phong nhìn lên bình luận khu không hề nghi ngờ làm lớn như vậy cá ngừ mắt to tất cả kích thích vật lộn quá trình phía sau còn có kia đại s a ngư kinh bảo ánh mắt đặc biệt k i a một gậy một gậy bình luận khu toàn bộ là cờ mờ nờ châu bò ách đánh cá mập trắng lớn pha pháp đậu bỉ nó ra đây cướp đoạt thì không pha pháp trần phong thư thái cảm giác chính mình cường hãng kỹ thuật câu đạt được to lớn chứng nhận và phơi sáng rất thỏa mãn chiếu vào này tích ấu video này cuối cùng lượng thích lượng tuyệt đối thấp không được f a n hâm mộ chú ý cũng bốn trăm chín mươi vạn phá cái nghìn vạn lần không sao h ế t t a trước hết bán cửa sổ và phá nghìn vạn lần phấn lúc làm cái đại tràng mang hàng thử một chút ngoài ra tối nay hồ chứa nước ngọc long thôn bổi câu tối sau khi kết thúc có thể nâng cấp loài cá cái này không thể quên phải nhớ trần phong chờ mong hôm nay đã là tháng này ngày cuối cùng hắn lại nằm ở trên giường chơi nhiều một hồi vương cường đột nhiên liên tiếp phát tới mấy cái hẹ chặt chuyển khoản mỗi một cái đều là hai vạn Tổng cộng vừa vẫn 10 vương ừ a vẫn cường lão bản tháng này cửa sổ ta trước cùng ngươi kết toán a phân ngươi bốn thành là hơn chín vạn ta thì chuyển mười vạn cho ngươi tháng sau tiếp tục tính là được rồi lượng tiêu thụ ghi chép ta cửa sổ trên hậu trường cũng có t r â n phong được rồi vương cường lão bản ngươi mấy ngày nay chạy đi đâu rồi không nhìn thấy ngươi người đâu ta đã phá một trăm vạn f a n hâm mộ vợ thúc ta mang hàng tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc trần phong không đội chờ ta trở lại ngươi lại mang hàng ta tại nam hải vương cường nam hải trần phong hình ảnh hình ảnh hình ảnh vương cường cợt mờ n ở nay mười vạn khối tiền trần phong thu hắn trên người bây giờ là có tám trăm mười lăm vạn làm nhưng mấy ngày nay khu câu cá í t lợi cũng tại đại tranh tử kia không c ó tăng thêm còn có giờ ho u y n ở món quà lưu lượng cửa sổ những thứ này í t lợi hắn thì tạm thời không có ý định để hiện trước tuổi kia n g ố c nhàm chán trần phong đi lên cao nhất trên cùng cha vợ cùng ngư thúc nói chuyện phiếm thổi gió biển đồng thời chờ đợi xem mặt trời lặn trò chuyện một hồi trần phong đột nhiên hiếu kỳ nói thúc ngươi cùng ta mẹ vợ thế nào nhận thức ngươi muốn nghe từ mừng trần phong liên tục gật đầu cha vợ này lại cũng là tâm tình tốt chính chờ mong tối nay câu cá ngử vây xanh đ ầ u liền cùng ngư thúc uống trà c h ậ m du du nói nói đến lời nói dài ra muốn nói lên là thế nào nhận thức vậy liền không thể không nói một chút năm đó ta n h ă n sắc cá g i ả ấy là biết đạo làm năm là nữ nhân thấy ta cũng không rời nổi bước chân các ngươi hiện tại người trẻ tuổi lão nói cái gì chín trăm triệu thiếu nữ m ộ n g thiếu phụ sát thủ những thứ này từ hẳn là hình dung năm đó ta đại khái là tại chín mấy năm vậy sẽ đi cha vợ của ta thì thích câu cá tiểu nương nàng là cùng hắn cha đi đánh một trận thi đấu ta làm thời là cùng cá già đi thi đấu vừa vặn gặp được tiểu nương đó là ta cùng với nàng lần đầu tiên gặp mặt nàng có chút bá đạo ta đều không có con mắt liếc nhìn nàng một cái nàng lại chạy tới muốn ta số điện thoại di động ta không cho nàng còn muốn đánh ta thì như thế ta thì cùng tiểu nương có liên hệ chẳng qua vậy sẽ mỹ nữ ta đã thấy nhiều đối nàng ta không hề có đặc biệt vừa ý làm thời mỗi ngày chủ động gọi điện thoại cho ta nghĩ hẹn mỹ nữ của ta còn có rất nhiều cái đấy mãi cho đến một ngày ta đang ra lăng giang bên cạnh câu cá tiểu nương nàng đột nhiên mang người xuất hiện cưỡng ép đem ta lôi lên xe ta còn nhớ đến lúc ấy ta đang trượt một cái chí ít một trăm cân ngư đáng tiếc con cá kia ta cũng còn không thấy rõ là cái gì ngư vừa mới đánh trúng tại trượt ngư thúc t r ầ n phong thúc ngươi cứ như vậy đi theo cha vợ lắc đầu uống một ngụm c h à n ó i ta chắc chắn sẽ không cứ như vậy đi theo ta không thích nàng bá đạo như vậy nhưng lại tại ta bị kéo lên xe thời xuất hiện biến cố biến cố gì k i ê m một cỗ màu đen xe đúng là làm thời kiểu mới nhất mẹ s e despenz đầu hồ n g ư ơ i trẻ tuổi n g ư ơ i biết cái gì là mẹ s e despenz đầu hồ sao đêm hôm đó trong suốt ra đời chương hai trăm lẻ bốn giếng dầu câu vây xanh t r ă m thuyền đại tác chiến chương hai trăm lẻ bốn giếng dầu câu vây xanh t r ă m thuyền đại tác chiến trên biển mặt trời lặn là thực sự đẹp a nghe cha vợ phen này chuyện cũ trần phong đạt được mấy cái hữu dụng thông tin thứ nhất cha vợ cha vợ thì thích câu cá hẳn là chân cùng t i ể u c ứ u t ử làm sơn nói giống nhau cha vợ cha vợ cũng là trên bảng phú bà đồng thời còn trực tiếp là họ vinh thứ hai mẹ vợ tên gọi kiểu nương cùng chiếc này du thuyền tàu kiểu dương tên hải âm trần phong c ố ý hỏi mẹ vợ lại cũng họ vinh tên gọi vinh kiểu nương không phải cha vợ cha vợ cũng là họ vinh mà là mẹ vợ không cùng ba nàng họ mà là cùng với nàng mẹ họ thứ ba lao trượng bản năng người mẹ cách bá đạo xem ra khó đối phó a đến buổi tối nhanh bảy giờ ánh hoàng hôn dư huy dưới cuối cùng đến n thuyền ơ thuyền, trần phong i đứng trên, trên, trên mạng thấy qua video hình ảnh nhưng đích thân tới hiện trường ngẩng đầu nhìn lại dưới trời chiều loại đó hạo nhiên khả năng nhìn vĩ lực càng thêm rung động lòng người nhiếp nhân tâm khách vĩ đại dân tộc trung hoa và thuế thắng tử nơi này biển sâu bao nhiêu lớn như vậy vật khổng lồ từ đáy biển lấy lại tự tin này đây đây là có nhiều d o a người n a ha ha trần phong ca này thâm h ả i nhất hào siêu mười vạn tính bằng tấn nó không phải từ đáy biển làm lên nơi này biển sâu thì ít nhất tại một nghìn năm trăm mét đi lên đâu nó là tương đương với thuyền giống nhau nổi cố định bất động thì châu bỏ a ba thắng tử đang từ từ tìm vị trí đem thuyền dừng hẳn trần phong cùng thắng tử tại đây một bên cha vợ cùng ngư thúc ở chỗ nào một bên thấy đến nơi rồi cha vợ thì không chỉ hoãn quay người nói ra c h u ẩ nhưng bị mở làm, người trẻ tuổi đứng xem, người đứng người tuổi đi trẻ t e o thắng tử có thể cả đi lên. Cá vây xanh đang chờ lên, ngử đang n g có cả cá đi vây ơ i b ố p h ư ơ n táng mà hải nhất o ngoài, bên biển vẫn như cũ là biển rộng mênh mông không hề có gì. Nhưng gì. là mà, hề cũ có mềm p h ả n phất nơi này mới là lần này ra b i ể n câu b i ể n cao trào điểm trước đó tàu kiểu dương đợi khối đó chỉ có thể coi là món ăn khai vị dường như sở dĩ có loại cảm giác này là bởi vì nơi này thật náo như ta vây quanh thâm h ả i nhất hào một vòng chỉ ít xung quanh năm trong biện phạm vi bên trong khắp nơi đều là các loại thuyền câu cá các loại thuyền câu cá có lớn có tiểu nhân có sạch sẽ xa hoa thì có tương đối cũ kỹ đơn giản sơ bộ tính ra trên trăm chiếc có nhưng cha vợ chiếc này tàu kiểu dương tại đây chút ít thuyền bên trong vẫn như c ũ thật là trói sáng ngoài ra có thể là đều biết thâm h ả i nhất hào tối hôm qua cùng hôm nay có ra cá ngừ vây xanh quan hệ bốn phương tám hướng còn có không ít thuyền câu cá lần lượt đang đổi đến cơ bản tất cả đều là liệu thuyền câu biển đã tại thâm hải nhất hào bên này những thuyền kia bên trên người người n h u n não tất cả đều chính hưng phấn bận bịu không nghỉ tại các loại câu cá tối nay là bốn trăm thuyền đại tác chiến a bị này không khí ảnh hưởng cộng thêm cá ngừ vây xanh hấp dẫn trần phong dưới mắt thì hưng p h ấ n lên thấy cha vợ cùng ngư thúc hai người đã đi chọn trang bị trần phong cùng thắng tử hai người thì không chỉ hoãn ba thắng tử tìm xong vị trí ngừng thuyền tốt mở ra con quay hồi chuyển sau thì hiện ra cũng tới đến đuôi thuyền bắt đầu tuyển trang bị thúc chúng ta sao câu tối nay nơi này thuyền nhiều đoán chừng tuyệt đại bộ phận đều là hướng về phía cá ngừ vây xanh tới không thể dùng cá chuẩn công việc mồi phóng chạy như vậy chúng ta toàn bộ phóng lưu chìm tới đáy tìm kiếm ta cùng cá giả dùng thịt cá chuẩn người trẻ tuổi ngươi cùng thắng tử trầm thủy rút ngồi r í a long ngươi dùng tôm n ă n cực ba chúng ta chủ ngồi xem xét cá toàn bộ dùng máy câu điện cầm tay động thịt cá chuẩn mùi dịp tôm nam cực n à y ba loại chìm tới đáy phóng lưu câu kim thương ngư cá n g ử cũng là đều có thể trong đó tôm nam cực đơn giản mặc dù tiểu nhưng trực tiếp hướng câu trên xuyên đem câu xuyên đẩy là được dựa theo cha vợ nói mọi người bắt đầu chọn lựa trang bị trần phong cùng thắng tử hai người muốn rút mùi dịp thắng tử chọn lựa hai cây thích hợp cần gì gỉm tiếp theo vẫn như cũng là tất cả đều phối tốt mục tiêu là đại hàng hai người cái này đều là máy câu cho tuyến bốn trăm m sáu mươi tám bộ dây câu phối hợp mùi là câu biện kim thương ngư cá ngừ chuyên dụng một loại m ù i d ị p tại hai t r ă m k h ắ c chẳng qua hai người m ù i d ị p màu sắc khác nhau chỉ chờ mong năng lực có sự khác biệt hiệu quả ngoài ra máy câu điện vòng phân hai chủng một loại là có thể cố định tại thuyền xuôi theo kiểu này một tương đối lớn một loại khác chính là cầm trong tay cầm trong tay sẽ càng có cảm giác chút ít cố định tại thuyền xuôi theo trên bất luận là hướng xuống trả về là đi lên thu đều dựa vào máy câu điện chính mình đến mặc dù đơn giản thoải mái nhưng lại hết rồi loại đó làm câu cảm giác chẳng qua rất rõ ràng trần phong cùng thắng từ hai người cầm trong tay máy câu điện cũng không muốn dùng muốn tay cầm tay cầm đây mới là cực kỳ có trải nghiệm cảm giác lần này năm người tất cả đầu thuyền bong tàu hai bên vì đầu thuyền bên này vị trí càng tốt hơn trần phong cùng thắng tử tại một bên trần phong r ộ n g tốt n h ả lực mở ra ổ chứa dây đi đầu liền bắt đầu hướng xuống p h o n g tuyến thắng tử là chờ một chút chạy tới cầm một đại bồn tôm nam cực đến trực tiếp liền hướng trên mặt biển ngược lại thắng tử ngươi đây là làm gì tạo ổ à? chán câu biển cũng có thể tạo ổ đương nhiên kim thương ngư cá ngừ thích tôm nam cực tôm nam cực đổ xuống sẽ từ từ hướng dưới nước trôi có thể đem kim thương ngư cá ngừ dẫn tới chúng ta bên này t u t nhưng đánh nhiều như vậy điểm ấy cũng ít tối nay nơi này nhiều như vậy thuyền đều sẽ tạo ổ chúng ta nơi này muốn kéo dài không ngừng mới tốt chờ chút lại tiếp tục đánh chúng ta trước rút mấy cái thói xấu trần phong một bên để đó tuyến một bên kích tình trần đầy hiện nay mọi người chỉ là hiểu rõ bên này có ra cá ngừ vây xanh đồng thời ra cũng không tính là nhiều còn không hiểu bên này tổng hợp tình hình cá rốt cục có được hay không chủ yếu là còn có nhiều như vậy thuyền tại đoàn ngư cho nên bao gồm cha vợ ngư thúc ở bên trong thậm chí bao gồm mẹ thắng tử ở bên trong mọi người dưới mắt đấy lòng đều cũng có chút ít chờ mong chờ mong năng lực có kinh hỉ nhưng mà theo thời gian trôi qua câu nhìn câu nhìn trần phong cảm giác sẽ không tốt vô cùng sắp đến một giờ quá khứ thiên đen lại d i ễ n r dầu một vòng trên mặt biển các loại thuyền các loại ánh đèn xuất hiện vật khổng lồ giàn khoan thâm h ả i nhất hào trên ánh đèn thì tinh la kỳ bố sáng lên cái khác thuyền không nói tàu kiều dương bên này tổng cộng năm người một giờ một ngụm đều không có tháng tử nay cùng ta trước đó chỗ so ra một cái trên trời một cái dưới đất ta tay cũng cho ta lay chùa hai trăm mét sâu đánh lên đến vậy cái gì đều không có không nên gấp trần phong ca tối nay nơi này nhiều như vậy thuyền đoạn ngư đây mới là bình thường tình hình cá đợi đến đ nửa sau mực bao t r ê á ngử vàng trí ít ta t vây vậy có. Được rồi, i ế phun tục t t có mực. h g nước g đ a m vừa vặn công bằng phun ra trần phong vẻ mặt nương này mực nhỏ nó tốt mẫn cảm a dám phun ta ta cắn chết người chương hai trăm linh năm mỹ nữ n g ư ơ i tiêu ngư không phải cá m ũ chấm đỏ chương hai trăm linh năm mỹ nữ n g ư ơ i tiêu ngư không phải cá m ũ chấm đỏ người là quần cư đ ộ n g vật phần lớn người câu cá cũng thích nhiều người náo nhiệt ngươi nếu l ẻ loi c h ơ c h ọ i một người không có bạn kia vẫn còn có chút tình mình đây cũng chính là tại hồ chứa nước ngọc long thôi lúc vì sao mỗi lúc trời tối sau nửa đêm câu cá hãn tất vân đảo luôn muốn muốn người buổi tiếp cùng nhau câu b i ể n càng là như vậy b i ể n rộng mênh mông trên thì ngươi một chiếc thuyền lời nói kia vô cùng cô đơn chẳng qua tối nay lại khác biệt thâm hại nhất hào nơi này tối nay trong thuyền đại tác chiến tất cả cảnh tượng cũng là náo nhiệt cực kỳ các nơi trên thuyền các loại âm thanh không khí cảm giác kéo căng tàu k i ề u dương bên này không có muốn mù tạt xì dầu nay mực nhỏ có thể cũng là không thích mù tạt xì dầu cho nên mới phun nước biểu đạt nó ý kiến của mình như thế trần phong thỏa mãn nó tại t h á g tử cổ vụ dưới trần phong a o một ngụm còn đang ở di chuyển mực nhỏ cứ như vậy bị cắn rơi một ngụm mép ấ y trần phong nhai đi nhai đi n u ố t vào chật chật còn có chút thanh thúy sướng miệng mang một ít ngọt kiểu gì trần phong ca không sai không sai trần phong vui vẻ giải tỏa hài đi lão mỹ thực một trong a ô lại đến một ngụm nay miệng vừa hạ xuống này mực nhỏ tức giận không phải phun nước mà là phun mực phun ra trần phong đ ờ y miệng hừ hừ hừ thắng tử thủy lập tức lập tức thắng tử chạy tới lấy ra nước khoáng trần phong hảo hảo xúc xúc miệng bên ấy tại chìm tới đáy phóng lưu thịt cá chuồn cha vợ nhìn lại thấy hai người trẻ tuổi đàn chơi không khỏi hô cá chuồn không nhiều lắm này lại khẩu không tốt có mực hai n g ư ơ i thì câu điểm mực đi lên và sau nửa đ ê m thử một chút dùng mực câu được rồi bật tổng thắng tốt mồi giả là loại đó rất nhỏ phía dưới mang dù chả câu trần h thì khối thể á cái n nói dùng này này này ném xuống bên g tử t có có lại câu mực, mực, o n cùng chuồn nhóm, chuồn giống nhau đơn giản. g có cá câu cá thời t r phong đem chính mình cần gì gỉm thu đi lên cất k ỹ một bên mang theo cảm giác mới lạ bắt đầu câu mực quả nhiên lần này kiếm hàng cảm giác liền đến bình quân ba phút một cái mực lên thuyền cũng là có chút điểm chơi vui t h á n g tử bên ấy không biết h ắ n thế nào câu không nhiều một hồi còn làm cái bạch tuộc đi lên trần phong ca ngươi ăn không không không không cái đồ chơi này nhìn không có mực tốt m à ăn được rồi phía sau hai người có một chứa thủy giỏ hai người câu mực cũng ném vào bên trong thắng tử đem đầu này bạch tuộc thì ném bên trong tiếp tục mở ra ổ chứa dây nhẹ nhàng hướng mặt ngoài rung động và mồi chìm một hạ quan trên ổ chứa dây cũng c h ậ m c h ậ m thu mực lại bên trong thú vị chơi vui này tiểu cảm giác cũng không tệ a ha ha chơi vui nhiều nữa đấy ư ơ n thắng tử theo ta hiểu rõ một câu biển trên thuyền không phải cũng có cái gì g i ò ngư khí sao có thể nhìn thấy phía dưới biển có hay không có ngư chúng ta sao không dùng gọi là máy do cá là năng lực tìm được phía dưới có hay không có ngư cùng bảy cá chỗ nước sâu nhưng bạch tổng không cho dùng cái đó chúng ta thuyền trên đều không có chứa cha vợ là thực biết chơi a cũng là quá có tiền cầu ngu mà không cầu ngư thì thích thăm dò thần bí không biết ở dưới kinh h ị trần phong cùng thắng tử hai người câu mực câu được hơn một giờ có bàn nhỏ mười đầu cha vợ sang xem một chút nói đủ rồi nhưng vì thay đổi khẩu vị trần phong nhường thắng tử cùng nhau lại nhiều câu được một giờ lúc này mới thu tay lại hai người lại kéo lên mùa dịch nhưng mà mãi đến khi trời vừa d ạ n g sáng trần phong chịu không được rút mùa dịch rất mệnh mọi người đồng thời vì ngắt lời p h ó n g tuyến lúc cũng muốn kéo theo làm mới tốt rút hai trăm mét nước xấu a lòng vòng như vậy đi lên xuống dưới xuống dưới đi lên mấu chốt là còn chưa khẩu không chỉ hai cái cánh tay chịu không được trong lòng cũng chịu không được ăn cơm đi cơm nước xong xuôi lại câu đi vừa vặn mẹ thắng tử ra đây chả hỏi nàng làm khá hơn một chút xạ xỉ mỉ cùng mực năm người dừng lại chuẩn bị ăn cơm trước mà hết hạn hiện nay c h ừ ra mực cùng kia một cái bạch thuộc không nói năm người thì có trên cái khác ngư chủ yếu là cha vợ ngư thúc ba tháng t ử ba người trên hai cái m ù i dịch bên này phía sau thì có dính cá nhưng trần phong cái kia chưa thấy ngư thì thuộc lưỡi tổng cộng vừa vặn mười đầu chín cái hay là cá ngừ vây vàng cũng đều không lớn còn có một cái là cá ngừ răng chó cá ngừ răng chó kỳ thực cùng kim thương ngư cá ngừ một mao tiền quan hệ không có chính là giải tượng đều là con thoi hình vì trong miệng răng lồi ra cùng cầu răng giống nhau cho nên được xưng làm cá ngừ răng chó giá trị cùng hương vị cùng t i ể u cá thể cá ngừ vây vàng giống nhau không thể ăn bạch tổng tin tức mới nhất vừa nãy lại có trên một cái thuyền một cái vây xanh ngay tại chúng ta bên cạnh không xa trọng lượng là một trăm bốn mươi chín cân ba tháng tử hẳn là có một thuyền trưởng h ẹ chặn nhóm đang ăn cơm nhìn điện thoại nói nguyên bản có chút hiệu x s u mọi người n g h e xong ba tháng tử lời này lập tức lại tinh thần cha vợ nói cơm nước xong xuôi mọi người tiếp tục làm sau nửa đêm đến sáng sớm là câu cá ngừ tốt nhất đoạn thời gian Người trẻ tuổi n g ư được ơ i chịu không trần h không cần câu quá sâu. nhiều nhất ì đổi điện, đêm đầu máy quá câu cần câu sâu, sau nửa bắt ú t mét tiểu thực ngọt trải thung thu t mới là lên là là lũng lòng càng được. Được đón đó Được như vậy. Kỳ thực nước ngọt cũng là như người. Cố câu chính cũng chỉ có hoạch, chấn rồi. rồi. r biển nên phân hữu, qua vậy, vậy, kỳ phong ca cố、lên. chúng ta lên, lại. tỉnh Trần Phong phải Ừm. kỳ thật vẫn là có động lực chính là hắn lần đầu tiên như vậy liên tục mấy tiếng tại biển sâu rút mùi dịp cơ thể mệt mỏi thật sự cũng may ăn x o n g x ả si mì cùng mực đem bụng lấp đầy tinh khí thần lại khôi phục không ít năm người ra đây lại tiếp tục trần phong không có đổi máy câu điện nhưng cũng không rút thiết bản mà là treo mực chết toàn bộ mực thăng tử nắm lên một cái mực đặt tại thuyền xuôi theo bên trên một cái đao thủ đổ xuống vừa vặn đánh tới đầu này mực mạng nhỏ mạnh bên trên tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc chỉ thấy này mực trong nháy mắt không động đậy được nữa tất cả màu sắc thì mắt trần có thể thấy biến thiên v ề trắng như vậy liền chết treo tốt mực trần phong trầm thủy phong t u ế n thăng tử thì cùng cái thiết nhân dường như vẫn như cũ tay cầm mồi dịch rút bay lên kia hai cái cánh tay thì cùng máy móc dường như a a a thật l ớ ngay Cái ì gì ngư, là cái gì ngư. Cơ nở, lớn nữ. mừng nữ, ổn định, đầu này đi lên ngươi chuyến này có thể lên mở, đường nhịn không nổi là là tài cái Cơ cá chấm cá chấm Chúc Phát Thói đi mơ mũ mũ Mỹ mở, thật thể đỏ, đỏ. đầu Mỹ xấu. kêu, ca a tới giúp ngươi. g n tại trần phong cùng thắng tử hai người này một bên khoảng cách gần đây đầu này bạn câu trên thuyền có một nữ bạn câu kiếm hàng toàn thân lại màu đỏ thật lớn một con cá lộ ra mặt nước kia một thuyền người đều kinh hãi tưởng cái kích động không được mẹ nó ta hào qua người mới đâu hai cái thuyền khoảng cách thì chừng hai mươi m dáng vẻ trần phong nhìn xem nuốt nước miếng một cái nói thắng tử lớn như vậy một cái cá m ũ chấm đỏ a đoán chừng có năm mươi cân nàng đầu này cầm tới bến tàu bao nhiêu tiền thắng tử quất lấy m ù i dịp nhìn kỹ một chút nói nếu thật là cá m ũ chấm đỏ lợi không thể tại bến tàu bán khách sạn cho giá tiền cao hơn lớn như vậy ít nhất phải ba trăm khối tiền một cân nhưng nàng đầu này hình như không phải cá m ũ chấm đỏ Ừm, là cá mú ũ ô i én khách sạn một không lớn trong khoảng thời gian này bến tàu giá cả cũng không tốt thì mấy chục khối tiền một cân chẳng qua lớn như vậy cũng có thể bán hai ba ngàn như vậy a trần phong lại nhìn nhiều mấy lần đột nhiên nhắc tới một hơi hô m ị nữ n g ư ơ i cái kia không phải cá mú chấm đỏ là cá mú đ ô i én đối diện người trên thuyền đều nhìn lại trần phong lễ phép mỉm cười thư thái chính là lúc này trong túi điện thoại đột nhiên vang lên đại tranh tử đánh tới h ẹ chặt video thời gian đã trời vừa dạng sáng bao nhanh hai giờ đại tranh tử là buổi câu tối tan tầm về đến nhà dương ngọc lan bên trong trần phong lúc này mới nhớ ra sự kiện hình như năm một trăm hai mươi nhiệm vụ kinh doanh hoàn thành có thể nâng cấp loại c a chương hai trăm linh sáu ngư c h n g lại tăng cấp thủy quái đến, đến rồi chương hai trăm linh sáu ngư c h n g lại tăng cấp thủy quái đến, đến rồi bà bối ngươi đang làm gì bà bảo ta đang câu cá câu kiểu gì à nha có hay không có trên cái gì tốt ngư nha xem chúng ta tại giếng dầu nơi này thật nhiều thuyền nghe nói hai ngày này nơi này ra vây xanh chẳng qua tối nay đến hiện tại chúng ta không có câu được đúng rồi ngươi xem đến ta phát video không hai trăm cân cá ngừ mắt to ta một người câu lên thuyền nhìn thấy a bà bối thật là lợi hại nhớ ta không nghĩ a bạch tuấn có thể không muốn dùng thịt cá chuẩn vừa vặn đến trần phong sau lưng bên này theo dõi trong cầm mực thấy trần phong cùng nữ nhi của mình đánh video bà bối đến bảo, bảo đi bạch tuấn trong nháy mắt thì không chịu nổi bước lên phía trước nói ra con gái ngươi đừng nghe hắn thổi cái k i a cá ngừ mắt to nào có hai trăm cân nhiều nhất một trăm bảy mươi đại tranh tử cha vậy cũng không có kém bao nhiêu nhà thì ba mươi cân bạch tuấn đại tranh tử mặc dù tan tâm muộn nhưng nàng hiện tại cũng liền thu cái phí hồi cái ngư đồng thời buổi câu sáng là có tú anh thẩm hoặc tôn hồng diễm thu nàng buổi sáng cũng chỉ cần tại m ộ ư ơ i một giờ phía trước ban là được ngoài ra và cái đó trong đưa mini vợ rộ rèm tài khoản công khai tôn hồng diễm tìm người đã làm xong về sau thu phí trả cá phản tiền rồi sẽ đơn giản hơn vui vẻ nhiều cùng bạn gái mình trò chuyện một hồi trần phong lúc này mới treo video thăm dò điện thoại di động tốt một bên tiếp tục câu cá một bên mong đợi lên hệ thống trước mắt nhiệm vụ kinh doanh mục tiêu có phải đã hoàn thành hồi ký chủ đã hoàn thành đến cho ta nâng cấp loài cá nhận được nâng cấp loài cá ngẫu nhiên rút ra bên trong chúc mừng ký chủ đạt được mới ngư trùng cá hồi tại mẹn nâng cấp loài cá đã hoàn thành nhắc nhở ký chủ cá hồi tại mẹn cầm tinh đúng loài cá hiếm tức lần này thăng cấp số lượng mật độ tương đối không có không phải loài cá hiếm mật độ như vậy cao khoảng chỉ có không phải loài cá hiếm tám thành tả hữu mới biết cá hồi trần i mẹn. Đến phong chính mình một tay cầm lên vợn cá chép lên thuyền chỉ thấy này tiểu sữa thương còn vô cùng hoạt bát cùng thể nội có chạy bằng điện mộ tờ bình thường tầm không ngừng trần phong ca này lại sau nửa đêm ngư khẩu đi lên có tiểu thì có lại nói không chừng còn thì có vây xanh cố lên cố lên được muốn giúp đỡ không không cần ta đầu này cũng không lớn ta có thể c h í n h m ì n h chép ừng cá hồi t a i mẹn cá hồi t a i mẹn a mẹn ó hồ chứa nước ngọc long thôn cỡ lớn ngư trùng rốt cuộc đ ã đến có thể mẹn ó tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà sẽ giúp chúng cá hồi t a i mẹn a thân cương r ắ c lạc hồ thủy quái cá hồi t a i mẹn nghe nói con cá này lớn nhất có thể dài đến dài hơn mười thước trên mạng còn nói có thể dài đến một dài hai mươi bốn mét trọng lượng đạt tới hơn ngàn tấn ngươi dám tin cá hồi tại mẹn nước ngọc nước lạnh ngư tri vương tính tình hung m ánh thường bị người lấy ra cùng cầu ngư so sánh hoàn cảnh sinh hoạt kỳ thực giống như cá hồi vân tướng mạo thì cùng cá hồi vân có chút tương tự nhưng cá hồi vân cá thể là cỡ trung ngư trùng cá hồi tại mẹn là danh xứng với thực cỡ lớn ngư trùng hoặc là n g ư ờ i muốn nói loại cực lớn ngư trùng cũng được hiện nay trong nước chỉ có tân cương bên ấy cùng đông bắc bên ấy có cá hồi tại mẹn nước ngoài chính là mông cổ quốc cùng nga viễn đông địa khu bên này có tại tân cương một cá hồi tại mẹn cũng bị gọi là đỏ c h ó t ngư là bởi vì cá hồi tại mẹn đến phát tỉnh kỳ để chứng quý cơ thể rồi sẽ biến đỏ đúng là loại cá hiếm cũng không phải thông thường câu cá n ư trùng chẳng qua trước kia tại xuyên nhanh địa khu thì có cá hồi tại mẹn tên thì gọi xuyên nhanh cá hồi tại mẹn cùng tấn c ư ơ n g những địa phương kia cá hồi tại mẹn kỳ thực là giống nhau chẳng qua xuyên nhanh cá hồi tại mẹn bây giờ đã gần đến ư diệt tuyệt còn bị liệt vào quốc gia nhất cấp bảo hộ đ ộ c vật làm như n g phàm là loài cá mang lên quốc gia bảo hộ nhãn mát trừ ra cực ít riêng lẻ bên ngoài cái khác đều là nhằm vào g i ã ngoại quần thể cho nên cá hồi tại mẹn ra hiện tại hồ chứa nước ngọc long thôn dạng này tư nhân võng hồng khu câu cá có phải không sẽ có vấn đề gì giá trị cao một cá hồi tại mẹn mỗi một cân đơn giá đều là tại hơn một trăm viên hoang dại đoán trừng có thể lên hai trăm đồng trở lên mặc dù so ra k é m cá đao trường giang khủng bố như vậy nhưng giá này giá trị tại cá nước ngọt trùng thì không thấp thuộc tầng dưới c h t ngư câu cá câu l ù i mội d ị t là tốt nhất cần tay câu đài hẳn là cũng có thể câu nhưng người bình thường cũng sẽ không dùng cần tay câu cá hồi tại mẹn tính là chân chính câu lụ chuyên thuộc cỡ lớn ngư trùng lớn nhất cá thể cái gì có thể dài đến hơn mười m mười hai bốn m đây đều là vì cùng thủy quái phủ lên câu từ đó bị nghe nhầm đồn bậy các loại thổi phồng chân thực đã biết cá hồi tại mẹn lớn nhất ghi chép trọng lượng là hai trăm linh mấy cân bởi vì hình thể tròn c u ộ n c u ộ n đây cá chấm cỏ còn dài nhỏ c o n hệ năng lực phá hai mét rất rõ ràng đây là thật đã biết lớn nhất ghi chép mà hồ chứa nước ngọc long thôn thăng cấp ra tới dựa theo lớn nhỏ quy tắc là có lý luận cực hạn tồn tại nói cách khác cá hồi tại mẹn một màn này hiện tại hồ chứa nước ngọc long thôn ở trong đó lớn nhất cá hồi tại mẹn coi như không chỉ mới hai trăm cân ra mặt sợ là trên ba trăm cân đều có khả năng cái này thể tăng thêm hắn hung manh cá tính và thủy quái tên tuổi lúc này mới tính được là, là nước ngọc lạnh thủy chi vương cá hồi tại mẹn đỏ chót ngựa ngoài ra giả thiết lý thuyết cực hạn thật có ba trăm cân lời nói vậy theo nâng cấp loài cá lớn nhỏ quy tắc mặc dù càng lớn số lượng càng ít nhưng trung đẳng hơn một trăm cân hoặc một trăm cân số lượng này thì không ít bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung vì hai nghìn tám trăm tám mươi mẫu thăng cấp ra đây bình thường ngư trùng tám thành số lượng mật độ cái này cũng không ít câu lù chuyên thuộc cỡ lớn ngư trùng lần này ta hồ chứa nước ngọc long thôn khu vực câu lù triệt để muốn phát nổ nhưng mẹ nó ta hồ chứa nước bên trong cái khác ngư xong rồi à cái đồ chơi này hung manh vô cùng lớn còn nhiều như vậy này không được an ta cái khác ngư chủ yếu là cá đao vậy còn không được mở miệng một tiếng sảng khoái trần phong lo lắng thì điểm ấy sao phá nhắc nhở ký chủ thông qua bản hệ thống thăng cấp ra tới các loại ngư trùng có thể thiết lập không tự giết lẫn nhau còn có thể thông qua bản hệ thống thiết lập phân khu vực sinh tồn cờ mờ nở ta sát nói sớm a hệ thống ba ba ngươi vì sao không nói sớm trần phong lộ ra nét mừng bận bịu dưới đáy lòng tiếp tục nói tới tới tới đừng cho chúng n ó ngư ăn ngư không muốn tự giết lẫn nhau phân khu lời nói đến nhường cá hồi tái mẹn toàn bộ đến ta phân chia khu vực câu lủ đời sống nhận được đã bắt đầu chấp hành châu bỏ châu bò đại phát khu vực câu lụ chỉ chiếm theo tất cả hồ chứa nước một phần ba khu vực làm nhưng 2.880 m ẫ u một phần ba khu vực cũng không nhỏ có 960 m ẫ u đấy một mẫu tương đương 666 7 m é t v m ư ơ u bảy là cái này 64 vạn mét ố n vạn g diện tích mặt nước vì 2.880 m ẫ u diện tích mặt nước bình thường bình thường ngư trùng tám thành mật độ số lượng thăng cấp ra tới cá hồi tại mẹn toàn bộ đi vào này một phần ba khu vực đời sống tuyệt đối không sao hết lại mật độ số lượng cái này xa xa kéo cao không í t nước lạnh ngư có mở miệng nhiệt độ ảnh hưởng nhưng ở cao như vậy mật độ số lượng hạ điểm ấy đối với câu cá ảnh hưởng liền sẽ thật to giảm xuống b ổ i câu sáng tối toàn bộ hành trình đơn mở không có vấn đề thoải mái khu vực câu lũ bên trong không cần lại đi phân khu cá n g á o cá hồi vân là trung thượng tầng câu cá cá hồi tại mẹn chỉ có thể trầm thủy câu đáy lần này tốt khu vực câu lũ bên này thì có đại vật hay là đây cá chép cá mẹ hoa còn kinh khủng hơn nhưng câu đài bằng cần tay bên này hay là không có cỡ lớn ngư trùng lại đến cái phù hợp câu đài bằng cần tay cỡ lớn ngư trùng thì càng sớm rồi hệ thống cho ta mới nhiệm vụ kinh doanh nhận được trước mắt mời ký chủ vì bốn trăm n g u y ê n mỗi giờ giá cả mời người đến hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá năm giờ c ấ t bước chỉ cần có người đóng tiền cũng câu cá ký chủ là được đạt được một lần cơ hội nâng cấp khu câu cá không đúng a hệ thống r a l o à i cá hiếm không phải mới kinh doanh mục đích nhiệm vụ thu phí yêu cầu sẽ giảm xuống sao trên một cái là ba trăm năm mươi sau này một cái trở thành bốn trăm không chỉ không giảm thấp còn tăng năm mươi hồi ký chủ đã giảm xuống nếu không cá hồi tái mẹn mang tới mới nhiệm vụ kinh doanh thu phí yêu cầu sẽ không mới chỉ ra tăng năm mươi người là ba mươi nói cũng đúng cũng còn tốt câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng thu năm trăm một giờ câu lũ cá ngao cá hồi vân cùng nhau là thu bốn trăm một giờ vậy cũng còn có này hai thúc đẩy nhiệm vụ kinh doanh muốn mở ra cá hồi tại mẹn kia không hề nghi ngờ càng nổ hồ chứa nước ngọc long thôn đều muốn nổ triệt để lên cao một cái chiều không gian triệt để đứng ở trong nước khu câu cá kim tự thắp đỉnh lần này chân thành quốc trong độc nhất vô nhị thánh địa câu cá chương hai trăm linh bảy cá ngừ vây xanh v i ệ n thân chương hai trăm linh bảy cá ngừ vây xanh v i ệ n thân cá hồi tại mẹn vừa mở hồ chứa nước ngọc long thôn sắc thực thực sẽ biến thành trong nước độc nhất vô nhị thánh địa câu cá chẳng qua này thánh địa câu cá còn có tí vết vì cá hồi t à i mẹn sẽ chỉ mở câu lù câu đài bằng cần tay bên này cỡ lớn ngư trùng đâu bên này được lại đến một cái cỡ lớn ngư trùng đó mới sẽ trở nên không có tí vết chuyện này chỉ có thể là chờ mong lần tiếp theo nâng cấp loài cá n g ư ờ i tranh thủ tại câu b i ể n kết thúc trở về thời có thể hay không hoàn thành hiện nay còn tồn lấy một lần diện tích mặt nước cơ hội nâng cấp cơ hội này tạm thời một thẳng tồn lấy tạm thời không thể lại tăng cấp Vì hiện nay 2.880 m ẫ u diện tích mặt nước đối với làm khu câu cá mà nói cũng đủ lớn lại biến đại cái gấp m ộ ư ơ i lời nói kia phải đợi đến các phương diện cũng triệt để kinh doanh thành t h ủ c á c phương diện cũng có dư lực lại mỗi ngày tới bạn câu quá nhiều ngay cả 2.880 m ẫ u cũng có vẻ hơi t r ậ t trội khi đó mới biết tổng hợp suy xét 2.880 m ẫ u lại đến gấp m ộ ư ơ i chín h là mẫu chuyển đổi tiếp theo cũng mẹ nó là 19. t c h a i cây số vương diện tích mặt nước cũng đến hồ chứa nước thăng trung hơn một phần ba điểm rồi kia một người không phân khu tuần sát nguyên một vòng dựa vào đi đường lời nói được bốn giờ Cái n à khoảng cách khoảng cách đã hơn hai giờ sáng tôn hồng diễm nên ngủ thông tin gửi tới trần phong cũng liền tạm thời trước mặt kệ sở dĩ làm cái này là vì buổi tối an toàn về sau mọi người câu bổi câu tối thời cơ bản cũng sẽ không cần đèn đội đầu loại hình sớm có ý nghĩ làm đ ị a đèn không cần làm một vòng đất xi、si、măng cái gì thực sự không được có thể vây quanh hồ chứa nước một vòng phô một tầng cục đá đệm t ấ m ván gỗ đem đèn làm tại trên ván gỗ lúc này trần phong lại đem chính mình những ý nghĩ này trực tiếp cho tôn hồng diễm ra tay trước quá khứ còn lại thì nhìn xem tôn hồng diễm tìm người sắp đặt thao tác cá hồi tại mẹn hai ngày nữa lại mở phóng câu cá loại cấp bậc này hy hữu ngư chủ yếu vẫn là ta hồ chứa nước ngọc long thôn mật độ số lượng cùng lớn nhỏ quy tắc phía dưới thu phí một nghìn một giờ không quá phận đại vật cự vật trải nghiệm cảm giác tuyệt đối phải nổ trả cá bao nhiêu cái này được tìm người thử t r ư ớ c một chút cụ thể kiếm hàng l ư ợ n g trước liên tìm tiểu cứu tử cùng tất vân đào đi một cái lính mới một cái trung đẳng trình độ nhường này hai cùng nhau bởi câu sáng tối cấp cũng làm hai trận tổng hợp xem xét vừa nghĩ đến đây lúc này trần phong lại cho tất vân đạo cùng tiểu cữu tử phát đi ý bột riêng thông tin nói nhường hai người bọn họ hôm nay bắt đầu thì thử một chút câu lủ máy câu dọc đi khu vực câu lủ câu cá hồi tại mẹn bổi câu sáng tối các năm tiếng thử một chút nhìn xem là đều có thể trên bao nhiêu c ầ n tiểu cữu tử câu lủ thuần tân thủ máy câu dọc đều không được chẳng qua máy câu dọc nhiều vung mấy lần có kinh nghiệm cũng không cần dối dây cũng làm cái tham khảo số liệu a tốt này ba nâng cấp loài cá xong tiếp tục bắt đầu ta câu biển tham dò điện thoại di động tốt trần phong tâm trạng vui thích h ắ n một thẳng ngồi sổm mới vừa rồi là chuẩy trước đó cái tia mực nhỏ bị tía tiểu sữa thương ăn trần phong ca làm sao vậy m a u g i ú p ta dùng móc câu câu một chút ngư ta lên cái đại trương hồng cờ mờ n ở trần phong tinh thần chấn động móc câu để ở một bên có tận mấy cái hắn vội vàng đứng dậy cơ lấy một cái đến nô ra thuyền sôi theo xem xét đúng là thật là lớn một con cá đoán chừng tại sáu bảy mươi cân tà h ư u hình thể có điểm giống là nước ngọt cá mẹ trắng nhưng đây cá mẹ trắng yếu lược béo một ít phần lưng bầu g ụ c s ắ c phần bụng ngân s á c đã dùng thuyền trần phong đội vươn ra móc câu hung hàng một câu vững vàng đâm vào cá cam thể nội hai tay cùng nhau dùng sức chậm rãi đem con cá này nâng lên thuyền lợi hại a thắng tử này cá cam có thể đáng bao nhiêu tiền cá cam không đáng tiền đầu này bến tàu hẳn là ba mươi một cân thu mới như thế điểm ừ m chẳng qua đầu này cũng có thể bán hơn một ngàn khối đâu thắng tử thỏa mãn mặc dù đáng ra không nhiều nhưng này dính cá cảm giác hẳn là thư thái sau nửa đêm này lại tình hình cá s á t thực tốt hơn nhiều lắm phụ cận năng lực thấy rõ rất nhiều cái thuyền câu cá hoặc thuyền câu cá cũng đang điên c u ồ n g trên ngư cha vợ ngư thúc ba thắng tử bên ấy cũng giống như vậy trần phong hiện tại tâm tình không tệ thì không chỉ hoãn phủ lên mực đi theo thắng tử cùng nhau tiếp tục chiến đấu lên thế nhưng tình hình cá quả thật không tệ nhưng trên ngư nhưng đều là cá ngừ vây vàng cá cam và loại hình không đáng tiền cá thể phá một trăm cân cũng đều còn không có duy nhất ly kỳ là trần phong chính mình tại hơn bốn giờ sáng lúc lên một cái cá mò xanh hải ngư đặc thù mang theo điểm thanh màu xanh dương trang phục có chút ít xinh đẹp cá thể không lớn thì hơn hai mươi cân nhưng thắng tử nói con cá này trong khoảng thời gian này có thể bán một trăm năm mươi một cân lại cái này thể đúng con cá này mà nói đã tính lớn này hơn hai mươi cân còn kém không nhiều có thể đáng ít nhất hơn ba ngàn viên thói xấu trần phong sợ hai thang phục thắng tử vô cùng hưng phấn hắn đi trước đem đầu này cá mó xanh chỗ sửa lại một chút sau đó lại chạy về đến tiếp tục m ù i dịch rút bay lên ngay tại buổi sáng hơn năm giờ lúc trần phong cùng thắng tử hai người này một bên kia một chiếc thuyền câu cá bên trên trước đó cái đó lên cái đại cá mú đuôi én kia nữ đột nhiên lại kêu lên a a a ta dính cá thật lớn vừa mới phóng đến liền bên trong a lợi hại a mỹ nữ mau g i ú p ta xem xét cái gì ngư ta xem một chút ách là cá ngừ vây vàng còn không nhỏ mỹ nữ ngươi lần này là không nên làm lên bờ không thể a ha ha, -ha. ta lần đầu tiên ra đầy câu biển bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung vậy ngươi này hào qua người n g mới quá trói mắt mỹ nữ ngươi được hay không ta giúp ngươi đầu này có không sai biệt lắm một trăm cân dáng vẻ ta trước trải nghiệm một chút à à à, tại ra dây ổn định đầu này tuyệt đối đừng mất đi ta đến đây đi ta tới giúp ngươi đi lên tính ngươi nhưng ngư ta muốn ta theo giá thị trường cho ngươi tiền chúng ta này một mang bạn câu câu b i ể n thì thu ngư t ỉ n h chính các ngươi giày vỏ ư m ừ n chờ chút ta không được thì ngươi đến vì thuyền trên mặt biển sẽ động quan hệ nay lại thuyền kia khoảng cách tàu k i ề u dương thì cách xa nhau hơn mười mét dáng vẻ mỹ nữ này tướng mạo dáng người trần phong cũng thấy rõ thật trắng trên mặt xóa thái bạch trần phong tại trầm thủy phóng lưu mực nhỏ thắng tử tại vừa hút mùi dịp hắn quất lấy quất lấy ánh mắt nhìn về phía đối diện đột nhiên hai cánh tay bất động cỡ mờ nở trần phong ca thế nào ba ba cha bạch tổng ngư thúc mau tới đây hai người phía sau kia một bên cha vợ ngư thúc ba thắng tử nghe được la lên ba người tay lý chính bận bị không n ú c đích ba thắng tử đáp lại nói làm hở cá ngừ vây xanh ông ba người đầu góc chấn động liền tranh thủ cần câu cắm trong lỗ cắm cần chạy tới trần phong t h ì s ứ c sở tổng cộng năm người tất cả đều nhìn về phía đối diện mỹ nữ kia bên trong kia một cái kim thương ngư cá ngừ trần phong mơ hồ nói đối diện người nam kia hẳn là thuyền trưởng hắn vừa rồi không phải cùng cô gái này nói là cá ngừ vây vàng sao thăng tử trừng trong mắt nói cá ngừ vây xanh người thuyền trưởng kia là nghĩ a n luôn nàng đi ngư theo vây vàng tới đây tỷ tỷ muốn t u a thiệt thổ huyết l à vây xanh ba thăng tử mắt sáng như đ u c cha vợ thì chăm chú nhìn chằm chằm gật đầu nói là vây xanh tiểu cá thể vây xanh cùng vây vàng dài cơ bản giống nh một tân thủ câu biện phân do không ra ngư thúc cũng vui vẻ a nói tiên sinh vây xanh cuối cùng đến chúng ta khối này làm cha vợ này một cái làm chữ a lối ra trong nháy mắt cho bao gồm trần phong ở bên trong tổng cộng năm người giống như điên q u ồ n bình thường cũng đều biến sinh long h o a hổ ba người liền vội vàng xoay người quá khứ tiếp tục làm đi lên trần phong cùng thắng tử hai người thì kích động trước đây cái giờ này đã mỏi mệt nhưng hai người trong nháy mắt lại tràn đầy lực lượng thắng tử một trăm cân vây xanh có thể bán bao nhiêu trong khoảng thời gian này chúng ta bên này vây xanh giá cả vô cùng cao khách sạn k á c hỉ ợt ngay tại đối ngoại thu vây xanh cho dù chỉ có một trăm cân tả i hữu cá thể cũng có thể cho đến một nghìn khối tiền một cân một trăm cân chính là mười vạn khối t a n h ổ trần phong sợ ngây người đối diện thuyền trưởng thật hung á ạ ca thằng tử quất lấy một dịp hướng về phía đối diện hồ, uy các ngươi thuyền cách chúng ta tới gần các ngươi trở về đỉnh điểm chúng ta mở ra con quay hồi c h u y ể n không nhúc nhích bao nhiêu tốt chờ chút tiểu huynh đệ lúc này là người thuyền trưởng kia đang bang kia nữ dắt cá nữ thì đứng ở một bên bởi vì này sẽ tình hình cá tốt quan hệ đối diện trên thuyền những người khác cũng đều tại bốn phía riêng phần mình câu cá thằng tử này một c u n g họng kia nữ viện thuyền xuôi theo hàng rào thì nhìn lại ánh mắt rơi vào trần phong trên mặt nàng nhìn một hồi lâu đột nhiên mở miệng h ô hồ chứa nước ngọc long thôn lão bản chương hai trăm linh tám thúc ta không được chương hai trăm linh tám thúc ta không được trần phong cảm giác chính mình là minh tinh thực sự là đi đâu cũng có người biết nhau à, không chỉ có người nước ngoài biết nhau đến trên biển lại cũng có người biết nhau xin chào a tiểu tỷ tỷ À, thật là ngươi a ngươi sao không có ở hồ chứa nước ngọc long thôn chạy trên biển đến, đến rồi ta có chú ý ngươi hồ chứa nước ngọc long thôn cấp mười lăm môi thôi mỹ nữ hưng vấn lấy điện thoại di động ra thì đối trần phong bên này lục lên đám kia trượt nhìn ngư thuyền trưởng cùng bọn hắn hai bên một ít bạn câu thì kinh ngạc nhìn lại Cơ Mờ, hồ chứa nước ngọc các cùng câu chúng được chứa nước ngọc trước chứa nước ngọc long thôn, câu cá mơ ngươi nơi Ngươi hâm mộ mau Mau nở, long thôn bản fan bản vinh nhìn lần này bằng biển nhìn giếng này người nào long thôn bản bản nhìn nhìn tuần long thôn hồ hữu Hồ hồ Ta Ta Ta ra ta ta ta, ta qua gặp lão là lão lão Lão lệ vào tại Trả đi đi đệ đầy dầu mỹ nữ kia ngươi cái kia kim thương ngư cá ngừ ta làm sao nhìn có điểm giống vây xanh n a người thuyền trưởng kia chờ chút ngư đi lên ngươi hảo hảo n h ậ n n h ậ n nhìn xem có phải hay không nha đối diện thuyền trưởng thời gian chạy chầm chậm trôi qua bởi vì vây xanh ngay tại mọi người trước mặt xuất hiện quan hệ tàu k i ề u dương tổng cộng nằm tên làm câu tuyển thủ từng cái cũng biến long tinh h ồ mãnh rất nhanh trời đã sáng rồi triều dương rơi phía trên dàn khoan thâm h ả i nhất hảo cho này tất cả vật khổng lồ cũng nhuộn thành màu vàng kim theo màu vàng kim trở thành ngạn lại tới lúc xế trưa mẹ thắng tự gọi ăn cơm đi năm người cũng không được dù l à thắng tử lại là thép tinh làm bằng sắt hắn cũng không được trần phong lại càng không cần phải nói cha vợ bên này ba người cũng mệt mỏi t ô n cá không í t trên trăm cân vây vàng thì làm đi hai cái lên thuyền nhưng mà vây xanh đâu tổng cộng sáu người lại ăn lấy các loại xạ xi、si、mì cha vợ ánh mắt sáng lên nói từ hơn năm giờ bên cạnh cái kia trên thuyền cái kia một trăm cân cá ngừ vây xanh phía sau lần lượt mãi đến khi một giờ trước này một mảnh tổng cộng lại ra mấy cái vây xanh một cái lớn nhất đã nhanh ba trăm cân cơm nước xong xuôi chúng ta tiếp tục thúc ta không được tiên sinh theo hôm qua ba hát triều đến hiện tại mọi người một cắm thẳng ngủ qua này lại thái dương lên cũng không phải câu cá ngừ thời gian tốt nhất đoạn nếu không nghỉ ngơi ngủ một chút buổi tối tái khởi đến đây đi ba tháng tử cùng tháng tử không có lên tiếng cha vợ nhìn về phía ba tháng tử nói a long ngươi cảm thấy thế nào bạch tổng Dư ca nói rất đúng cảm giác lần này xuất hiện hẳn là vây xanh nhóm g i ê n g dầu bên này mỗi ngày cũng có không ít thuyền câu cá ngừ các loại đút ăn đã tạo thành sâu hải n g ư ổ vây xanh nhóm không thể nhanh như vậy rời khỏi trước tiên có thể ngủ một giấc tái khởi đến chí ít lại câu tầm vài ngày cũng không có vấn đề gì được tôi Nam hôm ả i hiện kiểu xuất xanh thế nhóm nhưng này vây v cùng h i ế thấy A. Làm nay phong khắc thoải chút không nước nóng nằm ở trên giường một khắc này, cả người cũng cực kỳ thoải mái, kém chút không có dên gì lên tiếng Cung gì tắm một tới. t mái, kém cả cực có ở r đại kỳ n không nửa giờ, hắn liền ngủ n h Hôm tử mất. mở video giờ, có a là ngày quốc tế thiếu nhi mặc dù là ngày làm việc nhưng hồ chứa nước ngọc long thôn người tới càng nhiều chủ yếu là các loại mang theo trẻ con chạy tới hồ chứa nước ngọc long thôn người càng nhiều giả tá danh nghĩa dô dành vợ nói bế con nít đi ra ngoài chơi vừa đến hồ chứa nước ngọc long thôn liền đem em bé ném cho vợ mặc kệ đi câu cá trước khi ngủ trần phong đã trong nhóm h ẹ chặt nhân viên cùng mọi người nói nhất định phải chú ý an toàn cấm chỉ tiểu bằng hữu một mình đi bên hồ chứa nước trên tìm ba b à tám h tối làm trần phong rời giường đến bong tàu lúc chỉ thấy tất cả giếng dầu chung quanh thuyền câu cá không có chút nào giảm bớt cha vợ bọn bốn người đã tại bắt đầu làm đi tình huống thế nào thắng tử trần phong ca thực sự là vây xanh nhóm đến rồi hết hạn hiện nay hai ngày này bên này tổng cộng ít nhất lên có mười đầu vây xanh một cái lớn nhất tối thiểu vượt qua năm trăm cân nhưng nghe nói cái kia chúng rồi nhưng không thể thu được thuyền năm trăm cân vây xanh chúng rồi không có thu được thuyền kia không được khóc chế ta là đầu nào thuyền như thế chiêu cười làm không có trì hoãn t h á g tử đã đem hắn trần phong phải dùng trang bị để ở một bên lúc này trần phong thì gia nhập ý chí chiến đấu sụp sôi làm đi lên thời gian nhanh chóng trôi qua lại là một đêm chiến đấu sáng ngày thứ hai ăn đổ vật mọi người liền đi ngủ ngủ một giấc tỉnh khôi phục tốt sau lại tiếp tục bắt đầu chiến đấu sau đó lại là một đêm quá khứ hiện tại đã là ngày mùng ngày ba tháng sáu buổi sáng trần phong rời khỏi hồ chứa nước ngọc long thôn đã có dòng giã năm ngày đến trên biển cũng đã có bốn ngày giếng dầu bên này đã ngây người cả ba ngày lúc này tổng cộng sáu người lại là ăn lấy các loại xạ si mi từng cái trên mặt nét mặt cũng biến có chút bình thản trần phong bình thản bên trong càng mang theo một tia phức tạp hắn nhìn những thứ này xạ si mi cảm giác có chút ăn không hô nữa có sắc sắc thì ăn không hô nữa không muốn ăn cá muốn ăn cơm hết hạn hiện nay giếng dầu bên này mấy ngày nay ít nhất r i hai mươi cái vây xanh bên cạnh cái tia thuyền đầu thứ hai đều lên chúng ta có chuyện gì vậy cha vợ cao mày ánh mắt quét mắt mọi người ý tia tựa hồ là muốn nhìn một chút hai trên người có phải hay không có độc cuối cùng ánh mắt rơi trên người trần phong bất động trần phong sừng s u nói thúc ngươi đừng nhìn ta à ta làm sao biết có chuyện gì vậy mọi người chẳng mặc mấy ngày nay mọi người tâm tư toàn bộ phía trên cá ngừ vây xanh có chúng rồi cái khác ngư cho dù là hơn một trăm cân cá ngừ vây vàng lại có lẽ là cái gì cái khác tương đối đáng giá c h ủ loại k i a cũng không thơm mà tính đến hiện nay mười vạn đ ố l à mục tiêu cũng chỉ không sai biệt lắm hoàn thành một năm vạn tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc trần phong muốn về hồ chứa nước ngọc long thôn nào biết cha vợ đột nhiên lại nói một câu nói ta mặc kệ lần này không lấy tới một cái vây xanh ai cũng không thể lên bờ không có nước ngọt đã hết dầu a lòng ngươi thì gọi điện thoại gọi người cho chúng ta đưa tới được rồi b ạ c h tổng ba tháng tử tinh thần chấn động bên cạnh tháng tử cũng là như thế ngay cả mẹ thắng tử trong hai mắt cũng đột nhiên lộ ra con mang mà ngư thúc vẻ mặt sao cũng được dáng vẻ còn lại biến vui vẻ hợp lấy thì ta một người muốn về nhà trần phong ha to miệng muốn nói gì nhưng lại sợ q u ấ y dày mọi người hào hứng lập tức ngậm miệng không nói đưa tay kẹp viên không biết cái gì ngư xạ xi mì chấm mù tạ xì dầu một tiếng chống tăng khí thế nuốt xuống cơm nước xong xuôi đi ngủ nghỉ ngơi trần phong nằm ở trên giường mở ra video nhìn bạn gái mình Có chút khóc nói, nhớ nhung nhớ ta dòng ngươi muốn bà bảo, ta nhớ ngươi lắm, muốn về đại ế n c n n h g ư ơ Nhìn tranh o video n cũng biến thành đen biến gầy trần phòng, g gầy đại t r tử k h ô nói g lòng khỏi đau n bà bối ta cha ũ n n g g tốt ĩ ngươi, ngươi lợi t cho ta cha thoại. gọi điện Video、um, ơn ơn, ơn. Video treo, Ừm không nhiều hạ lại tiếp ớ Đại nói, i tranh tử nói, cha ta t cha không tiếp điện thoại ta bà bố i ngươi mở ra video đi tìm ta cha đưa di động cho hắn ta nói với hắn như vậy a vậy quên đi đi ngươi chớ cùng cha ngươi nói ta còn có thể kiên trì ai nha con mắt thế nào còn đọ lên không sao bà bảo ta cố ý trêu chọc ngươi chơi đâu ta lại kiên trì tầm vài ngày chân không có vấn đề ngươi không cần lo lắng một lát sau hai người thật vui vẻ kết thúc video trần phong ai t h á n một tiếng cũng là lúc này tất vân đào đột nhiên lại đánh tới một cái video trần phong vừa tiếp thông video đầu kia tất vân đào chính muốn nói gì lại chợt khẽ giật mình nói vãi thật ngươi là ai phong phong của ta đâu c ũ n mẹ nó chương hai trăm linh chín cá hồi tại mẹn mở ra câu cá không hạn chế mang đi chương hai trăm linh chín cá hồi tại mẹn mở ra câu cá không hạn chế mang đi ha ha, ha sao ra ngoài câu biện mấy ngày cứ như vậy đen không ít gây không y ta thế nào ngươi cha vợ ngược đãi ngươi nói chuyện khu khu ừng ngưu bức phong những k i a cá hồi tái mẹn bên trong đại hàng cũng quá là nhiều ta mẹ nó hay không p e dây chính đều m u ố n xì nghĩ không đứt dây ít nhất được ba chấm không trở lên mới được dây lý đơ đều phải lên tới mười ta tối hôm qua còn làm đến một cái không có đi lên thật là do người không biết sợ không phải cho là chúng ta hồ chứa nước ngọc long thôn thật có thủy quái nói kết quả ta cùng bạch thiên cùng nhau thí nghiệm hai ngày buổi câu sáng tối ta bên này hôm qua chuẩn bị càng đầy chút ít năm tiếng tiếp theo ta khoảng lên hai mươi cái giá vẻ cảm giác tia có chút thoải mái a ngươi tiểu cứu từ không được hắn quăng một t i ê n máy câu dọc mới miễn cưỡng vào tay hôm qua hắn đổi câu sáng tối bình quân năm tiếng chỉ có thể trên năm đầu d á n g v ẻ cái quần quẹ gì vậy ngươi ngày thứ hai năm tiếng mới lên hai mươi cái không ít bình quân một giờ bốn cái à gặp được lớn không dám cứng rắn kéo rắt cá đều muốn trượt hồi lâu ta hai mươi cái không sai biệt lắm có năm trăm cân lớn nhất năng lực gần một trăm cân càng lớn không có đi lên ngươi lợi ta câu b i ể n phối chỉ cần câu máy câu quay về nhìn xem đến lúc đó ta mẹ nó muốn làm một hai trăm cân siêu cấp tự vật phong phong ngươi đó là cái gì con đường như bước như vậy lần này những thứ này cá hồi tại mẹn quá đ i u còn có càng điệu không có cá rồng cùng cá tầm cá lù gà không nếu có thể đem hai loại làm đến hồ chứa nước ngọc long thôn vậy còn không vỡ ra cá hồi tại mẹn khi nào mở ra câu cá hai ngày này đã có càng ngày càng nhiều bạn câu phát hiện cũng ở gấp nghe ngóng đâu n h ư n g tất vân đảo nhiều vào điểm câu b i ể n cấp cần câu máy câu p tuyến về sau trần phong treo video suy nghĩ một lúc cá hồi tại mẹn t r ả cá làm như thế nào hồi đâu phía sau tất vân đảo nói và dùng thượng hải câu cấp phối trí còn có thể trên một hai trăm cân đại hàng điểm ấy có thể coi như không thấy vì dựa theo nâng cấp loài cá lớn nhỏ quy tắc mà nói một hai trăm cân cá hồi tại mẹn khẳng định có nhưng tương đối phải thiếu chút chẳng qua vì cá hồi tại mẹn lý thuyết cực hạn hẳn là năng lực phá ba trăm quan hệ này một hai trăm cân tương đối thiếu thì đây cái khác ngư trùng tương đối số lượng muốn nhiều nhưng dù cho như thế kia càng lớn ngư r ắ t cá vật lộn tốn hao thời gian cũng liền càng lâu thúng chi hay là cá hồi tại mẹn kiểu này hung mạnh nước n g ọ t nước lạnh ngư c h i vương lại một hai trăm cân cá thể cho dù là câu lù người bình thường thì rất khó làm lên bờ chậm trễ thời gian còn chưa lên bờ càng thương cho nên coi như không thấy những thứ này tổng hợp tiểu theo tất vân đảo năm mấy giờ hai mươi cái năm trăm cân đến xem là được đây coi là đã trên trung đẳng thực lực tiêu chuẩn bình quân mỗi cái đạt tới hai mươi lăm cân do người thu phí một nghìn một giờ năm tiếng cất bước chính là năm nghìn viên ta này cá hồi tại mẹn tình hình cá hoàn toàn đăng giá nhưng trả cá phương diện liền phải nghiêm túc suy tính rốt cuộc một chút chính là năm nghìn đồng tiền phí câu cá chứ ra loại đó thì là trải nghiệm tình hình cá khoái cảm thua lỗ thì không có chuyện gì kẻ có tiền bên ngoài người đây không chiếu cố đến bình dân bạn câu cảm thụ kia đến lúc đó câu cùng vây xem tỷ lệ sợ không phải ít nhất đều có thể đạt tới một đ â y mười trở lên có biện pháp gì có thể khiến cho bình dân bạn câu nhóm trải nghiệm đến kiểu này tình hình cá mà không lỗ ta thì kiếm đâu h ả o h ả o suy nghĩ một chút cuối cùng trần phong mở ra nhóm mẹ chặt nhân viên bắt đầu toàn viên lên tiếng nói khu vực câu lũ cá hồi tại mẹn ngày mai có thể mở ra câu cá chỉ mở ra câu lũ mới tăng bảng đại vật cá hồi tại mẹn thấp nhất vào bảng yêu cầu đơn đôi một trăm cân trở lên thu phí một nghìn một giờ năm tiếng cất bước vội câu sáng tối trả c á tám viên mang đi quy tắc cùng cái khác ngư không giống nhau cá hồi tại mẹn mang đi quy tắc chỉ có thể một cái nhưng không hạn chế lớn nhỏ mang đi k i ê n một cái không trở về tiền chú ý mỗi cái cấp lớp tùy thời muốn có một người tại khu vực câu lũ tuần sát ngư quá lớn không cách nào vào giỏ cá muốn trả cá hợp lý tức đăng ký tốt thả đi nhận được ừ mừng muốn trần phong lại cùng tôn hồng diễm đơn độc y bột riêng trò chuyện một vài thứ liền sửa sang lại lại đặt những thứ này mở ra cá hồi tái mẹn mở ra câu cá thông tin tiêu chuẩn sửa sang lại tùy theo phát đến trước đó cái đó nhóm h ẹ chặt bạn câu trong không hề nghi ngờ trong đam chứng kiến thấy chi mọi người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối chỉ là kêu bảng đại vật thấp nhất vào bảng yêu cầu đơn đôi một trăm cân liền đem bọn hắn sợ tệ ra quần đúng lúc này thấy là giáp nạp tư t ừ n đây vẫn chỉ là đã trên trung đẳng thực lực tiêu chuẩn theo tám viên trả cá là cái này trọn vẹn bốn g long khối tiền thu phí năm đã trên trung đẳng thực lực tiêu chuẩn mới hồi bốn không có lên bờ câu lũ bên trong cao thủ lời nói hẳn là có thể lên bờ nhưng t i ể u này câu l ũ cao thủ có thể có bao nhiêu tuyệt đại đa số câu l ũ bạn câu tự nhiên cũng chỉ là trung đẳng thực lực cũng là ngay cả quay về bốn nghìn đồng tiền thực lực có thể đều không có muốn thua thiệt không ít nhưng cá hồi tái mẹn đăng giá tin tưởng hồ chứa nước ngọc long thôn cá hồi tái mẹn sẽ càng đăng giá có thể mang đi một cái mấu chốt là còn không hạn chế cá thể lớn nhỏ mặc dù đầu này không có trả cá tiền nhưng bất luận là chính mình ăn hay là cầm tới bên ngoài bán giá này giá trị tăng thêm cái khác trả cá tiền cùng nhau nói thế nào thứ hai còn có cá hồi tái mẹn cỡ lớn ngư trùng các loại đại vật cự vật hiếm thấy tình hình cá trải nghiệm giá trị còn có như làm đến đơn nuôi một hai trăm cân hàng lên mở loại đó vinh quang và phát cái video có thể làm v o n g hồng chủ blog giá trị những thứ này giá trị hấp dẫn cũng không thể coi nhẹ thứ ba không hạn chế mang đi cái kia cá thể lớn nhỏ lỡ như hai ba trăm cân bị chơi lên đến mang đi rồi làm sao bây giờ không bệnh thiếu máu hoàn toàn không sợ phía trước nói hai ba trăm cân hàng tương đối rất ít đi cho dù là câu lũ chúng rồi kiểu này muốn làm lên mở thì khó khăn muốn chân có bản lánh đó vậy cũng cái kia hắn phát t ả i cũng không nói hai ba trăm cân hơn một trăm cân làm đến một cái mang đi lại món ăn bạn cầu cũng không lỗ cứ như vậy chơi mới có thể thu h ú t n h i ề u h ơ n n ữ a câu lù b ạ n câu đ ế n câu, t a thì chơi l ê n chủ yếu là cá hồi t á i mẹ một trăm cân tả hữu nhiều lắm về sau còn có thể tiêu hao một lần cơ hội nâng cấp đổi mới thứ tư hiện nay mở ra cá hồi t á i mẹ câu cá quy tắc vẫn là phải có một mở ra thức thí nghiệm giai đoạn mới được điểm ấy không cách nào tránh khỏi không được thì còn phải điều chỉnh một lần vừa n ã y phát nhóm bạn câu thì đánh dấu hoặc nói làm thử giai đoạn thứ năm sở dĩ thu phí không nên một nghìn viên một giờ một mặt là vì phối hợp cá hồi tại mẹn bức cách một mặt khác là vì về sau lại chướng thu phí yêu cầu nhiệm vụ kinh doanh Còn có m ộ tạm phương cập phí chính thu cho cách, trước diện càng cùng giá dù lệ cầu cao cá là là tỷ trả t đó để cập qua thu yêu kêu i đổi dưới, trả tình ta cá lượng không đổi tình huống ớ i có thời ể kiếm càng nhiều, không nhiều, nói nhiều.、Tốt. Tạm càng h Tốt. t cứ như vậy a n bài xong xuôi thí nghiệm tầm vài ngày và ta về đến hồ chứa nước ngọc long thôn nhìn nhìn lại tình huống cụ thể là như thế nào nên vấn đề đại không thể n a m ở trên giường trần phong dự định ngủ buổi tối trả nổi đến làm vây xanh đấy chẳng qua trước khi ngủ hắn hay là xoát xoát giờ ó u ý in video nhưng chính là này quét một cái hắn kèm chút thổ huyết ta đã mã tiểu này khiêu chiến đều đi ra chương hai trăm mười tối nay tàu k i ề u dương đứng lên chương hai trăm mười tối nay tàu k i ề u dương đứng lên ta tại hồ chứa nước ngọc long thôn khiêu chiến lên bờ ngày thứ nhất trần phong mở ra người này video chỉ thấy người này đã tại hồ chứa nước ngọc long thôn khiêu chiến bốn ngày ngày thứ nhất ngày thứ hai đều là bảy tám và tám ngày thứ ba ngày thứ tư có hơn mười và tám ngày thứ nhất người này chỉ câu được một hồi cá giết cá hồi vân không có lên bờ không chỉ không có lên bờ còn thua lô ít nhất một n ử a nói cá chép có nhiễu ngày thứ hai người này chỉ câu được một hồi cá ngão mặc dù không có lên bờ nhưng tiếp cận lên bờ nhưng hắn nói hắn ngày mai nghĩ trước câu câu cá chép ngày thứ ba người này bắt đầu câu cá chép kết quả các loại đứt dây gãy cần phía dưới hắn lại không lên mờ tính cả nổ cần câu bệnh thiếu máu hắn còn nói rõ thiên lại trước rút câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng xem xét hắn nói nghe nói hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng là dễ dàng nhất lên mờ ngày thứ tư không có bất ngờ câu cá mẹ hoa và cá mẹ trắng thì không có lên mờ nhưng câu lấy được một cái hơn sáu mươi cân có thể vào đại vật bảng xếp hạng có thể kết quả hắn đi xem đại vật bảng xếp hạng trần à vẹn vẹn phong cẩn ả trước c thận quan sát người này thực lực chân thật theo tuyển mồi mở mồi trình phao giật cần giắt cá các loại phương diện cũng tỉ mỉ nhìn một chút mặc dù người này có cố ý ẩn tàng nhưng cũng đã nhìn ra người này không phải t â n thủ không chỉ không phải t â n thủ hay là một cao thủ đây là cố ý ẩn giấu thực lực tìm m ánh lưới làm khiêu chiến hàng loạt làm video video làm rất tốt lưu lượng trướng phấn thì rất không tệ nhưng mẹ nó ta tại hồ chứa nước ngọc long thôn khiêu chiến lên bờ thứ ít t i ê n chỉ là nhìn xem này tiêu đề thì tiềm thức sẽ cho người truyền lại một loại thông tin nhận biết đó chính là muốn trên hồ chứa nước ngọc long thôn bờ vô cùng khó khăn lại xem xét hắn video này quả nhiên một thiên lên bờ đều không có quá thẳng rồi này bốn video bình luật k u đã có bạn qua mạng nghiêm túc tại mang hồ chứa nước ngọc long thôn tiết tấu nói cái gì ngươi dám chạy tới hồ chứa nước ngọc long thôn câu cá ngươi thật có tiền kiểu này ngụy biện cổ vũ sĩ khí toan l ờ i nói nhìn một chút đều có thể tức chết người hô người ta khiêu chiến cự vật loại hình ca cũng nhịn nhưng ngươi mẹ nó muốn tới khiêu chiến lên bờ còn mẹ nó cố ý ở chỗ nào chứa cắt tấm bản đồ trần phong đội vàng trở về mẹ chặt nhóm làm việc khu câu cá toàn viên nói hình ảnh đem người này tìm cho ta ra đây nhường hắn hoặc là xuất ra thực lực chân thật thành thành thật thật cái tia lên bờ lên bờ hoặc là nhường hắn đổi đi tiêu để làm cái khác khiêu chiến loại hình ho tìm đến nói với ta muốn được nhận được h ả o h ả o Ừ mừng làm giận phát đến công tác trong đám trần phong vẫn chưa yên tâm lại cho đại tranh tử cùng tôn hồng diễm ý bột r i ê n g một chút còn cùng tất vân đào cũng đã nói dưới trần phong này trong lòng mới thư thái một ít hơn sáu giờ chiều trời còn chưa có tối trần phong liền dậy người kia còn chưa tìm thấy trần phong cũng liền trước tạm thời mặc kệ đi lên xem xét tất cả mọi người đi lên vừa vặn thì ăn cơm cha vợ đám người từng cái cũng vô cùng hưng phấn trần phong hỏi một chút mới biết được nguyễn lai、like、ngay tại vừa nãy bên cạnh cách gần có hai cái thuyền lại tiến lên vây xanh mặc dù cá thể không lớn Ta có dự cảm, tối nay chúng ta tất trên nay xanh lớn. Làm cha vợ nói ra có cảm, chúng cá lúc, nói dự Làm lời ngử lớn. những này vây vợ bảy a hai tỏa quang. phía Ta o trong Phong gồm ngư cũng ngư ngư ngư mắt bên Trần nhìn nói, ngươi tin thúc thúc thúc, thúc, hạ có ở thì về à. h tối thái dương vẫn như c ũ còn không hạ xuống năm người lại bắt đầu ra đây chiến đấu rút mùi dịp rút mùi dịp treo mực treo mực treo tôm nam cực treo tôm nam cực làm vẫn rất sôi trào thâm h ả i nhất hào chung quanh một vòng trên mặt biển tối nay thuyền còn biến càng nhiều nay thiên hải lãng có chút lớn những kia không có con quay hồi chuyển thuyền lắc lư không được trước hai thiên nhất thẳng ở bên này chiếc thuyền kia không thấy đội thành cái k h á c thuyền trần phong ôm cần câu đang hướng trong b i ể n trầm thủy phóng được nói tháng tử tối nay chúng ta thật có thể trên cá ngử vây xanh lớn sao trần phong ca tháng tử quất lấy m ù i d ị t về sau nhìn thoáng qua đến gần rồi một ít tiếng nói câu cá có đôi khi cần tín ngưỡng như vậy mới cẳng có sĩ khí cùng lực lượng huống hồ vừa nãy buổi chiều lúc đó xác thực có hai cái cách chúng ta gần trên thuyền vây xanh bản thân thôi miên hào gia hỏa chiêu này ta cũng sẽ a trước kia cùng tất vân đảo ra ngoài câu hoang dã lúc chiêu này cũng là không dùng một phần nhỏ mãi đến khi nói thực sự nhịn không nổi hoặc cá chính xuất hiện cỡ mờ nờ dính cá t r ầ n phong tinh thần chấn động ngắt lời còn chưa đi lên thu ngắt lời không biết thả bao sâu quên tính toán đại hàng ổn định trần phong ca từ v ừ n g ổ chứa dây đã đóng lại đòn g cá nhưng đòn g cá qua đi liều mạng ra bên ngoài ra dây trần phong đem cần câu đỉnh phía trên bụng đỉnh và con cá này chạy một chút về sau lần nữa khóa gấp n h ả lực căn bản không làm phiền trực tiếp bắt đầu thu dây công cá câu được vài ngày hắn cũng là có kinh nghiệm cùng cá nước ngọt cũng giống như nhau cũng chưa phát lực hoặc không phát lực lúc không phát lực lúc muốn vội vàng thu nếu không ngư quá lớn và hết dây liền không có cảm giác này ít nhất một trăm cân có phải hay không vây xanh trần phong công nhìn ngư nét mặt hưng phấn câu được mấy ngày nay vây vàng hắn cũng là phân rõ cảm giác dưới mắt đầu này cự vật mang đến cho hắn cảm giác chính là cùng vây vàng không giống nhau nhưng mà thì nhưng vào lúc này sau lưng đầu thuyền kia một bên cha vợ ba người bên này ngư thúc cũng đúng lúc dính cá còn cũng là đại hạng không phải tiểu nhân tiên sinh tránh ra a long ngươi đem các ngươi cần câu cũng thu cầm đi một bên ta đầu này lại ít nhất bốn năm trăm cân chuẩn bị trên ngư điên cuồng xuất hiện âm thanh thì đang công cá trần phong đều nghe được toàn t r ư ờ n g sửng sốt bốn năm trăm l cân diễn dầu nơi này bốn năm trăm cân sẽ là cái gì ngư dù sao không phải là vây vàng đại mục cầu nha cá cam cá nục heo và và những thứ này cá những thứ này ngư không nói sinh trưởng cực h ạ dù sao là không ai nhìn thấy qua bốn năm trăm cân lúc này bên ấy cha vợ cùng ba tháng tử hai người đã thu cần cầu không câu được bên này t h á n g tử thấy này cảnh tượng thì tạm thời không câu được hiện tại thì thừa ngư thúc cùng hắn trần phong bên này hai bên đều là đại hàng thắng tử hai cha con kích động cha vợ nhìn thoáng qua trần phong bên này sau đó nhìn ngư thúc càng là hơn nói ra bốn năm trăm cân hoặc là vây xanh hoặc là hiếm thấy cá mú khổng lồ hoặc là chính là s a ngư giếng dầu bên này nên chỉ có này ba loại ba tháng từ nói s a ngư không thể nào bất tổng d i a ca rút mùi dịp là khả năng không lớn nhưng không tuyệt đối tiểu kim thương ăn mùi dịp s a ngư lại vừa vẫn ăn tiểu kim thương loại tình huống này ta ở nước ngoài gặp thường đến cá giả ngư cảm thụ rõ ràng thực sự là bốn năm trăm cân ít nhất lúc này ngư thúc cả người cũng biến hưng luận là trên mặt hắn chống đỡ nhìn đầu cần phía trên bục đỉnh hai tay thật chặt tiếp tục cần câu hiện nay tại nhiệm do da dây hai cái trên cánh tay cơ thể cũng nổi lên ngư thúc dùng máy câu là hai vạn ve dây chính là lên tới trọn vẹn số tám dẫn đường hai mươi hai cho tuyến lượng là sáu trăm l i không có gì n g o à i ý muốn chỉ cần không t ổ n lưỡi hắn đầu này siêu cấp cự vật ổn nghe được ít nhất bốn năm trăm cân cha vợ cùng ba thắng tử hai người nhìn xem càng kích động hai người bọn họ thì sống ở đó bên cạnh chuẩn bị tùy thời không đúng thì tiếp nhận ngư thúc mà thắng tử nhìn chung quanh một chút hắn quyết định canh giữ ở trần phong bên này cha vợ thì nhìn một chút trần phong nơi này nói người trẻ tuổi ngươi bên kia là tình huống ì trần phong cắn hàm g i n g công nhìn ngư nói hô ta cái này ít nhất thì một hai trăm cân cảm giác không phải cá ngừ vây vàng vá Và, tối nay vừa khai chiến thì tràng diện này chúng ta cuối cùng đứng lên thắng tử ngươi nhìn hắn hắn muốn không được ngươi thì thay hắn ừ mừng chương hai trăm m ư ơ i một biển sâu hy hữu ngư cá m á đầu vồ chương hai trăm m ư ơ i một biển sâu hy hữu ngư cá m á đầu vồ đóng lại ổ chứa dây máy câu còn đang ở bị kéo di chuyển hưng ơ phấn rộng ra dây quả thực mỹ diệu động lòng người loại cảm giác này nên thì cùng nước ngọn câu đ ạ i bên trong cự vật dây chính kia tiếng ô ô giống nhau trần phong bên này hắn đầu này mang đến cho hắn một cảm giác thật sự có một hai trăm cân dáng vẻ hắn rất muốn một mình từ đầu tới cuối đem con cá này chơi lên tới nhưng không được vẹn vẹn chừng ba mươi phút ngư còn không nhìn thấy hắn thì chịu không được sức kéo quá lớn lại thỉnh thoảng tính phát lực tấp nập cảm giác là so trước đó trên cái kia một trăm bảy mươi cân cá ngừ mắt to còn muốn hung manh hơn nhiều hắn rằng có công cá phía dưới hai cái cánh tay cùng bụng đỉnh vị trí đều bị làm có chút nhịn không nổi vì vững vàng trên ngư chỉ có thể là thay đổi thắng tử tiếp tục ngươi đến từ mừng giao cho thắng tử trần phong rút lui qua một bên hảo hảo chậm một chút mà giờ khác này ngư thúc bên ấy con cá k i a đồng dạng là còn không có trông thấy thân ảnh nếu thật là bốn năm trăm cân lời nói k i a đoán chừng phải là một hai giờ mới được chỉ thấy ngư thúc lúc này cả người hắn giống như một đầu mánh hổ bình thường ở chỗ nào một bên treo lên cần câu trái phải xê dịch thỉnh thoảng mặc cho r a dây thỉnh thoảng lại tấn manh c o n cá nửa giờ tiếp theo không thấy mọi mệnh ngược lại còn ngày càng đột nhiên dáng vẻ châu bò n à y chính là cao thủ a cha vợ cùng ba thắng tử thì đứng ở ngư thúc một bên hiện tại tàu kiểu dương tất cả mọi người ở vào một loại vô cùng phấn khởi cùng chờ mong trạng thái trong mẹ thắng tử dưới mắt thì tại ngư thúc bên ấy vây xem trần phong ca thế người à o t h n tử chống đỡ nhìn cần câu, một tay bánh lái, một tay chống cần câu, câu nhìn bánh nói, n g đỡ quay máy lái ơ i phải cá ngừ vây xanh, cũng không phải cái con cá cá cũng khác cá cùng này không ngừ xanh, không ngừ vây h t ư n ngư. n g gặp ư ơ câu được qua cá ngừ vây xanh câu được qua một lần nhưng trần phong ca ngươi con cá này phát lực tốt đặc biệt ta đoán hẳn là cái gì loài cá hiếm cá thể khoảng tại hai trăm cân t ả hữu ta sát mặc dù không phải cá ngừ vây xanh nhưng nghe đến thắng tử nói loài cá hiếm trong chấp đoán này trần phong cũng là hai mắt sáng lên trong lòng chờ mong không giảm cố lên không được thì gọi ta ừng thắng tử tiếp tục chiến đấu trần phong nghĩ đến cha vợ mấy người bên này nhìn một chút ngư thúc công cá học tập một chút ai ngờ lúc này tất vân đ ả o đột nhiên đánh tới h ẹ chặt giọng nói điện thoại đi tới một bên trần phong tiếp nói làm gì phong phong người n g u xuẩn a cút mau nói chuyện lao t ử hiện tại đang cùng biển sâu cự vật vật lộn ngươi ngày mai mở cá hồi tại mẹn không được sao được à ngươi thu phí cùng giá trả cá cũng không nói nhưng ngươi kia không hạn chế cá thể nhường mang đi một cái nhất định phải làm như vậy nơi nào có vấn đề ngươi có phải hay không, không biết ngươi cá hồi tại mẹn tình hình ca、à? đại cá thể là thực sự nhiều cá hồi tại mẹn là hiếm thấy chân quý ngư trùng cho dù nuôi dưỡng bên ngoài cũng không thiếu được một hai trăm khối tiền một cân vạn nhất người ta làm cái trên trăm cân mang đi xuất ra đi bán ngươi năm ngàn khối tiền phí câu cá không lỗ thổ huyết nay còn là một người người người đều như vậy tới ngươi không chỉ thua thiệt thổ huyết rất nhanh lớn cá h ồ i tại mẹ liền không có lao tử phải biết còn muốn ngươi cùng tiểu cứu tử đi thử câu cái truy ngoài ra cá h ồ i tại mẹ thật là h u n g mánh ngư trùng liền xem như câu lũ ngươi cho rằng là người có thể bên trong đến trăm cân trở lên cũng một mình dắt lật lên mở mấy chục cân mang đi vậy cũng chịu không được à ngươi này không phải tại mở khu câu cá là tại làm từ thiện ngươi cái ngu xuẩn ta đã Ta thí người h tình huống, i ệ m xem ngày xét t r ớ c câu cũng ngọc được coi như là cho đó đánh đoạn nhóm nói ta phát thử giai không như bạn muốn làm mọi dấu là là ư điểm ngọt ngọt, để mọi người ngon ngọt, chờ ũ n g tới trước t cảm ụ hạ hồi h ta tái nơi này cá hồi tái mẹn. Ngươi cá c một giờ lao t ử phát ngươi mấy cái cá hồi tái mẹn mở câu quy tắc ngươi nhìn ta bảo đảm đây ngươi này đậu bị quy tắc tốt hơn nhiều n g ư ơ i đạp mã phát cúp điện thoại trần phong ngược lại cũng có chút ít chờ mong nếu cái k i a cầu n h ậ t thật có đây ta thích hợp hơn quy tắc lời nói vậy dĩ nhiên là muốn áp dụng dưới mắt trước không quan tâm những chuyện đó tham dò điện thoại di động tốt trần phong đi vào ngư thúc nhìn bên này ngư thúc công cá, cá giả ngươi không được rất a tới. rõ ràng cha vợ rất muốn vào tay thử một chút cảm giác hắn đã chờ nửa giờ nhưng ngư thúc dưới mắt trạng thái còn phi thường tốt căn bản không cho bốn năm trăm linh cân trong biển cử vật so sánh nước ngọn câu đài lời nói hẳn là câu đài hai trăm linh cân trở lên cấp trần phong nhìn xem cũng là có chút nóng mắt không khỏi hỏi thúc các ngươi câu biển có câu qua bốn năm trăm cân ngư sao nói nhảm người bình thường không có ta tự nhiên là có chỉ bất quá ta cũng lâu lắm rồi không có câu bốn năm trăm cân cảm giác ta thì từng có một lần phía sau lời này b à thắng tử nói trần phong n h ị n không được trực tiếp đi tới chính công cá ngư thúc bên cạnh thân nói ngư thúc có thể để cho ta thử một chút cảm giác sao tiểu hữu mặc náo đi ra cha vợ tiến lên một bước bắt lấy trần phong cánh tay về sau kéo một cái trần phong đang đang lui lại mấy bước kem chút không có té chồng bốn chân lên trời hào hào tốt rất tốt Các chờ ngươi đến lấy. Về trần h n bên này, g tử t phong hướng m ặ cái này bên trên nhìn một chút, t chỉ được được, h tiếp tiếp lại, lại, lại tiếp sức làm đi không sai biệt lắm một mươi phút đồng hồ không đến con cá này rốt cục lộ ra mặt biển thắng tử vịn thuyền xuôi theo nhìn thấy vì còn chưa tới gần thuyền tại cách đó không xa quan hệ trần phong công con cá này cũng nhìn thấy trần phong sửng sốt thắng tử kêu to một tiếng nói cá mó đầu vô là cá mó đầu vô siêu cấp cá mó đầu vô lớn ha ha ha ha, ta đã nói là loài cá hiếm cá mó đầu vô bên ấy bao gồm mẹ thắng tử ở bên trong cha vợ cùng ba thắng tử hai người vội vàng thì lao đến ba người hướng trên mặt biển xem xét lập tức sợ ngây người phản ứng cha vợ dẫn đầu bất khả tư nghị nói người trẻ tuổi người hảo qua người mới lại hiện ra à lớn như vậy cá mó đầu vồ cũng có thể làm đến ba t h á n g tử càng là hơn chừng trong mắt nói cá mó đầu vồ giếng dầu bên này làm sao còn có cá mó đầu vồ tiểu hình đệ ngươi vận khí này vô địch mẹ t h á n g tử hoảng sợ nói con cá này thật x i n h đẹp a x i n h đẹp không tại sao ta cảm giác con cá này xấu quá à toàn thân hẳn là bầu rục sắc trên đầu có thật lớn cái bao hở da miệng lại l ồ i r a đại mập môi con mắt còn nho nhỏ dài thật kỳ lạ trong b i ể n hình thù kỳ quái ngư rất nhiều nhưng này cá mó đầu vồ này tướng mạo nhận ra độ thật sự là quá cao trần phong ca con cá này gọi cá mó đầu vồ tứ đại ngư vương hong c ô n g một trong tuyệt đối hiếm thấy ngư chủng nó thì gọi cá mó đầu vô cùng cá nạ bộ lệ ổng huyết làm à u xanh dương thói xấu có thể bán bao nhiêu tiền một cân bán lấy tiền bán lấy tiền hai nghìn viên một cân có a、Phúc. này nhìn chân không sai biệt lắm hai trăm cân giá trị bốn mươi vạn toàn cầu bảo hộ ngư chủng chương hai trăm mười hai ngư t h u ố c không câu được ta muốn lên mở chương hai trăm mười hai ngư t h u ố c không câu được ta muốn lên mở lần này tốt trên thuyền cỡ nhỏ cần cầu cuối cùng có thể dùng lên bảo hộ ngư chủng không thể dùng móc câu vì quá lớn nguyên nhân thì không dùng đến mật cá ngư thúc còn đang ở bên ấy chiến đấu bên này tại t h á g tử cùng ba t h á g tử làm việc dưới cha vợ chỉ huy dưới mẹ t h á g tử chụp ảnh dưới một cái to lớn lưới k h u n g bỏ vào trong biển đem ngư làm vào lưới k h u n g về sau đã rối dài ra tới lên trọng tí cái này khởi động bắt đầu lên trên lạp t r ầ n phong hơi nghi hoặc một chút hắn mở ra giờ o u i n tìm tòi một chút nói không đúng à, ta nhìn xem trên mạng những kia trong video những kia thị trường cũng có người đang b á n cá mó đầu vỗ những kia là thải lông mày cha vợ mặt mày hớn hở trả lời một câu hắn nhìn phía bên trên lên trọng tí một bên nhảy lên số lượng nói người trẻ tuổi con cá này không sai biệt lắm vừa v ặ n hai trăm cân nhanh muốn chụp ảnh cũng vội vàng chụp ảnh chụp hết thả lại trong biển này không cần phải nói con cá này nhất định phải chụp ảnh c h u n g đem ngư theo l ư ớ i khung trong đưa ra về sau mấy người liên tiếp nằm xuống cùng đầu này cá mó đầu vồ lớn chụp chung lưu niệm mẹ thắng tử cũng giống như vậy đến p h i ê n cha vợ lúc trần phong chụp hết đứng dậy vẻ mặt tú và nói thúc ngươi vừa n ã y lay ta này lại lại muốn cùng ta ngư chụp ảnh trung cha vợ ừ điểm không thanh đại tiểu vương đúng không ngư thúc có thể cũng nghĩ cùng n à y cá mó đầu vô lớn đến cái chụp anh trung cha vợ sau khi đứng dậy bận bịu chạy tới nói cá giả ngươi nhanh đi cùng tiểu tử kia trên cá mó đầu vô chụp cái chụp anh trung hai trăm cân cá mó đầu vô lớn à, chân hào qua người n g mới đến ta giúp ngươi trượt một chút thiên sinh mời ngươi đi ra trần phong kém chút cười ra tiếng tất nhiên ngư thúc không chụp anh trung mấy người đã chụp xong rồi cái này đẩy đầu này cá mó đầu vô lớn thả lại trong biển này một bên thuyền sôi theo phía dưới là có thể mở ra phù phù một tiếng tạm biệt của ta đại mimi mặc dù là bảo h ậ ngư chủng rất hình cái chủng cái ha ha ha ha, lần o ạ i i k h này g n tất cả đều đi tới ngư thuốc bên này thì chờ mong ngư thuốc đầu này bốn năm trăm cân hay là ít nhất bốn năm trăm cân loại đó mà tính đến hiện tại trước sau một giờ có nhưng ngư t h u c con cá này vẫn là không có thỏ đầu ra còn đang ở trong biển giống như sâu hải quái thú một không muốn chịu thua ngư thuốc càng là hơn không chịu thua cao cường như vậy độ dắt cá công cá hay là kiểu này bốn năm trăm cân biển sâu cự vật này một giờ tiếp theo ngư thúc lại vẫn không chịu thay người lại nhìn xem ngư thúc ý cao khí ngang dáng vẻ rõ ràng thì còn có dư lực cưỡng ép đáng sợ thắng tử đã đi lấy ấm nước đến cho ngư thúc máy câu phía trên phun nước ngư thúc như là vừa phân cao thấp thì quyết sinh tử đấu sĩ bình thường t r ậ t đổi sắc m ặ t nói đi lên nó muốn chui lấy thuyền nhanh mở ra tấm mở rộng nhanh cha vợ giật mình bận điệu theo thắng tử trong tay tiếp nhận ấm nước hết lớn một tiếng Trần phong còn chưa phản ứng thắng tử hai cha con thì bắt đầu chuyển động chính là ở chỗ này một bên thuyền sôi theo lối đi nhỏ hai cha con một phen làm việc thời gian trong nháy mắt chỉ thấy bên này một viên thuyền sôi theo hướng ra phía ngoài nga xuống kéo dài tới rút ra n g o à i siêu thân thuyền hai mươi đ ộ cái nút lại nhấn một cái bốn phía biên giới bắn ra bắt tay đi lên lôi kéo hình thành hàng rào Thuất ta thuốc tiếng. gắt định cho không cho. Lúc này cha vợ gấp không không Chỉ hắn dư ngươi người được. Ngư ca. Cá Lúc có giả gấp gặp bảo ổn này lên à, vợ Cần、câu ầ n c ra bên ngoài lại ngược lại cùng đ á y thuyền hình thành góc nhọn và ngư theo đ á y thuyền ra bên ngoài hiện ra một chút liền lại bắt đầu nghiêng thu dây con cá trần phong nhìn đến ngẩn ngơ nói đến có thể không có gì nhưng tất cả cảnh tượng tràn đầy căng thẳng kích thích ngư đi lên mau ra thủy thời liền sợ chui đ á y thuyền vì sẽ mãi tuyến khá tốt cha vợ trên chiếc thuyền này t ừ n g đạo nhiều bốn năm trăm cân a xa ngư khả năng tính hay là nhỏ bất luận là vây xanh hay là hiếm thấy cá mú khổng lồ kia giá trị cũng không thấp người trẻ tuổi n g ư không phải muốn về hồ chứa nước ngọc long thôn sao cá già đầu này đi lên nên còn kém không nhiều khi mọi người cùng nhau nằm sấp thuyền xuôi theo nhìn thấy đầu này siêu cấp cự vật lúc bao gồm cha vợ ở bên trong toàn bộ cờ mờ nờ bên ấy cách gần đây kia trên một con thuyền có không ít người đang câu cá vì khoảng cách vấn đề bọn hắn mặc dù không nhìn thấy cụ thể là cái gì ngư nhưng động tinh này bọn hắn nhìn thấy còn nhìn đến ngẩng n ơ cờ mờ nờ thúc châu bò l à vây xanh l à vây xanh ít nhất năm trăm cân dưa c á huy vũ cá g i ả ngươi cho ta ổ định ta đi cầm m ó c câu cha ngươi thử hai nhanh đi đem bên kia cần cậu q u y tới lại chuẩn bị kỹ càng dây thừng nhận được bạch tổng hai cha con vội vàng liền chạy cha vợ thì chạy tới cầm móc câu trần phong ngay tại bên này hắn ở đây đ â u mẹ thắng tử ở chỗ nào đ â u ngư thúc thì nhìn thấy cá hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy hồng nhuận cười nói tiểu h ư u còn không vội vàng giúp ta lục cái video làm cái gì đây hào hào trần phong bận bịu lấy điện thoại di động ra bắt đầu lục giờ khác này tàu kiều dương toàn viên triệt để kích động không ngờ rằng thật là vây xanh cha vợ cầm mấy lần móc câu dẫn đầu chạy tới một bên c ha ạ y một bên h ha, ha cười to ha ha ha ha ta liền nói có dự cảm tối nay sẽ lên cá ngử vây sành lớn hiện tại nói thế nào đệm muội tà châu không châu bò mạch tổng châu bò ha ha ha ha tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp b ọ c tiếp phía sau càng đặc sắc tiên sinh n à y cá ngừ vây xanh lớn đã không còn cách nào khác ngươi trước dùng móc câu ô m lấy và a long thắng tử chuẩn bị để cho ta chỉ h o á n một hơi h ả o h ả o cá già khổ cực chúng ta tàu kiểu dương chiến tích lại muốn đổi mới cha vợ kích động không được ưa lấy một cái móc câu nhô ra thuyền xuôi theo bên ngoài đối đầu này nổi mặt nước còn muốn loạn động cá ngừ vây xanh lớn chính là ác như vậy hung ác một câu trực tiếp thì vững vàng câu đến k i ệ cá lớn trong miệng a ngư thúc đột nhiên cảm giác trong tay cần câu chậm nhẹ đưa đầu ra hướng xuống tìm tòi nói tiên sinh người đem ta dây lì đỡ câu đ o n mất cha vợ trên mặt còn mang theo nụ cười nói sao có thể a ta câu miệng cá một bên sao cơ mờ n ở ngư thúc đem trong tay cần câu cơ cơ rõ ràng đầu kia không hề một vật cha vợ nhìn thấy lập tức bao gồm trần phong cùng mẹ thắng tử ở bên trong tất cả đều không xong cha vợ vội vàng kêu lên nhanh người trẻ tuổi ngươi nhanh cầm móc câu đến giúp đỡ cá già ngươi thì nhanh cá lớn như thế một cái câu câu không ở nhận được nay còn lục cái dám video a trần phong đưa điện thoại di động một tham d ò túi vội vàng liền cầm lên một bên móc câu vào tới nhưng mà ngư thúc lại không di chuyển vì trong biển đầu này cá ngừ vây xanh lớn chỉ là hơi giật mình cha vợ trong tay cái t i ế n móc câu lại thì thoát giờ khắc này cha vợ cả người cũng luôn uống vội vàng n ô ra móc câu còn muốn câu cái thứ hai nhưng cho dù đầu này cá ngừ vây xanh lớn đã sức cùng lực kiệt nhưng triệt để hết rồi trói buộc vậy cũng đang chậm dãi chìm xuống hắn đã câu không tới c á giả ta ta ngư thúc n g n g đầu nhìn một chút cha vợ một giây sau liền đem trong tay cần câu đập xuống đất quay người rời đi đồng thời hét lớn không câu được ta muốn lên bờ không câu được a long lái thuyền hồi cảng ta không câu được t r â n phong mẹ thắng tử thắng tử ba thắng tử chương hai trăm mười ba cá ngừ vây xanh lớn nghịch tiên h long thúc đường về chương hai trăm mười ba cá ngừ vây xanh lớn nghịch tiên h long thúc đường về luôn luôn ôn tồn lễ độ ngư thúc giờ phút này như là biến thành người khác cho dù là đi vào khoang thuyền thì còn có thể nghe được hắn đại hống đại thiếu thắng tử hai cha con vừa vặn chuẩn bị kỹ càng đồ vật đến thấy một màn này cũng đều ngây n g ẩ n cả người hai người nhìn một chút trần phong lập tức lại nhìn về phía cha vợ ba thắng tử nói làm sao vậy Bạch Tổng? n g ư đâu cha vợ giờ phút này có chút phiền muộn trong lúc nhất thời không nhúc nhích thì không nói gì phản ứng ba tháng tử liền vội vàng tiến lên mấy bước nhô ra thuyền xuôi theo xem xét một giây sau chỉ thấy ba tháng tử lật người lại lướt qua thuyền xuôi theo p h u phù một tiếng nhảy vào trong biển vãi thật một màn kia thân ảnh anh dũng cực kỳ trần phong trong nháy mắt một tiếng nói tục t h á n g tử cùng mẹ t h á n g tử hai người lập tức thì luôn uống vận bịu v ị n thuyền xuôi theo xuống dưới la lên cha vợ cũng là ngây ngẩn cả người có thể phản ứng cha vợ lại trong ánh mắt lộ ra một chút chờ mong trần phong đọc hiểu mặc dù theo vừa nãy cha vợ móc câu thuật lưới đến ba tháng tử nhảy xuống biển trước sau ba mươi giây nên đều không có đến nhưng cái này có thể được t h á n g tử chuẩn bị kỹ càng dây thừng dây thừng tại đây b ạ c h tổng Tốt, hai n g ư ờ i đừng hốt hoảng a long kỹ năng bơi ta hiểu rõ hắn đã từng có lần cùng ta xuất ngoại không mang theo bất luận cái gì trang bị l o a tiềm gần trăm mét cho dù ngư lên không nổi hắn cũng sẽ không có chuyện hai n g ư ờ i không cần lo lắng tiệc cái gì thúc không sợ có xa ngư sao ngư thúc hẳn là nghe đến động tĩnh bên ngoài hắn bình tĩnh lại vừa mới vào khoang thuyền thì lại chạy ra được v ị thuyền xuôi theo nhìn ngay tại năm người căng thẳng ánh mắt mong chờ、dưới. cũng nước chỗ không lâu lắm. Dưới nước một chỗ lộ một Dưới ra ba ó bóng có n càng ngày、Việt、minh hiển, trần phong cả người cũng triệt để bối rối, chết thiệt. Trên thế giới này còn có loại người này. g giới tối, tối Việt triệt chết thiệt. thế bối rối, lại loại b cả để tháng tử đầu chọc đầu lộ ra mặt nước hướng về phía phía trên hô dây thừng mau đưa dây thừng vứt xuống đến không cần hắn nói sẽ không cần cha vợ nói t h á n g tử đã đem dây thừng một đầu đánh xuống đi chỉ thấy ba tháng tử cầm ra đầu dây đ ố i bên cạnh dưới nước to lớn bóng tối phần đôi một phen làm việc chờ hắn làm việc xong rồi thắng tử cũng đã lại lấy ra có dối treo bậc thang ba tháng tử trước bỏ lên trên thuyền lập tức mọi người liền bắt đầu hưng phấn bận rộn nay một đầu buộc tại cần c ậ u thân r a tới lên trọng tí phía trên tùy theo k i a m ộ t đầu cá ngử vây xanh lớn liền dần dần lên không châu bò này là thực sự châu bò long thúc ngươi quá ngưu bức cá chết còn chưa nhưng cũng không còn khí lực nếu không ta sao có thể lại tìm đến đỉnh đi lên lao ba huy vũ ha ha a long con cá này là của ngươi nhưng còn nhớ lần sau không thể lại làm như vậy ngư mất liền mất đệ mọi n g ư ờ i cần phải đem hắn q u ả n tốt ừ mừng cảm ơn b ạ c h tổng ba t h á n g tử toàn thân tích thủy cha vợ đi tới nặng n ề vô vỗ bở vai của hắn lập tức lại đi tới ngư thúc bên này lộ ra nụ cười nói cá già ngươi chân không được không phải liền làm một con cá nha ngươi nhìn xem đây không phải lại nổi lên h ừ ai nha cá già trần phong cảm giác này lão cặp vợ chồng tượng có việc dường như khi thấy cha vợ lại đem ngư thuốc hống ra nụ cười về sau hắn say rồi vậy sẽ con tưởng rằng này lão cặp vợ chồng từ đây mỗi người đi một nạ đâu tiểu hữu cá lớn như thế ngươi trừ r a tại trên mạng bên ngoài chưa từng gặp quá a ngư thuốc châu bò ha ha ha ha ngư thuốc châu bò ba tháng tử thì châu bò cũng may đầu này cá ngừ vây xanh lớn cuối cùng hữu kinh vô hiểm lên thuyền tất cả đều vui vẻ một đám người đem đầu này cá ngừ vây xanh lớn sử dụng trọng cơ cho di động đến đầu thuyền bong tàu khối này lúc này mới bắt đầu sôi nổi nằm xuống chụp ảnh chung chụp ảnh trọng lượng là năm trăm năm mươi sáu cân vừa nãy lên trọng tí phía trên tự mang cân điện tử đã xứng thật thật lớn một cái lại một lượng thân dài c h ọ n vẹn hai ba mươi sáu m tháng tử đầu này cá ngừ vây xanh lớn có thể bán bao nhiêu năm trăm năm mươi sáu cân à đã phá năm trăm cân cầm lấy đi khách sạn khác hỉ ợt nên không sai biệt lắm có thể bán được tám mươi vạn tả hữu cụ thể còn phải xem một chút phẩm chiếc ố thao trần phong kinh ngạc Thắng tử trong thời thị trường hưng phấn không được nói, trong khoảng Hải xanh chính nói, gian này、Hải、Nam bên này được vây lúc à này là dọa dọa dân xanh người như vậy, còn có dọa người hơn đầu này vây xanh nếu tại tiểu nhật từ bên ấy, đoán chừng có thể bán được 200 vạn, là nhân dân tệ. Khủng bố như được tại tiểu thể vậy, vây vậy. ấy, có có đầu từ tệ. l bố này mẹ thắng tử đứng ở một bên trên mặt vui mừng hớn hở cha vợ cùng ngư thúc hai người cũng là cao hứng không được ba thắng tử đã vọt lên một chút thay xong trang phục ra đây hắn thì nằm xuống cùng đầu này cá ngử vây xanh lớn chụp ảnh chung một tấm lúc này mới động t h ủ xử lý mặc dù đầu này cá ngử vây xanh lớn cha vợ nói là ba thắng tử hắn sẽ tìm khách sạn bác hì ợt lý tổng đến thu nhưng cũng sẽ là một viên tiếp theo mọi người nếm thử sáu người vây quanh bàn ăn cùng nhau bắt đầu nhấm nháp trần phong bên này kẹp một viên chấm điểm mụ tạ xì dầu cứ như vậy hướng trong miệng vừa để xuống ohat mi gột cửa vào dồi dào chất thịt lại vừa mịt màng dầu chân phong phú nhai nhai mất vào trần phong hai mắt tỏa ánh sáng quả nhiên quý là có quý đạo lý mấy ngày nay hắn trần phong ăn ngư ăn xạ x ì mì đều nhanh ăn u ồn như thế trạng thái giới lại nhất phẩm n ế m đến vây xanh xạ x ì mì còn có thể có cảm giác này đủ để chứng minh vây xanh cường thế bá đạo chỗ cha vợ thì ăn một miếng thỏa mãn cười nói người trẻ tuổi này xạ x ì mì so với ngươi hồ chứa nước ngọc long thôn cá hồi vân làm sao mạnh hơn nhiều lắm ha ha ha ha đầu này giàu chân phẩm chất không tệ ăn xong chúng ta tiếp tục nói không chừng tối nay còn có đầu thứ hai cá ngừ vây xanh lớn đang chờ chúng ta tư mừng mọi người liên tục gật đầu ngư thúc thì vui vẻ trần phong lại liên tiếp ăn xong mấy khối lúc này mới nói thúc tiêm mười vạn khối mục tiêu liền xem như mỹ kim lần này thì hoàn thành a vây xanh xạ si m ì thì ăn bảo khi nào trở về a trở về cha vợ lắc đầu cười nói hiện nay nơi này con dòng chính vây xanh đâu ngươi gọi về đi làm sao có khả năng trở về ăn xong xạ si m ì về sau năm người tiếp tục ra đây làm nhưng mà làm đến buổi sáng hơn bảy điểm nhanh tám giờ nên đón xong ánh b ì n h mình tàu kiểu dương bên này thì không có lại xuất hiện đầu thứ hai vây xanh toàn bộ mẹ nó là vây vàng kết thúc công việc ăn cơm lúc ăn cơm cha vợ nói tối nay lại là một đêm xem xét nhưng mà cũng là hắn này vừa dứt lời hắn điện thoại di động văng lên là nữ nhân đ á n h tới không phải đại tranh tử cha vợ cười dạng d ơ sau khi cúp điện thoại liếc nhìn trần phong một cái có chút bất đắc d ì nói a lòng ăn xong trở về được rồi b ạ c h tổng cảm tạ mọi người món quà c ầ u dùng điêu phát để hiện trường hai trăm m ư ơ i bốn cuối cùng về nhà ai nha đau bụng chương hai trăm m ư ơ i bốn cuối cùng về nhà ai nha đau bụng kinh h ỉ tới q u a đột ngột cuối cùng có thể đi về l à m tàu k i ề u dương chậm rãi bắt đầu chuyển động dần dần ly giàn khoan thâm h ả i nhất hào càng ngày càng xa lúc trần phong hưng phấn không có đi đi ngủ thắng tử thì không ngủ hai người một người một bình bình chứa có cạ có lạ tại đuôi thuyền ngồi trên mặt đất phơi bổi sáng ấm áp thái dương nhìn đuôi thuyền b á y lãng đuôi uống trần phong đ ỗ n g nhiên lại phát hiện một bức cảnh đẹp chính là thuyền vừa hành xử qua đi b ọ t nước dưới ánh mặt trời lại sẽ có vẻ ngũ thải ba lan thật sự là b ọ t nước một đ o á đoá hiện ra đủ mọi màu sắc trần phong suy đoán đây cũng là thuộc về một loại quan ảnh chết sáng u y ê n lý thắng tử trần phong ca chúng ta chuyến này vô địch ừ m chủ yếu là ngư thúc kia một cái năm trăm năm mươi sáu cân cá ngừ vây xanh lớn thúng chi còn có trần phong ca ngươi câu k i ê m một cái một trăm bảy mươi cân đại mục lại tính cả cái kia hai trăm cân cá mó đầu vô lớn lời nói chúng ta chuyến này vận khí là thật tốt ta ha ha ha ha huống một n g ụ m có c ả có lạ trần phong cười to trần phong ca ngươi muốn về hồ chứa nước ngọc long thôn rồi sao đúng vậy a c ù n g ta cùng đi hồ chứa nước ngọc long thôn chơi không lần này không được ta muốn cùng ta cha cùng nhau kiếm cá thu thập thuyền và có thời gian ta nhất định sẽ tìm ngươi đi chơi trần phong ca ngươi còn sẽ tới tìm ta cùng nhau câu biển sao hội làm như sẽ ha ha t h á g tử cao giọng nói trần phong ta đến ta sẽ dạy n g ư ơ i một loại câu trộn lình phương pháp đi tại dòng nước siết hành xử bên trong cũng được có thu hoạch loại đó được đến đây đi cha vợ cùng ngư thúc hai người kỳ thực thì không ngủ hai người đang ngồi ở phía trên nhất uống trà ngư thúc thao tác một chút điện thoại nói tiên sinh vé máy bay chỉ có buổi sáng ngày mai tối nay được tại bác duyệt lại ở một đêm vậy chỉ có thể ở một đêm cha vợ thở dài nói Kiều nương cha u ẩ n xong, bị rút k i ngày tại tỉnh thành ta đã giúp tiểu tử này đã từng nói cũng giúp làm tại ta tiểu tử lời hữu ích cũng làm cho cha đã đã vợ cho còn thoại kiều nương gọi điện thoại đã từng nói nương từng đã lại thì tiểu tử này chính mình trở về đối mặt. Thiên Ta chính mình sinh, chuyến này mục đích. Ta cảm giác vẫn được à? Cha đối giác này này vẫn mục cảm được về vợ lại lộ ạ i l ra nụ cười nhìn tại đuôi thuyền bận rộn hai người trẻ tuổi nói cá giả ngươi chớ nhìn hắn mấy ngày nay trên thuyền muốn trở về ta bảo đảm hắn một sáng hạ thuyền hoặc là về đến hồ chứa nước ngọc long thôn rồi sẽ đúng lần này câu biện trải nghiệm nhớ mãi không quên sau đó liền sẽ có lần thứ hai lần thứ ba rất nhiều lần này không theo chúng ta làm sơ lần đầu tiên ra đầy câu biện thời giống nhau sao ha <cười> ha ngư thúc gật đầu nói s ắ c thực như thế thì đi với ta năm mang ta kia toàn ra đi từ giá du giống nhau cơ thể bị t r a tấn nửa đường liền dùm bèn tranh cũng cãi muốn về nhà có thể và một chuyến tiếp theo về đến nhà bọn hắn lại bắt đầu tưởng niệm hiện tại cũng không quan tâm ta mang theo chính bọn họ mỗi ngày thì lái xe ra bên ngoài chạy ha ha ha ha chờ trở lại khách sạn tối nay ta hỏi một chút tiểu tử này d i ễ n dầu bên này ly cảng không xa khoảng t u y ê n trình bốn giờ mười hai giờ chưa nhiều tàu k i ề u dương thì nhập cảng cập cả bờ một nhà ba người ra đây đưa tiễn thắng tử đem trần phong hành lý giao cho trần phong nói trần phong ca còn nhớ lần sau lại tới tìm ta cùng nhau câu biển a ta nhớ được tiếng ngươi phải nhớ kỹ đến hồ chứa nước ngọc long thôn tìm ta chơi a ừ mừng đi nhanh lên người trẻ tuổi xe chở ở bên ngoài a long ngươi vội vàng trước tiên đem ngư xử lý vây xanh đại mục gọi lý tổng đến thu được rồi b ạ c h tổng chuyến này câu biện lữ trình bất luận là theo câu biện trải nghiệm hay là quen biết thắng tử một nhà tình cảm phước diện trần phong đúng là đạp lên bờ một khắc này cũng có chút không bỏ nhưng hắn xin thể trong thời gian ngắn lại cũng không có khả năng ra đầy câu biển mà nó cuối cùng có thể trở về nhà khách sạn bác hy ớt vé máy bay là buổi sáng ngày mai trần phong cuối cùng có thời gian tại bạch thiên chơi các bến đồng thời hôm nay thời tiết tốt thái dương còn lớn hơn trên bờ cát có người trung quốc có người nước ngoài bọn hắn từng cái xuyên bại lộ cực kỳ nam cơ bản thì một cái đại quần lót nữ kia thì càng ít cũng có bạn trần phong thì có có tiểu quả sóng biển bên trong trần phong mặc đại quần lót phủ lấy lặn vòng tại theo ba nhảy múa nhìn đứng ở trên bờ cát bưng lấy đồ uống tiểu quả hô tiểu quả ngươi cũng xuống chơi a tiểu quả vội vàng lắc đầu nói không được tiểu cô ra ta khi làm việc vậy được rồi đã như vậy kia tiểu Trần thể Phong chỉ có thể ở tiểu quả được ớ i ánh m ắ h h n không bao lâu. Một quyển Một sóng biển được á n Trần Phong h tới mặt, t sau, vừa lau r được tia ngươi chờ xem hào hào chờ lấy theo hơn một giờ chiều chơi đến thái dương nhanh xuống núi trong lúc đó trần phong tại trên bờ cắt thì cùng đại tranh tử mở video cái đó khiêu chiến lên bờ chủ b l o g lại vẫn không tìm được kia không sao ngày mai ta trở về tự mình đi bắt tiểu cô ra bạch tổng bên ấy bảo ngươi quá khứ ăn cơm tối được rồi đi hay là gian phòng kia trần phong về đến phòng tắm rửa một cái lúc này mới bị tiểu quả dẫn đường đi theo tiểu quả đi tới trong phòng dùng cơm chỗ hay là một cái bọc nhỏ ở giữa cha vợ cùng ngư thúc đã bắt đầu ăn trần phong thì không khắc khí n h ờ tiểu quả giúp đỡ đi làm bắt cơm sau thì ngồi xuống bắt đầu ăn tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp bắt tiếp phía sau càng đặc sắc đây là vây xanh xạ xì m ì sao đúng vậy tiểu hữu chính là ta câu cái kia gần sáu trăm cân cá ngừ vây xanh lớn ngư thúc rất hài lòng trần phong trước tiên thì chú ý tới trên bản duy nhất một bản xạ xì m ì trần phong hai mắt tỏa sáng lần nữa nhấm nháp cha vợ một bên ăn lấy một bên cười nói người trẻ tuổi chuyến này ra biển câu biển chỉnh thể tiếp theo cảm thụ làm sao à? vẫn được vẫn được à, ngươi hộ chiếu nên có thể xuống nếu không trở về ngốc hai ngày ta mang ngươi tái xuất quốc đi chơi một chuyến a không không, không. vậy dạng này đi trước đó ta nói đem kia du thuyền t i ế n n g ư ơ i n g ư ơ i đoán chừng cũng không cần tốt như vậy ta cùng a long chào hỏi về sau ngươi muốn câu b i ể n lúc tùy thời đến liên hệ thắng tử là được rồi có thể mang bằng hữu cùng nhau này có thể cảm ơn thúc ha ha ha cha vợ cùng ngư thúc hai người nhìn nhau hai người cũng thỏa mãn cười tiểu quả cơm lấy ra lại muốn ra ngoài bị trần phong gọi lại trần phong cho mình đ u ố i đổi một đầu tăng thêm viên vây xanh xạ xì mì chấm điểm mù tạ t xì dầu nói đến tiểu quả há m u m a tiểu quả lập tức thì luôn u ố n g nhìn một chút ngư thúc lại nhìn một chút cha vợ cha vợ vui vẻ nói không sao ăn đi tạ cảm ơn b h tổng tiểu quả cũng mới chừng hai mươi rất tốt một nữ hải đi theo chính mình tại bãi cắt đứng đến trưa như thế trần phong mới muốn cho nàng thì nếm thử này vây xanh xạ xì mì trần phong tự mình đút vào trong miệng nàng nàng che miệng liền đi ra ngoài trần phong quay đầu lại nói thúc này vây xanh xạ xì mì nhường lý tổng cho ta lệnh liên hệ t h ô n g tin nhắn một phần đến hồ chứa nước ngọc long thôn đi ta muốn cho tranh tử thì nếm thử không sao hết cá già ngươi còn nhớ cũng làm ấy phần chia ra đưa đến tỉnh thành cùng ta cha vợ mẹ vợ bên ấ y để bọn hắn cũng nếm thử được rồi tiên sinh tốt người trẻ tuổi cái kết c h chuyện truyền chính còn nhớ ta trước đó nói với ngươi sao ngươi còn trẻ ngươi còn có rất nhiều cơ hội câu b i ể n tốt bao nhiêu chơi à ra ngoại quốc câu càng chơi vui ta bảo đảm ngươi đời này không thiếu tiền có được hay không thúc ngươi đang nói cái gì ta sao nghe không hiểu ai nhà ta đau bụng chương hai trăm m ư ơ i năm vương mai mang thai chương hai trăm m ư ơ i năm vương mai mang thai có thể thực sự là ở trên biển những ngày trời sinh ngư ăn nhiều trần phong chân đau bụng kéo một đêm ngày thứ hai lên ăn bữa sáng đổi máy bay lúc lúc này mới cảm giác rất nhiều máy bay hành trình ba bốn tiếng và rơi xuống đất tỉnh thành lúc thời gian đã là hơn một giờ chiều đến đây tiếp máy bay có hai nhóm người một đợt là tiếp cha vợ cùng ngư thúc một đợt là tiếp trân phong sân bay nhận điện thoại trong bãi đỗ xe cha vợ nói con gái ngươi cũng đến tỉnh thành này không cùng ta trở về gặp ngươi một chút mẹ à. ai nha cha mẹ ta nói nàng hai ngày nữa sẽ đến hồ chứa nước ngọc long thôn chúng ta hôm nay còn phải chạy trở về đâu cha ngươi cùng ngư thúc trở về mà cha vợ cùng ngư thúc ngồi xe đi trước và tượng vàng nhỏ đi rồi trần phong cùng đại tranh tử lúc này mới ngồi vào m à u ngà bảo đảm chỉ nhanh trong xe nhưng xe không nhúc ních chàng qua cũng coi như động tại chỗ di chuyển bà bối nếu không trở về trước a Bà đại tranh tử lái xe tóc dài dối tung sắc mặt bỏ lên nàng ăn mặc rất xinh đẹp lại tràn ngập ý mới bởi vì hắn trần phong thích quan hệ hay là siêu ngắn tiêm một cặp đùi đẹp lại thẳng vừa dài lại trắng bảo bối ngươi đừng sợ ta ngoại công đã cho mẹ ta gọi điện thoại đã từng nói mẹ ta đến rồi hẳn là sẽ không đúng ngươi hung được rồi những thứ này tiên thủy kho không có chuyện gì ạ không sao nha lái xe mắt nhìn phía trước đại tranh tử mở thầm nghĩ tất cả bình thường trên xung quanh đại vật bảng xếp hạng ta cũng làm cùng ngươi làm giống nhau video giúp ngươi dùng tài khoản hồ chứa nước ngọc long thôn phát ra ngoài ngươi xem đến không ban thưởng thì phát ừ n nhìn thấy bảo bảo thật tuyệt trên chu cá chép bảng đại vật lợi hại lại hai cái phá trăm cân hôm nay đã là lại một tuần thứ tư trấn phong chuyến này ra đây câu biển tính cả hôm nay trước sau tổng cộng là rời đi tám ngày trên chu bảng đại vật cá chép đệ nhất là một ư ơ i hai không trăm tám cân cao phi thứ hai là một trăm linh ba cân không phải người khác cũng không phải c u ồ n g tiếu ca hứa thụy mà là lao ca gầy đen l ý kiến tất vân đào bên ấy trên xung quanh quầy hàng chia làm không có kết toán trần phong là dự định cùng hắn một tháng một kết toán chính là m ỗ i nguyện mười đấy đúng rồi bà bảo câu lù cá hồi tại mẹn hai ngày này tình huống làm sao có thể nha hôm qua bọn hắn không được bọn hắn không ngờ rằng chúng ta nơi này cá hồi tại mẹn lớn như vậy thật nhiều đứt dây tuột cá trả cá chỉ hồi rơi mất thu lệ phí một phần ba bất quá hôm nay nên muốn trí ít hồi rơi một nữa ngưng dưới đại tranh tử lại nói, Còn、có ò n c b ọ người hắn thật nhiều n đều ca hồ đi,、cái、đó đại đi Buổi ca cái chú chính đại ca còn mang đi cái 100 cân. Buổi sáng hôm nay còn có mang hồ hôm người lái sáng nay dưỡng làm xe khác í thiết bị đến chúng ta thu chúng hồ chứa nước thu bạn. Câu nhóm đi đến bị bạn nước muốn dẫn câu c hồi mẹn. thu giá tựa như là 100 khối tài giá tiền tựa mẹn, là â n n Phúc! Có người khác giúp ư ờ khác g i đỡ trượt cùng xuống nước không thể tính đúng hay không không thể tính chúng ta hồ chứa nước bất luận cái gì ngư t r ủ n g bất luận là câu đ à i hay là câu lụ trừ r a chép ngư có thể để cho người khác giúp đỡ bên ngoài còn lại nhất định phải toàn bộ hành trình một người mới có hiệu cũng không thể xuống nước đi trượt ừ n ta không cho bọn hàn tính có người còn cùng ta nhau nhau lão nhị cùng lao tam hắn hai cái vừa đứng ra đây người kia thì không là mỹ kỳ hỉ lão nhị lao tam chính là kia hai cái mẹ vợ kêu đến bảo hộ đại tranh tử hai người kia là thân huynh đệ trong nhà xếp hạng lão nhị lao tam hai người này là thật hữu dụng a vì mới nhiệm vụ mục tiêu kinh doanh vừa lúc là kẹt trên thứ bảy ngày quan hệ trần phong suy đoán người hôm nay tiếp theo nên chí ít hoàn thành hơn phân nửa rốt cuộc hai ngày này còn có cá hồi tại mẹn khổ cực b ả bối công ty cùng kia mini vợ rộ d è m chuẩn bị cho tốt không công ty tốt mini vợ rộ rèm còn không có chẳng qua hồng t h nói cũng sắp được nhớ ra chuyện gì trần phong cầm điện thoại di động lên cho tất vân đào phát đi h ẹ chặt nói đào ngươi nói ngươi cấp cho cá hồi tái mẹn của ta câu cá quy tắt đâu t ấ t vân đào dây hồi tất vân đào vợ ta mang thai hôm qua muốn phát ngươi đi bà mẹ và trẻ em kiểm tra làm cho quên tới tới tới ta hiện tại phát ngươi trần phong vợ ngươi mang thai vương mai mang thai t ấ t vân đào ha ha ha ha. ý không ngoài ý m ớ n kinh không kinh hỉ hiện nay ta thì nói cho ngươi ngươi là cái thứ ba hiểu rõ thông tin người trần phong ta nhổ chúc mừng a ta rất ngoài ý mới t ấ t vân đào ha ha, ha cuối cùng a trần phong có câu nói ta không biết có nên nói hay không thất vân đ ảo ngươi r ằ n g a t r â n phong ừm mấy năm này vợ ngươi đều không có mang thai đến ta hồ chứa nước ngọc long thôn cái này mang thai cái này có phải hay không bởi vì ta hồ chứa nước quá nhiều người a thất vân đ ảo lao tử đạp mã đánh chết ngươi t r â n phong cũng không phải ta ngươi đạp mã đánh chết lão tử làm truy thất vân đ ảo thao t r â n phong ha ha ha nói đùa nói đùa nhiều người mới ngược lại không tốt làm c à n g hẳn d ỡ vương mai không phải loại người như vậy bệnh viện nói bao nhiêu ngày rồi thất vân ảo có hơn hai mươi ngày cũ trần phong ngươi tính toán mấy ngày nay hai ngươi làm qua sao t ấ t vân đảo ngày làm qua trần phong đó không thành vấn đề chúc mừng ngươi đồ chó hoang lần này ngươi cặp vợ chồng an giật ta hảo hảo đem ngươi vợ chiếu cố tốt ta ố t t tất vân đảo ha ha ha ha, nàng không có nôn nén cái gì phản ứng cùng người bình thường giống nhau là thật nhiều ngày không đến chị vợ chúng ta mới đi bệnh viện kiểm tra không ngờ rằng á không ngờ rằng ha ha ha ha ngư bức rằng đạo lý này trần phong là chân thay hắn tất vân đảo vui vẻ nôn nén cái gì cái này phân thể chất có ít người một mang bầu đến sinh ra tới từ đầu tới coi các loại phản ứng nôn nén loại hình rất lớn có thể có ít người theo mang bầu đến sinh ra tới đó là một chút phản ứng đều không có nhiều nhất chính là buộc lớn em bé ở bên trong huy quyền lợi ư chân mắt nhìn nghiêm túc lái xe xinh đẹp đại tranh tử trần phong trong lúc nhất thời cũng là có chút hâm mộ ta thì hai mươi tám nhanh hai mươi chín a mẹ vợ hai ngày nữa muốn đến khẳng định đây cha vợ muốn khó đối phó kia trực tiếp gạo nấu thành c ơ n g đâu luôn không khả năng đánh d ụ n g a luôn không khả năng nhường em bé không có cha a trong chấp nóng h này trần phong nghĩ tới rất nhiều thậm chí cũng đang lo lắng muốn không để em bé họ vinh như vậy mẹ vợ còn có hay không tính tình、ừ. tối nay h ả o h ả o cùng đại tranh tử thương lượng một chút nhìn xem ứng đối như thế nào mẹ vợ em bé họ vinh khẳng định là không được không nói trước ta chính mình có bằng lòng hay không mấu chốt là chỉ có thể cùng phụ mẫu họ a tất vân nào ta cho ngươi ba loại cá hồi t á i mẹn mở câu quy tắc ngươi thì xem xét ta này ba loại có phải hay không cũng đây ngươi mạnh liền xong rồi chương hai trăm mười sáu là viên hoa ngọc long thôn biến vong hồng thôn chương hai trăm mười sáu là viên hoa ngọc long thôn biến vong hồng thôn tất vân nào loại thứ nhất thu phí cùng giá trả cá cựu theo ngươi không thay đổi không hạn chế tùy tiện mang đi một cái đổi thành đơn đôi một trăm trở xuống tùy tiện mang đi một cái tất vân đ ảo loại thứ hai thu phí cùng giá trả cá theo ngươi không thay đổi đơn đôi u mười cân trong vòng mang đi một cái đơn đôi u mười cân trở lên cũng được tùy tiện mang đi một cái nhưng tuyển kiểu này tiêu cái khác ngư toàn bộ không b ồ i t h ư ờ n g thả lại hồ chứa nước tất vân đ ảo ta đây cấp cho ngươi nhiều lời một chút cá hồi tại mẹn là chân đăng giá n g ư ơ i biết hôm nay sớm trên đều có người lái xe đến thu cá hồi tại mẹn không người ta những thứ này hai đạo con buôn cũng một trăm viên một cân thu một cái một trăm cân chính là một v ạ n khối ngươi phí câu cá mới năm nghìn mặc dù cá hồi tại mẹn một trăm cân câu lù người bình thường thì vô cùng câu bên trong trượt lên bờ nhưng năm mươi cân tả hữu đây không phải là có tay là được tất vân đ ả o loại thứ ba phía trước hai loại ta chỉ có thể nói đây quy tắc của ngươi tốt nhưng ta không đề cử ta cho ngươi đề cử ta này loại thứ ba theo cái hồi tất vân đ ả o cá hồi tại mẹn t i ể u theo cái hồi bên trong lớn chân quá nhiều rồi năm tiếng làm không bao nhiêu cái n g ư ờ i quay về câu được n g ư ờ i liền biết n g h e ta t i ể u theo cái hồi thu phí hay là năm tiếng năm ngàn khối đơn đuôi một trăm cân trong vòng một cái một trăm viên đơn đuôi một trăm cân trở lên một cái một nghìn viên tất vân đ ả o lúc này mới chơi vui cũng càng năng lực kích thích những kia bạc câu tất vân đảo, theo ta kia xuất thần nhập hóa kỹ thuật câu đến xem ta năm tiếng làm hai mươi cái không có một trăm cân trở lên cũng liền mới hai nghìn viên làm nhưng đây là ta trước đó phối chi không được có rất nhiều không được đi lên các ngươi tối nay tối nay ta lại cho ngươi câu một hồi b ổ i câu tối thử một chút tối nay ta trên ba mươi tất vân đ ả o tiểu này mang đi quy tắc chính là mười cân trong vòng một cái cho bọn hắn lấy về nếm thử là được rồi nhiều bọn hắn thì đem bán lấy tiền đoán chừng tối nay câu ngươi cá hồi tại mẹn ít nhất một ngàn người bọn hắn chính là muốn bán lấy tiền người ta xe cũng lái đến kia ngươi không hạn chế cá thể đại tiểu ngũ mấy giờ kết thúc người ta quay đầu l i bán kiếm bụn không lô mua bán toàn bộ coi ngươi là ngu xuẩn trần phong nghĩ hút đ i ề u thuốc nhưng lại sợ ô nhiễm bạn gái mình như vậy sạch xe xe đại tranh tử thả chậm tốc độ xe đi tới tàu chậm trên đường nhân xuống trần phong tay lái phụ cửa sổ xe nói bà bối ngươi muốn hút thì cứ hút n h a nhưng mỗi ngày không thể g ú t nhiều một thiên nhiều nhất nửa bao có được hay không、Tốt. trần ố t t phong trước đó quy tắc chỉ là thí nghiệm cũng trong nhóm bạn câu nói là làm thử giai đoạn một mặt là muốn nhìn một chút này quy tắc được hay không một mặt khác không được cũng làm làm là cho cá hồi tại mẹn làm tuyên truyền để mọi người trước trải nghiệm nếu không ngươi cất bước năm nghìn khối thu phí nghe thấy đến cái này năng lực dọa đến không ít người nhưng chưa từng nghĩ lúc này mới mở ra câu cá hai ngày hôm nay người ta mẹ nó thu ngư hai đạo con buôn liền đem lái xe đến hồ chứa nước ngọc long thôn điểm ấy ít nhiều có chút vượt quá trần phong đoạn trước lại xác thực người ta con buôn cũng một trăm viên một cân thu lời nói kia trừ ra tiểu cứu tử loại cấp bậc này lính mới căn bản là người câu ta cá hồi tại mẹn cũng kiếm lời à. trần phong cũng không phải không thể gặp bạn câu nhóm kiếm lời rốt cuộc ta thì tại kiếm phí câu cá nhưng nếu kiểu này bị người làm kẻ ngốc thức là bạn câu thì kiếm lời này sẽ không tốt có vẻ ta kia ngư cùng không cần tiền dường như、ừ. mặc dù ta ngư xác thực không cần tiền nhưng không thể như vậy làm a này đã cùng có thể tiêu hao một lần cơ hội nâng cấp đổi mới không quan hệ rồi quá giả có thể hiểu hay không đồng thời khẳng định còn ảnh hưởng tới cái khác ngư t r ù n g làm ăn rốt cuộc câu cá hồi tại mẹn như thế thoải mái còn như thế kiếm lời chỉ cần biết điểm câu l ũ trừ ra buổi chiều chỉ có liên dung mở ra bên ngoài buổi câu sáng tối h a i còn đi câu ngươi cái khác ngư a tăng thêm hôm nay ta cá hồi tại mẹn tình hình cá tuyên truyền tiếp theo đầy đủ xác thực tất vân đảo nói này theo cái hồi phương pháp có thể nhưng cụ thể một giờ ta cũng đến hồ chứa nước ngọc long thôn loại kia ta tự mình xem xét tình huống tối nay trước lời k ế tiếp không nói nhiều hót chờ một vị trì và đại tranh tử lái đến một nửa mệt rồi ạ tìm cái khu phục vụ nghỉ ngơi một chút trần phong liền đến mở hắn mở tốc độ nhanh hơn đại tranh tử đại tranh tử bình thường cao tốc nhiều nhất lái đến một trăm hai mươi trần phong có thể mở ra một trăm bốn mươi đi làm nhưng an toàn hay là thứ nhất phần lớn trần phong chỉ ở một trăm ba mươi tà hữu chẳng qua cái này cũng sắp rồi không có trực tiếp hồi hồ chứa nước ngọc long thôn trần phong nhìn thời gian cảm giác có thể đi một chuyến huệ y n thành thừa dịp người ta không có tan tầm đem hộ chiếu cầm hộ chiếu đã xuống đại tranh tử ngồi ở tay lái phụ khởi dày tử chơi lấy điện thoại đột nhiên nói ra ai nha bà bối cái đó khiêu chiến lên bờ chủ động tìm được rồi là ai là cái đó viên hoa hảo g i a hỏa thì hắn gọi viên hoa à cùng chúng ta người nói không muốn đánh cỏ động rắn ta này đều trở về đợi buổi tối ta tự mình đi chiếu cố hắn tối nay hẳn là sẽ câu ta cá hồi tại mẹn ư mừng tốt tích bà bối ngươi có đói b ụ n g không ta cho ngươi uy ăn ngươi nhìn xem ngươi ra ngoài mấy ngày biến lại đen v ừ a gầy ăn hắc hắc buổi tối hôm nay ta còn muốn ăn mực mực huyện thanh có bán không vậy chúng ta đi mua không không không bảo bảo ngươi thì có ta không có a trần phong tâm tình không tệ mười phần sung sướng một phi trì vừa vặn tạp đến người ta dễ ép chính phủ đơn vị năm giờ lúc tan việc lấy được hộ chiếu sau khi ra ngoài đại tranh tử lái xe nói muốn đi mua mực trần phong lắc đầu liên tục nói không ăn loại đó mực đại tranh tử hỏi loại nào trần phong thì thầm nói với nàng nàng s ừ n g sốt phản ứng đỏ mặt hai tay đối trần phong huy vũ thật nhiều dưới lập tức lại b ụ mặt hai đ ố ầ n phong t h ậ n t m a y lái mặt bất động bảo bối ngươi hỏng ha ha ha ha ha bảo, bảo ngươi lại không lái xe đi vậy ta hiện tại muốn ăn một ca ta đến rồi nha a sáu giờ ra huyện thành bảy hát tối ra mặt trước khi trời tối đuổi đến một ngày lộ trình trần phong rốt cục về tới hồ chứa nước ngọc long thôn chuyến này câu b i ể n lữ trình trải nghiệm khẳng định là đáng giá hoài niệm nhưng vẫn là ta hồ chứa nước ngọc long thôn được là cái này lòng cảm m ế n a đại tranh tử vẫn như cũ đem xe tiến vào nhà dương ngọc lan trong nội viện lập tức nàng kéo trần phong cánh tay hai người cùng một chỗ đường đi hồ chứa nước hậu sơn loan trần phong mỉm cười nhìn trong đội phong cảnh đột nhiên phát hiện gì rồi không khỏi nghi ngờ nói hạch và bảo trong đội những phòng ốc kia sao cảm giác cũng người ở đâu là các thôn dân cũng theo nơi khác trở về rồi sao Bảo bọn ả hắn cơ bản đều là làm video mở lợi ích dễ ảm cũng là toàn bộ võng hồng c h ụ đ ộ ọ c bất quá bọn hắn phan hâm mộ hiện nay cũng không nhiều có chút vừa mới bắt đầu làm vậy sẽ trong đám nói cái đó viên hoa thì thuê nhà chẳng qua hắn thuê tại đội hai hình như cùng lý đẳng ca trô ở gần lợi hại ngọc long thôn đây là muốn thành võng hồng thôn xác thực lợi hại quả thực châu bò hai người cùng một chỗ đến đại lộ gãy cần bên trên chỉ thấy đại lộ gãy cần hai bên cắm những tia gãy cần mật độ đây trước khi đi cao không ít đây là trần phong an bài lại gọi lưu giật phi bọn hắn đem tích lũy cho cắm lên lão bản cờ mờ nở lão bản quay về lão bản tốt ngươi những thứ này thiên đi đâu ta rất nhớ ngươi ha ha ha đừng làm rộn huynh đệ ngươi muốn ta làm gì ta đây là có bạn gái người không thể làm c à n g hẳn d ỡ câu biển quay về a lão bản câu chụp ảnh trung lão bản ngươi thực sự là người tốt ta tiêu cá hồi tại mẹn mở quá như bức đáng tiếc ta cần lụ không có quay về vậy hàng các ngươi bàn tối nay thì không có hàng chương hai trăm m ư ơ i bảy lão tam đường giữa hộ ta chương hai trăm m ư ơ i bảy lão tam đường giữa hộ ta ngọc long thôn lần này là triệt để náo nhiệt đại lộ gãy cần bên trên trần phong mang theo đại tranh tử một đường đáp lại các loại t r o hỏi rất nhanh liền đi tới trên sông núi này trên sông núi cũng không có nhiều người giống như đại lộ gãy cần này lại là b u ổ i câu tối cũng đều là ở phía dưới hồ chứa nước câu cá hoặc nhìn xem câu cá bất quá này trên sông núi năng lực dừng xe vị trí khắp nơi đều là xe giải rác phân bố đám người hoặc trong lều vải còn có hai chiếc xe đặc biệt dễ thấy một cỗ là bị tạm tất cả sau xe đấu cũng làm thành công việc hồ cá bên trong có đánh dưỡng thiết bị còn có một cỗ càng lớn xe tải đây càng dọn người đồng dạng là đem kia tất cả sau đấu cũng làm thành công việc hồ cá đánh dưỡng thiết bị này lại còn chưa mở đây là bởi vì buổi câu tối kết thúc còn sớm còn không người đi lên bàn cá buổi câu sáng là đã trở về một chuyến lại tới a nay một lớn một nhỏ hai chiếc xe k ề cùng một chỗ hai cái hơn ba mươi nam nhân ngồi ở bên cạnh xe chính hút thuốc còn làm cái tiểu bàn t r à tại pha t r à uống trần phong đáp lại chút ít bạn câu trả hỏi mang theo đại tranh tử sang xem nhìn xem này hai nam nhân ngẩng đầu nhìn một cái sửng sốt một chút bận bịu mang theo khuôn mặt tươi cười đứng dậy Ai nha? lão bản quay v ề y a lão bản tốt đến hút thuốc làm hấp trả hướng không ta đây là chính tông tín dương mao tiêm vừa mới pha được hai người tương đối nhiệt tình trần phong thôi dừng tay hắn cũng là tò mò xem xét cũng không nói thêm gì lập tức mang theo đại tranh tử chào hỏi lại đi ra bên ấy sắt trời còn chưa đen nhưng cũng nhanh hoàng thúc mang theo hắn công nhân vừa v ậ n chuẩn bị xuống ban trần phong mỉm cười đi tới hô hoàng thúc lão bản ngươi trở về rồi hoàng thúc nết miệng cười một tiếng lộ ra một ngụm răng vàng k h bước lên phía trước đánh k ó i trần phong tiếp nhận quan sát nói hoàng thúc các ngươi tốc độ này nhanh a lâu một chủ thể cũng làm tốt cũng đang làm nhị lâu chủ thể yêu nhất định phải nhanh những thứ này mỗi ngày khí tốt mỗi ngày cũng đang được lao bản ngươi những thứ này t i ề n chạy đi đ â u rồi không thấy được ngươi người à. đi ra ngoài chơi thiếu tiền không thiếu ha ha ha bao nhiêu được lại làm cái năm vạn gạch xi、si、măng hạt cắt chưa đủ ta tay này dưới đáy còn có hai cái muốn dự chi điểm tiền công cho trong nhà làm việc không sao hết đối với hoàng thúc bên này công trình tiến độ trần phong rất hài lòng lúc này liền đem năm vạn viên cho hoàng thúc chuyển quá khứ hoàng thúc mặc dù cái đầu chỉ có một m năm nhưng lão luyện thành thụ làm việc cũng là không có tâm bệnh trước đây cũng chỉ cho hai vạn tài chính khởi động hắn năng lực mang người yên lặng làm thành như vậy đoan chừng cũng là có chính mình đ ẹ tiền thì không sao hắn là bao công đầu thiếu lúc muốn dù sao đến lúc đó cầu nhi ca phòng này triệt để sửa lại cũng sẽ kế hoạch khoảng tại cái kia phạm vi là được thu tiền hoàng thúc cười hít mắt quay đầu t h ì hô các minh đệ lao bản quay về chi tiêu đi tối nay chúng ta không tại hồ chứa nước ăn chúng ta đi trên c h â n xuống quán ăn uống rượu h ả o h ả o ăn t r ừ n g một b ữ a ha ha kia lão hoàng tối nay được ngươi mời khách uống chút t a hoàng thúc dưới tay bốn năm cái công nhân lập tức g e o họ trần phong lộ ra nụ cười tiếp lấy mang lên đại tranh tử lại theo sống núi quá khứ hai bên nhìn một chút những thứ này thiên hạ đến xây dựng thánh địa tiến độ chỉ thấy dưới mắt hơn bảy giờ tối sống núi quá khứ này một bên cùng với sống núi quá khứ kia một bên cũng đều đang thi công hai bên cộng lại tối thiểu trên trăm cái công nhân có cái này lại không phải trong thành chưa hề nói mấy giờ nhất định phải đình chỉ thi công tránh tạm tâm ảnh hưởng loại hình tăng thêm xây dựng thánh địa những công nhân này đều là dựng căn phòng thì ở tại nơi này cho nên bọn hắn mỗi ngày đều làm tương đối c h ế dựa theo bản vẽ thiết kế sống núi quá khứ hai bên xây dựng thánh địa bây giờ thì đại biến dạng kéo dài một mảng lớn các loại khu vực kết cấu cùng kiến trúc hình thức ban đầu đã đột ngột từ mặt đất mọc lên trần phong cảm giác chiếu này tiết ấu chân hơn một tháng có thể xong việc ca phong ca bên này công nhân không cần chúng ta quản trước mấy ngày ta cứu cứu thủ hạ cái đó người phụ trách hùng xuyên tới qua n g ư ờ i lúc đó không tại ừng t ố t trần phong thỏa mãn gật đầu một cái có người ngoài tại đại tranh tử cũng là ngại quá gọi bà bối hai bên xây dựng thánh địa cũng đi nhìn một chút về sau hai người lúc này mới tiếp theo nhà đơn sơ bên này nhà đơn sơ nơi này bạn câu nhóm liền có thêm lập tức đợt thứ nhất cơm tối đều muốn mở thấy lão bạn quay về các loại bạn câu các loại chào hỏi t r ầ n phong mỉm cười một một lần ứng trong đó có không ít lạ l ắ m bạn câu muốn chụp ả n h c h u n g này lại thì không hợp t r ầ n phong n g ư ơ i em bé trở về rồi đúng vậy a ngọc lan thầm dương ngọc lan mấy n g ư ờ i giờ phút này đang bể b ụ n t r ầ n phong đến lộ c á i mặt lên tiếng chào thì không nhiều trò chuyện hiện nay nấu cơm có bốn người lại thêm một cái a di đại tranh t ử nói gọi gì tiểu quên là dương ngọc lan tìm t r ầ n phong phát hiện này gì tiểu quên có chút q u a y mặt cũng hẳn là ngọc long thôn hoặc trên chân người hình như cùng mình còn có điểm thân thích quan hệ chính mình hình như phải gọi biểu thầm đây không biết có phải hay không dù sao trước kia lúc nhỏ thì không có thường xuyên đi lại gần những năm này vậy liền càng không cần phải nói cứu cứu cứu mẫu hai người quay người lại không biết tiểu đồng từ nơi nào xông ra trong tay ôm một cái tiểu bóng ra chạy tới hai người trước mặt trần phong hai mắt tỏa sáng bận bịu một cái ôm lấy nói tiểu đồng đến vội vàng cho cứu cứu ôm một chút có muốn hay không cứu cứu à? nghĩ nhường cứu cứu hôn một cái khuôn mặt nhỏ của người chứng trần phong tâm trạng vui thích đại tranh tử thì hiếm có sờ lên tiểu đồng đầu nói phong ca tiểu đồng những thứ này thiên lão cùng ta hỏi ngươi đi đâu ha ha ha ha ôm tiểu đồng đi vào phong nghỉ vân vân ngồi trước máy vi tính đang bận cái gì thấy trần phong xuất hiện vội vàng đứng dậy lộ ra nét mừng nói tỷ phu bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía s a u đặc sắc nội dung vân vân tốt ngươi đang làm cái gì đang lộng hậu đài tài khoản công khai cùng làm trong đưa mini vợ rộ rèm kỹ thuật cầu thông h ả o h ả o tiểu thiên đâu hắn này lại nên đang câu cá a t ố t ngươi bận điệu tiểu đ ô n g thì tại phòng nghỉ chơi đại tranh tử đi đi nhà vệ sinh trần phong lại tới kia cặp vợ chồng quầy hàng bên này chỉ thấy này lại mua đồ người không nhiều vương mai đang ngồi trên ghế câu chơi lấy điện thoại thấy trần phong xuất hiện đi đầu mở miệng nói n h a phong ca ngươi câu b i ể n quay về trở về chúc mừng a muốn làm mẹ thất vân đào đâu hắn ở đây câu cá đấy cái k i a cầu nhật ngươi cũng mang thai hắn còn chạy tới câu cá không đến giúp ngươi không có gì có thể giúp hắn nghĩ câu thì câu nha ta vừa mới mang thai bụng lại không lớn nay thiên đông tây đô bán không sai b i ệ t lắm câu l ủ n h ữ n g kia toàn bộ bán sạch mồi cũng bán sạch hàng mới buổi sáng ngày mai mới đến đấy hảo ra hỏa vương mai ngươi thay đổi a nơi nào có biến ngược lại là phong ca ngươi nha sao đi ra ngoài một chuyến đều nhanh cùng ta ra chiếc kia tử giống nhau lại đen vừa gầy đâu nay cặp vợ chồng là chân ăn giật đặc biệt này vương mai muốn làm mẹ biến hóa là thực sự đại a vinh quang đầy mặt nói chuyện còn mềm mềm một bộ vô cùng khéo hiểu lòng người hiền thê lương mẫu dáng vẻ trước kia có thể không phải như vậy đây là hạnh phúc ca đại tranh tử theo nhà vệ sinh ra đây vừa nghe nói vương mai mang thai lập tức hai mắt tỏa sáng bận bịu thì lưu lại cùng vương mai hàn huyên cách đó không xa kia hai cái đầu đinh đại hán lao nhị lao tam thì xuất hiện trần phong đối hai người bọn họ mỉm cười thăm hỏi hai người bọn họ ngẩng đầu nhìn trần phong thì gật đầu một cái lập tức hai người lại túi đầu bận rộn bên này chào hỏi cũng đánh xong trần phong thì không tại đây chờ lâu. Cái kia x u ố n g d ư ớ i hồ chứa n ư ớ c đ i dạo làm c h u y ệ n c h í n h Lào ta n g ư ơ i m a u t ớ i đ ư ờ n g giữa h ộ ta, ta có dự cảm dự d đối i ệ n h à n tín l ạ i mươi u ố n đào ta, ta n hai dùng a k h ô n g dừng liền chạy vành ánh tiểu thư quay về chúng ta không thể lại đánh ta biết đánh xong cái này trước ta lập tức vào bạch kim cái này n g ư ơ i muốn dẫn ta thắng ta đưa n g ư ơ i cái hai mươi tám viên tám trang phục bên trong chờ ta phục sinh chương hai trăm m ư ơ i tám tiểu cứu tử gầy chương hai trăm m ư ơ i tám tiểu cứu tử gầy cợt mờ nở lão bản t ố t lão bản quay về lão bản châu bò ta nhìn thấy ngươi câu biện video lão bàn tốt đến hút thuốc hôm nay trên đường trở về đại tranh tử cũng đã nói bây giờ nhân viên trừ ra đi kia hai ngày lưu thuốc mang tới kia hai cái đại thuốc bên ngoài sáng trưa tối ba cái cấp lớp là lại c ấ p cũng thêm một người đều là chỗ gần hiện tại không tính tôn hồng diễm cùng đại tranh tử ca sáng tính cả cầu nhi ca có bốn người ca chưa tính cả lâm tiểu hồ thì có bốn người ca tối cũng là bốn người trần phong cảm giác được sắp đặt cái ban t r ư ở n g ca sáng ban trưởng tú anh thẩm ca chưa ban trưởng dương mai ca tối ban trưởng lưu giật phi tiểu hồ hồng tỷ đâu phong thúc hồng tỷ tại khu câu lù bên ấy xoa ta gọi hồng tỷ ngươi muốn gọi hồng di biết hay không được rồi hiểu rõ hôm nay b u ổ i câu tối cần tay bên này người làm sao ít như vậy ta nhìn xem tổng cộng cũng liền hơn một trăm người câu a phong thúc ngươi cùng ta đi lên phía trước khu câu lù người bên kia mới nhiều đây trần phong vui a a cười lấy một đường đáp lại các loại t r o hỏi đều là xa lạ chiếm đa số quen mặt đương nhiên thì có tỉ như vương như mộng lộ nhã các loại chẳng qua vương cường lý kiến hướng t h ụ y trương đức khai và những người này tối nay hoặc là không đến hoặc là chính là tại khu câu lù câu cá hồi tại mẹn hẳn là tại câu cá hồi tại mẹn những cao thủ này không thể nào có tiền không chiếm chủ yếu là cá hồi t à i mẹn lớn rất nhiều loại đó siêu cấp đại vật cự vật trải nghiệm cảm giác thì thoải mái a bên hồ chứa nước địa đèn đã làm tốt là san bằng qua sau phô hạt c ắ t cục đá cục đá phía trên lại đóng một tầng không sai biệt lắm có hai mỹ độ rộng t ấ m ván gỗ khóa kín địa đèn cố định tại trên ván gỗ n à y tiến độ có chút nhanh tiểu hồ nói tôn hồng diễm là vì không ảnh hưởng khu câu cá kinh doanh mấy ngày nay không phân ngày đêm phân khu thức ngường làm cái này các công nhân chuẩn bị xong tìm tiểu mấy chục người làm xế chiều hôm nay vậy sẽ cũng mới vừa toàn bộ chuẩn bị cho tốt rất mau tới đến khu câu lũ còn chưa đi g xa xa nhìn lại trần phong liền bị giật mình mẹ cái ra, ngay cả câu mang nhìn xem ít nhất hơn nghìn người a ca sáng đã t a n tầm ca chưa cùng ca tối nhân viên dưới mắt phần lớn cũng đều ở chỗ này tuần sát c ầ u nhi ca ăn trần phong ngươi quay về c ầ u nhi ca đang lấy dễ ảm hắn xoay đầu lại xem xét lập tức trên mặt cười ngây ngô thì trở nên nồng bận điệu cao hứng dơ điện thoại đến p h o n g lấy dễ ảm khán giả thì tinh thần k héo lộ a p h o n g lấy dễ ảm các h u n h đệ tốt ta trở về phòng l ấ dễ ảm ba mươi ba và người trần phong đơn giản lên tiếng chào tiếp tục nhường cậu nhi ca truyền bá nhìn hắn tối nay còn có việc đợi lát nữa còn muốn đi tìm cái đó viên hòa đấy này không tốt là ít dễ ảm đi tiểu hồ chúng ta tiếp tục đi phía trước được rồi phong thúc một đường đáp lại chào hỏi tiếp tục đi về phía trước chỉ thấy khu câu lụ hai bên đứng không ít người các loại ném cần dắt cá quay máy câu tất cả cảnh tượng lửa nóng vô cùng những kia chỉ nhìn không câu cũng đều tại đi bộ các nơi nhìn xem có bên trong đại hàng thì có người dơ điện thoại đang quay đang kinh ngạc thốt lên hơn nghìn người không chen trúc rốt cuộc hai nghìn tám trăm tám mươi mẫu một phần ba khu vực không nhỏ bởi vì vô tầm ván gỗ quan hệ có thể đứng vị trí câu càng là hơn tăng nhiều mỗi cái câu l ù bạn câu ở giữa cũng đứng có khoảng cách nhất định lão bảng ngươi quay về a trở về chú ý an toàn a bỏ rơi lúc chú ý người phía sau yên tâm yên tâm ta là lão thủ gặp được lý kiến trương đức khai cao phi chàng trai sơn thành cùng với ma t r ư ớ n g ca phạm thắng kiệt cùng triệu lưu ca đường tân dân và, và quen thuộc người trần phong cũng đều nhiều trò chuyện ở dưới nhìn bọn họ một chút sản lượng cá cái đếm là chân không nhiều nhưng đều tốt đại vương cường cũng nhìn thấy chẳng qua hắn câu lủ hình như có chút thái nhiều trò chuyện một chút trần phong tiếp tục hướng phía trước rất nhanh liền thấy tiểu cứu、tử. v à i n g à y không thấy tiểu cứu tử hắn gầy gò rất nhiều đoán chừng hai trăm cân cũng không có tiểu cứu tử chính thận trọng mở ra ổ chứa dây chuẩn bị ném cần máy câu hay là tiểu hồng sắc rất xinh đẹp trần phong hô một tiếng hắn bận b i ể u xoay đầu lại t ỷ phu người quay về tiểu cứu tử lại hỉ trần phong mỉm cười chủ động dâng thuốc là nói ngươi câu kiểu gì không được ca tỷ phu bọn hắn nói cá hồi tái mẹn muốn câu đáy t a hoặc là không đến được đáy hoặc là thì mắc đáy làm sao làm a tỷ phu không dồi dây là được rốt cục ngươi là có cảm giác cũng được quan sát ra dây trạng thái xác nhận rốt cuộc sau lập tức liền muốn tìm cán tiếp động tác không muốn thẳng tắp thổi mạnh đáy t h u dây như vậy ngươi không mắc đáy ai mắc đáy nói nói như thế nhưng ta cảm giác thật là khó luận nhiều một chút tìm thấy cảm giác thì không khó t â n thủ câu lù bắt đầu đều như vậy cố lên tỷ phu coi trọng ngươi ừ m g tỷ phu ngươi đi nam hải câu kiểu gì chúng ta không phải gây dựng đội muốn ví dụ thi đấu cụ thể an bài thế nào nhắc tới thi đấu tiểu cứu tử có vẻ hơi hưng phấn trần phong cho hắn một đ i ề u thuốc thấy trần phong chính mình không có rút hắn thì lấy ra một cái đưa cho trần phong còn hỗ trợ cho đ ố lên trần phong hít một hơi nói để nói sau những thứ này sẽ có sắp đặt ta tiếp tục hướng mặt trước đi xem ngươi t r ư ớ câu c tốt không nhiều đi mấy bước trần phong liền thấy đang dắt cá tất vân đảo trần phong cũng còn không có chào hỏi thấy có người đến chợt nhìn ngư tất vân đảo nghiêng đầu nhìn thoáng qua lại quay trở lại sau đó lại nhìn lại sừng suốt nói trời ạ hôm nay liền trở lại nếu không đâu vậy ngươi mẹ nó buổi chiều vậy sẽ không nói với ta cậu và ta vợ ngươi cũng mang thai ngươi còn đang ở nơi này câu cá ta chết tiệt ngươi này không có lương tâm ta đây không phải sẽ giúp ngươi nghiệm chứng một cái buổi câu tối nghiệm chứng tốt ngày mai vội vàng theo cái hồi khá lắm sư xuất hữu danh cho ta ta đi thử một chút cảm giác đ ầ u n à y không lớn trần phong vứt bỏ khói tiếp nhận cần câu trong nháy mắt một cỗ sức kéo đèn tới hắn vội vàng nắm lại bắt đầu một tay b á n h lái một tay quay máy câu thu dây công cá có chút phí sức nhưng cảm giác này so với câu biển kém xa chẳng qua cũng là bởi vì s á t thực không lớn một lát sau lay đến bên bờ tất vân đào cầm k h ô n g chế cá khí gắp lên xem xét thì mười cân t à hữu h ả o ra hỏa mười cân thì có cảm giác này trần phong hay là n g ờ m người tất vân đào nói suối quậy đây là tối nay hết hạn hiện nay tà trên nhỏ nhất x a ngươi nói ai suối quậy vội vàng đưa ta cần câu chớ chỉ hoan ta câu cá ta tối nay còn muốn trải nghiệm trải nghiệm hơn một trăm cân cá hồi tái mẹn là cảm giác gì một giờ kết thúc ta lại nói với người ta câu được bao nhiêu cái chính ngươi cũng đi đi dạo xem xét bên cạnh cách đó không xa một cái bạn câu đột nhiên một tiếng thao hắn chúng rồi đại hàng đứt dây dây lì đỡ cắt mồi cũng mất hắn cất k ỹ tuyến nhìn một chút chính mình trong bao đ e o mặt bận i ị u cầm cần câu thì đi tất vân đ ả o nói một câu nói đ ừ n g đi ta kia mua hưng đệ các loại mồi d í sớm bán sạch ngày mai mới hắn tới ngươi xem ai có nhiều làm một cái mồi d í hết rồi vậy ta mua cái chầm thủy mồi mì nầu hoặc mồi lấp lá Trần phong, trần phong c gặp được tôn hồng diễm cùng cái khác nhân viên trần phong thì chào hỏi trò chuyện vài câu đặc biệt cùng tôn hồng diễm nhiều trò chuyện ở dưới cảm giác nàng tại ta bên này đi làm cảm giác cũng không tệ lắm dám vẻ làm việc vậy cũng đúng không thể nói n à y hồ chứa nước một vòng tấm ván gỗ địa đèn thì an bài rất tốt công ty thì đăng ký xuống trong đưa mini vợ rộ rèm tài khoản công khai cũng sắp ngày mai nàng muốn dẫn nhìn vân vân đi huệ y thành bắt đầu các loại công ty tài khoản thuế vụ đăng ký các loại kinh doanh có thể chứng làm hôn tạp chuyện rất nhiều đợi nàng đem những n à y làm xong cũng liền có thể bắt đầu cho xây dựng thánh địa những kia bắt đầu chiêu nhân viên còn có nhân viên xã bảo đảm khối này nàng cũng muốn mang theo vân vân chuẩn bị cho tốt công ty giấy phép kinh doanh cùng con dấu những kia tại tranh tự kia lão bản ngươi thấy không còn không có công ty đăng ký nhân viên phía trên có ngươi không có tại vụ người phụ trách hồng thị vũ tôn hồng diễm g h é t cười trần phong vui vẻ đây là nhất định phải gia nhập ta hồ chứa nước ngọc long thôn quả nhiên nàng hay là nhìn thấy ta hồ chứa nước ngọc long thôn tiềm lực cùng tình thế làm nhưng có bộ phận nguyên nhân có thể cũng là bởi vì nàng cũng là người câu cá thích câu cá cũng nghĩ cùng nhau đem hồ chứa nước ngọc long thôn cho làm tốt đến hồng tỷ ôm một cái không thích hợp ta nắm cái tay về sau dựa vào lão bà ngươi ha ha ha là ta phải dựa vào hồng tỷ ngươi a về sau cũng người mình hai người cũng không nhiều khách sáo trần phong lên tiếng chào rất nhanh hắn liền bị lầm tiểu hổ cho mang theo tìm được rồi viên hoa xác định là cái đó khiêu chiến lên bờ chủ bờ không sai viên hoa đang câu cá hồi tại mẹn n à y lại cũng không có đang quay video trần phong cùng lâm tiểu hồ thoáng qua một cái đến chỉ thấy trong tay hắn máy câu chính hưng phân kéo đến bốc khói làm nhưng không thể nào là chân kéo đến bốc khói mà là dây chính ở bước qua thủy hoặc máy câu phía trên có nước ổ chứa dây nhanh chóng chuyển động mang theo tới hơi nước nhìn lại như đen một cỡ mờ n ở huynh đệ n g ơ i đầu này đại a đại hàng đại hàng nhà lực lại khóa gấp một ita k ắ c hết dây đầu này đi lên phát đại tài đầu này đến bao lớn a chân thủy quái ai nha lão bản đến rồi lão bảng ư ơ i quay về nhà chung quanh có người vây xem trần phong m ỉ m cười thăm hỏi trước cùng mọi người cùng nhau nhìn xem viên hoa đầu này ngư viên hoa mang có bụng đỉnh chỉ thấy hắn đem cần câu đỉnh phía trên bụng đỉnh nửa người trên nghiêng về phía sau nét mặt hưng phấn hai tay thật chặt lôi kéo cần câu mấy lần muốn công cá quay máy câu đều không được vì ngư còn đang ở hướng xa xa chạy ngư quá lớn sức kéo quá lớn hắn nghĩ một tay nắm cán căn bản làm c c ắ m không được chỉ có thể là dùng hai tay thật chặt lôi kéo cần câu chống đỡ nhường ngư chạy trước chạy qua này bà phát lực lại nói thế nhưng nước ngọt máy câu bình thường sẽ không cùng câu b i ể n máy câu giống nhau chứa tuyến nhiều như vậy nước ngọt một một trăm năm mươi hoặc hai trăm linh như vậy đủ rồi bình thường chơi hơi vật đều là một trăm l i n m ắ t nhìn viên hoa cần câu trên kia máy câu hình như thì không có đặc biệt chuẩn bị ráng vẻ đoán chừng tuyến trưởng thì tháng một năm năm mươi m hai trăm l i n đều không có trần phong lên tiếng nói lại không khóa gấp n h ả lực thì hết dây viên hoa cũng không quay đầu lại nói không ngờ rằng đầu này như thế đ ạ i s a o này phát lực còn không dừng lại ta lại khóa gấp thì khóa cứng trần phong lại nói khóa kín liệu một lần thì đây hết dây tốt cảm giác lớn bao nhiêu viên hoa nói cảm giác này ta không dám xác định ít nhất hơn một trăm cân có lao bản ngươi nơi này cá hồi tại mẹn lớn nhất lớn bao nhiêu trần phong nói hai ba trăm cân có cợt mờ n ở không nói viên hoa t r u n g quanh vây xem toàn bộ đều kinh hãi một khu câu cá lao bản muốn nói như vậy chắc chắn sẽ không có người tin nhưng đây là đang hồ chứa nước ngọc long thôn hắn trần phong tiểu nói này toàn năng vậy ta đây cái làm không tốt năng lực có hai trăm cân trở lên làm viên hoa nói ra câu nói này lúc hắn cấp bách bởi vì hắn giờ phút này bên trong đầu này cá hồi tại mẹn như là dưới nước tàu ngầm bình thường mặc dù một cắm thẳng lộ ra mặt nước không nhìn thấy mặt nước tiếng động nhưng này máy câu chuyển tới bay lên rất nhanh máy câu phía trên hưng phấn chuyển động đồng thời còn chuyển ra cộc cộc cộc c ộ t h a n h không có gì ngoài ý muốn n h ả lực trang bị m u ố n kéo làm hư tuyến thì mắt trần có thể thấy thừa không nhiều viên hoa không dám đ ợ i bắt đầu cưỡng ép công cá thu dây kết quả căn bản thu bất động ngay tại sắp hết d â y lúc h ã n tay mắt lanh lại trực tiếp n h ả lực k h ó a kín có một tiếng một tiếng này tiếng động thì đây vừa n ã y cộc cộc cộc lớn tuyến đoạn chén hỏng người nằm n i ệ tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm lâm tiểu hổ thì nhìn xem n ẹ n họ nhìn chân chối nói cợt mờ nở phong thúc hôm nay có người nói với ta con cá này là thủy quái ta còn không tin ta hiện tại tin trần phong đem viên hoa từ dưới đất kéo lên viên hoa nhìn trong tay m á y câu đột nhiên trực tiếp liên tục dính cá cùng nhau đột nhiên hướng phía hồ chứa nước ném bắn ra ngoài hét lớn rác thải rác thải cái gì phá m á y câu cái gì phá tuyến ngày mai lão tử muốn đội tốt hơn làm người. Người chết ngươi thao ngươi chết tiệt hướng ta hồ chứa nước trong ném trần phong đã nhìn ra này viên hoa tính tình có chút c á o kỉnh chẳng qua hắn tại trong video có thể không phải như vậy trong video ngay cả nói chuyện cũng là giọng nói ấm áp thì thầm viên hoa trộm tới bắt tóc mình ngại quá là bản tối nay ta không câu được thì ta hiện nay câu những thứ này ta mang đi một cái là được cái khác giúp ta hồi dưới đợi ngày mai ta mang lên tốt trang bị lại đến có thể trần phong quay đầu nhường lầm tiểu hổ đi lấy cân bản cùng d i ỏ đến đợi một hồi rất mau tới trước hết bắt đầu giúp này viên hoa trả cá n à y lại mới chín hát tối không đến dáng vẻ viên hoa này bội câu tối nên mới câu được ba giờ nhưng chính là này ba giờ viên hoa trong d i ỏ cá tổng cộng có m ộ ư ơ i tám cái cá hồi tại mẹn liền không có thấp hơn m ư ơ i cân nhỏ nhất cũng tại m ư ơ i cân trở lên cơ bản tất cả hai ba mươi cân tải hữu còn có hai cái năng lực khai trương mười cân khá tốt này giỏ cá đủ lớn ngư cũng còn sống sót viên hoa tuyển một cái lớn nhất muốn dẫn đi còn lại mười bảy cái cùng nhau xứng một chút kết quả là bốn trăm bảy mươi sáu cân trả cá tám viên tổng cộng ba nghìn tám trăm linh tám viên t h i ề n xoay qua chỗ khác viên hoa lúc này lại lộ ra nụ cười nói cảm ơn la bản vậy ta mang theo con cá này đi rồi ngày mai còn gặp lại đúng rồi la bản ta tại các ngươi nơi này đội hai thuê nhà về sau thường xuyên tại ngươi này câu viên hoa muốn dẫn đi đầu này không sai biệt lắm sáu mươi cân chân đây cá chấm cỏ còn muốn tròn mép củng trường thật lớn một cái hắn dùng giỏ cá lo hộ thì đi đây là sợ chết được nhanh lên đi trên sông muối bán sáu mươi nghìn một trăm tương đương sáu nghìn viên tăng thêm trả cá ba nghìn tám trăm tổng cộng chín nghìn tám trăm viên cũng là hắn năm tiếng đều không có câu xong vẹn vẹn câu được ba giờ thì kiếm l ợ i bốn nghìn tám trăm viên lâm t i ể u hổ ngăn ở viên hoa phía trước viên hoa nói tiểu bằng hữu ngươi làm gì cả ta đường làm cái gì ta phong thúc còn tìm ngươi có việc ngươi phong thúc hay ta trần phong đi tới đưa di động đưa tới viên hoa trước người nói viên hoa xem xét này chủ động phải ngươi hay không viên hoa mắt nhìn nói là ta khiêu chiến lên bờ nhưng ngươi nhiều lần cũng lên không được bờ như vậy chơi không vui đúng ta hồ chứa nước tạo thành ảnh hưởng trái chiều thảo a ta đúng là không có lên bờ a không tin ngươi hỏi đại tranh tử đại tranh tử mỗi lần cho ta hồi ngư ngươi nhìn ta lần nào lên bờ không muốn cùng ta giả bộ hô đồ vì trình độ của ngươi cùng ta nơi này tình hình cá ngươi sẽ không lên không được bờ hoặc là bình thường trình độ làm việc hoặc là thay cái khiêu chiến hoặc là cũng đừng có lại đến ta nơi này câu được k h á c ca l á o bản đổi cái gì khiêu chiến ngươi nói ừ n thì đổi thành ta tại hồ chứa nước ngọc long thôn khiêu chiến lên bờ một trăm ngày đi sau đó mỗi kỷ video cũng lên bờ như vậy đầy một trăm kỳ video cho dù khiêu chiến thành công chương hai trăm hai mươi theo cái hồi quy tắc chương hai trăm hai mươi theo cái hồi quy tắc lão bản ta hiện nay video lưu lượng rất tốt ta sợ này thay đổi sẽ ảnh hưởng sự nổi tiếng của ta nhiệt độ không có tốt như vậy đánh giám lên bờ là thuộc về bản lão bản ngươi khiêu chiến một trăm kỳ lên bờ bản của ta video các loại ngư trùng các loại bản ta cảm giác lưu lượng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn hình như cũng là a kia đến lúc đó và phía sau lão bản ngươi lại phối hợp ta ra kính thì biểu hiện ra rất sợ ta đến câu cái chủng loại kia ý nghĩa xoa ngươi rất b i ế ta ha ha nơi nào nơi nào viên hoa tuổi tắc nên hơn ba mươi là câu cá cao thủ dài vẫn đúng là cùng trong phim ảnh đ ô n g tuyết đ ồ n g bềnh cái đó viên hoa có điểm giống đặc biệt khuôn mặt kiểu tóc trần phong hảo hảo nói với hắn một chút cũng may hắn vừa nãy biểu hiện ra tới tính nết có chút c á o kỉnh nhưng cũng không phải không nói lý người hay là nói hắn sợ trần phong chân không cho hắn ở đây hồ chứa nước ngọc lòng thôn câu cá như thế dựa theo trần phong nói hắn cũng cảm thấy có thể liền vui vẻ đồng ý cũng không nhiều trò chuyện hắn sợ cá chết vội vàng liền chạy đi bán cá đi tốt tiểu hồ đã hơn tám giờ nhanh chín giờ ngươi tan tầm đi ăn cơm ăn xong chơi bữa liền trở về đi ngủ phong thúc ngươi thật có tiền ừ m có thể hay không để cho ta cầm một con cá đi lên bán à. vừa nay hắn như vậy một đầu lớn ngư đi lên bán đều có thể chống đỡ mẹ ta một tháng tiền lương trần phong mặc dù không có câu qua cá hồi tại mẹn trừ ra vừa rồi tại tất vân đảo kia kia một chút thì còn không có câu xem qua trước chính mình hồ chứa nước cá hồi tại mẹn nhưng hắn bằng người cảm giác mà nói vừa nãy viên hoa bị kéo bạo máy câu kia một cái tuyệt bích chân hai trăm cân trở lên kiểu này thật sự như dưới nước tàu ngầm hoặc thủy quái bình thường tăng thêm cá hồi tái mẹn là thuần tầng dưới chó ngư chưa từng thấy hắn mặt liền bị kéo bạo vòng loại đó thần bí hấp dẫn là thực sự đại do a ngươi n nhiều lời đầy miệng câu đài cùng câu lù bình thường mà nói câu đài tháng một năm năm không cân trở lên ngư muốn lên bờ thì vô cùng phí sức siêu một trăm cân có năng lực làm lên bờ người càng là hơn cao thủ trong cao thủ rất ít gặp câu lù có m á y câu muốn tốt hơn nhiều nhưng người bình thường chúng rồi một trăm cân trở lên muốn làm lên bờ cũng không phải thường khó khăn hai trăm cân trở lên càng không cần phải nói chỉ có thể ở trên bờ c ô n cá cho dù cần câu máy câu bộ dây câu không có tâm bệnh k i a m ộ t vạn cái người câu cá bên trong năng lực có một người có bản lãnh này cũng không tệ đặc biệt cá hồi tại mẹn lão bạn tốt nghe nói nơi g ư nơi này cá hồi tái mẹn hiện nay câu cá quy tắc là làm thử à, khoảng làm thử bao lâu đâu l i ê n đến hôm nay ngày mai thì biến À, ngày mai không thay đổi không được hôm qua là sơ bộ nếm thử cơ bản tất cả mọi người không chuẩn bị đầy đủ không biết ta nơi này cá hồi tại mẹn lớn nhiều như vậy câu qua cá hồi tại mẹn người có ít cho nên các loại đứt dây tuột cá không ít trải qua hôm qua qua đi hôm nay là có càng nhiều người biết đạo ngọc long thôn hồ chứa nước cá hồi tại mẹ tình hình cá đến câu càng nhiều chuẩn bị đầy đủ cũng nhiều hơn thăng thêm hôm nay còn có thu ngư đến rồi ngày mai nếu lại không đổi sợ không phải tất cả huyện lưu vân tất cả người câu cá đều muốn chạy hồ chứa nước ngọc long thôn đến câu cá hồi tại mẹn bỏ bê công việc đều muốn tới nhạc tiên a dù sao ta cá hồi tại mẹn tình hình cá hôm nay tiếp theo là tuyên truyền đúng chỗ tiếp xuống trần phong tiếp tục vây quanh khu câu lủ tuần sát chủ yếu là xem xét mọi người sản lượng cá tình huống không một liệt bên ngoài những người này cơ bản cũng vô cùng h ư vấn bởi vì ngư lớn là thật nhiều tuột lưỡi đứt dây và tuột cá tình huống vẫn như cũ có phải không thiếu còn có riêng l ẻ cán vòng tuyến không kết hợp đem cần câu đều kéo đoạn tất cả khu câu lủ tuần s á t một vòng kết thúc mặc dù buổi câu tối năm tiếng cũng còn chưa kết thúc nhưng trần phong cũng là triệt để rõ ràng cá hồi tại mẹn cụ thể tình huống thực tế đầu tiên tất cả khu câu lủ ngay cả câu mang nhìn xem không sai biệt lắm có hơn một n g h n một trăm người trong đó c h ỉ ít có chín trăm năm mươi người đều là đóng tiền tại câu chỉ có mấy người là câu cá hồi vân cá ngão còn lại toàn bộ là cá hồi tại mẹn một người năm nghìn qua phí câu cá thì chỉ ít bốn trăm bảy mươi lăm vạn tối nay tổng hợp bình quân nên sẽ chỉ hồi chừng phân nửa nhưng nhiều người như vậy bọn hắn cũng sẽ không thua thiệt vì năng lực mang đi con c á bán tiếp theo nay một vòng tiếp theo trần phong nhìn không ít người sản lượng cá có người quen cao thủ thì có xa lạ những người khác tổng hợp cái đếm là chân không nhiều cảm giác năm tiếng tiếp theo toàn trường nhu bước nhất đoán chừng cũng liền ba mươi cái tả hữu phần lớn cũng đều là tại mười mấy hai mươi cái chủ yếu vẫn là vì trượt này cá hồi tại mẹn tốn thời gian tăng thêm lớn rất nhiều càng lớn dắt cá thời gian còn càng dài trượt hồi lâu chạy còn rất đau đớn đi lên cá thể là cũng không nhỏ câu đi lên mười cân trở xuống cũng tính h i ê m thấy phần lớn đều là tại mười mấy hai mươi cân đến ba mươi cân đây là kiếm hàng nhiều nhất đơn b ô i trọng lượng khu ở giữa chẳng qua phá năm mươi cân so sánh câu đài cá chép liên dung cũng là rất nhiều một trăm cân trở lên l i ề n thiếu nhưng một vòng tiếp theo nhiều người như vậy câu hết hạn hiện nay trần phong cũng là nhìn thấy có khoảng bốn năm cái này bốn năm cái cơ bản đều là bị dùng khóa cá sống buộc lấy đây là trở lấy mang đi cùng với có thể đăng ký vào đại vật bảng xếp hạng hai trăm cân trở lên tạm thời không thấy được có ai kiếm hàng không sai biệt lắm có thể định cho dù là theo cái đếm hồi về sau cũng tận lực đến sông cái đếm vậy cũng khác biệt không lớn vì ta nơi này cá hồi tại mẹn lớn nhỏ mật độ mùi giả mùi dịt thì vẫn như c ũ sẽ chỉ là mười mấy cân đến ba mươi cân khu ở giữa cắn nhiều nhất lại đơn đôi u càng nặng hồi giá tiền càng nhiều như vậy mọi người cũng sẽ muốn câu lớn lớn nhiều tiền trải nghiệm cảm giác còn kích thích hơn cứ như vậy đơn đôi u năm mươi cân trở xuống một cái hồi một trăm nếu toàn bộ là năm mươi cân trở xuống năm tiếng tiếp theo đó là bất luận làm sao thì lên không được bờ rốt cuộc năm tiếng phí câu cá là năm nghìn viên bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung đơn đôi u năm mươi chín mươi chín cân một cái hồi ba trăm đơn đôi u một trăm cân trở lên một cái hồi một nghìn đơn đôi u hai trăm cân trở lên một cái hồi ba nghìn đơn đôi u phá ba trăm vua cá hồi t ạ i mẹn một cái hồi một cái vê đốt mang đi quy tắc có m ộ ư ơ i cân trở xuống m ộ ư ơ i cân trở xuống mang đi một cái mang đi đầu này không có tiền trần phong cảm giác như vậy không tệ mặc dù đơn đôi u một trăm linh cân trở lên số lượng còn tương đối thiếu năm mươi chín mươi chín cân cho dù có thể làm lên bờ cái kia đếm thì khẳng định không nhiều nhưng mang đi cái kia ngươi không ăn cũng được bán tính mười cân thì có một nghìn viên đối với không có lên bờ mà nói cũng coi là phụ cấp tổng hợp không tệ nhưng dưới mắt còn không thể trực tiếp công bố còn là muốn chờ hôm nay này bổi u câu tối hồi hết ngư căn cứ năm tiếng chỉnh thể tình huống lại xác nhận một lần trước ngoài ra theo cái hồi có một c h ỗ t ố t đó chính là t r ả cá không cần cân bản cơ bản mỗi con cá khoảng đà trọng nhìn một chút liền biết khu ở giữa nếu cảm giác vừa vặn kẹt ở biên giới trên vậy liền đơn độc dùng cân tay câu lủ xưng một chút con cá này là được chả cá công tác thật tò thoải mái hướng thụy lão bạn tốt quay về a ừ n người sao không có đi câu ta cá hồi tái mẹn đâu vương cường lý kiến trương đức khai bọn hắn cũng tại câu ta cá hồi tái mẹn n g ư ơ i đ â y là đang câu ta cá chép câu lù không tốt mở lấy dễ ảm à kia được tìm người cầm điện thoại giúp ta truyền bá mới tốt đợi ngày mai ta tìm không câu giúp ta truyền bá ha ha ha ha ha ha ha ha hờ à à à à trần phong cũng tới đến nhà đơn sơ bên này ăn cơm đi vừa vặn gặp phải cuối cùng một đợt hiện tại c ầ u nhi ca cũng là biết mình chạy tới ăn cơm điện thoại lấy dễ ảm không thấy trần phong hỏi một chút hắn hắn nói nhường lưu giật phi đang giú đỡ truyền bá chương tại cơm tối điểm hai trăm hai mươi bọn họ là một chuẩn y nhìn b n chiến g đấu nghiên cứu và thảo luận đại n hội chương hai trăm h n hai mươi một chuẩn bị chiến đấu nghiên cứu và thảo luận đại hội lúc này cơm tối đã kết thúc công việc dương ngọc lan thì đang dùng cơm trên mặt nàng treo lấy nụ cười càng rõ rệt phong vật nói ta nói chờ chút tìm ngươi nói sao thành ba mẹ nàng muốn năm vạn viên lễ hỏi là được nói muốn duy nhất một lần cho thanh ta nói chờ ngươi quay về thì cho này nhìn xem tiểu phương t ỷ ba mẹ nàng như thế không muốn hai mươi vạn ta thì không có để hai mươi vạn chỉ nói năm vạn đấy ây người em bé không hiểu ta thì nhìn ra ba của tiểu phương mẹ là hạ người gì ngươi muốn nói hai mươi vạn vậy khẳng định muốn hai mươi vạn ngươi chân cho hai mươi vạn nhà cách gần như vậy có việc sao có thể nói là mặc kệ thì mặc kệ ngươi nếu nhẫn tâm mặc kệ kia lão lưỡng khẩu đoán chừng cũng sẽ quấn quít trả lấy trần phong cảm giác chính mình x á t thực trẻ dương ngọc lan kiểu nói này hắn cảm giác an bài như vậy đúng là thích hợp nhất vậy được rồi bất luận nói thế nào cũng đúng thế thật việc vui một cọc trần phong lại nói kiêng ngọc lan t h ầ m tiểu phương tỷ cùng cậu nhi ca này an bài thế nào đi trên trấn tìm t i ể u lâu xử lý một xử lý không làm dương ngọc lan lắc đầu nói ta hỏi kia lão l ư ỡ n g khẩu ý kiến nhà bọn hắn thì không có mấy cái thân thích đang đi lại thì chưa bao giờ cho người khác ra theo hành lễ cậu nhi như vậy lại càng không cần phải nói cuối cùng thương lượng là như thế này trước tiên đem lễ họ cho nhường cậu nhi cùng tiểu phương đi linh chứng và cậu nhi bên này nhà đã sửa xong đến lúc đó cùng phòng tân hôn và ở chúng ta cùng nhau náo nhiệt một chút là được tốt trần phong gật đầu một cái cảm giác hay là có một t r ư ở n g bối được những việc này liền phải t r ư ở n g bối đến sắp đặt lúc này trần phong một tay bưng lấy hộp cơm một tay thì làm việc điện thoại cho dương ngọc lan xoay qua chỗ khác năm vạn khối tiền nói ngọc lan thẩm ta đem năm vạn khối tiền chuyển ngươi ngươi xế chiều ngày mai liền mang theo tiểu phương t ỷ cùng cậu nhi ca đi đem chứng nhận đi sau đó lấy tiền mặt đem k i ê năm vạn đồng tiền cho tiểu phương cha mẹ của nàng cầm tới được vậy ta đến đây đi đúng rồi còn có sự kiện vương mai mang thai về sau còn phải phiền p h ứ c ngọc lan thẩm ngươi nhiều chiếu cố một chút nàng chủ yếu là phương diện ăn uống tất vân nào hắn nào hiểu những thứ này bọn hắn phụ mẫu cũng đều ở bên ngoài đi làm a vương mai mang thai không còn nghi ngờ gì nữa dương ngọc lan cũng là giờ phút này mới biết được tin tức này nàng mang theo nụ cười bận điệu thì đang ăn cơm chạy tới ba nữ nhân kia bên cạnh trần phong nhìn chung quanh một chút lập tức lại đem chính ăn cơm tiểu phương tỷ tiểu đồng cùng c ầ u nhi ca cùng nhau gọi vào phòng nghỉ này lại trong phòng nghỉ không có những người khác cậu nhi ca tiểu phương tỷ hai ngươi được chuyện hiểu do a hhh c ầ u nhi ca vẻ mặt cười ngây n ô thiểu phương tỉ ngượng ngùng túi đầu trần phong cũng là vui vẻ nói xế chiều ngày mai ngọc lan thẩm mang ngươi hai đi làm việc cho lễ hỏi và xong xuôi hai ngươi chính là vợ chồng tiểu đồng thì có ba ba đến lúc đó và c ầ u nhi ca ngươi nhà đã sửa xong lại náo nhiệt một chút còn có tiền như vậy đi c ầ u nhi ca ngươi bên này tu nhà tiêu tiền thật nhiều liền chờ nhà đã sửa xong ta lại cùng ngươi hai kết toán đem c ầ u nhi ca bên này tiền còn có thừa thì cho ngươi hai trong thời gian này ở đâu phải bỏ tiền tùy thời hỏi ta mớn cảm ơn trần phong cảm ơn lão bản ha ha ha, ha không muốn khách khí như vậy hai n g ư ờ i muốn h ả o h ả o đem tiểu đồng phải chiếu cố tốt về sau hạnh phúc đâu ba người ra đây trần phong muốn hỏi lâm tiểu hồ đi đâu đâu kết quả không có một người hiểu rõ câu tối tiểu tử này thì không đến ăn không biết chạy đi đâu rồi đợi đến hơn mười hát đêm trần phong muốn cùng đại tranh tử xuống dưới trả cá tôn hồng diễm cùng vân vân cùng lúc xuất hiện trần phong hỏi một chút tôn hồng diễm mới nói mấy ngày nay lâm tiểu hồ quen biết một cái tại đội một phòng cho thuê bạn câu chạy tới vậy nhân ra trong ăn đồ nướng đi hơn mười hai giờ khuya toàn trường trả cá kết thúc trần phong cố ý lưu ý câu lủ cá hồi tại mẹn tối nay buổi câu tối toàn trường tiếp theo số đôi nhiều nhất thật sự ba mươi cái tả h ư u phần lớn là hai mươi cái tả h ư u trong đó tất vân đ ả o tối nay chuẩn bị đầy đủ nhưng hắn năm tiếng tiếp theo cũng liền hai mươi ba cái phá năm mươi cân có ba đầu siêu một trăm cân hắn nói có bên trong một cái nhưng không được đi lên vậy l i ê n định trần phong lúc này đem chính mình trước đó nghĩ kỵ m ớ i cá hồi tại mẹn câu cá quy tắc cho phát đến nhóm làm việc khu câu cá trong hiện tại bọn này trong thì cầu nhi ca cùng lâm tiểu hồ không có ở một cái không biết chữ một cái không có điện thoại trừ ra hai người bọn họ mang lên vân vân cùng nhau có một t á người cái đó nhóm bạn câu thì phát ngày mai bắt đầu t i theo quy tắc mới áp dụng cụ thể hiệu quả ngày mai lại nhìn lần này hẳn là triệt để thật không có vấn đề gì tối nay câu đ i ít người cá hồi tại mẹn trên lớn nhất là có người một trăm bốn mươi mốt cân đăng ký thông tin cùng bức ảnh đều là phát nhóm làm việc khu câu cá bên trong bây giờ đại hát tấm đều là mỗi ngày lưu giật phi chuẩn bị cho tốt tan việc tại đổi mới như thế trần phong cũng liền càng b ấ t việc về sau thì đều bị lưu giật phi đến đổi mới hệ thống nhiệm vụ hết hạn hiện nay đã hoàn thành bao nhiêu hồi ký chủ hết hạn hiện nay người nhiệm vụ kinh doanh mục tiêu đã hoàn thành tám nghìn chín trăm chín mươi hai người còn kém một hai trăm bốn mươi tám người còn kém một hai trăm bốn mươi tám người Trần mắt tỏa sáng. Đại tranh tử nói tuần Phong sáng. nói này mỗi ngày đến hai Đại、so、mỗi chớ â u tuần muốn người ngày n trước với mỗi lại so i mai ề u không ngày ít, mặc m dù i thứ n ă mong Nhưng do thiên nhất thiên hạ đến có thể hay không hoàn thành. Chờ mong. lúc này tất cả hồ chứa nước hậu sơn loan lại an tĩnh sống núi quá khứ hai bên kiến tạo các công nhân thì đều sớm nghỉ ngơi chỉ có trên sống núi còn có không ít tiếng động năng lực nghe được không ít người tại kêu trên là bởi vì ngày mai bắt đầu cá hồi tại mẹn câu cá quy tắc thay đổi bọn hắn liền không thể tượng tối nay như thế nhặt tiền đây nhà đơn sơ nơi này tôn hồng diễm vương mai c ẩ u nhi ca đám người đã sớm trở về đại tranh tử trong phòng nghỉ cửa đóng nhìn trần phong một đám người ngồi ở quầy hàng bên này tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc tổng cộng có năm người theo thứ tự là hắn trần phong tất vân đ ả o cao phi tiểu cứu tử vương cường tốt vương cường t i ể u theo ta nói ngày mai ngươi muốn mang hàng thì mang có thể tới ta hồ chứa nước ngọc long thôn bên cạnh câu cá bên cạnh lấy r ấ d ảm bán hàng nhưng tuyệt đối không thể mang ngươi cửa sổ bán những món kia h u chặt ta kéo ngươi vào ta cái đó nhãn hiệu phương nhóm thì dẫn bọn hắn ta sẽ đánh trào hỏi ngươi cùng bọn hắn câu thông tốt bọn hắn quảng trường chọn sản phẩm đã có s ẵ n kết nối thì không p h i ề n phước được rồi lao bản huynh đệ kia nhóm ta đi về trước ca h ã dẫn vương cường các ngươi đội tuyển ngôi sao ai là đội trưởng thất vân đ à o hỏi hướng thụy là đội trưởng vậy mọi người vội vàng chuẩn bị lên tìm địa phương luyện cần rèn luyện giao lưu kinh nghiệm tại hồ chứa nước ngọc long thôn không thể được đây không phải bình thường hồ kho tình hình cá ừm chúng ta hiểu rõ vương cường ngoài miệng ngậm lấy điếu thuốc cưới lên hắn mồ tờ đi rồi còn lại bốn người trần phong suy nghĩ một lúc tiếp nhận tiểu cứu tử lại một làn cho mọi người khói tan ó i cao phi ngươi là người kia ngạch là vừa người tây giang tây a ngươi này giọng nói điều a những thứ này thiên ở cái nào đây này phía trên trên xe kia không nóng này vậy chúng ta chờ một chút lưu giật phi đào ngươi làm ngư xong chưa nhìn một chút trước làm đến ăn t a xe một m chút không nhiều một hồi cá đao hấp cùng xạ xi、si、mị cá hồi vẫn tốt lượng cũng rất nhiều có vợ động thủ trước trần phong cũng làm một ít cầm vào phòng nghỉ cho đại tranh tử tiểu cứu tử thì làm một ít cầm lấy đi xe nhà cho v v tất vân đào thì làm một ít chuẩn bị cầm lấy đi trong đội cho hắn vợ hắn nói vợ hắn này lại còn chưa ngủ trần phong đã hắn một cớ nói bụng mội vợ ngươi mang thai trả lại cho nàng ăn sống ngư làm điểm cá đao hấp là được rồi có đạo lý thất vân đào làm điểm cá đao hấp thì đi trần phong lại cho hắn một quyền ngươi có phải hay không ốc ngọc lan thẩm trong nhà nhiều người như vậy lỡ như nàng nhóm thì có hay không ngủ thì nhìn xem vợ ngươi ăn ngày vậy ngươi đạp mã không cho ta mang xạ xì m ì xạ xì m ì cho các nàng ăn a và thất vân đào chuyến này chạy về đi lại chạy quay về trần phong ba người đã ăn không sai bịt lắm không nhiều một chút lưu giật phi cũng càng mới tốt bảng đại vật đến đây phía dưới hồ chứa nước một vòng địa đèn lưu giật phi cũng đã ân chốt mở cho n ố t đội hồ chứa nước ngọc long thôn toàn thể thành viên lần đầu tiên chuẩn bị chiến đấu nghiên cứu và thảo luận đại hội chính thức mở ra giờ k h ắ c này năm người trên m ặ t tất cả đều lộ ra chờ mong cùng vẻ hưng phấn